các phóng viên đem ông kính nhắm ngay trương chủ nhiệm mà trương chủ nhiệm cũng là có chút khó khăn này bên trong lời bên trong có chuyện ép mình thừa nhận nếu như nói không phải như vậy thì là làm thấp đi tây y hơn nữa cũng không biết nói các phóng viên sẽ làm sao bản tin sau đó cười nói thường chuyên gia nói xác thực là trung tây y kết hợp có sở trường riêng vì lẽ đó không có gì tốt tương đối người bệnh tình huống bây giờ đã ổn định lại phía dưới chính là do chuyên gia tổ nhóm tiến hành thảo luận bước kế tiếp trị liệu ta nghĩ sẽ có hết sức hiệu quả tốt lâm phạm đứng ở đám người bên trong đến không nói thêm gì lần này lại đây không phải là lộ ra khẩu mà là chân chính tới xem một chút tình huống chỉ có xem qua tình huống trong lòng mới có thể có đếm đồng thời cũng coi như là rõ ràng trọng độ bệnh kén ăn chứng người bệnh dạ dày năng lực chịu đựng không phải rất mạnh vì lẽ đó ở nghiên cứu phát minh dược vật thời điểm phải chú ý đến điểm ấy lúc này triệu minh thanh thấy lao sư ánh mắt sau đó gật đầu ý này chính là tạm thời rời đi nơi này có chuyện muốn nói với tự mình bây giờ bệnh nhân tình hình đã hòa hóa lại các phóng viên ở đây cũng không có bất kỳ tin tức trước hết trước chuyện xảy ra đối với bọn họ tới nói đã có rất lớn tin tức điểm bệnh viện ở ngoài triệu minh thanh cung kính đứng ở lâm phàm bên người lâm phàm thuận miệng hỏi nói ngươi biết bệnh kén ăn chứng chia làm cái nào mấy loại sao triệu minh thanh gật đầu lão sư theo ta được biết bệnh kén ăn chứng chia làm ba loại đệ nhất loại thực trệ hình bởi thời gian dài ẩm thực không thiết dẫn đến thực không tư vị đệ nhị loại ở mức khốn tại tỉ hình Bởi vì mất kiện vận, dẫn đến ở mức khốn trong cơ thể, có lòng buồn bực, nôn mửa bệnh trạng. Thứ ba loại, tính khí âm hư hình, bởi lượng lớn ăn uống cay độc hỏa khô thực phẩm dẫn đến tổn thương âm, gây nên miệng khô nuốt làm, khô cạn cực kỳ, hình thể gầy gò, buồn bực bất an. Đây là mấy năm gần đây rất khủng bố bệnh tật, đưa đến nguyên nhân có rất nhiều, từng có phân giảm béo đưa đến, cũng có tinh thần áp lực lớn, thuộc về bệnh tâm lý một loại, ở chúng ta năm ấy thay, là rất bất khả tư nghị bệnh tình. Triệu Minh thanh cảm thán nói: lâm phạm cười nói đây là tự nhiên trước đây liền ăn đều không có ăn làm sao có khả năng giảm béo bất quá căn cứ điều tra bệnh kén ăn chứng trọng độ người bệnh đại đa số là quá phân giảm béo đưa đến mà cái kia chút bởi vì áp lực trong lòng đại đưa đến đám người ở sơ kỳ tích cực trị liệu cơ bản đều chưa khỏi triệu minh thanh gật đầu lão sư chúng ta là hay không phải lấy bệnh kén ăn chứng tiến hành nghiên cứu lâm Phàm, người đối với bệnh kén ăn chứng có chữa trị hữu hiệu phương pháp sao triệu minh thanh lắc đầu không có chỉ có thể cho thuốc tiến hành phụ trợ, chậm rãi điều dưỡng. vừa chỗ đã thấy người bệnh kia, nhưng là ta chưa từng thấy qua tình huống, đã quá nghiêm trọng. Lâm Phàm cười nói, tốt, người bái ta làm thầy cũng có đoạn thời gian. lần này tiểu lấy bệnh kén ăn chứng vì là mệnh để tiến hành đánh hạ nghiên cứu. Triệu Minh Thanh sững sở, phảng phất sợ ngây người giống như vậy, lao sư, người đây là muốn đánh hạ bệnh kén ăn chứng. đang nói ra lời nói này thời điểm, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Lâm Phàm nhìn Triệu Minh Thanh, làm sao? chẳng lẽ ngươi cho rằng không thể triệu minh thanh lập tức lắc đầu không có ta tin tưởng lão sư nhất định sẽ có biện pháp được rồi đi các ngươi học viện đi mượn dùng các ngươi cái kia phòng nghiên cứu tiến hành nghiên cứu khoảng thời gian này nhưng là để cho ngươi theo ta khổ cực điểm lâm phàm cười nói chị liệu bệnh kén ăn chứng phương thuốc hắn trong lòng hiểu rõ nhưng bây giờ cũng không phải là hắn muốn trang bức thời điểm mà là triệu minh thanh như là đã bái chính mình vi sư chẳng bằng dẫn hắn ở thuốc đông y phương diện tiến hành thử nghiệm Nếu như mình một hồi liền làm ra đến, vậy thì không có bất kỳ ý tứ gì, đối với triệu Minh Thanh cũng không có nổi chút tác dụng nào. linh 408, chúng ta chung ý cũng phải thò một chân vào. Ngày mai, trên Internet không giải thích được xuất hiện một cái nhỏ tin tức, tin tức này đúng là không có gây nên bao nhiêu quan tâm, nhưng vẫn là có không ít người sợ hãi than đứng lên. Cơ mờ nở, trung ý châu bò đại phát. Châu bò cái cây búa không phải là ngưng đau mà, các ngươi còn thật sự cho rằng có thể rượu thủ hồi xuân. Chị liệu hết thể bệnh tật. Trung y là quốc túy, các ngươi có thể hay không có chút lòng tin. Tự tin không có, tuyệt vọng ngược lại thật, ngươi xem một chút bây giờ bệnh viện, Trung y toán cái gì, nhất định chính là vua hô có được hay không. Này lao đầu ta quan tâm quá, là thượng hải đệ nhất Trung y học viện viện trường, y thuật rất là lợi hại. Ha ha, trên tổ kịp thủy quân đừng tổi phồng, Trung y chính là hãng hại hàng, bấy chết người không đền mạng, hiện tại dịa đường lao Trung y quán, có mấy người đáng tin. Không đem người nhìn chết cũng đã rất tốt. Ta là tin tưởng trung y, video chính các ngươi chẳng lẽ không thấy không được cái kia chuyên gia gì, tổ chuyên gia đều bó tay toàn tập, lão trung y hay dùng ba cây ngân châm giảm đau, trình độ loại này, các ngươi mắt ngủ không được. Internet ảo nào phi thường hung tàn, mà cũng không có thiếu người, nhân cơ hội tự mình lẫn lộn một phen, tỉ như một cái nào đó tự xưng trung y khí công đại sư, tự xưng một tay khí công, có thể chữa bệnh trị bách bệnh, này vô hình bên trong, chính là cho trung y chiêu đen. Mà lúc này, Lâm Phạm Nhưng là đứng ở Thượng Hải đệ nhất Trung y học viện cửa, này sở học viện cũng đã có bách năm lịch sử, trải qua những mưa gió, bây giờ vẫn ngật đứng không ngã, ở đại học bên trong, thuộc về bản một bất quá học sinh nơi này số lượng, cũng chỉ có học viện khác 1 phần 3, hơn nữa đi vào xã hội, làm Trung y chuyên nghiệp không đủ 3 phần 10, có chuyển nghề có thì còn lại là lấy Trung y học viện làm vấn nhảy, chuyển tu Tây y, này đối với hiện tại Trung y tới nói tạo thành, ảnh hưởng rất lớn, thuộc về thời kỳ giáp hạn dựa theo tình huống trước mắt lại quá mấy chục năm e sợ cũng không có bao nhiêu người đồng ý học tập lao sư triệu minh thanh đã sớm chờ đợi hắn hôm qua sau khi trở về một đêm không ngủ nội tâm kích động và phân muốn tùy tùng lao sư tiến hành y học nghiên cứu đây chính là hắn nằm mộng cũng muốn sự tình a từ khi thu rồi đồ đệ phía sau lâm phàm liền cảm giác mình cuộc sống này qua có chút gấp thúc không đem đồ đệ dạy dỗ sư hắn áp lực rất lớn có được hay không lâm phàm đều chuẩn bị xong không có Triệu Minh Thanh gật đầu, lão sư, tất cả đều chuẩn bị xong, phòng nghiên cứu đã quét dọn sạch sẽ, dược liệu cần thiết, ta đều chuẩn bị xong, này bệnh kén ăn chứng chúng ta thật có thể đánh hạ sao. Đối với Triệu Minh Thanh tới nói, gần nhất hãy cùng là đang nằm mơ, bước đi cũng bắt đầu nhẹ lung lay, lão hữu đến nhà bái phỏng, hắn chính là trần trừ, một lòng nghĩ bệnh thương hàn tạp bệnh luận, này đối với hắn mà nói, này loại sách thần, tự nhiên cần phải thật tốt nghiên cứu, nơi nào còn có thời gian đi làm chuyện khác. Đi ở trường học trên đường nhỏ, Lâm Phạm ánh mắt hướng về bốn phía nhìn tới. Ồ, Minh Thanh, các ngươi trường học này bên trong, nữ sinh làm sao ít như vậy đây? Triệu Minh Thanh nhìn một chút, thật sao? lão sư, ta đây chưa từng làm sao chú ý tới, hẳn là nữ sinh không thích chung ý đi. Lâm Phạm gật gật đầu, hiện tại hắn cũng coi như là hiểu. Nói thế nào trường học này không có nhiều như vậy học sinh đây? Trường học liền em gái cũng không nhiều, nào có người đồng ý đến? Đi ngang qua học sinh. nhìn thấy triệu viện trưởng cùng một vị trẻ tuổi cùng nhau cũng đều có chút ngạc nhiên không biết người trẻ tuổi này là ai bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng khi tiến vào học viện này phía sau bọn họ cũng có chút hối hận rồi bình thường nói với người khác mình là trung ý học viện học sinh thời gian người khác cái kia chê ánh mắt đều nhanh đưa bọn họ giết chết bọn họ lựa chọn trung y trong lòng cũng là có một cái mơ ước nhưng khi sau khi đi tới nơi này mới phát hiện này tưởng tượng cùng hiện thực không giống nhau phòng nghiên cứu bên trong Đây là Lâm Phạm đệ vừa tiến vào thiết bị tề toàn địa phương, nhìn chung quanh thiết bị còn có dược liệu chuẩn bị xong. Lâm Phạm đúng là hít sâu một hơi, động lực mười phần. Triệu Minh Thanh tâm tình có chút kích động, hãy cùng học sinh hiếu học giống như vậy, cầm bút ký bản cùng bút, chuẩn bị nhớ ghi hình bài học hôm nay chỉnh. Lão sư, chúng ta trước tiên từ nơi nào bắt đầu? Triệu Minh Thanh khiêm tốn hỏi. Lâm Phạm, trước tiên từ dược lý bắt đầu, đầu tiên cần biết bệnh kén ăn chứng là như thế nào hình thành, mà thuốc đông y công hiệu rất nhiều. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mỗi một vị thuốc phối hợp đều có thể sản sinh không cùng một dạng hiệu quả. Thời khắc này, Lâm Phàm tiến nhập đạo sư trạng thái, bắt đầu giáo dục Triệu Minh Thanh Trung Y phương diện tri thức. Triệu Minh Thanh là Lao Trung Y, thực lực bản thân liền không kém, so với bất luận người nào đều hiểu hơn thuốc đông y, mà Lâm Phàm cũng không có giảng giải đơn giản, mà là bắt đầu lựa chọn cao nhất đẳng tri thức giảng giải. Hai người đang nghiên cứu bên trong, một người giảng giải, một người lắng nghe, đối với Triệu Minh Thanh tới nói, Phản phất bị lao sư dẫn tới một cái đã từng chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, hắn không nghĩ tới trung y bên trong, vẫn còn có hắn đã từng chưa bao giờ liên quan đến qua lĩnh vực. Thời gian trôi đi rất nhanh, đối với Triệu Minh Thanh tới nói, thời gian này qua thật sự là quá nhanh. Mà lâm phàm giảng giải cũng hết sức nhận thức thật, không có bất kỳ tư tàng. Mà ở ở một bệnh viện nào đó, chuyên gia tổ thường chuyên gia đám người, nhưng là đang thảo luận phương án trị liệu, một lần này tình huống, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Tên này bệnh kén ăn chứng bệnh tình của con bệnh quá nghiêm trọng, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra tốt phương án đi ra. Đều dùng điểm tâm, các phóng viên có thể đều nhìn đây, nếu như chúng ta không bỏ ra nổi phương án trị liệu, nhưng là phải gây ra chuyện tiếu lâm. Thường chuyên gia nói nói, công nhân viên gật đầu, áp lực của bọn họ khá lớn. Vương Lỵ lỵ bệnh tình quá mức nghiêm trọng, thường quy phương án trị liệu căn bản là không có khả năng. Thường chuyên gia gật đầu, những thứ này đều là chuyện trong dự liệu. nếu thường quy phương án trị liệu không thể thực hiện được vậy thì không đi thường quy trị liệu đêm nay tăng ca lấy vương lỵ lỵ thân thể số liệu vì là căn cứ nghiên cứu ra một bộ hợp lý phương án trị liệu vâng lâm phạm hiện đang dạy dỗ triệu minh thanh đúng là không có một hồi liền đem phương thuốc lấy ra mà là chậm rãi dẫn dắt lấy mỗi bên loại thuốc đông y dược lực làm chuẩn thi lại tiến hành dẫn dắt bất kỳ bệnh tình cần thiết dùng thuốc đông y liền cái kia chút nếu như có thể hợp lý vừa lại am hiểu phối hợp phát hiện vật phẩm lụn thuốc đông y, như vậy bất kỳ bệnh tình, đều có thể giải quyết dễ dàng. Một tận tới đêm khuya, bách khoa toàn thư đến rồi nhắc nhở, bách khoa giá trị một. Tuy nói vẫn không có đem tự thân tri thức, toàn bộ giao cho triệu minh thành, nhưng cũng đã dẫn dắt triệu mình thành nhập môn, hiểu chính mình nói then chốt, bách khoa giá trị cũng là cầm tới trước. Ngày mai, trên internet, xuất hiện một phần tin tức. Người của tổ chuyên gia viên nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, cũng đều kinh ngạc lên. Lãnh đạo, Trung y học viện Triệu Minh Thanh ở blog lên tiếng, nói là đang nghiên cứu trị liệu bệnh kén ăn chứng phương thuốc. Thường chuyên gia nghe được tin tức này thời điểm, rõ ràng xứng sở, phảng phất là không thể tin được giống như vậy, Ngươi nói cái gì? Trung y nghiên cứu, công nhân viên vội vàng đem điện thoại di động đưa cho lãnh đạo nhìn, người xem, này blog, đã bị đẩy tới đầu đề trên, đưa tới rất lớn thảo luận. Thường chuyên gia nhìn này blog, nhưng xem xong nội dung bên trong, nhất thời nở nụ cười, ha ha, này Trung y có phải bị bệnh hay không? Bọn họ cũng muốn thỏ một chân vào. Chẳng lẽ không biết này bệnh kén ăn chứng là tình huống thế nào sao? Bọn họ lấy cái gì đến trị liệu? Nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Mà nay một bản tin, chính là lâm phàm để triệu minh thanh phát. Vốn là không chuẩn bị phát, thế nhưng đã tới Trung y học viện phía sau. Hắn phát hiện trường học này có chút thảm, tuy nói là danh giáo, nhưng nói vậy bởi vì là Trung y, mà Trung y lại là quốc túy. Bất kể như thế nào, chính phủ không có khả năng khiến nó không có rơi. bởi vậy đem trung y học viện liệt vào danh giáo một trong nếu như vậy lâm phàm cũng không phải chú ý đổ thêm dầu vào lửa để trung y học viện giận lên đến nếu như lửa này đứng lên vậy cũng là cùng đối với mình tới nói cũng là rất nhiều chỗ ta chương 409 mạng lưới sôi trào sáng sớm triệu minh thanh điện thoại đã bị đánh bạo. Lao triệu ngươi làm cái gì vậy đây ngươi ở blog đã nói muốn đánh hạ bệnh kén nan chứng là thật hay giả vẫn còn bị người đạo hảo Một tên bạn tốt hỏi. Triệu Minh thanh tự tin trăm phần trăm, đương nhiên là thật sự, gần nhất ta cùng ân sư bắt tay nghiên cứu, đã hơi có mặt mày, chẳng bao lâu nữa, liền phải có phương thuốc đi ra. Ân sư, chính là ngươi bái sư vị trẻ tuổi kia. Lao triệu, ngươi. Triệu Minh thanh tự tin nở nụ cười, không nói, ta biết các ngươi không tin ân sư ta, nhưng là chuyện này, ta biết để cho các ngươi biết, ân sư ta y thuật là bực nào cao minh, bất quá các ngươi phải giúp ta bảo mật, không muốn đối với ở ngoài tuyên truyện. Lao sư ta tạm thời còn không có nói với ta, có thể đưa ra danh hiệu của hắn. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, sau đó cúp điện thoại, Triệu Minh Thanh này bạn tốt cúp điện thoại phía sau, cũng không khỏi thở dài một tiếng, hắn cảm giác Lao Triệu đây là tàu hỏa nhập ma, cuối cùng này cũng không biết kết thúc như thế nào, chuyện này nếu như bị hữu tâm nhân xào làm, đối với chung ý ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Bọn họ đều là lão nhân tinh làm sao có khả năng không biết ở trên Internet, tồn tại một ít không thể lộ ra ánh sáng. phản chính phủ tên vô lại bọn họ không làm bất cứ chuyện gì chính là từ căn nguyên thượng tiến hành chửi bới tỉ như chửi bới quốc túy hoặc là chửi bới nhân viên chính quyền để không rõ chân tướng các thị dân đối với hắn thất vọng tuy nói trong thời gian ngắn không có bất kỳ hiệu quả nào thế nhưng bất chi bất giác hạ ở tình huống đặc biệt hạ có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người len điện thoại lại tới nữa rồi triệu minh thanh lắc đầu bất quá nhìn thấy điện báo là lão mộ thời điểm đúng là cười nói lão mộ Làm sao vậy? Lao Triệu, ngươi cùng Lâm Đại Sư ở đánh hạ bệnh kén nan trứng. Điện thoại bên trong, Mộ Hiền kinh ngạc nói. Triệu Minh Thanh cười cợt, dĩ nhiên, làm sao, ngươi không tin rằng. Trầm mặc, không phải là không có tự tin, mà là hết sức không có lòng tin. Các ngươi cũng quá gấp đi, bệnh kén nan trứng tuy nói không phải bệnh nan y, thế nhưng căn cứ của ta giải khai, nó là so với bệnh nan y còn muốn đáng ghét bệnh tình, các ngươi làm sao trước không biết điều nghiên cứu chế tạo. Chờ nghiên chế ra được lại thả ra phong thanh, hiện tại các ngươi còn không có nghiên chế ra được, liền gây nên quan tâm, nếu như thất bại, hậu quả này nhưng là khủng khiếp. Mộ hiền lo lắng nói, triệu minh thanh cười ha ha nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng lão sư, hơn nữa lão sư chỉ điểm, đã để ta có mặt mày, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, lão sư kỳ thực đã sớm, có phương thuốc, bất quá bây giờ chỉ là đang dạy dỗ ta, để ta từ từ hiểu rõ này tình huống trong đó, ngươi thật sự cho rằng lão sư chuyện không có nắm chặt tình. Lao sư sẽ để ta làm. Mộ hiến lắc đầu, Lão triệu, ta là phát hiện ngươi thật có chút tẩu hỏa nhập ma, ngươi mới bái sư không có mấy trời ạ, làm sao lại như thế tín nhiệm lâm đại sư đây? Được có ý nghĩ của chính mình a Triệu minh thanh cười nói, được rồi, được rồi, không nói, các ngươi không hiểu. Cúc điện thoại. Mộ Hiên nhìn điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, luôn ta không hiểu, trung y ta khẳng định không hiểu, này không phải là nói phí lời mà. Liên tiếp mấy điện thoại, triệu minh thanh đều là cười ha ha. Tuy nói bọn họ đều rất lo lắng, thế nhưng hắn có thể không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng mình lao sư a. Trên internet, Cơ mờ lần thứ nhất nhìn thấy trung y bá đạo như vậy, đây là muốn nhảy ra chứng nói a. Ai, tin tưởng ta, không qua mấy ngày, này blog liền sẽ biến mất. Hơn nữa cái kia hay là lao trung y cũng sẽ trở thành chúng ta cười nhạo đối tượng. Nghiên cứu ra bệnh kén ăn chứng phương thuốc, đây là ta năm nay nghe được nhất là thật lòng chuyện cười. Giống như trên, trung y đã xuống dốc. Liền để hắn không có rơi đi, làm sao thỉnh thoảng nhảy ra một tên hề, hơn nữa này thằng hề còn là một vị Trung y học viện viện trưởng. Ha ha, Trung y học viện cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, cũng chỉ còn lại một cái trống giống. Thượng hải đệ nhất Trung y học viện, thành lập với 1900 năm, đã từng đúng là có không ít đại sư nhậm chức, ngọn lửa chiến tranh sau khi kết thúc, đã bị chiến đấu, một lần phế giáo, 1975 năm mới tránh thức thu học sinh, cho tới bây giờ, có một bộ số liệu cho thấy. Hàng năm tân sinh duy trì ở 1,300 tên tà hữu, bên trong giữa đường nghỉ học thì có 2 phần 10, sau khi tốt nghiệp, có thể kiên trì khi Trung Ý chỉ có một thành, còn lại không phải đội nghề, chính là học Tây Ý đi tới, mà trong mấy năm nay, nổi danh Trung Ý Ý đổi, có thể liệt vào danh giáo, cũng là chính phủ nâng đỡ, nếu như không phải chính phủ nâng đỡ, cũng chính là gà rừng đại học mà thôi. Trên lầu nói có lý có căn cứ, không có bất kỳ tật xấu. Ta đi những khác lao Trung y blog hỏi do. Bọn họ đều gặp mà không về, hết sức hiển nhiên cũng không coi trọng chuyện này. Ngồi đợi chuyện tiếu Lâm phát sinh. Phố Vân Lý. Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh Chuyện, Điền Thần Côn bọn họ căn bản không biết, hắn cũng không chuẩn bị nói cho bọn họ biết, bất quá bây giờ nhìn thấy Internet tình huống này, hắn chính là cười cợt. hơn nữa từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra, Trung Ý ở tình huống quốc nội hết sức không lạc quan A. Triệu Minh Thanh Ý thuật sắc thực rất cao, thế nhưng bầu không khí không được, dẫn đến Trung Ý không có cái kia loại học thuật khí tức. Lâm Phạm phát cái blog, ta tin tưởng Trung Y sẽ nghiên cứu ra đánh hạ bệnh kén ăn chứng phương thuốc, hơn nữa ta đem lời thả nơi này, nếu như nghiên cứu chế tạo không ra, ta trực tiếp ăn bay liệm, nếu như nghiên chế ra được, các ngươi ở bằng hữu xoay vòng phát một ngày Trung Y khá lắm, có, phát hiện vật phẩm lụn, không người nào nguyện ý đánh cực ca. Chỉ bằng Lâm Phạm bây giờ nhân khí, nó cũng có trăm vạn phèn, x. này blog vừa phát ra đi, nhất thời đưa tới mọi người quan tâm. 666, Lâm Đại Sư trực tiếp an bay liệm. ta là chưa từng thấy qua hôm nay ta liền đánh cuộc một lâm đại sư ngươi chậm một chút ta việc này ngươi là phải thua không thể nghi ngờ ngươi bây giờ rút về vẫn tới kịp bá đạo ta cá lâm đại sư ta là phục người rồi bất quá có lúc cũng phải là tình huống mà đi a chuyện như vậy người tình tưởng đều có thể nhìn ra là không có khả năng điện thần côn soạt điện thoại di động giờ khác này kinh ngạc nói ta đi tiểu tử ngươi đây là đùa lớn rồi à. nô u lan trấn kinh rồi lâm ca Đây là đường đùa đi, nhất định sẽ thua. Ha ha. Lâm Phạm rơi lên đầu, thần tình lạnh nhạt, thất bại. Ta nói cho các ngươi biết, này là chuyện không thể nào. Không phải là bệnh kén ăn chứng mà, có chút khó khăn gì, nếu không phải vì bồi dưỡng triệu minh thanh, sớm đã đem phương thuốc lấy ra, bất quá lấy triệu minh thanh bây giờ tiến độ, ngược lại cũng không tồi, căn cứ sự chỉ điểm của chính mình, đối với dược lực phương diện, từ từ có khống chế cảm giác, còn nghiên cứu ra hữu hiệu phương thuốc, còn cần một chút thời gian. Được rồi, các ngươi trông trường tiệm, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng. Lâm Phàm xua tay nói. Điền thần côn bọn họ không biết Lâm Phàm lại muốn đi làm gì, bất quá tiểu tử này gần nhất có chút thần thần bí bí, cũng không đi nhi đồng viện mồ côi, cũng không biết nói đã làm gì. Thương Hải đệ nhất Trung y học viện C3, cũng là nhiệt liệt hướng lên trời. Bọn học sinh nghị luận sôi nổi. Viện trưởng phá thiên hoang phát blog, hơn nữa này blog vẫn là tin tức kinh người, nói muốn đánh hạ bệnh kén an chứng, các ngươi cảm giác khả năng sao. Ta là không tin, tuy rằng triệu viện trưởng y thuật cao siêu, thế nhưng cùng tây y so sánh đứng lên, cái này còn cách biệt nhiều lắm. Vừa vào trung y học viện sâu như biển, ta đã hối hận không kịp, mỗi lần về nhà người khác hỏi ta đọc cái gì học giáo, ta đều ngại nói. Giống như trên, vốn tưởng rằng ở trường học có thể thoát đơn, hiện tại ta mới phát hiện là ta nghĩ nhiều rồi, ngoại trừ nam đúng là lao giả, không có hy vọng. Ngồi đợi trường học chúng ta trở thành mạng lưới chuyện cười, ta cái quái gì vậy đều muốn đổi học. Học lại một năm, một lần nữa thi đậu cái đại học. Bi thật sự là bi ai à, triệu viện trưởng lớn tuổi như vậy, làm sao cũng bắt đầu tiến hành mạng lưới lẫn lột. Đây là muốn bị người mắng ra bay liệm tiết tàu a Bất quá gần nhất triệu viện trưởng cùng một vị trẻ tuổi lén lén lút lút đang nghiên cứu bên trong, các ngươi nói có đúng hay không đang nghiên cứu a Làm chuyện gây đi. Càng già càng dẻo dai, uy vũ bất phàm. Trên tổ tiếp, đây là chúng ta viện trưởng, có thể hay không tố chất điểm. Ha ha. Bệnh kén ăn chứng không phải là thông thường bệnh nhẹ, nếu như dựa vào hai người nghiên chế ra được, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Chương 410, Đại Dư luận đi ra. Triệu Minh thanh ba con trai một nữ, cũng đều gọi điện trở lại, quan thời gian trước bọn họ trêu chọc phụ thân không vui, hiện tại cũng không dám gọi điện thoại, chỉ có thể cùng mẫu thân trò chuyện một phen. Khi biết được phụ thân xác thực tẩu hỏa nhập ma phía sau, bọn họ cũng là bối rối. đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu a. Phụ thân bình thường đều rất biết điều. làm sao từ khi bái sư phía sau liền sẽ như vậy gây sự đây ai bọn họ rất muốn gọi điện thoại tới nói cho phụ thân đừng như vậy đến, đến rồi sẽ bị người mắng thế nhưng vừa nghĩ tới tính tình của phụ thân bọn họ liền túng chỉ là mắt gặp phụ thân đi vào vực sâu bọn họ trong lòng cũng gấp a dưới cái nhìn của bọn họ phụ thân đây là khí tiết tuổi già khó giữ được a chắc là phải bị trên internet người mắng chết không thể bệnh viện phòng nghiên cứu người của tổ chuyên gia vội vàng sức đầu mẹ chán Trong thời gian ngắn, căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể dùng cơ bản nhất biện pháp tiến hành trị liệu. Trương chủ nhiệm thân là Vương lỵ lỵ Y Sĩ Trường, giờ khác này cũng đang đợi chuyên gia tổ phương án trị liệu, nhưng đến bây giờ cũng không tiến triển chút nào, mà bây giờ biện pháp trị liệu đều là thông thường phương án trị liệu, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Thường chuyên gia, có gần nhất phương án trị liệu sao? Trương chủ nhiệm hỏi, hắn là bị mẫu thân của Vương Lị Lị hỏi có chút đau đầu, chỉ có thể đến hỏi do chuyên gia tổ. Trên internet tin tức hắn nhìn, Trung y triệu Minh thành muốn tiến hành đánh hạ bệnh kén nan trứng. Đối với cái này dạng tin tức, hắn là không tin, Trung y điều dưỡng hắn tin, còn chữa trị bệnh kén nan trứng, hắn là không có chút nào tin. Chớ đã, các loại, chúng ta đang nghiên cứu. Thường chuyên gia nói nói, hắn hiện tại cũng có chút nóng nảy, gần nhất các phóng viên như An Thuốc Mê, đối với chuyện này quan tâm cực kỳ. Đặc biệt là ở Trung y học viện viện trưởng phát ra tiếng phía sau, các phóng viên phảng phất khíu rắc đến rồi tin tức lớn giống như vậy. mỗi ngày canh giữ ở cửa bệnh viện chỉ cần vừa có tin tức liền ngay lập tức phỏng vấn mà bây giờ các ký giả mục tiêu chủ yếu chính là mẫu thân của vương lỵ lỵ các phóng viên sẽ từ trên người nàng được tin tức hữu dụng tỉ như chuyên gia tổ có hay không phương án đi ra người bệnh vương lỵ lỵ có hay không chuyển biến tốt chờ chút nếu như không có triệu minh thanh lâm thời phát ra tiếng xúa vào một chân chuyện này ngược lại là không có gây nên quá lớn quan tâm nhưng bây giờ ở phóng viên dưới ngoài bút nghiễm nhiên tạo thành trung ý cùng tây ý giữa quyết đấu Trương chủ nhiệm không biết nên nói cái gì, chuyên gia tổ nhất trí không có cách nào, đối với trị liệu phương diện, bọn họ cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi chuyên gia tổ đưa ra phương án trị liệu. Thường chuyên gia, phóng viên hiện tại chờ ở bên ngoài, nếu như có thể mà nói, người đi nói hai câu đi, không phải vậy những phóng viên này không chịu đi, hết sức ảnh hưởng bệnh viện hoạt động. Trương chủ nhiệm nói nói, thường chuyên gia bung trong, phát hiện vật phẩm lộn, tay xuống sự tỉnh, sau đó gật đầu. Hắn đúng là không nghĩ tới. Chuyện này lại bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, người phóng viên này nhóm cũng là quá chú ý. Bên ngoài, khi thường chuyên gia lúc đi ra, các phóng viên như ông vỡ tổ dâng lên trên. Thường chuyên gia, xin hỏi các ngươi tiến triển làm sao? Đối với Internet Trung y học viện viện trưởng Triệu Minh Thanh viện trưởng phát ngôn luận, ngươi có cảm tưởng gì? Trung y đánh hạ bệnh kén ăn trứng, ngươi cho rằng có thể sao? Thường chuyên gia, xin mời ngươi nói một câu đi. Thường chuyên gia để ép đẻ tay, các vị... Chuyện này ta cần phải ở chỗ này thành minh một hồi. Vương Lỵ lỵ mắc có nghiêm trọng bệnh kén ăn chứng Này cùng bình thường bệnh kén ăn chứng người bệnh không giống nhau. Vì lẽ đó phương án trị liệu cũng không giống nhau. Chúng ta người của tổ chuyên gia viên đang nghiên cứu phương án trị liệu. Ta có thể bảo đảm, không tốn thời gian dài, sẽ có kết quả đi ra. Còn Trung y phương diện, ta không đáng quá nhiều bình luận. Bất quá ta nghĩ nói đúng lắm. Bất luận người nào đối với mình theo như lời nói cũng phải phụ trách. Trung y là quốc túy, ta là công nhận. thế nhưng căn cứ y học phương diện mà nói tây ý càng thêm khoa học là có căn cứ các phóng viên lắng nghe thường chuyên ra lời bọn họ là một câu cũng không có gương tha trung y học viện lâm phàm cùng triệu minh thanh chờ đang nghiên cứu bên trong trong phòng một luồng tràn ngập nồng đậm thuốc đông y vị không ngừng thử nghiệm thuốc đông y phối hợp sắc thuốc đi ra sau đó tự mình hơi hơi nếm một chút dựa theo lúc bình thường tới nói trong này chắc có người thí nghiệm thế nhưng những thuốc này lâm phàm vẹn vẹn cần liếc mắt nhìn liền có thể biết Cái này có phải hay không cao nhất phương thuốc? Triệu Minh Thanh tự thân làm, không ngừng làm bút ký, mỗi thất bại một lần, đều sẽ tổng kết một hồi, bên trong tồn tại nguyên nhân. Mà lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Lâm Phạm dơ lên đầu, phát hiện bên ngoài có không ít học sinh lén lén lút lút trốn ở nơi đó, hình như là đang trộm nhìn Minh Thanh, đi xem xem tình huống thế nào. Hoàn toàn đắm chìm trong dược lý trong Triệu Minh Thanh, giờ khác này phản ứng lại, sau đó đi về phía cửa. Các ngươi đang làm gì đó? Triệu Minh Thanh mở cửa, phát hiện một bầy học sinh trốn ở nơi đó, không khỏi hơi nhúng mày, lên tiếng răn dạy nói. Bọn học sinh vừa nghe, nhất thời hù dọa một cái, sau đó từng cái từng cái đàng hoàng đứng ở nơi đó, triệu viện trưởng, chúng ta. Chúng ta. Bọn họ không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ còn có thể nói chúng ta là đến nhìn lén không được. Triệu Minh Thanh hiện tại cũng không có thời gian cùng những học sinh này mù làm lỡ, sau đó xua tay, rời đi nơi này, không cho phép tới rồi. Vâng. Bọn học sinh lập tức gật đầu, sau đó cùng Triệu Minh Thanh nói lời từ biệt, như ong vỡ tổ chạy. Làm ta sợ muốn chết. Đúng đấy, lại bị viện trưởng phát hiện, các ngươi nói vừa bên trong là đang làm gì a? Người trẻ tuổi kia là ai? Chẳng lẽ cũng là trung y không được? Làm sao có khả năng, ta nhìn có thể là người thí nghiệm. Không thể nào, thân thể thí nghiệm, cái này có chút kinh khủng a. Vừa ngươi chụp hạ có tới không? Vỗ xuống, vừa ta đều quay phim lại, đợi lát nữa chuyển tới internet. nhất định có thể làm nổ mạng lưới. Những học sinh này hài lòng, bọn họ vô tới bọn họ muốn biết một màn, đồng thời cũng là cảm giác thấy hơi quỷ dị, bên trong lượn lờ khói thuốc, hơn nữa ở Triệu viện trưởng mở cửa một khắc đó, một luồng nồng nặc thuốc đông y vị xông vào mũi, suýt chút nữa sặc chết bọn họ, cảm giác quá kinh khủng. "Lão sư." là một bầy học sinh đang trông nhìn. Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm Phàm gật đầu, ân, không có chuyện gì, một vị này thuốc ngươi phải chú ý, này thuốc bốc đồng rất lớn, nếu như tỷ lệ thả nhiều Lấy người mắc bệnh tình huống không nhất định có thể thừa nhận được, nếu như ngươi có thể nghĩ đến tốt hơn dược liệu đến thay thế vậy thì càng tốt hơn. Triệu Minh Thanh cúi đầu chầm tư, trên khuôn mặt dàn mua giờ khác này tỏa ra vinh quang, đầu cũng bắt đầu vận chuyển, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lao sư, ta nghĩ đến, đến rồi, nghĩ tới. Dùng cầu thả hoàng có thể thay thế. Lâm phàm gật đầu, này Triệu Minh Thanh tuổi tắc mặc dù so sánh lại trọng đại, nhưng này đầu góc vẫn tương đối linh quang, hơi hơi nghĩ một hồi liền, có thể biết. đây cũng là bởi vì triệu minh thanh cơ sở hết sức vững chắc đối với người khác mà nói bọn họ là đang chăm chú trận này trung ý cùng tây ý giữa so sánh thế nhưng đối với lâm phàm tới nói nhưng là đang dạy dỗ triệu minh thanh sớm một chút xuất sư sớm một chút tu tay bất quá ngẫm lại cũng có chút không có khả năng lắm lấy ý thuật của chính mình triệu minh thanh muốn toàn bộ học xong e sợ không có khả năng lắm a bất quá đem ý thuật tăng lên một đoạn dài vẫn là không có bất cứ vấn đề gì mà lúc này Một cái video đột nhiên xuất hiện ở trên Internet. Với bắt đầu cái video này chỉ là xuất hiện ở Trung y học viện Sệ bạ bên trong, nhưng sau đó bị người đăng lại, trực tiếp ở trên Internet đưa tới ảnh hưởng trọng đại. Trung y học viện viện trưởng Triệu Minh Thanh dùng thân thể thuốc thí nghiệm, dường như tẩu hỏa nhập ma một loại. Chương 411, phải tránh phập phòng thấp thỏng. Ngày mai, điên rồi, điên thật rồi, này Triệu Minh Thanh uổng là Trung y học viện viện trưởng, vì nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Dĩ nhiên dùng người trẻ tuổi thuốc thí nghiệm, này có còn hay không ý đức? Gia ma không đứng đắn nhất định chính là xuất sinh, biện pháp như thế hắn là làm sao nghĩ ra được? Đây là người nào vỗ, vừa nhìn chính là iPhone, ngươi cái quái gì vậy liền không thể mua một giống tố cao sao, chụp khoảng cách xa bức ảnh, liền muốn dùng quốc sản A. Quá kinh khủng, ban ngành liên quan người đi nơi nào, nên đem này cầm thú lao chung y bắt. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Video sau khi ra ngoài. Trên Internet nhất thời nhắc lên một cơn gió chiều, mà ở một ít tin nhắn trong đám, cũng có người chuyển đi, hơn nữa còn đi qua hữu tâm nhân đặc biệt sửa chữa, trực tiếp làm hư dư luận phong ba. Không bằng cầm thú lao trung y, thân là trung y học viện viện trưởng, dĩ nhiên dùng người sống thuốc thí nghiệm, là thuốc có 3 phần độc, loại hành vi này quả thực quá áp độc, bây giờ trung y không được, không phải là không có nguyên nhân, cũng là bởi vì có những người này tồn tại, đoàn người động động tay, chuyển đi video, chuyển chết lao giả này. bầy bên trong ăn dưa con chúng. Quá dọa người, chính phủ đây là thế nào, người như vậy làm sao có thể khi Trung y học viện viện trường, không phải dạy hư học sinh sao? ha ha xã hội chính là như vậy, có quyền thế, địa vị gì không lấy được. Chúng ta người đóng thuế tiền, chính là cho những người này dùng để gieo vạ người khác. một truyền 10, 10 truyền 100. Video này sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, lan truyền ở trên internet. Mà cái kia chút quay video học sinh. Khi phát hiện video phát sinh đến bực này tình huống thời điểm, trực tiếp sợ tròn váng, bọn họ không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy đi ra, sợ hại đến nhanh đi sẽ bạ đem video cho thủ tiêu, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, video này đã bị chuyển phát ra ngoài, chuyển tới toàn quốc các nơi. Vô số tin nhắn bảy, gq7, đều có người tại truyền phát. Một hồi dư luận, cứ như vậy bạo phát ra. Mà một ít không rõ chân tướng của chúng, cũng là thúc đẩy chuyện này chủ lực, trên, trên tin tức. Một hồi xuất hiện như vậy video Phòng nghiên cứu bên trong Lâm Phàm đang cùng chỉ điểm Triệu Minh Thanh Tạm thời còn không biết nói chuyện này Đi qua ngày hôm qua nghiên cứu chế tạo Triệu Minh Thanh đã có bước đầu ý nghĩ Bên trong dược vật phối hợp Hắn cũng có chút tâm đắc Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn cảm nhận được Trung ý là biết bao bác đại tinh thâm. Mỗi một trồng thuốc phối hợp lại Đều có thể sản sinh hiệu quả khác nhau keng. Đang lúc này, Triệu Minh Thanh điện thoại vang lên tiếp thông điện thoại Lao Triệu Ngươi có phải điên rồi hay không, ngươi dĩ nhiên dùng thân thể thuốc thí nghiệm, ngươi có biết chuyện này hay không đối với chúng ta Trung y có bao nhiêu ảnh hưởng. Một tên bạn tốt rít gào nói, triệu minh thanh sức sở, còn chưa kịp phản ứng, ngươi này nói là chuyện này. Ngươi nào thân thể thí nghiệm, ngươi còn biện giải, chính ngươi nhìn mạng lưới tin tức, chuyện của ngươi đã bị toàn quốc người đều biết, hiện tại chúng ta Trung y tao thụ chưa bao giờ có phong ba, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, ngươi chính là Trung y tội nhân A. Cúp điện thoại. triệu minh thanh ngây ngẩn cả người lâm phàm nghĩ hoặc xảy ra chuyện gì lão sư ta cũng không biết vừa bằng hưu ta gọi điện thoại cho ta nói ta dùng thân thể thuốc thí nghiệm đã ở internet đưa tới phòng ba ta cũng không biết nói chuyện gì xảy ra triệu minh thanh có chút bối rối chính mình cùng lao sư cố gắng đang nghiên cứu bên trong nghiên cứu làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu lâm phàm minh bạch trong lòng đã có ý nghĩ sau đó mở điện thoại di động lên quả nhiên hôm nay tin tức tất cả đều là triệu minh thanh video Hơn nữa tiêu đề đều vô cùng không em thai, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Minh Thanh, quả nhiên, hẳn là ngày hôm qua những học sinh kia quay phim lại, phát đến rồi internet, sau đó bị hưu tâm nhân cho chuyển đi, thêm mắm giảm muối để không rõ chân tướng của chúng, lầm tưởng ngươi là ở làm chuyện gì. Triệu Minh Thanh nhận lấy điện thoại di động, khi xem xong video phía sau, hắn chính là tức giận nét mặt già mua đỏ chót, tại sao có thể, bọn họ tại sao có thể như vậy vu ta. Yên tĩnh, đừng phập phồng thấp thỏm Trung ý kiên kỵ nhất chính là phập phồng thấp phòng, người khác nói cái gì cái kia là chuyện của người khác, ngươi làm ngươi chuyện nên làm, không cần để ý tới. Lâm Phạm giáo dục nói. Triệu Minh Thanh hít sâu một hơi, lão sư giáo dục là, Minh Thanh nhất định sẽ không táo bạo, chuyện của ngoại giới liền để ngoại giới đi nói đi. Lâm Phạm rất là vui mừng gật đầu, sau đó đánh mở mình lọc, nhất thời hơi nhúng mày. Ta thảo ni mã, lao tử dĩ nhiên cũng nằm bên trong súng, cợt mở nở, không thể nhẫn nhịn. Lâm Phạm chửi gầm lên. Triệu Minh Thanh ngây ngẩn cả người, lao sư. Vừa lao sư không để cho mình muốn phập phòng thấp vọng, sao bây giờ lao sư lửa giận ngất trời. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, ngươi còn bận việc của ngươi, lão sư trẻ tuổi nóng tính, không phát tiết một chút, ý nghĩ không thông đạt đến, ngươi tiếp tục nghiên cứu. Triệu Minh Thanh nhìn lao sư, sau đó yên lặng gật đầu, hiện tại hắn xem như là rõ ràng, lao sư chỗ tốt chính là, hắn có thể phát hiện vật phẩm lụm, tùy tiện làm gì. Lúc này, Lâm Phàm là thật nổi giận. những này không rõ chân tướng bạn trên mạng quả thực quá ghê tởm ngu ngốc còn chống đỡ trung y ngươi cái quái gì vậy không biết lao già này đang dùng người trẻ tuổi thuốc thí nghiệm sao ừ còn chống đỡ hận không thể ngươi chính là cái kia bị thuốc thí nghiệm người ngu ngốc cũng không biết rõ làm sao sẽ có nhiều như vậy ngu ngốc cùng hộ ngươi còn lâm đại sư ta nhìn ngươi chính là thằng hề ngươi làm sao không đem cả nhà ngươi đều đẩy ra ngoài cho này lao đầu nghiên cứu đây lâm phàng ngón tay bay lượn các ngươi này ngu ngốc ta nói cho các ngươi biết là mất mặt cái kia một ngày các ngươi đừng cho ta kinh sợ còn mắng ta dài khả năng có phải là nếu như đứng trước mặt ta ta đánh đầu người phi thiên ha ha còn theo chúng ta mắng nhau chó bức bách tiểu tử ngươi cái quái gì vậy chính là ngu ốc lâm đại sư ta trung lập chuyện này ta cũng không coi trọng này lao trung y hiện tại ngươi thấy được đi này lao trung y chính là gạt người dùng người sống thuốc thí nghiệm quả thực không bằng cầm thù a lâm đại sư ta tôn kính ngươi mới gọi lâm đại sư ngươi không thể không phân tốt xấu a video đều xuất hiện ngươi không nên nói dối đúng đấy ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng này trung ý là đại sư đây hiện tại mới phát hiện nguyên lai like liền cầm thú cũng không bằng a ta phấn truyền đường đường biến thành đen lâm đại sư ta thảo cả nhà ngươi lâm phàm giờ khắc này đã nằm trúng đạn rồi mà ở một cái nào đó trong căn phòng nhỏ đao thu chém cá liếc nhìn lâm phàm lọc tâm tình khỏi phải nói nhiều vui thích thoải mái thật sự là thoải mái lao thiên còn rất là công bình Nhân quả luân hồi, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Hiện tại thời điểm đến, đến rồi, thực sự là thoải mái. Len Ken. Điện thoại đến rồi. Đao thu chém cá vừa nhìn là lâm phàm điện thoại, lập tức đánh mở biến âm khí. Chào ngài, điện thoại ngài gọi không đang phục vụ trong vùng, xin cứ gọi lại sau. Khà khà. Đao thu chém cá cười đạo thịt mỡ run lên một cái, thoải mái méo mó, thật sự là thoải mái méo mó a. Ken. Một cái tin tức đến rồi. Đao thu chém cá nhìn thấy tin tức, sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ thấy tin tức nội dung, dài khả năng. Ngươi yên tâm, tiền lương giảm thiểu, thua 2.000, tháng sau giữ, nếu như ngươi trong vòng một phút trả lời điện thoại, tăng tiền lương 100. Nhìn thấy cái tin này, đao thu chém cá khóc không ra nước mắt, bất lương ông chủ, khống chế mệnh môn, uy hiếp tiểu bản tử, mất sạch thiên lương A. Chủ động một cú điện thoại hô đi qua. Ông chủ, ta vừa ở tòa nói, không có tín hiệu, ta trong vòng 10 phút nhất định về đến nhà. lập tức bắt đầu chống lại những này bình xịt ta bảo đảm sẽ không để cho bọn họ xâm nhiễm ngài lánh địa. Đao Thu chém cá nói nói, Lâm Phàm, ân, làm rất tốt, ta hết sức yêu quý ngươi, lại có bình xịt phun ta, ta đây không thể nhẫn nhịn, làm trở lại. Vâng. Đao Thu chém cá. Lâm Phàm nhìn mình lọ hít sâu một hơi, cái này đoan nước hắn không chịu được, nhất định phải làm trở lại. Minh Thanh, hôm nay đem thuốc nghiên chế ra được, ngày mai để hắn biết hoa kia vì sao lại hồng. Lâm Phàm nổi giận. Triệu Minh Thanh gật đầu, vâng, lao sư. Chương 412, biểu thị triệu phục Triệu Minh Thanh chôn đầu nghiên cứu, còn trị liệu bệnh kén ăn chứng phương thuốc, đã nghiên cứu ra hơn một nửa, hay là hôm nay là có thể nghiên chế ra được. Lúc này, giơ lên đầu, phát hiện lao sư túi đầu chơi điện thoại di động, biểu hiện có chút nghiêm túc, hay hoặc là nói có chút phẫn nộ, phảng phất là đang cùng internet cái kia chút đại bình xịt đối với phun giống như vậy. Đối với vu lao sư, Triệu Minh Thanh rất bất đắc dĩ, thật không biết nên nói cái gì. lão sư giáo dục hắn tâm bình khí cùng chính mình nhưng lửa giận trùng thiên không thể chịu được. bất quá ai để mình là học sinh đây chỉ có thể lắng nghe lão sư giáo huấn đang hoàng nghiên cứu phương thuốc trên nết tình huống bây giờ dường như ngọn lửa hừng hực liệu nguyên giống như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng gia nhập thảo phạt đại quân bên trong nguyên bản triệu minh thanh là kẻ cầm đầu nhưng không biết là ai kéo tiết tấu, dẫn tới lâm phàm bên này mà hay bởi vì lâm phàm quá mức bá đạo chết cũng không túi đầu dẫn đến chiến trường triệt triệt để để chuyển tới lâm phạm này trên Không nói hai lời, một cái blog phát ra ngoài. Mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu người, có thể chiếm link tam blog, coi như ta thua. Lời này thả ra ngoài thời điểm, đám bạn trên mạng không thể nhẫn nhịp, cảm giác cái tên này thật sự là quá càng hẳn dỡ, căn bản không có để bọn họ vào mắt. Kiến thức rộng, thật sự kiến thức rộng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người, nâng láo chung ý chấn thối, tự cho là, nếu ngươi nghĩ như vậy nổi danh, Vậy thì để cho người nổi danh Cầu vật, trợ trụ vi ngược Hôm nay liền muốn soạt chết ngươi Lâm Đại Sư, ngươi không thể như vậy Ngươi không phải chúng ta nhận thức Lâm Đại Sư Đã từng chính nghĩa ngươi Đi nơi nào, tại sao lại biến thành như vậy Phấn biến thành đen Một đời hắc, trước đây thực sự là mắt bị mù Ta vẫn tin tưởng Lâm Đại Sư Mặc kệ Lâm Đại Sư làm cái gì Ta đều tin chắc Lâm Đại Sư Trên tổ tiệp, ngươi có ngu ngốc Cái này còn tin tưởng Có thể hay không có chút đầu vóc lâm phàm nội tâm bình tĩnh đối diện với mấy cái này thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không có đao thu chém cá đang ở phát lực soát không ít tiết mời sau đó không ngừng mà điểm khen đây là lao bản sự tình hắn vừa bắt đầu muốn đảm nhiệm quần chúng vây xem thế nhưng thực tế thì tán khốc muốn làm quần chúng vây xem nguyện vọng cũng là rơi vào khoảng không đáng tiếc đao thu chém cá phát hiện tình huống trước mắt rất là không ổn à cuộc chiến đấu này hỏa lực thật sự là quá mạnh ông chủ ai, ngươi không thể đang gây hơn với bọn họ kẻ địch này càng ngày càng nhiều. Đao thu chém cá giờ khắc này khóc không ra nước mắt, mình tại sao xui xẻo như vậy, liền cấu kết như thế yêu thích gây chuyện ông chủ a. này trên nết bình xịt ngươi có thể trêu chọc mà, chọc phía sau, nhưng là phải trả giá thật lớn. Thế nhưng, chính mình nhưng là thủy quân đại tổng quản, đao thu chém cá à, đối diện với mấy cái này không có tổ chức tính thủy quân, hắn có thể sợ hay sao? Vậy khẳng định không thể sợ hãi, liền những thứ này cạt bã, muốn chiến liền chiến, không lấy ra chân chính bản lĩnh. E sợ vĩnh viễn không biết bản đào thu chem cá là bực nào mạnh mẽ. Cho tới vì là lâm phàm mà chiến đấu cái gì, vậy thì ngẫm lại mà thôi, hắn hiện tại nhưng là phải vì chính mình mà chiến đấu, mà vinh diệu của mình mà chiến đấu. Bệnh viện. Người của tổ chuyên gia, nhất thời đều nở nụ cười, các ngươi nhìn trên nét tin tức, lao kia trung y triệu mình thanh e sợ bây giờ là tắm không sạch sẽ. Trung y trị liệu bệnh kén đang chứng, này ngấm lại tiểu không khả năng. bọn họ vẫn là đảng hoàng dùng thuốc đông y làm cho người ta dưỡng sinh là tốt rồi, còn nghĩ nhiều như thế không thiết thực sự tỉnh, hiện tại đem mình cho ngã tiến vào, e sợ bây giờ hối hận không kịp a. Các ngươi nói, này lao trung y thật sự không sẽ là giống internet nói như vậy đi. Sao có thể có chuyện đó? Thường chuyên gia một bên cười nói, chuyện này làm sao không thể, một ít lao trung y nhưng là thần thần thao thao, nói không chắc trong lòng cũng rất âm ẩm, dùng người trẻ tuổi thí nghiệm cũng khó nói a. Ha ha. Mọi người cười lớn, đối với Lao Trung Y chuyện xảy ra, bọn họ cũng là cười trên sự đau khổ của người khác, còn muốn dùng Trung Y trị liệu bệnh kén năn chứng, cũng không biết nói cái tên này là nghĩ như thế nào, đàng hoàng không phải tốt mà, còn muốn ra gió đầu, huy hoang này là bọn hắn có thể ra mà. Bọn họ trong lòng, liền xem thường những này Lao Trung Y. Ở bề ngoài thật giống hết sức khách khí, nhưng nội tâm nhưng là xem thường, cũng tỉ như bọn họ bệnh kén năn chứng phòng nghiên cứu bên trong cũng có Lao Trung Y. bất quá này lao trung y chính là cho người mở cho toát thuốc điều dưỡng thân thể một cái những chuyện khác không đến lượt hắn nhúng tay hơn nữa bây giờ các thị dân cũng rất đúng chỗ đối với trung y căn bản không tin bệnh nặng gì gì đó chưa bao giờ sẽ cho lão trung y nhìn chỉ có cái kia chút không có tiền đầu góc ở lại ở người mới sẽ tin tưởng trung y trị liệu hơn nữa cuối cùng thì có thể làm gì nhất định là toàn bộ bệnh chết các ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút phương án trị liệu này bên ngoài phóng viên còn đang đợi ta đi xem xem tình huống. Thường chuyên gia nói nói. khi đến phía ngoài thời điểm, các phóng viên như ông vỡ tổ đem thường chuyên gia đem vây lại. Thường chuyên gia, xin hỏi ngươi quan tâm trên nét tin tức sao? Lao trung y triệu minh thanh dùng thân thể thí nghiệm, đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt đối với tình huống như thế, ngươi có muốn nói cái gì sao? Một tên phóng viên hỏi. Thường chuyên gia sắc mặt như thường, nhưng đấy lòng nhưng là nở nụ cười. Sau đó lời lẽ đanh thép nói, nếu như chuyện này là thật, ta rất đau lòng. Trung y thân là quốc. Phát hiện vật phẩm lụm, túy, làm sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Triệu Minh thanh thân là Trung y học viện viện trưởng, hành vi của hắn đã không thuộc về hành vi cá nhân. Mỗi tiếng nói cử động, đều cần thiết phải chú ý. Ta hy vọng ban ngành liên quan tham gia điều tra, nếu như sự tình là thật, lẽ ra nên nghiêm ngặt xử lý. Nếu như là giả tạo, nên còn một cái thuần khiết. Các phóng viên gật đầu, lời nói này không có bất cứ vấn đề gì, hết sức đúng trọng tâm. Thường chuyên gia, các ngươi hiện tại có phương án trị liệu sao? căn cứ chúng ta biết người bệnh Vương Lệ Lệ tình huống hôm nay é sợ không thể quá mang xuống. Thường chuyên gia gật đầu, bây giờ đã có bước đầu phương án trị liệu, bất quá tình huống cụ thể còn đang nghiên cứu, xác định này phương án trị liệu là hữu dụng, vì lẽ đó còn cần chờ đợi. Lúc này một tên phóng viên hỏi nói, Thường chuyên gia, các ngươi đã tới ở đây mấy ngày, cho tới bây giờ còn chưa có xác định hạ xuống phương án trị liệu, có phải là Vương Lệ Lệ bệnh tình đối với các ngươi tới nói cũng hết sức vướng tay chân. Thường chuyên gia hơi nhún mày. Nhưng vẫn gật đầu nói, vương lỵ lị, lị bệnh tình xác thực hết sức vướng tay chân, đây là chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải bệnh tình, vì lẽ đó phương án trị liệu rất khó làm ra, bất quá ta tin tưởng chúng ta đoàn đội, ở gần đây bên trong, nhất định có thể làm ra một bộ hoàn mỹ phương án đi ra. Câu nói này nói rồi cùng chưa nói không khác nhau gì cả. Người của tổ chuyên gia kỳ thực trong lòng bất đắc dĩ, vốn cho là vương lỵ lị, lị bệnh tình cũng không có vượt quá tưởng tượng, thế nhưng chỉ có kiểm nghiệm phía sau mới phát hiện, vương lỵ lị, lị tình huống căn bản là rất nghiêm trọng. Bọn họ trị liệu quá không ít bệnh kén ăn chứng người bệnh, chưa bao giờ từng gặp phải nghiêm trọng như vậy. Dẫn đến bây giờ không có một chút dòng suy nghĩ, căn bản không biết nên làm sao chữa, ngươi nói dạ dày liền cháo đều không chịu nổi, vậy còn có thể tiếp nhận được cái gì? Trung y học viện phòng nghiên cứu. Triệu Minh Thanh điện thoại vẫn văng lên, vừa bắt đầu là bằng hữu điện báo, cho tới bây giờ là vệ sinh tới điện, còn có Trung y hiệp hội người đến điện. Hắn vừa bắt đầu còn nghe điện thoại, sau đó thẳng có tiếp hay không, quản hắn là điện thoại của ai? Quay rồi hắn nghiên cứu chế tạo phương thuốc, quả thực lãng phí thời gian. Thời khắc này, thầy cho hai người, ở bên ngoài danh tiếng hoàn toàn hỏng. Đối với nằm bên trong súng, hắn biểu thị chịu phục. Chương 413, bất lương láo trung y. Buổi tối, trên internet tin tức, đã liên lụy đến hiện thực bên trong. Triệu Minh Thanh về đến nhà trung hậu, con cái toàn bộ ngồi ở trên ghế salon phảng phất là đang đợi phụ thân trở về giống như vậy. Mà khi Triệu Minh Thanh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thời gian. Triệu lực hành thân là đại ca, hắn hiện tại không nói lời nào, còn có thể chờ ai nói chuyện. Huynh đệ mấy cái, đem ánh mắt nhìn hướng đại ca, chuyện này còn cần đại ca ra tay, bọn họ làm tiểu nhân, đứng ở một bên, đảm nhiệm hậu bị nhân viên, cung cấp tinh thần chống đỡ. Hơn nữa đại ca so với bọn họ có khả năng, địa vị cũng cao hơn bọn họ, ở bên ngoài, đại ca địa vị cao cả, ở nhà, ngoại trừ phụ thân, cũng là thuộc đại ca nhất lời nói có trọng lượng. Triệu Minh Thanh một ngày cũng hơi mệt chút, thế nhưng hắn mệt giá trị tùy tùng lao sư khoảng thời gian này hắn cảm giác mình cùng thoát thai hoán cốt giống như vậy học được đã từng không học được tri thức về đến nhà thời điểm nhìn thấy con cái đều ở đây hắn chính là liếc mắt nhìn trong lòng còn có chút hòa khí những tiểu nhân này lần trước hãy đục bái sư tịch diệu hắn bây giờ còn ghi nhớ trong lòng không phải nói làm cha ngư mô mà là chuyện này vốn là đại sự nếu như không phải nhìn ở tại bọn hắn là mình con cái hắn đánh chết đôi phương tâm đều có triệu lực hành trầm mặc hồi lâu Trước mắt phụ thân không nói một lời thì đi thư phòng, sau đó đứng lên, ba. Triệu Minh Thanh hơi nhướng mày, chuyện gì? Các ngươi làm sao có thời gian trở về? Trên nết sự tình chúng ta đã biết rồi, chuyện này náo động đến khá lớn, có không ít lãnh đạo gọi điện thoại cho ta hỏi dò, ba ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng có sự tình, cần thiết phải chú ý ảnh hưởng. Triệu Lực Hành nói nói, một bên Triệu Thị Nhữ Mày, nỗ lực thực hiện. Phản phất là đang trách cứ nhi tử cùng phụ thân nói chuyện không có có mực. nhưng chủ yếu vẫn là triệu lực hành bị chuyện này chơi đùa tâm thần quá mệt mỏi hắn cũng lo lắng phụ thân thật sự đã làm gì chuyện phạm pháp không phải hắn không tin phụ thân mà là phụ thân từ khi lệ người trẻ tuổi kia vi sư phía sau liền gầm gầm gừ gừ cả ngày đem chính mình nhốt tại thư phòng bên trong cũng không biết nói làm cái gì mà thân phận địa vị của hắn đủ để điều tra lâm đại sư tất cả có thể điều tra ra được kết quả nhưng để hắn hơi nhúng mày cảm thấy không thể tưởng tượng được bánh cầm tay võ thuật trung hoa đoán mệnh vận động Mở khóa, các loại phương diện tin tức, để hắn cảm giác hết sức có vấn đề. Khi một người quá mức như bức thời điểm, không phải nói rõ hắn thật sự rất châu bò, mà là này bên trong nhất định là có vấn đề, cái này cũng là triệu minh thanh chính mình suy nghĩ trong lòng. Triệu minh thanh nhìn nhi tử, chuyện của ta không cần các ngươi quản, các ngươi quản hảo chính mình là được. Sau đó trực tiếp lên lầu, không muốn nói nhiều, hắn tâm tình bây giờ rất là kích động, phương thuốc nghiên cứu chế tạo thành công. Hơn nữa đây là dưới sự chỉ điểm của Lão sư nghiên cứu chế tạo thành công, này đối với hắn mà nói, hãy cùng một cái cạn món hỉ sự to lớn giống như vậy, để không cách nào tự kiềm chế, hận không thể lập tức nói cho tất cả mọi người. Thế nhưng Lão sư nói, chuyện này cần chậm, không nên gấp gáp, cũng không nên vọng động, từ từ đi, từng bước một đến, bởi vậy hắn ẩn giấu vui sướng trong lòng, chỉ chờ ngày mai hoàn toàn bộ phát ra. Triệu lực hành ồn nào nói, ba, chuyện này đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Mà là chúng ta một đại gia đình sự tình, ngươi biết chúng ta ở bên ngoài bị người nói thế nào? Này ngươi biết không? Ha ha! Triệu Minh thanh lạnh rên một tiếng, lưu ý lời của người khác. Tốt lắm, các ngươi cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta tuyệt đối không trách các ngươi, cũng không liên lụy, phát hiện vật phẩm lụn các ngươi. Triệu Thị nghe lời này một cái, nhất thời hoảng rồi, lao giả, ngươi nói cái gì đó? Triệu Lực Hành nói nói, ba, ngươi đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia đổ cho ngươi mê hồn thuốc không được ta hiện tại cũng là người ta mang đi hắn, xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Ngươi dám. Trong trước mắt, triệu minh thanh tức đến đỏ bừng cả mặt, ngược một trên một dưới, khí tức rất là không thuận, nghịch tử, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám, ta đánh cắt chân của ngươi. Triệu lực hành cũng mau bị phụ thân giận điên lên, ba, ngươi làm sao lại như thế quật, chuyện này dùng mắt nhìn, đều biết là chuyện không thể nào, không đem cái kia video sự tình giải quyết. Này điểm đen vĩnh viễn mang theo người a. Không muốn nói với các ngươi bất kỳ lời, các ngươi căn bản không hiểu, người trẻ tuổi, Vĩnh Viễn chỉ để ý ngoại giới ánh mắt, người khác nói cái gì chính là cái đó, Vĩnh Viễn, kẻ vô tích sự. Triệu Minh Thanh nói nói. Triệu Lực Hành phản bác nói, "Ba, nếu như ta lưu ý ngoại giới ánh mắt, ta hiện tại không có khả năng ngồi vào vị trí này." "Vị trí? Vị trí của ngươi là chính ngươi tranh thủ sao? Không phải ta ném nét mặt giả ngu tìm bằng hữu giúp ngươi?" Ngươi cho rằng chỉ bằng năng lực của ngươi bây giờ, có thể làm được vị trí kia sao. Triệu Minh thanh tức giận nói, nguyên bản coi như không tệ tâm tình, vào đúng lúc này, hoàn toàn bị lời của con, cho làm cho sụp đổ. Triệu Bân đám người trận mắt mất mộn, không nghĩ tới bây giờ phát triển đến mức độ này, đây hoàn toàn chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản A, sao không thể tách rời ra. Đó là ta bằng bản lãnh của chính mình tranh thủ được. Triệu Lực Hành Phản bắt nói, hắn không hy vọng có người ở phương diện này coi thường thành tựu của chính mình. Triệu Minh Thanh chen ngực, khoát tay, ta không tranh với ngươi luận, cánh cứng cấp, rồi cũng có ý nghĩ của mình. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi chưa giả, cũng không nốc, làm chuyện gì, ta trong lòng mình nắm chắc, ngươi là ta dạy dỗ, còn không có học được chạy, sẽ trở lại dạy ta làm thế nào, ngươi còn nộp đây. Triệu Thị hốt hoảng, lão giả, ngươi đừng nóng giận, cố gắng nói, bọn nhỏ cũng là quan tâm ngươi a. Hừ, Triệu Minh Thanh lạnh rên một tiếng, một câu nói chưa nói, trực tiếp lên lầu, dầm một tiếng. Cửa thư phòng đóng lại, không muốn để ý tới bất luận người nào. Triệu thị nhìn như tử, nỗ lực thực hiện, chớ cùng cha ngươi tranh luận, cha ngươi vĩnh viễn là cha ngươi. Triệu lực hành nói, liên bởi vì hắn là cha ta, ta mới không muốn hắn càng lún càng sâu. Mẹ, ngươi xem một chút chuyện phát sinh gần đây tỉnh, thứ nào là chuyện tốt. Hiện tại trên internet video chuyện đến trình độ nào. Đó là toàn quốc người đều biết sự tình A. Bên trong thư phòng, Triệu Minh Thanh ngồi ở tử đàn ghế dựa, ung dung ngực cơn giận, lắc đầu thở dài. Không khỏi hồi tưởng lại đã từng bọn nhỏ còn lúc nhỏ, đối với mình sùng bái không thôi, nói gì nghe nấy, bất kể làm cái gì sự tình, ở bọn nhỏ trong lòng đều là chính xác, nhưng hôm nay bọn nhỏ lớn rồi, liền không tín nhiệm nữa chính mình, làm ra bọn họ hoài nghi sự tình, liền sẽ để cho bọn họ không tín nhiệm. Suy nghĩ một chút, Triệu Minh Thanh trong lòng cũng mệt mỏi, nhưng dính đến chính mình yêu thích nhất Trung Y, hắn trong lòng lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, Trung Y không phải yếu như vậy, mấy nghìn năm truyền thừa. Trung ý làm sao có khả năng chỉ có dưỡng sinh công hiệu. Có thể khi nghĩ đến mấy ngày này nỗ lực, thấy hiệu quả, hắn trong lòng thì có loại không nói được cảm giác vui sướng. Dùng hết sư câu nói kia tới nói, ngày mai sẽ là Trung ý ngày vươn mình. Hoặc giả nói là vì chính mình tẩy đi trên người đều xấu tháng ngày. Ngày mai, sáng sớm, Triệu Minh Thanh xuất hiện ở cửa chính bệnh viện, mà lúc này, nương theo ở Triệu Minh Thanh bên người nhưng là vô số phóng viên cùng thị dân. Lâm Phạm sớm đã đem bánh cầm tay làm tốt, bây giờ thời gian, đã 9 giờ rưỡi, mà lúc này, chính là hắn tự mình chọn lựa thời khắc. Bất kể nói thế nào, mỗi ngày này bánh cầm tay hay là muốn bán. Mà khi Triệu Minh Thanh xuất hiện ở cửa bệnh viện thời điểm, một tên trong đó thị dân, hoán giận nhảy lên, đem vật cầm trong tay đồ uống chiếc lọn nghện ở Triệu Minh Thanh dưới chân. Chính là hắn, cái kia vô đức hại người rất nặng lao chú y. Chương 414, kết quả cuối cùng. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Hắn chính là gần nhất internet rất nóng bỏng bất lương lao trung y, dùng người trẻ tuổi làm thí nghiệm, làm sao còn có mặt xuất hiện ở đây. Đáng trách, thật sự là đáng trách, không nghĩ tới bây giờ trung y dĩ nhiên không có rơi đến mức độ này, này lao đầu phóng tầm mắt nhìn liền không giống như là người tốt. Đoàn người có đổ vật liền đập hắn. Cơ mờ nở, ta không có đổ vật đập A. Vậy thì đánh hắn. Đánh em gái à đánh lao nhân, nếu như bị đuổi kịp, cũng mặc kệ ngươi làm cái gì, chịu không nổi. Vậy thì mang hắn. Cứ như vậy lao giả, còn có mặt mũi xuất hiện ở đây, nếu như hắn dám tuổi nhỏ hơn một chút, ta bảo đảm đánh cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Trung quanh các thị dân hết sức quán giận, bọn họ mỗi ngày soạt tin nhắn, soạt blog, đặc biệt là nhìn thấy những video này thời điểm, bọn họ tự nhận là hiền lành tâm, liền hoàn toàn bị kích thích ra, ở không hiểu chân tướng tình huống, bị hưu tâm nhân kéo, tiến hành mỗi bên loại thoá mạng. Ngươi nói bọn họ thiện lương đi, kỳ thực cũng thiện lương, nhưng ngươi nói bọn họ ngốc đi, cũng là thật cỡ. có lúc giết người thì không cần thấy máu mạng lưới bạo lực cũng đủ để đem một người cho hoàn toàn ép đè xuống. bất quá cũng may triệu minh thanh tâm thái tốt niềm tin chuyên nhất không có bất kỳ dao động mặc kệ inter nghe xào đến mức nào hắn đều tin tưởng mình cùng lao sư làm là đúng. bây giờ đi tới bệnh viện xung quanh cái kia chút các thị dân đấm vào đồ vật đều không đủ ảnh hưởng tâm thái của hắn bởi vì vi tín niệm cao hơn tất cả. các phóng viên đem triệu minh thanh vây nốt muốn phỏng vấn một ít mới nhất tin tức triệu viện trưởng. xin hỏi ngươi đối với trên net video có muốn nói cái gì sao internet video đồn đại ngươi dùng người trẻ tuổi làm thuốc thí nghiệm xin hỏi chuyện này thật hay giả triệu minh thanh chuyển qua đầu ngươi cho rằng là thật sao người phóng viên kia sững sở sau đó nhìn về phía triệu minh thanh cuối cùng gật đầu ta tin tưởng ta con mắt của chính mình ta cho rằng là thật sự video bên trong người trẻ tuổi kia xác thực đang thử thuốc triệu minh thanh lắc đầu không thể nói lý tư tưởng đã hủ bại phóng viên vừa nghe Nhất thời không vui, sau đó nhìn về phía triệu Minh Thanh cũng là hùng hùng hổ hổ, ta tư tưởng hủ bại, chính ngươi làm chuyện gì. Bây giờ là thế kỷ 21, hòa bình niên đại, giống ngươi này loại vẫn là trung ý đại sư, ta nhổ vào. Phát hiện vật phẩm lụn. Xem thường. Chuyện này gây nên rất nhiều người phản cảm, ngay bây giờ tới nơi này các thị dân, cơ bản đều là đến đòi phạt triệu Minh Thanh, mà có phóng viên, tâm thái đúng là so sánh vững vàng, cầm máy quay phim tiến hành phỏng vấn. Còn có một chút so sánh có thực lực truyền thông, tiến hành hiện trường trực tiếp. Giờ khác này ở cách đó không xa, một tên phóng viên cầm microphone. Trực tiếp trước khán giả các bằng hữu hiện tại chúng ta chuyển trực tiếp chính là gần nhất trên internet lưu chuyển xôi sùng sục lao chung ý triệu minh thanh viện trưởng. hắn dùng thân thể thuốc thí nghiệm sự tình, tạm thời vẫn không có kết luận, thế nhưng hôm nay sáng sớm xuất hiện ở cửa bệnh viện, công bố đã nghiên cứu ra chữa trị bệnh kén ăn chứng thuốc, tình huống cụ thể, kính xin nhìn hiện trường trực tiếp. Chuyện này ở trên Internet làm đến sôi sùng sục lên. Trực tiếp. Cơ mờ nở, nhìn giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải khoảng cách quá xa, ta đã sớm giết tới Thượng Hải đi, cho này lao đầu một tát. Không sai, này loại lao giả, hại người rất nặng, bây giờ lại còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Ta nói cho các ngươi biết, mắng nữa lao giả này thời điểm, còn có một cái ngu ngốc chống đỡ lao giả này, đó chính là blog ngu ngốc, lâm đại sư, các ngươi có thể đi nhìn, quả thực không nên ép mặt. Không thể nhẫn nhịp. Chuyện như vậy chỉ cần tam quan đang một chút, cũng sẽ không đứng ở nơi này lao đầu bên người, hết sức hiển nhiên này Lâm Đại Sư cũng không là vật gì tốt. Lâm Đại Sư trước kia còn là rất tốt, hết sức chính nghĩa một người, nhưng là gần nhất đột nhiên thay đổi, dĩ nhiên không phân tốt xấu đứng ở nơi này lao đầu bên người. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ta vừa nhìn xuống, thời gian mấy tháng giận lên đến, này lẫn lộn thủ đoạn có thể nói là rất cao minh, hiện tại đã có tên, lại kiếm được tiền, này bản tính bại lộ, là chuyện rất bình thường. Lâm Phạm đứng ở nơi đó, đúng là không có ai phát hiện mình, chuyện này hắn tạm thời không ra mặt, để Triệu Minh Thanh để giải quyết, Triệu Minh Thanh là Lao Trung Y, là Trung Y học viện viện trưởng, có thể nói là đại biểu Trung Y, để hắn hoàn thành chuyện này, đối với Trung Y phát triển đem sẽ đưa đến rất tốt tác dụng. Nhất là bây giờ đối với Trung Y không trọng thị, là dẫn đến Trung Y xa suốt vấn đề chỗ ở, hơn nữa cạnh tranh bên trong thất bại, dẫn đến chiều gió không đúng, cuối cùng triệt để không có rơi, nếu như tập trung vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực, tiến hành trung ý nghiên cứu, vậy còn có thể như là như bây giờ sao. Hiện tại một ít thế hệ trước trung ý, bọn họ nắm giữ cao minh trung ý ý thuật, thế nhưng đối với bây giờ ngoại giới tới nói, tin tưởng người không nhiều, hơn nữa hiện tại cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi đồng ý học tập này loại trì trệ không tiến tư tưởng, tất nhiên sẽ dẫn đến trung ý không có rơi, đây là không có thể tranh luận. Bất quá vì phòng ngừa hiện trường xuất hiện cái gì bạo loạn, Lâm phàm vẫn là tựa ở triệu minh thanh gần một điểm, nếu như phát sinh tình huống, Tự nhiên là ngay lập tức xuất hiện, đem dám động thủ người, trực tiếp một bộ liền chiêu mang đi, tuyệt đối không mang theo nương tay. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, vẫn là tương đối an toàn, tạm thời không có gây nên giác đại xung đột. Nào đó đơn vị, triệu lực hành đang làm việc điều khiển bên trong nhìn mạng lưới trực tiếp, tâm tình rất nặng nề, có gan cảm giác không nói ra được, vẽ mặt bên trong cái kia chút thoá mạ thanh âm hắn đều nghe được, thân là nhi tử, hắn hận không thể đến hiện trường đem những tên kia miệng cho đánh sưng lên đến, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng hy vọng phụ thân trải qua chuyện này có thể tỉnh lộ lại không muốn ở mê muội xuống rất nhanh trương chủ nhiệm ra lên tiếp bất quá thần sắc của hắn có chút quái dị hướng về triệu minh thanh gật đầu triệu viện trưởng triệu minh thanh gật đầu trương chủ nhiệm khổ cực ngươi lần này ta lại đây chính là cho bệnh nhân uống thuốc trương chủ nhiệm không nói thêm gì mặc kệ ngoại giới làm sao chuyện trước mắt vị này vẫn là trung y học viện viện trưởng đức cao vọng trọng lao trung y triệu minh thanh trên đường Trương chủ nhiệm, Triệu Lão, đã nghiên cứu ra tòa thuốc sao. Ân. Triệu Minh Thanh kiên định gật đầu, hắn dưới sự chỉ điểm của Lão Sư, đối với phương thuốc rất tin tưởng, đồng thời cảm giác đây là trung ý vượt qua tính tiến bộ. Mà bây giờ hết thể trung ý hàng ngũ người, đều đang chăm chú một lần này trực tiếp, mặc kệ ngoại giới hiện tại chuyển ra như thế nào, sự tình đã phát sinh, hơn nữa đã đến bệnh viện, bọn họ đều phải chứng kiến tình huống của hôm nay. Thành công chính là tất cả đều vui vẻ, khắp trốn mừng vui. Thất bại chính là thân bại danh liệt, vĩnh bất phiên thân. Bên trong phòng bệnh, chuyên gia tổ thường chuyên gia cùng công nhân viên đang ở kiểm nghiệm người bệnh vương lỵ lị, lị tình huống thân thể, thu được số liệu là càng ngày càng không tốt. Mà lúc này, Triệu Minh Thanh đi vào, thường chuyên gia hơi nhúng mày các ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại bệnh nhân tình huống hết sức không bình tĩnh, cần an tĩnh hoàn cảnh. Triệu Minh Thanh nhắc đầu nói nói, ta đã nghiên cứu ra chữa trị bệnh kén ăn chứng phương thuốc, hiện tại muốn cho bệnh nhân dùng. Chỉ bằng trung y. thường chuyên gia hơi nhúng mày phảng phất là không thích sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên trương chủ nhiệm bất quá trương chủ nhiệm nhưng là không có nói một câu gật đầu ngầm thừa nhận mẫu thân của vương lị lị lo lắng nói các ngươi đây là muốn làm gì triệu minh thanh nhìn về phía vương lị lị mẫu thân vương nữ sĩ ta là trung ý triệu minh thanh khoảng thời gian này chúng ta đã nghiên cứu ra đánh hạ bệnh kén ăn chứng phương thuốc cho nên muốn cho con gái ngươi dùng hy vọng ngươi có thể đồng ý một bên thường chuyên gia quái gở nói cẩn thận một chút tốt là thuốc có 3 phần độc, đừng đến thời điểm đã xảy ra là không thể ngăn cản, không công hại bệnh nhân. Vương Lệ Lệ mẫu thân bị lời này hù dọa một cái, sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu Minh Thanh nhìn phía thường chuyên gia, các ngươi là bệnh kế năng chứng nghiên cứu chuyên gia, nhưng bây giờ các ngươi có phương án trị liệu sao? Cho dù có phương án trị liệu, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem người bệnh chữa trị tốt? Cái kia trung ý các ngươi thì có. Thường chuyên gia không phục nói. Triệu Minh Thanh tự tin gật đầu, không sai, ta có 100% tự tin, ta có thể gánh chịu tất cả hậu quả. Mà bây giờ chủ yếu tình huống, chính là Vương Lệ Lệ mẫu thân sẽ sẽ không đồng ý, nhưng dựa vào hiện tại tình huống này, e sợ có chút không thể, Vương A Di không biết nên làm sao quyết định, bởi vì nàng sợ sẽ ra. Vương A Di, kỳ thực có thể thử một lần, nơi này là bệnh viện, nếu như thật có chuyện, cũng có thể ngay lập tức cấp cứu trở về, hơn nữa ta đồng ý mỗi ngày miễn phí cung cấp bánh cầm tay. huống hồ chúng ta nên tin tưởng trung y, trung y là lao tổ tông đồ vật, mà triệu viện trưởng là trung y thái sơn bắt đầu, y thuật bất phàm, ngươi tình nguyện con gái ngươi như vậy bị khổ, cũng không muốn thử một chút sao? nếu như thành công đây, lâm phàm đứng ở một bên, chậm rãi dẫn dụ, hy vọng đồng ý, mà ở lâm phàm đi ra một khắc đó, trực tiếp lại vỡ tổ. chương 415, triệt để chấn kinh rồi, ma cát, ta thấy được hay, hắn chính là cái kia ngu ngốc lâm đại sư, Cơ Quả nhiên dài ra một bộ tiện nhân dáng dấp. Nói được lắm giống cùng thật sự tựa như, thấy được đã nghi đánh hắn. Các ngươi đừng như vậy, Lâm Đại Sư không phải là người như thế, hắn nhất định là có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra, các ngươi cứ như vậy phun, thú vị sao? Trên lầu, thủy quân một viên, nam lông vừa kể sát, ta cho ngươi 50, nhận thức ta làm bà bà. Trên tổ biệt không thể nói lý, ta đắc tội ngươi sao? Huống hồ sự tình kết quả ra sao? Các ngươi con nào mắt thấy đến kết quả là thất bại. Ta dùng con mắt thứ ba nhìn cả nhà ngươi. Trực tiếp, một trận phun mạnh, phun cũng bắt đầu để người hoài nghi cuộc sống. Phố Vân Lý. Một đám người vây quanh ở triệu Trung Dương bên kia. Lao Lương, ai nha, cậu chủ nhỏ đây là bị người phun thảm A. Lụng, Lao Trương, ngươi nói chuyện này là sao? Cậu chủ nhỏ lại không đắc tội bọn họ, làm sao lại như thế khiến người ta ở đây? Hồng tỷ, Dương Tử, ngươi nhanh phát bình luận, cho cậu chủ nhỏ nói tốt ta. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, một mặt bất đắc dĩ, hồng tỷ, này không có biện pháp, phun người thật sự là nhiều lắm, ta đây phát ra ngoài, căn bản không làm nên chuyện gì. Điền thần côn lắc đầu, ta liền nói tiểu tử này gần nhất đi nơi nào, xem ra cùng này lao đầu ở cùng một chỗ, cũng không biết nói việc này hắn chuẩn bị làm sao phân kết, ta xem lo, thật là nhiều người đều trở mặt, trực tiếp phân biến thành đen, không cứu. Nô Ú Lan lo lắng, trong lòng lo lắng, không biết nên nói cái gì. lão Điền. tình huống thế nào? Đang lúc này, Vương Minh Dương đến rồi, hắn ngay lập tức nhìn thấy trực tiếp, trong nháy mắt bị kinh trụ, lao huynh ở internet lại bị người phun thành như vậy, cái này cần bao thê thảm liệt ta, vì lẽ đó nhanh tới đây nhìn tình huống cụ thể đến cùng làm sao? Điên thần côn lắc đầu, ai, vô cùng thê thảm a, người trông cửa đầu. Vương Minh Dương đi tới bên ngoài, giơ lên đầu, nhìn môn phái, nhất thời sững sờ, "Cẩn mởn, ai làm?" Điên thần côn bất đắc dĩ, còn có thể là ai làm? Nhất định là những người này, này trứng gà đập cho, đều đem biển số nhà đem phá hủy. Vương Minh Dương lắc đầu, "Ai, lão ca làm cái gì vậy đây? Việc này cùng hắn lại không liên quan, hắn làm sao cũng thò một chân vào." Ai biết, hắn cũng không nói, chỉ có sáng sớm có thể nhìn thấy hắn, thời gian còn lại, thần suất quỷ một. Điền Thần Quân nói nói, "Bệnh viện, có không ít thị dân vây xem ở ngoài phòng bệnh, mà ở Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, các thị dân lửa giận cũng bị câu dẫn." "Thảo, chính là tiểu tử này." Cùng này lao đầu một phe, này lao đầu làm ra chuyện như vậy Vẫn còn có mặt chống đỡ Nhất định chính là xuất sinh Cái gì lâm đại sư, ta nhìn chính là chó Tiếng mắng một mảnh Có thật khó nghe thì có thật khó nghe Thường chuyên gia trong lòng cười gằn Tình huống như thế rất tốt Tất cả câm miệng Triệu Minh Thanh nổi giận Những người này mắng lao sư, hắn không thể nhẫn nhịn Nếu như không phải Triệu Minh Thanh tuổi tác cao E sợ hiện trường đã sớm đánh nhau Lao già ngươi câm miệng đi Nếu không phải là người lớn như vậy tuổi tác, chúng ta đã sớm đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Một già một trẻ, cấu kết với nhau làm việc xấu, không là vật gì tốt. Lâm phàm nghe những này tiếng mắng, tâm tình liền khó chịu, trực tiếp quay lại mở đám người, thâu bạo vênh vào nói, ai mắng, đi ra, ta cái quái gì vậy là giết cả nhà ngươi hay là thế nào, tất yếu mắng khó nghe như vậy. Là muốn ruôi trương chính nghĩa hay là thế nào? Muốn biểu hiện mình trâu bò? Vẫn là lợi hại. Không phục đến luyện một chút. nhìn ai rào hơn ai. Nay vừa nói, trung quanh tiếng ẩm mỹ không khỏi nhỏ hạ xuống. Lâm Phạm không tha người, tiếp tục phun nói, ta sẽ không biết nói các ngươi những người này là làm cái gì, tự mình cảm giác chính nghĩa. Nhìn video liền cho là mình là đúng, video các ngươi thấy rõ ràng chưa? Cụ thể biết bên trong là tình huống thế nào sao? huống hồ hiện tại kết quả cũng chưa hề đi ra, liền phun phún, có bệnh hay là thế nào? Liền này chuyên gia tổ, làm mấy ngày, ngay cả một bước đầu phương án cũng không có. Có phải là chờ người sau khi chết, các ngươi cũng sẽ giống hôm nay như vậy, phun những chuyên gia tổ này người, lãng phí trị liệu thời gian. Thường chuyên gia hơi nhúng mày, cảm giác không thích, người này nói như thế nào, là nói cái gì ngọn ý. Bọn họ chuyên gia tổ làm sao vậy, bệnh tình này vốn là khó trị, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi phương án đây là chuyện rất bình thường. Các ngươi những người này nhất cái quái gì vậy buồn ôn, tự mình cho rằng chính nghĩa, không biết tình huống cụ thể ở nơi này phun tung tóe, có tinh này lực, đi làm chuyện khác. cũng so với ở đây tốt lâm phàng mắng nói lúc này các thị dân phản bác nói làm sao vậy dám làm không cho phép để người ta nói à, sự thực liền là như thế ngươi có gan nhóm chỉ a không thể nói lý lâm Phàm trực tiếp xua tay sau đó nhìn về phía triệu minh thanh gật gật đầu triệu minh thanh trong lòng cũng là một bụng tức giận nhưng tình huống bây giờ đúng là không cần thiết cùng các thị dân rằng co bởi vì chỉ cần đem vương Lệ Lệ chữa khỏi hết thảy đều đem giải quyết trương chủ nhiệm một bên nói triệu lão có thể đi." Ân Triệu Minh thanh gật đầu, sau đó lên trước, bắt mạch, đối với mạch tượng hắn cũng đã hết sức có tâm đắc, sau đó lấy ra một hộp châm bạc, bệnh nhân tình huống so sánh nghiêm trọng, dạ dày tổn thương quá lớn, cần phải phối hợp châm cứu trị liệu, đợi lát nữa rót vào thuốc đông ý thời điểm, để dạ dày được bảo vệ. Thường chuyên gia xem thường cười nói, "Còn bảo vệ phải dựa vào mấy cái này châm bạc." Lâm Phạm mở miệng nói, "Không hiểu đừng nói là lời, thân thể vốn là huyền diệu nhất vật dẫn." Đều cũng có căn cứ, tổn thương vỏ ngoài, vết thương chữa trị, là bởi vì ở da tầng thấp nhất, có một tầng tế bào gọi sinh sôi tầng, mà dạ dày bên trong, dạ dày trên nghiêm mô da tế bào ở ở tình huống bình thường có thể không đoạn hợp thành cùng phân bố lượng nhất định sinh vật hoạt tính vật chất, bảo vệ dạ dày, mà bây giờ dùng châm bạc điểm huyệt, chính là da tốc hợp thành cùng phân bố, để dạ dày được đầy Đủ bảo vệ lực, nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không hiểu, chờ ở một bên nhìn là được. Thường chuyên gia bị tiểu tử này làm cho á khẩu không trả lời được, suýt chút nữa ghen họng, chính mình sẽ không hiểu. Mình chính là chuyên gia của phương diện này, mình có thể không hiểu. Tốt, vậy thì nhìn một chút các ngươi có thể có bản lĩnh gì. Triệu Minh thanh thần sắc nghiêm túc, lần này tuy nói là từ tự mình động thủ, thế nhưng hắn hoàn toàn tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không để lao sư thất vọng. Châm bạc từng cây từng cây đâm vào Vương Lệ lì bụng, nhìn thấy được liền có chút làm người ta sợ hãi. Mà lúc này Triệu Thị tứ huynh em gái. Mắt nhìn không chấp video, bọn họ bây giờ nội tâm rất là căng thẳng, nếu như thật muốn lựa chọn, bọn họ hy vọng phụ thân có thể thành công. Trung y giới, vô số trung y đại lão, cũng là bình hô hấp, nhìn trước mắt một màn, rất sợ bỏ qua một chút. Thành công, nhất định phải thành công. Này là tất cả mọi người ý nghĩ. Trong cứu kết thúc, triệu minh thanh đem đã sớm chuẩn bị xong thuốc đông y lấy ra, sau đó để vương lỵ lị, lị ăn vào, vương lỵ lỵ chống cự tất cả, thế nhưng bây giờ bể bài, mặc cho người định đoạn. Một bát thuốc rót vào bên trong. Triệu Minh Thanh ở trên phần bụng ấn mấy lần, lấy đặc thù thủ pháp, kích thích huyệt vị hấp thu, sau đó đem châm bạc nổ Thời khắc này, Triệu Minh Thanh đứng lên, không có nói một câu, phảng phất là đang ngợi. Này thì xong rồi. Thường chuyên gia không khỏi nợ nụ cười, này cái quái gì vậy là tới khôi hải cười đi. liền ngay cả trương chủ nhiệm cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ. Mà phía ngoài vây xem các thị dân tiếng mắng không khỏi đứng lên, ha ha, mất mặt xấu hổ, lừa gạt người đâu Ta đã nói, lão già này không là người tốt, hiện tại bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch đây. Xem ra này lão đầu là đem tiểu cô nương này xem là thuốc thí nghiệm đối tượng. Trực tiếp trong phòng cũng sôi sùng sục. Cười chết ta rồi, này cái quái gì vậy quá mất mặt đúng hay không? Hiệu quả trị liệu đây? Bị cho ăn đúng hay không? Liên này thời gian ngắn ngủi là có thể trị hết, đây là đem chúng ta cũng làm thành kẻ ngu đúng hay không? Thảo ni mã, hai cái cổ vật. Quan sát truyền trực tiếp triệu lực hành vô lực thở dài. Phụ thân khí tiết tuổi già khó giữ được, đời này xong đời. Trung y giới thế hệ trước nhóm, cũng đều lắc đầu thở dài, không biết triệu minh thanh đến cùng là thế nào, cái gì ma? Bệnh viện bên trong, tình huống loang thoáng muốn buộc phát ra, các phóng viên cũng không nhìn nổi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chuyển đến. ta thật đói a. Vương Lị Lị hư nhược lên tiếng. Lâm Phàm đem triệu minh thanh chuẩn bị một bát cháo trắng bưng tới, đặt ở Vương Lệ Lị, Lị bên người. Vương Lị Lị cũng không biết nói khí lực ở đâu ra, bưng lên cháo. cô lỗ lôn ướt minh thanh đi thôi lâm phàm hít sâu một hơi nói triệu minh thanh điểm đầu tùy tùng sau lưng lâm phàm mà vây ở cửa các thị dân toàn bộ nhường ra khi lâm phàm cùng triệu minh thanh sau khi rời đi bên trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một thanh âm a ồ lên hiện trường hoàn toàn dẫn bạo liễu tất cả mọi người từ trận mắt ngoác mồm bên trong tỉnh lộ lại mà khi tất cả mọi người tìm kiếm triệu minh thanh cùng lâm phàm thời điểm hai người đã sớm rời đi thời khắc này Tất cả mọi người há hốc mồm, Trực tiếp màn đạn biến mất. Trung y đại lão. Triệu lực hành. An dưa con chúng. Bọn họ hiện tại cũng bị hình ảnh trước mắt cho chấn động kinh trụ. chương 416, tâm tình không tốt thời điểm liền phun phun một cái. Bệnh viện ở ngoài. Lao sư, chúng ta đi có phải là có chút sắp rồi? Triệu minh thanh có chút lưu luyến, ngược lại không phải là hắn luyến tiếc ly khai nơi đó, mà là sự tình đã giải quyết, lẽ ra nên là giặt trắng thời điểm, nhưng là lao sư trực tiếp ly khai. Này liền khiến người ta cảm thấy không tới cái kia loại bầu không khí. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Triệu Minh Thanh, hắn khi nào không muốn chờ ở nơi đó, ngồi xem cái kia bầy ngu ngốc ngốc bức răng dấp, nhưng ngẫm lại còn là có gì đó không đúng. Minh Thành, ngươi nói chúng ta nếu như chờ ở nơi đó, khẳng định bị bao vây, tạm thời khẳng định cách không mở, hiện tại nhân lúc của bọn hắn chưa kịp phản ứng, chúng ta trực tiếp ly khai, lưu lại một đoạn này khai sáng lịch sử tính thời khác, sau đó biết điều bình tĩnh ly khai, kết quả này e sợ càng không bình thường a. Lâm Phạm bình tĩnh nói nói. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, tuy rằng không biết rõ Lao Sư nói là ý gì, nhưng Lão Sư đều lên tiếng, bất kể hắn là cái gì ý tứ, chỉ cần nghe là được. Lao Sư, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Phạm nợ nụ cười, về nhà, ngủ, trời sập xuống đều việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Rõ ràng. Triệu Minh Thanh gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, muốn nói hôm nay tâm tình sướng hay không sướng, tâm tình của hắn khẳng định hết sức thoải mái. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ, hoàn thành đại sự này, khó chịu đó là không có khả năng. Lâm phàm cười nhạt cuộc sống này à, triệu minh thanh nơi nào có thể rõ ràng người tuổi trẻ động tác võ thuật, sự tình đã phát sinh, nếu như còn liếm mặt chủ động cùng người khác giao tiếp, vậy coi như không có một chút ý tứ. Phong thủy luân chuyển, hiện tại nên chuyển tới cửa nhà mình. Trên Internet, màn đạn đầy đủ tiêu tán mấy phút, nhưng mấy phút đồng hồ này bên trong, không có một người nói chuyện. Phảng phất đều đắm chìm ở không biết gì hơn bên trong. Đột nhiên, trực tiếp giữa màn đạn, điên cuồng xoắn lên. Cợt mờ nở, cợt mờ nở, cợt mờ nở. Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi nói cho ta biết, ta này có phải là đang nằm mơ hay không? Chúng ta trước tiên không thảo luận những thứ này. Vừa chúng ta thật giống mắng hết sức hùng, nhưng bây giờ tình huống này cũng làm người ta hết sức lúng túng. Các ngươi nói một chút nên làm gì? Ồ, các ngươi người đâu? Đừng giả bộ chết ta, mau ra đây nói một chút. Bây giờ nên làm gì? Cơ mơ nở, các ngươi muốn không nên như vậy, cứ như vậy không nói. Ta rời ạ. Trực tiếp, trong nháy mắt lại yên tĩnh lại, soạt màn đạn toàn bộ không quét, bởi vì vừa bọn họ mắng đặc biệt vui mừng, nhưng là này làm mất mặt tình huống thật sự là quá nhanh, trong trước mắt, đã bị chính chủ cho phản làm mất mặt, hơn nữa đánh còn không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Vừa ai nói trung y không được, ta xem người ta lão trung y liền rất lợi hại, đây mới thật sự là trung y đại sư a. Trên tổ tiết, Ta nhớ được ngươi ai đi ổ vì sao cay sao manh, vừa liền ngươi mắng vui mừng nhất, liền nhân ra cả nhà đều thảo, bây giờ nói lời này, ngươi sao được. Ổ vì sao cay sao manh, không thể, ta vừa là bị đặng hảo, ta làm sao có khả năng mắng người ta, đây chính là hiểu lầm. Mẹ kiếp, quá vô liêm sỉ. Bên trong phòng bệnh, vương A-di vui mừng ôm quê nữ, nhiều như vậy trời áp lực, vào đúng lúc này, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Người của tổ chuyên gia trợn tròn mắt, thường chuyên gia càng không dám tin tưởng. Không thể, sao có thể có chuyện đó, trung y làm sao có khả năng chữa khỏi bệnh kén ăn chứng người bệnh. Chúng ta những chuyên gia này đều nghiên cứu không ra phương án trị liệu, bọn họ dựa vào cái gì. Thường chuyên gia không thể nào tiếp thu được trước mắt kết quả, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trương chủ nhiệm, chỉ thấy trương chủ nhiệm cũng đắm chìm trong này vui sướng bên trong, thật lâu không cách nào về thần, lại nhìn một chút phóng viên, nguyên nguyên bản bóc mặc trung y giả tạo phóng viên, giờ khác này không ngừng vỗ hiện trường bức ảnh, trong miệng phát sinh thanh âm tháng Này để hắn có chút không nhịn nổi Không thể Thường chuyên gia lên trước Dặn dò chuyên gia tổ thành viên tiến hành số liệu phân tích Nhưng là máy móc biểu hiện số liệu Nhưng nguyên vẹn cho thấy Người mắc bệnh tình huống Dĩ nhiên thật sự chuyển tốt Tuy rằng thân thể còn rất yếu ớt, Nhưng nhìn ăn đồ răng rớp, Này cái quái gì vậy nơi nào như là bệnh kén ăn chứng người bệnh Phóng viên Lợi hại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thật sự không thể tin được tình cảnh này Ta lúc trước mắng nhân ra lão chú ý Tại sao ta cảm giác chính mình hãy cùng ngu ngốc tựa như? Ngươi hết sức tự biết mình, vừa thật sự rất giống là ngu ngốc. Bên ngoài có vây xem thị dân, ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu, sau đó yên lặng lui ra, nhớ tới vừa lúc trước miệng mình mặt, hắn cũng cảm giác hết sức thật không tiện, thậm chí cảm giác mình làm sao giống như là ngu ngốc đây. Lao Trung y triệu viện trưởng, vừa cùng Lâm Đại Sư rời đi, chúng ta làm sao không có phát hiện? Một tên phóng viên phản ứng lại đây hỏi. Vừa đoàn người đều bị chấn kinh rồi. Căn bản chưa kịp phản ứng có được hay không? Ai? Một cái nào đó văn phòng? Triệu lực hành nhìn trực tiếp, cả người ngốc ngồi ở chỗ đó, thật lâu chưa hoàn hồn, hắn đột nhiên có chút thấy náy, hắn phát hiện mình căn bản là vẫn không có xem hiểu phụ thân người này. Đặc biệt là ở phụ thân bị người ta vu cáo cùng chửi rủa thời điểm, chính mình chẳng những không có lập tức vọt tới chỗ cần đến, phản mà ngồi ở chỗ này cùng đợi, hy vọng phụ thân trải qua chuyện này có thể lạc đường biết quay lại. Nhưng tình huống bây giờ... Nhưng để hắn vô cùng xấu hổ cùng ấy náy, phụ thân thật sự thành công, hắn không có tàu hỏa nhập ma, mà ở hỏa nhập ma vẫn luôn là chính mình. Triệu lực hành cầm điện thoại di động lên, muốn quay lại gọi điện thoại tới, nhưng cầm điện thoại di động, sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, yên lặng để xuống, sau đó đứng dậy, rời phòng làm việc, hắn hiện tại phải đòi về. Không chỉ triệu lực hành như vậy, triệu bân chờ huynh Muội mấy cái, cũng đều gấp chạy trở về. Trung y hiệp hội. Lao triệu lần này khủng khiếp ta. Đúng đấy. Chúng ta đều không tin hắn, ở trong điện thoại gian dạy hắn, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều không biết nên làm sao mặt đối với Lao Triệu. Không được, ta phải đi tự mình bái phỏng Lao Triệu, hắn bây giờ là Trung Ý công thần A, trải qua chuyện này, Trung Ý nhất định có thể bị thế nhân càng thêm coi trọng, sẽ không lại để thế nhân cho rằng Trung Ý là ai môn ta nói. Ai, khó có thể tưởng tượng Lao Triệu khoảng thời gian này đến cùng thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực mà chúng ta Trung Ý hiệp hội, dĩ nhiên không có đứng ở bên phía hắn, còn cùng ngoại giới một chút. cho lão triệu tạo áp lực nhưng mà triệu minh thanh căn bản không có chịu được một chút áp lực chuyện của ngoại giới căn bản là không có để ở trong lòng bởi vì hắn biết người khác hối hận là chuyện sớm hay muộn lâm phàm lái xe đứng ở ven đường nhàn nhã đang nhập loa quả nhiên mỏng manh trên hướng đi phát sinh ra biến hóa lâm đại sư ngươi giỏi quá phía dưới cái kia chút đồ con rùa, các ngươi dám mắng lâm đại sư ta cái quái gì vậy liều mạng với các ngươi trên tổ tinh Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, ngươi cái quái gì vậy quét Lâm Đại Sư hơn 100 cái tin tức, toàn bộ hành trình đều là mắng, còn có mặt mũi nói. Lâm Đại Sư, ta thừa nhận sai lầm của ta, ta hiểu là ngươi. Lâm Phàm nhìn blog trên tình huống, tâm tình tuy nói sung sướng, nhưng lần này nhưng là phát hỏa, sau đó trực tiếp phát ra một cái blog. Ha ha, Di chú, ta đi rời ạ sát vách. Mắng Lâm Phàm hơn 100 loại này bạn trên mạng, Lâm Đại Sư, ngươi đây là ý gì, ta là của ngươi phen ra. lâm phàm hồi phục ta đi rời ạ sát vách một cái khác manh manh tiểu cô nương dẫn phun lâm phàm năm mươi mấy lần lâm đại sư ngươi tại sao muốn mắng chúng ta a lâm phàm hồi phục ta đi rời hạ sát vách manh manh tiểu cô nương hoa ta không thích người ta sau đó cũng không tiếp tục phấn người ta muốn phấn biến thành đen lâm phàm hồi phục cút con b ở mỏng manh trên mắng một vòng mấy lúc sau lâm phàm tâm tình rất thư thản a đây mới là chính mình mong muốn nên phun liền phun lúc trước không phun người Là chuẩn bị ở tốt nhất thời điểm, phản phun trở lại. Cho tới lần này, nhưng là chuyện trong dữ liệu. Triệu Minh Thanh, phát hiện vật phẩm lụn, phát hỏa, đối với mình vẫn là có trợ giúp rất lớn. Cho tới Internet những này bình xịt, tâm tình không tốt thời điểm liền lấy ra đến phun phun một cái. chương 417, từng ngụm từng ngụm ăn trở lại. Phố Vân Lý. Lâm Phạm đã trở về. Tiểu tử, người này lợi hại. Điền thần côn kinh ngạc thốt lên nói, hắn bây giờ là triệu phụng. Không nghĩ tới tiểu tử này đứng ở triệu minh thanh bên này dĩ nhiên là đúng, lão kia đầu còn thật là lợi hại, loại bệnh này đều có thể đánh hạ. Lâm Phàm cười nói, ngươi đây không phải là phí lợi mà, ta là lão đầu kia lão sư, từ ta chỉ điểm, có thể nghiên cứu chế tạo không ra. Được rồi, được rồi, không thổi như bức, lần này có thể nói là rất tốt, bất quá ngươi nhìn chúng ta cái môn này đầu cũng nên đổi một cái, bị người dùng trứng gà đập qua. Điền thần côn chết cũng không tin, Lâm Phàm là triệu minh thanh lão sư. này con muốn đầu vóc hơi hơi bình thường một chút cũng đều không tin. Bất quá Lâm Phàm đối với lần này biểu thị không đáng kể, mặc kệ có tin hay không đều không trọng yếu, bởi vì sau đó bọn họ thì sẽ biết. Thật sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, không có chuyện gì. Trước tiên thả này, chờ chuyện này đi qua lại nói. Điên thần côn kinh ngạc nói, còn ngươi nữa chuyện gì? Lâm Phàm cười thân bí, chuyện này còn nhiều nữa. Hả? Đúng rồi, Vương Minh Dương trước tiên tới trước, sau đó lại vội và đi rồi. hai ngươi không sẽ là có cơ tình đi, tại sao ta cảm giác hắn rất coi trọng chuyện của ngươi? Điền Thần Côn tò mò hỏi. Lâm Phàm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn Điền Thần Côn cái mông. Điền Thần Côn đột nhiên che cái mông, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, làm ta không nói gì. Ngươi tiểu tử này quá biến thái. Gâu gâu. Nị cô lạt cổ ra lên cân, mỗi ngày càng ngày càng lười, không phải ngủ, chính là truyền bá loại. Thế nhưng đến bây giờ truyền bá loại một lần đều không thành công. Nếu như có thể thành công mang về một cái chó con thằng nhóc, đó cũng là chó sinh được lãi. Ngày mai, hôm nay mạng lưới hết sức không bình tĩnh. Đầu tiên là ban ngành liên quan phát hiện trên Internet cái kia bị điên cuồng đăng lại video, phát hiện đây là ác ý biểu đặt, sau đó lưới cảnh điều động, bắt đầu che đậy trên Internet hết thẻ tung tin vịt video, đồng thời điều tra ra ba tên chủ yếu người tung tin đồn, bên trong có một vị liền là cố ý vặn vẹo chân tướng của sự tình nhân vật chủ yếu. Ngăn tại ra bên trong bị cha đồng hồ nước phá cửa mà vào thời điểm, hắn đều sợ choáng váng. Nào bên trong chỉ có một ý nghĩ, đùa lớn rồi. Chuyện này không phải giải trí tin tức, lại hoặc giả nói là một vị minh tinh quá trớn các loại, mà là chung ý chữa bệnh, này bản sẽ không khiến cho người khác quan tâm, thế nhưng lần này, nhưng là khủng khiếp, bất kỳ tin tức toàn bộ nhường đường, cái kia chút vì là phim mới tuyên truyền, chuẩn bị mua đầu để minh tinh, toàn bộ bị cảnh cáo. Góc đầu đề. Hôm nay đầu đề. Truyền thông tin tức trang web tin tức chờ chút từ trên xuống dưới mấy chục gia mấy trăm nhà đầu đề toàn bộ đều là hôm qua tin tức một tên lão trung y chịu đựng áp lực đánh hạ bệnh kén nan trứng gần hiện đại xuất hiện tỷ suất cao nhất bệnh kén nan trứng từ thượng hải đệ nhất trung y học viện viện trưởng triệu minh thanh lão trung y đánh hạ mạng lưới bạo lực suýt chút nữa bóp chết một tên chân chính đức cao vọng trọng lao trung y vô số dân trên mạng bị đánh mặt đây là thiện ý bạo lực vẫn là ác ý bạo lực mạng lưới cần tinh chế ngăn chặn tất cả mạng lưới bạo lực trung y hiệp hội gửi công văn đi chống đỡ lao Trung ý triệu minh thanh lao trung y triệu minh thanh chịu đến dư luận áp lực thời gian trung ý hiệp hội lại ở nơi nào một cái lại một bản tin xuất hiện trực tiếp chiếm cứ các trang web lớn trang đầu bên trong úc khiếp sợ bộ ngành càng là liền đẩy có vài tin tức khiếp sợ nước ta lưu chuyển mấy nghìn năm trung ý dĩ nhiên lợi hại như vậy siêu cấp khiếp sợ nổi danh tây y giáo sư gửi công văn đi trung ý dĩ nhiên thần kỳ như thế Lao Trung Ý quả nhiên lợi hại. Chạm tàu điện ngầm. Chạm xe buýt. Vương Hoa là thông thường một tên dân đi làm, cưới ở trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động. Hắn bây giờ là ở một cái tin nhắn trong đám, bên trong có mấy trăm người. Lúc này, một cái video tiến nhập nhãn cầu, điểm mở vừa nhìn, chính là ngày hôm qua tung tin vịt video, phối hợp cái kia khiến lòng người chua âm nhạc, thành công câu đưa tới Vương Hoa tức giận trong lòng. Hắn đối với quốc gia Trung Ý vẫn có mang tầng sâu nhất tín nhiệm, nhưng bình thường xem bệnh. Hắn vẫn sẽ nhìn Tây Ý, dù sao Tây Ý càng có bảo đảm. Ai, Trung Ý tự cam đoạn lạc, liền lao Trung Ý cũng làm ra chuyện như vậy, này kẻ học sao giả làm sao có thể đủ học được chân chính tri thức. Ở trong đám phát sinh một cái thảo chữ phát tiết tâm tình oán giận sau, hắn liền điểm mở những khác website nhìn tin tức. Có thể khi thấy tin tức mở rộng đầu đề thời gian, hắn sắc mặt hơi đổi, bên trong này tiêu đề để hắn cảm giác kỳ quái, sau đó điểm mở vừa nhìn. Khi xem xong tin tức phía sau, hắn hoàn toàn nổi giận. Trực tiếp trở về ban đầu bảy bên trong, đối với cái kia phát video người một trận cố sức chửi. bịa đặt đáng chết. Ở mỗi bên diễn đàn lớn cùng xe bạ, vô số dân trên mạng tiến, phát hiện vật phẩm lụn nhập khu thảo luận. Ta đi, tin tức này ngày hôm qua rất nóng bỏng, lúc đó gây nên rất nhiều người phẫn nộ, thậm chí có người đang thịt người, còn đem đối phương gia đình điện thoại các loại đều lấy ra, luân phiên doanh tạc, không nghĩ tới hôm nay sự tình liền xoay ngược lại. Thế giả, Trung Y thật sự có lợi hại như vậy. Nghiên cứu ra đánh hạ bệnh kén ăn chứng phương thuốc. Nên không giả rồi, Trung y hiệp hội chính thức chúc, ban ngành liên quan quan lưới cũng tiến hành nói rõ. Nếu như là giả, vậy coi như đùa lớn rồi. 666. Một tiếng hót lên làm kinh người à, ở ta ấn tượng bên trong, Trung y cơ vốn liền cùng té đi không khác nhau gì cả, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thấy như vậy tin tức. Chuyện này, ta vẫn quan tâm, lúc đó tin tưởng triệu mình thanh láo Trung y có thể nghiên cứu ra toát thuốc, chỉ có một người. Đó chính là phố vân lý Lâm Đại Sư, bất quá khi đó cũng bị bạn trên mạng phun ra bay liệng. hiện tại Lâm Đại Sư ở blog giận xịt hàn nhóm, hiện tại không có một người dám chửi, đều chuẩn dạ. Trên tổ tiết, không thể nào, đây nếu là ta, ta khẳng định tiếp tục về phun trở lại a. không phải là làm mất mặt thành công mà, có gì đặc biệt hơn người. Trên tổ tí, ngươi không hiểu, Lâm Đại Sư fans, đều là nợ thảo loại hình, chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần, Lâm Đại Sư fans đại bộ phận phân đều là ngốc nghếch mang tiếp tấu. Ngươi không muốn liền phun ngươi, ngươi đã khỏe, tùy ngươi phun, bảo đảm không trở về một câu, hơn nữa còn chủ động nhận sai. Trong đó một cái ID tên là ổ vì sao cay sao manh bạn trên mạng, bị Lâm Đại Sư bắt lấy mắng hơn 100 lần, kinh khủng. 666, có như vậy phèn cũng là một tội lỗi a. Trung y quật khởi, uy vũ. Được rồi, còn quật khởi uy vũ đây, tuy rằng đích sắc rất châu bò, nhưng vẫn là không sửa đổi được hiện trạng. Phố Văn Lý. Lâm Phàm đến mặt tiền cửa hàng thời điểm. Cửa có một bầy yên lặng người trẻ tuổi, điều khiển cầu thang, mang theo thanh tẩy dịch, bỏ tới mặt trên, giặt biển số nhà. Xung quanh thương gia các tiểu lão bản vây tụ ở nơi đó. Ha, các ngươi nhìn đám tiểu tử này hiện tại cho Lâm Đại Sư tắm biển số nhà đây, xem ra Lâm Đại Sư cửa đầu chính là bọn họ đập cho. Này ngươi tên gì? Cậu chủ nhỏ làm sự tình nhất định là có đạo lý. Ai, manh mục người A, vĩnh viễn quá dễ dàng dễ tin trên internet tin tức. Cậu chủ nhỏ. Thương gia các lão bản cùng Lâm Phàm chào hỏi. Lâm Phàm một mặt nụ cười điểm đầu, sau đó nhìn về phía những người trẻ tuổi kia, các ngươi làm gì chứ? Một vị trong đó người trẻ tuổi có chút xấu hổ nói, Lâm đại sư, xin lỗi, là chúng ta kích động. Ta cửa đầu là các ngươi năm trứng gà đập cho." Lâm Phàm hỏi. Mọi người lúng túng điểm đầu, "Ân." Lâm Phàm cũng không với bọn hắn tính toán, sau đó nói, cố gắng lau khô giáo, người trẻ tuổi không muốn vọng động như vậy, không nên khinh dịch nghe người khác theo như lời nói. Hiện tại biết kết quả đi, nội tâm có đau hay không? Đau. Tiểu tử nhóm lung túng gật đầu, trước ngày đập cho có thể nói là vô cùng sảng khoái, cảm giác mình chính là siêu nhân, chính là chính nghĩa chi sĩ, nhưng hôm nay mới phát hiện, nhóm người mình hay cùng ngu ngốc tựa như. Bất quá bọn hắn dám làm dám chịu, đây là thế kỷ 21, tốt nhất người trẻ tuổi a. Lâm Phạm vui mừng gật đầu, cố gắng lau khô giáo, chỉ cần lau khô giáo, ta liền lựa chọn tha thứ các người, dù sao các ngươi đều còn nhỏ. Không nhìn thấy này mạng lưới là biết bao hát A. Nói đến đây lời thời điểm, ngữ khí cũng là cảm thán rất nhiều. Nhưng chính hắn vốn liền rất trẻ trung, còn nói người khác là đứa nhỏ, điều này nghe qua liền có điểm là lạ. Bất quá vào lúc này bọn họ còn có thể nói cái gì? Chính mình kéo ra bay liệu, cũng phải từng nốn từng nốn ăn trở lại trăm mười 418, Lao Triệu rất tức giận. Điện thoại liên tiếp bên trong. Lao sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Triệu Minh Thanh hơi có chút mê mang. được sự giúp đỡ của lao sư nghiên cứu ra đánh hạ bệnh kén ăn chứng phương thuốc đối với hắn mà nói không kích động đó là giả hắn hiện tại phát hiện trung y nguyên lai cũng có thể lợi hại như vậy cũng có thể đánh hạ vấn đề khó mà hết thể này đều là tại chính mình gặp phải một thầy giáo tốt chi sau đó phát sinh lâm phàm ngươi không mệt mệt triệu minh thanh hơi kinh ngạc lão sư ta hiện tại không có chút nào mệt thậm chí có chút kích động lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu được rồi cố gắng chờ ở nhà nghỉ ngơi Ta nghĩ tình huống của ngươi vừa mới bắt đầu, nhớ kỹ, mặc kệ Lao Nhân vẫn là người trẻ tuổi, nên có chính mình bức bách cách thời điểm hay là muốn có, ngồi đợi ra bên trong, ổn đến. Lao sư, ta minh bạch. Triệu Minh Thanh gật đầu, hắn nguyên bản không phải như vậy, dựa theo tính cách của hắn, hắn sẽ cùng các vị đồng hành giao lưu tâm đắc, đối với trên Internet chuyện xảy ra, hắn sẽ không để ở trong lòng, dù sao nhân vô hoàn nhân, bị người khác hoài nghi cũng là bình thường, hơn nữa ở có mục đích tính bịa đặt hạ. Người bình thường đương nhiên sẽ không biết này nội tình bên trong. Nhưng bây giờ hắn nhưng thay đổi ý nghĩ, mình đích xác làn nên hơi có chút bức bách cách tồn tại. Mặc dù nói mình số tuổi không nhỏ, thế nhưng ai quy định lâu năm lại không thể có tính trẻ con. Giờ khắc này, Triệu Minh Thanh đi ra thư phòng, chuẩn bị đến trong sân đi bộ một vòng, hít thở một chút không khí mới mẻ. Dưới lầu phòng khách, ba con trai một nữ đều trở về, toàn bộ ngồi ở trên ghế salon cùng đợi. Triệu lực hành nhìn thấy phụ thân hạ xuống, lập tức lên trước. ngữ khí hổ thẹn không dám nhìn thẳng ba hừ triệu minh thanh lạnh rên một tiếng trực tiếp từ bên cạnh đi ngang qua cũng không nhìn một cái trong sân nhấc nhấc chân lung lay cánh tay triệu lực hành lúng túng đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn về phía huynh Muội mấy cái nhưng là bọn hắn tất cả đều hạ thấp xuống đầu không dám nói thêm cái gì liên tưởng chuyện này nhưng là đem bà vô cùng tức giận hiện tại ba thành công vươn mình làm chủ bọn họ hồi tưởng lại đoạn thời gian trước quánh nhiễu cũng cảm giác có chút mất mặt Triệu thị nở nụ cười, đuổi theo, lao giả, cùng bọn nhỏ so sánh tức giận cái gì đây, bọn hắn cũng đều biết lỗi rồi, này không trở lại nhận lầm sao. Triệu minh thanh nha một tiếng, vẫn không có nói thêm cái gì, quy quy củ củ rèn luyện thân thể. Ai, người lớn như vậy, còn cùng bọn nhỏ bực bội, nếu như bị người khác biết, nhất định là muốn chuyện tiếu lâm. Triệu thị nói tiếp nói, đối với lao đầu tử tính cách, nàng là hiểu rõ, đối với bọn nhỏ hết sức nghiêm túc, nhưng kỳ thật chính mình vẫn là rất tính trẻ con, sẽ thù dai. hơn nữa không dễ dàng lửa. Triệu Minh Thanh dừng động tác lại, ta lúc nào hô khí, ta chính là không muốn để ý tới bọn họ, để cho bọn họ nhanh đi về bận biểu công tác đi, ở đây không cần bọn họ đợi. Triệu Thị lắc đầu, sau đó trở lại trong phòng, phụ thân các ngươi còn tức giận đây, nhìn nhìn các ngươi chuyện mình làm, hoài nghi phụ thân các ngươi, hiện tại khó làm đi. Triệu Lực Hành nói nói, mẹ, ai đây sao biết được nói a ngươi nói ba chắc chắn cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Hơn nữa cái kia video vốn liền dễ dàng để người hiểu lầm. Triệu Bân tiếp theo nói, đúng, đúng, kỳ thử, ai? Quên đi, ta phải đi theo cha chân thành nhận lầm, lần này là chúng ta sai rồi. Nói xong lời này phía sau, Triệu Bân lanh lẹ đi tới sân, chủ động cùng phụ thân nhận sai, thái độ này rất thành khẩn. Mà ngay tại lúc này, lão mộ đến rồi, ha ha, lao Triệu, bội phục hết sức ca. Triệu lực hành nhất thời lộ ra nụ cười, trực tiếp đem Triệu Bân làm như không thấy. Hãy cùng không thấy người tựa như, lao mộ, lần này nhờ có lao sư hỗ trợ, nếu không phải là lao sư chỉ điểm, ta không có khả năng nghiên chế ra được. Lão mộ cảm thán, ai, lao triệu này sẽ là của ngươi vận khí A lâm đại sư tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng trong thân thể này ẩn chứa tri thức, cũng thật là đáng sợ, hiệp hội bên kia không ai liên hệ ngươi. Liên lạc, điện thoại nhiều lắm đấy, bất quá chưa từng tiếp, vô vị. Triệu Minh Thanh Xua tay nói, ha ha. Lão mộ vừa nhìn là có thể nhìn ra lão triệu đây là đùa nghịch thanh khí, bất quá này cũng nên nên, lão triệu ở dư luận bên trong thời điểm, cũng không thấy hiệp hội bên trong có ai ra đến giúp đỡ nói chuyện, toàn bộ đều là một bộ không tin, khuyên lão triệu quên đi, hiện tại chuyện này đi ra, nghiên cứu chế tạo thành công, này có thể phải là một kiện cỡ nào phân chấn lòng người sự tình A. Đi, đến thư phòng tán gấu, hôm nay này phải tới người, ý theo ta nhìn, cũng không phải là ít. Triệu Minh thanh cười nói nói. Lão Mộ lắc đầu nở nụ cười, Lão Triệu tâm tư hắn sao có thể không hiểu. Sau đó Tùy Tùng Lão Triệu đi thư phòng, đi ngang qua phòng khách thời điểm, nhìn thấy những tiểu tử này nhóm, từng cái từng cái túi đầu đủ rũ, cũng liền biết là nguyên nhân gì, đây nhất định là không có để Lão Triệu tha thư a. Bên trong thư phòng, Lão Mộ thật lòng hỏi nói, Lão Triệu, hỏi ngươi chuyện này, phương thuốc này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Minh Thanh suy nghĩ một chút, phương thuốc này ngoại giới cho rằng là ta nghiên chế. kỳ thực đó là lao sư công lao còn xử lý phát hiện vật phẩm lộn, như thế nào ta còn phải hỏi lao sư vậy theo ý nghĩ của ngươi đây lão mộ hỏi triệu minh thanh suy tư một chút nếu như là ý nghĩ của ta ta sẽ không tư tảng đây là cứu người phương thuốc không nên dùng để mưu tiền bất quá ta biết tiến hành chứng thực tuyệt đối không thể đem lão sư tâm huyết vô cớ làm lợi người khác lão mộ gật đầu ân đích thật là cái lý này không nghĩ tới thật vẫn để cho các ngươi làm một việc lớn này đối với hiện nay trung ý giới tới nói không thể nghi ngờ không phải đánh một châm thuốc kích thích ta triệu minh thanh gật gật đầu cũng không khỏi an ủi đứng lên chuyện như vậy chỉ có thể hết mình có khả năng mà thôi thời gian từng giây từng phút trôi qua vẫn sắp đến buổi trưa lao giả thanh tuyền bọn họ đến rồi bên ngoài chuyển đến triệu thị âm thanh triệu minh thanh hướng về lão mộ cười nói ngươi xem một chút người này đều tới đi sau đó hướng về bên ngoài gọi nói để cho bọn họ tất cả vào đi bên ngoài Mấy cái lão đầu đang đợi, bọn họ đều là trung y hiệp hội người, triệu minh thanh sự tình, vừa bắt đầu bọn họ cũng sợ sệt, sợ sệt triệu minh thanh lung tung làm sệt ra chuyện, cuối cùng mang đến ảnh hưởng ác liệt, nhưng là bây giờ ngẫm lại, còn thật có chút ngượng ngùng. Người nói lao triệu, hắn sẽ không lờ đi chúng ta chứ? Một vị lão giả tóc hoa râm, mặc trung sơn trang hỏi. Chu thanh tuyền là trung y hiệp hội hội trưởng, cùng triệu minh thanh là cùng đồng lứa người, lúc này lắc đầu, hẳn là sẽ không. Lao triệu không phải dễ giận như vậy người. tuy rằng chuyện kia chúng ta cái này đích xác làm có chút không quá đúng chỗ nhưng đều bao nhiêu năm bằng hữu sẽ không sẽ không trung y hiệp hội phó hội trưởng vương rộng gió cảm thán nói này có chút khó nói lần trước lao triệu bái sư cũng đã tức rồi hơn nữa chuyện lần này rất khó nói sẽ không đem chúng ta cho lấy ra ngay ở mấy người thương lượng thời điểm triệu thị đi tới lao triệu ở thư phòng chở các ngươi đây mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó một mặt ý cười đại tỷ lão triệu hôm nay tâm tình thế nào triệu thị không tốt lắm vương ruộng gió vỗ tay một cái hỏng rồi lão triệu tâm tình không tốt chuyện này nguy hiểm chu thanh tuyền xua tay mặc kệ có được hay không chúng ta đi lên trước có chuyện gì lúc gặp mặt giải quyết chương 419, trăm này độ khó nhưng lớn rồi thư phòng triệu thị mở cửa lão giả thanh tuyền bọn họ đến rồi chu thanh tuyền xua tay đại tỷ tự chúng ta đến là tốt rồi ngươi hạ đi làm việc đi Hiện tại tình huống này hơi có chút phức tạp, bọn họ biết Lao Triệu khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ bọn họ. Bên trong thư phòng, Triệu Minh thanh nâng một quyển ghi chép bản đang nhìn, một bên còn có một cái vợ, ở ghi chép tâm đắc, còn có một ít người kiến giải. Lao mộ nhưng là ngồi ở một bên uống trà, gương mặt ý cười, chuyện này chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, hắn cũng không phải trung ý hiệp hội người, cho nên bây giờ tình huống này, hắn là không giúp được bất kỳ vội vàng. Lao Triệu, chúng ta tới rồi. Chu Thanh Tuyền gặp lão Triệu túi đầu đọc sách, hãy cùng không có phát hiện bọn họ tựa như, không khỏi mở miệng nói. Nhưng là Triệu Minh Thanh hãy cùng không thấy bọn họ giống như, túi đầu lờ đi, vẫn xem sách. Chu Thanh Tuyền cùng mấy vị khác liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ có chút bất đắc dĩ, này Lao Triệu thật vẫn nhớ ở trong lòng. Sau đó mọi người lên trước, bọn họ cũng không tin đứng ở lão Triệu phía sau, hắn còn có thể xem là không có chuyện gì. Dao. Thanh Thúy lật giấy tiếng, ở an tĩnh bên trong thư phòng vang lên. Lão triệu nhìn chằm chằm thư tịch trên nội dung liền cũng không ngẩng đầu trực tiếp đưa bọn họ làm như không thấy lao triệu tại sao không nói chuyện chu thanh tuyền nhẹ giọng nói sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn cái gì chứ đẹp mắt như vậy lão mộ thấy cảnh này trong lòng không khỏi cười cận này lao triệu thật đúng là có tính khí bất quá cũng nên nên này mấy ngày hắn mặc dù không có tự thể nghiệm nhưng cũng có thể biết lao triệu đến cùng thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực này internet đều cãi vả ngày mang có thật khó nghe thì có thật khó nghe mà lúc này lão mộ phát hiện tình huống hiện trường có chút không giống chu thanh tuyền bọn họ đứng ở lão triệu phía sau dĩ nhiên không nhúc ních ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm lao triệu nhìn thư tịch thật lâu không có thể trở về thần biện thiếu âm bệnh mạch chứng chu thanh tuyền đám người ngưng trọng nhìn nội dung trong đó viết thông tục dễ hiểu chỉ cần đối với trung ý có nghiên cứu đều có thể nhìn hiểu hơn nữa bên trong mỗi bên loại vấn đề miêu tả đều vô cùng rõ ràng Bất kỳ tình huống gì đều có chỗ miêu tả Sách này làm sao chưa từng xem đây Hơn nữa nhìn tình huống này Hình như là viết tay Ồ Trong trước mắt, Chu Thanh Tuyền kinh ngạc một tiếng Chỉ thấy phía sau lại vẫn viết có hốt thuốc đúng bệnh phương thuốc Chẳng qua là khi Chu Thanh Tuyền chuẩn bị xem xét tỉ mỉ thời điểm Sách bản đột nhiên bị hợp lại Triệu Minh Thanh dơ lên đầu Các ngươi tới làm gì Lao Triệu, nhìn lại một chút ta Đừng vội vã như vậy khép lại a. Chu Thanh Tuyền gấp nói Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại sách này tịch, nhất thời đã bị cầu dẫn ở. Mà mà trong đó có chút luận chứng, hắn căn bản là không có từng thấy, cũng không biết. Vậy thì cùng nhìn thấy kiến thức mới, vừa nhìn một cái mở đầu, tức sẽ thấy trọng yếu bộ phận thời điểm, đã bị người trò quay nhiễu. Nhìn cái gì a đây là ta sư môn trọng yếu bệnh luận điện tịch, không thể tùy tiện nhìn. Triệu Minh Thanh nói nói, vương ruộng gió đúng là không có Chu Thanh Tuyền nhìn nhiều như vậy, cũng không có để ý nhiều, giờ khác này cười nói, lao triệu. Chúng ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp a? Không quá muốn tiếp, đơn độc tác chiến rất mệt người a." Triệu Minh Thanh cảm thán nói. Lời nói này đi ra, ai còn có thể không hiểu là có ý gì a? Chu Thanh Tuyền giờ khắc này hoàn toàn bị cái này thư tịch nội dung cho hấp dẫn, Lao Triệu, ta sao mấy thập niên quan hệ, ngươi nói cho ta biết, đây là sách gì tịch?" Triệu Minh Thanh nở nụ cười, "Bất quá ngươi không cần tối lại, thế gian duy nhất cái này một phần, tuyệt không để nhị phần." Lão Ngộ ngồi ở chỗ đó cười. Hắn là biết đến, này Lao Triệu hoàn toàn liền là cố ý, hắn biết Lao Chu yêu thích đọc sách cổ, yêu thích học từ thần không biết tri thức, vừa Lao Triệu cố ý nghiêng người, chính là để Chu Thanh Tuyền nhìn một chút, này vừa nhìn phía sau, nhất định là khủng khiếp à? Mà khủng khiếp phía sau, vậy là cái gì kết quả? Nhất định là hợp sách không cho nhìn, liền hoạt hoạt câu dẫn người, để cho ngươi muốn nhìn một chút không tới. Các ngươi làm sao cam lòng tới tìm ta, thủ đô bên kia không sao rồi. Triệu Minh Thanh hỏi, Chu Thanh Tuyền trực tiếp xua tay. Lão Triệu, một con ngựa thì một con ngựa, chuyện phía trước là chúng ta sai, nhưng ta hiện tại đã nghĩ biết, cái này thư tịch có thể hay không cho ta nhìn nhìn. Có yêu cầu gì ngươi cầm, chỉ cần ta có, tuyệt đối thỏa mãn. Muốn nhìn. Triệu Minh Thanh cười nói. Chu Thanh tuyển quang điểm đầu, Lão Triệu, ngươi đây không phải là phí lời mà, nếu như ta không muốn xem, đâu còn có thể hỏi nhiều như vậy. Không có nhìn, ngươi cũng không được xem, đây là ta lão sư cho ta, là y thuật của hắn tâm đắc. Đây nếu là đặt ở cổ thời điểm, chính là sư môn bảo điện, hơn nữa ta cho ngươi biết, ở đây mặt bao hàm đồ vật có thể rất nhiều a ta xem mấy ngày, cũng không thấy bao nhiêu, này bên trong không chỉ có bệnh luận bệnh trạng giới thiệu, còn có đối ứng phương thuốc, này nguyên lý bên trong giải thích do hết sức thấu triệt, mấy ngày qua, ta cũng là nhỏ có tâm đắc ca Triệu Minh thanh cảm thán nói, đã nói rồi không thể nhìn, nhưng vẫn là đem cái này thư tịch nói tốt bao nhiêu liền tốt bao nhiêu, trực tiếp câu chu thanh tuyển trong lòng ngứa một chút. Lao triệu ngươi liền độc gác như vậy chúng ta mấy thập niên tình bạn liền này điểm yêu cầu đều không thỏa mãn được ta không được chu thanh tuyển nhóm meo đòi hỏi làm cho lão triệu phiền phức vô cùng vương dụng gió bọn họ cũng là kinh ngạc lao chu đây là thế nào chúng ta cũng không có gì không phải a đến cùng lao triệu nói chuyện mà hiện tại làm sao xoắn suýt đến chuyện này trên đây triệu minh thanh xua tay Lão chu không phải nhẫn tâm mà là quy củ đây là lao sư cho ta không có hắn đồng ý ta là không có khả năng cho ngươi xem Còn có chuyện này ta cũng không có tức giận, ta độ lượng cũng không nhỏ." Chu Thanh Tuyền vội vàng nói, "Lão Triệu, vậy ngươi gọi điện thoại cho lão sư ngươi, ta tới chính một nói, ta mở miệng, lão sư ngươi khẳng định đồng ý, ngươi đây nếu là không đánh, ngươi liền là cố ý, chúng ta mấy thập niên này tình bạn, liền xong đời a." Triệu Minh Thanh nhìn Chu Thanh Tuyền, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại đi qua, "Lão sư ta, Lâm đại sư." Chu Thanh Tuyền gật đầu, sau đó nhận lấy điện thoại. thời khắc này điện thoại thông hắn không thể chờ đợi được nữa nói xin hỏi là lâm đại sư sao ta là chu thanh tuyền trung y hiệp hội hội trưởng triệu minh thanh hảo hữu trí giao ta nghị trưng cầu nhìn một chút ngài đưa cho hắn thư tịch cảm kích khôn cùng a điện thoại cái kia đầu thật lâu không có hồi âm chu thanh tuyền nhỏ giọng hỏi nói lâm đại sư ngươi ở đâu lâm phàm ta biết ngươi sao chu thanh tuyền xứng sở lâm đại sư ngươi không quen biết ta thế nhưng ta cùng lão triệu rất quen thuộc lâm phàm Ngươi vừa bắt đầu ngươi câu thứ nhất, nói là cái gì tới? Chu Thanh Tuyền không biết rõ đối phương là có ý gì, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút nói nói, xin hỏi ngươi là Lâm đại sư sao? Thật không tiện, ngươi đánh nhầm rồi. Lạch cạch. Điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh bận. Chu Thanh Tuyền một mặt không biết gì hơn, lao triệu. Chuyện này. Triệu Minh Thanh Nín cởi ý, ta cũng không biết, vậy thì thật đánh nhầm rồi, bất quá trước tiên không nói những này, các ngươi tới ta đây, rốt cuộc là tình huống thế nào? Chu Thanh Tuyền sao có thể không nhìn ra, đối phương liền là cố ý, vừa bắt đầu là không có chuyện gì, phát hiện vật phẩm lụn, nhưng bây giờ có chuyện. Có ý gì? Triệu Minh Thanh nghi ngờ, này hiện tại làm sao lại có chuyện? Lao Triệu, ta nghĩ gặp ngươi một chút Lao Sư. Chu Thanh Tuyền nói rất là nghiêm túc nói. Triệu Minh Thanh sướng sở, sau đó nở nụ cười. Muốn gặp Lao Sư ta, này độ khó nhưng lớn rồi. hai 420, Lâm Phàm phải cố gắng. Quốc gia Trung ý thuốc cục quản lý. Đối với chuyện này cao độ coi trọng, trung y nghiên cứu ra đánh hạ bệnh kén ăn chứng phương thuốc, này đối với ban ngành liên quan tới nói, thật sự là kinh người, mà trung y thuốc cục quản lý lãnh đạo, càng là lập tức truyền đạt văn kiện, đối với triệu Minh Thanh viện trưởng phương thuốc nghiên cứu, dành cho trợ giúp lớn nhất. Đương nhiên, này bây giờ còn là bên trong gia lệnh, trong thời gian ngắn vẫn không có truyền đạt đến triệu Minh Thanh nơi đó. Chuyện này triệu Minh Thanh là quang đầu lộ diện nhân viên chủ yếu, mà lâm phạm nhưng là ẩn dấu bột ngoại trừ triệu Minh Thanh Những người khác cũng cũng không biết nói phương thuốc này rốt cuộc là ai nghiên cứu chế ra. Phố Văn Lý Lâm Phàm trong lòng cảm thán, đây là trung y đệ nhất pháo, đương nhiên, sự tình không phải là hắn nghĩ như vậy ung dùng, nghiên cứu ra bệnh kén ăn chứng phương thuốc, thế nhân đối với trung y chủ quan vẫn sẽ có chút thay đổi, trong lòng sẽ có một loại trung y nguyên lai like cũng lợi hại như vậy, thế nhưng ở phạm vi lớn tình huống xem ra, nhưng là không có bao nhiêu thay đổi, dù sao cơ sở trung y y thuật, vẫn là theo không kịp, cùng tây ý so ra. vẫn là tranh lệch nhiều lắm. Tây y có truyền thống y học giả thiết, mà Trung y cũng là có, chỉ là ở đây học tập bên trên, còn cần có một tên lão tư cách Trung y tự tay giáo dục, điều này cũng làm cho dẫn đến, Trung y không thể giống Tây y như vậy, phổ biến nở hoa, mà cạnh tranh bên trong bị thua, không có bất kỳ sức cạnh tranh. Bất quá Trung y là quốc túy, quốc gia đương nhiên sẽ không cho phép Trung y tiêu vong, dù cho quật không gây nên, cũng phải để tồn tại. Lenkeng. Đang lúc này, Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi, Lâm Phàm nhìn điện thoại này, tâm lý nắm chắc, hiển nhiên là có chuyện, mà vừa cùng chính mình thông điện thoại người kia, nhất định là Triệu Minh Thanh bằng hữu. Cho tới có ngại hay không cho người khác nhìn, hắn tự nhiên là không ngại, hắn hiện tại nhưng là muốn muốn thí nghiệm một hồi kết quả, liền là người khác xem hiểu có tính hay không mình bách khoa giá trị, không cần chuyện như vậy, hắn không thể một hồi sẽ đồng ý, này không tốt lắm lấy được một số thứ, người khác mới sẽ thương tâm. Nếu như quá đơn giản, nhưng là không có ý nghĩa. Này, Minh Thanh. Làm sao vậy? Lâm Phàm tiếp thông điện thoại, âm thanh hờ hững. Điện thoại bên trong Triệu Minh Thanh thần thái tôn kính, "Lão sư, vừa cùng ngài thông điện thoại là bạn tốt của ta Chu Thanh Tuyền, Trung ý hiệp hội hội trưởng, hắn muốn cùng ngài gặp một mặt, ngài có rảnh không?" Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, tiếc nuối nói, "Gần nhất không có thời gian à, để hắn chờ mấy ngày, ngươi hỏi thăm, nếu là không nguyện ý chờ thì thôi." Triệu Minh Thanh còn không có hỏi, chờ ở một bên nghe trộm điện thoại Chu Thanh Tuyền lập tức đáp lại nói, "Đồng ý, đồng ý." Chờ bao lâu đều được, khoảng thời gian này, ta hãy cùng Triệu Lao Ca cố gắng tán gẫu một chút, ta túc một quãng thời gian A. Chính mình ở khách sạn đi. Triệu Minh Thanh mới không muốn cùng Chu Thanh Tuyền ở cùng nhau, khẳng định lại không chuyện tốt, bất quá Chu Thanh Tuyền có thể không phải cho cơ hội này, chết sống muốn ở nơi này, làm sao có khả năng đi khách sạn đây. Lâm phàm cười cận, Minh Thanh, chính ngươi gần nhất chú ý một chút, người phóng viên này nhóm nhưng là bắt lấy ngươi không tha, nếu có liên quan với phương thuốc phương diện sự tình, chính ngươi quyết định. ta liền không hỏi triệu minh thanh sững sờ lão sư phương thuốc nhưng là ngài chỉ điểm ngài làm sao không hỏi tới chỉ một mình ngươi quyết định đi cúc trước lâm phàm cười nói nói mục đích của hắn không phải là khống chế phương thuốc này mà là có mục đích lớn hơn a khẳng định được nghĩ một chút biện pháp đem nhiệm vụ hoàn thành còn có kiếm lấy càng nhiều hơn bách khoa giá trị gần nhất bị này trung ý sự tình làm cho đều không có thời gian đi nhi đồng viện mồ côi gần nhất được đi một chuyến cố gắng giáo dục bọn nhỏ vẽ vời Tranh thủ bồi dưỡng càng nhiều người mới Kiếm lấy càng nhiều hơn bách khoa giá trị Triệu Minh Thanh giờ khắc này đều sắp cảm động khóc Hắn không nghĩ tới Lao Sư Dĩ nhiên đem chuyện quan trọng như vậy giao cho mình Để chính mình toàn quyền phụ trách Sau đó trong lòng kiên quyết Nhất định phải thật tốt làm Tuyệt đối không thể để Lao Sư thất vọng Cúp điện thoại phía sau Chu Thanh Tuyền nhìn Triệu Minh Thanh Lao Triệu, người theo ta nói thật Người người Lao Sư này thật sự rất trẻ trung Triệu Minh Thanh gật đầu Ơn, rất trẻ trung, hơn 20 tuổi chuyện này giờ khác này không chỉ có chu thanh tuyền ngây ngẩn cả người liền ngay cả những người khác cũng đều ngẩn ra hơn 20 tuổi triệu minh thanh lão sư hơn 20 tuổi cái này có phải hay không muốn hủ chết người a lão mộ một bên nói các ngươi cũng chớ xem thường lâm đại sư tuy nói tuổi còn trẻ nhưng này y thuật nhưng không cùng người thường lao triệu bệnh phổi các ngươi cũng không phải không biết nhưng là các ngươi nhìn hiện tại lao triệu thân thể như là có bệnh phổi người sao nhắc tới chuyện này chu thanh tuyền đúng là kịp phản ứng Đúng vậy, Lao Triệu trước kia là có bệnh phổi, trên căn bản mỗi một quãng thời gian, liền sẽ ho khan, hơn nữa còn không thể nghe thứ kích tính mùi thuốc lá, nhưng là bây giờ, nếu như không phải lão mộ nhắc nhở, bọn họ chưa từng làm sao chú ý Lao Triệu bây giờ lại không có chút nào ho khan. Lao Triệu, người thân thể này. Chu Thanh tuyển tò mò hỏi. Triệu Minh Thanh bình tĩnh cười nói, thường ông lão sư yêu ái, tự mình ra tay, đem ta đây bệnh, cũ chữa lành, bây giờ không có một chút vấn đề, Lao Chu. Ta có thể nói cho các ngươi, ta là xem ở các ngươi là ta mấy thập niên bạn cũ, ta mới nói cho các ngươi biết, không phải vậy ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Trung y hiệp hội phó hội trưởng vương ruộng gió kinh ngạc nói, lao triệu, ngươi không có lửa phỉnh chúng ta chứ. Lắc lư các ngươi làm gì? Lần trước ta bái sư tiệc diệu, ta mời các ngươi lại đây, các ngươi cuối cùng không đến, không thấy lao sư ta, này có thể trách ai. Nói đến đây sự tình, hắn vẫn còn có chút vui vẻ. Ai nha? Chu thanh tuyển mánh trụ bắt đùi. lúc đó làm sao lại nghe ngươi cái kia mấy thẳng nhãi con thì sao đây không phải nghĩ đến ngươi bị người cấp cho mà chúng ta không đến cũng là sợ ngươi biết bị lừa thời điểm chúng ta những lao hữu này ở đây ngươi lộ vẻ lúng túng có thể sao có thể nghĩ đến sẽ là như vậy à ta hiện tại sẽ xuống ngay tìm này mấy đứa nhỏ hỏi một câu không công để ta bỏ lỡ một việc lớn triệu minh thanh xua tay được rồi sự tình đều đã qua đừng nói những thứ này bất quá ta sớm nói với các ngươi được rồi lao sư ta tuy rằng tuổi trẻ dễ dàng để người hoài nghi ta lúc đó cũng hoài nghi nhưng bây giờ ta là không có chút nào sẽ hoài nghi lão sư ta là có chân tài thực học người hơn nữa học thức kinh người có thể nói là kinh thiên động địa các ngươi cùng ta ngang hàng thấy Lao sư ta được khách khí một chút chu thanh tuyền sướng sở lão triệu không đúng à chúng ta cùng ngươi ngang hàng nhưng là lão sư ngươi cũng quá trẻ tuổi chúng ta những này chỉ nửa bước dẫm vào trong quan tài người này đối với một người trẻ tuổi chuyện này chuyện này Triệu Minh Thanh hơi nhúng mày, làm bộ khí nói, ngươi nếu như như vậy, vậy thì tốt nhất đừng biết, tiết kiệm khi đó phiền phức. Đừng, đừng, ta hãy nói một chút, ngươi lao triệu, phát hiện vật phẩm lộn, hiện tại lợi hại, liền bắt đầu lôi, cũng không suy nghĩ một chút trước đây ta thật vất vả thu tập được một phần của bản chính là bị ngươi cho mượn đi rồi, hơn nữa còn là một mượn không trả, ta có nói qua cái gì không? Chu Thanh Tuyền nói nói, ha ha, Triệu Minh Thanh nở nụ cười, chuyện cũ không đề cập nữa. Ta hiện tại chỉ hy vọng cố gắng đi theo ở lao sư bên người học tập trung y, trung y ở chúng ta trong tay, đã không lật nổi sóng lớn, nhưng lòng ta bên trong không phục, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại, vì là trung y làm ra một phen công hiến. Lao sư nói mấy ngày sau gặp mặt, vậy thì mấy ngày sau, hiện tại phương thuốc này, các ngươi giúp ta suy nghĩ nên làm gì, nói vậy quốc gia trung y thuốc quản lý bộ ngành, nên liên hệ ta, nếu như phương thuốc này là của chính ta, ta sẽ không chú ý, nhưng đây là ta Lão sư kết tinh. vì lẽ đó ta biết tranh thủ một ít phúc lợi. Chu Thanh Tuyền gật đầu, lão sư ngươi vừa nói để cho ngươi toàn quyền phụ trách, cũng đã nói rõ không thèm để ý phương thuốc là bị bản thân điều khiển, vẫn là phổ cập ra, đây mới thật là trung ý đại thành giả, y đức nhân tâm, tạo phúc xã hội. tuy nói còn không có gặp mặt, cũng đã khâm phục. nếu như là trục lợi thương nhân, e sợ sẽ nhờ vào đó phát một bút. dù sao cõi đời này kiếm lợi nhiều nhất đối với chúng ta mà nói, vẫn là phương thuốc. mà lúc này. Lâm Phàm nhận được một cú điện thoại, Quốc họa mọi người Nguyệt thu cư sĩ điện báo, mời chính mình tham gia hắn triển lãm tranh, mà triển lãm tranh chính là ở phía sau ngày. Chương 421, hắn nói ngươi là ngu ngốc, hắn đột nhiên phát hiện, đẹp trai người, mỗi ngày đều rất bận, hơi hơi sửa sang một chút, là có thể lý giải đại khái. Thật nhiều em gái theo đuổi chính mình, vẽ vừa lại lợi hại, đại sư cũng phải gọi chính mình đi xem một chút. Trung ý đại sư bái chính mình vi sư, chính mình còn muốn tay bắt tay giáo dục. Nhi đồng viện mồ côi mấy trăm hào bọn nhỏ, đợi chờ mình ái thuốc dục đây. Không đúng, ngày mùng ngày một tháng mười còn có một cái đại học tụ hội, sau khi tốt nghiệp lần thứ nhất tụ hội, nếu như không đi, vậy sẽ phải bị người mắng chết rồi. Trước đây chính mình không quá châu bức bách, không đi, sẽ bị người nói lăn lộn không được, không mặt mũi đến. Hiện tại chính mình như thế châu bò, không đi, sẽ bị người nói lăn lộn được rồi, xem thường bọn họ. Vậy thì hết sức phiền não rồi. Nhìn thời gian. Mới tháng 9 mười mới hảo, không nổi, còn có một quãng thời gian đây. Ngày mai, Lâm Phàm trực tiếp cho Điền Thần Côn một cú điện thoại, để chính bọn hắn chăm nom mặt tiền cửa hàng. Chính mình muốn đi ra ngoài thủ đô tham gia trọng yếu hội triển, mà điện thoại này sau khi đánh xong, Vương Minh Dương một cú điện thoại hồ đến, đến rồi. Nhưng biết mình muốn đi thủ đô thời điểm, cái tên này dĩ nhiên chủ muốn ghi danh, cũng phải tham gia, cũng không lo chính mình nói thêm cái gì, bay thẳng đến sân bay tới rồi. nay để Lâm Phàm liền rất bất đắc dĩ. Bất quá không đáng kể, đi thủ đô, có người bồi tiếp chính mình đồng thời, ngược lại cũng không tồi. Bất quá theo Lâm Phàm Nô Vân Cương ngay ở thủ đô, này đi một chuyến, cũng không cô quạng. Hai người sân bay chạm mặt, Vương Minh Dương kéo dương hành lý, phát hiện vật phẩm lụn, hướng về Lâm Phàm đi tới. Người này đi ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng, đặc biệt là sau đó muốn đi thủ đô, nhất định phải nói với ta, thủ đô ta thường thường đi, cực kỳ quen thuộc. Đi, đi, dẫn ngươi đi, khẳng định lại bận rộn, chính ta đi. Một hai ngày sẽ trở lại, ngươi này bao lớn bao nhỏ, là muốn đi nghỉ phép. Lâm Phạm khinh bị nói nói, bất quá gần nhất quá bận, đúng là vắng lệnh Vương Minh Dương, không có làm sao dẫn hắn chơi đùa. Vương Minh Dương sững sờ, chuyện này làm sao, không phải hết sức bình thường mà, ngươi nhìn à, nhàn nhã một bộ, hội nghị một bộ, tiệc rượu một bộ, một ngày ít nhất phải chuẩn bị ba bộ, mà nếu như chờ hai ngày, liền muốn mang sáu bộ quần áo. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi cuộc sống này ta không chịu được, vé máy bay mấy giờ. Lâm Phạm trực tiếp xua tay, nói với Vương Minh Dương không thông, cái tên này cũng quá để ý, cái dương này bên trong, e sợ tất cả đều là quần áo. Sau một canh giờ sau đăng ký, đi, chúng ta xuất phát. Vương Minh Dương tâm tình không tệ, nguyên bản hắn là muốn đi thủ đô cùng Ngô Vân Cương thương lượng một chút chuyện hợp tác, mà bây giờ Lâm Phạm muốn đi, chẳng bằng sớm đi qua. Vương Minh Dương cùng sân bay có quan hệ hợp tác, đồng thời cũng là sân bay siêu cấp quý khách, vé máy bay không cần sớm đặt hàng, cùng ngày đến, là có thể có. Mà Lâm Phàm cũng là đã chiếm Vương Minh Dương ánh sáng, đến rồi một tầm nhóm. Vừa chiều, thủ đô sân bay. Vương Minh Dương ôm lấy Lâm Phàm vai vai, Lâm Phàm vỗ một cái, đừng lâu ta vai vai, bị người nhìn thấy, cho rằng là đồng tính luyến đây. Ta đi, lại làm sao, không phải là huynh đệ tốt kể vai sát cánh mà. Vương Minh Dương bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm run lên vai, quá cái quái gì vậy quái dị cố gắng đi con đường của chính mình, đừng kể vai sát cánh. Ngươi nói Ngô Vân Cường đã ở phi trường bên ngoài tiếp chúng ta. Ân, hắn biết ngươi đã đến rồi, có thể so với biết ta tới mà lại còn muốn hưng phấn, bằng hữu này, không thể nộp quá tổn thương lòng ta. Vương Minh Dương tiếc nuối nói, đồng thời còn có chút ghen. Ha ha! Lâm Phạm nợ nụ cười, được chưa ngươi, đêm nay ăn chung cái cơm, ngày mai từng người xử lý chuyện của chính mình, chớ theo ta. Vương Minh Dương không phục, cái gì gọi là ta theo ngươi à, ta cũng không phải theo đuôi. ta tới thủ đều cũng có đại sự tốt mười mấy trăm triệu đại hạng mục đây lâm phàm dừng bước lại không khỏi thật lòng nhìn một chút vương minh dương tướng mạo vương minh dương biết mình lão ca đoán mệnh châu bò cũng là một mặt ý cười thế nào ta này tướng mạo làm sao làm ăn này có khả năng chứ không đùa giỡn ta là rất có lòng tin tuy rằng vương minh dương hiện tại gương mặt ý cười nhưng giờ khắc này cũng rất hồi hộp nếu như lâm phàm nói không thể làm hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào lập tức tuốt tay đánh nói hồi phủ tuyệt đối không tham dự này đầu tư đi thôi không có chuyện gì sẽ có chút nhỏ tình huống nhưng không phải là cái gì vấn đề cuối cùng sẽ kiếm tiền lâm phạm nói nói vương minh dương vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm có lời này của ngươi liền thành ta đã nói ta có thể thành này đầu tư ta nhưng là nghiên cứu thật lâu nếu như có thể thành trường kỳ hiệu quả và lợi ích rất tốt ta cùng vân cương đều thương lượng xong hai người chúng ta liên thủ tuyệt đối hết sức ổn lâm Phàm thiếu kiên nhân nói. Ngươi đừng nói với ta những này a, những này ta lại không khóa chú, ngươi này đầu tư là ở thủ đô, xem ra sau này nhiều lắm chạy thủ đô, chính mình chú ý an toàn. Biết rồi, ta cũng không phải đứa nhỏ, khẳng định an toàn là số một. Vương Minh Dương xua tay nói nói, mà ở sắp ra phi trường thời điểm. Vương Minh Dương phát hiện trước mặt có không ít người, nhất thời cười nói, ha, xem ra có minh tình đến, đến rồi, ngươi xem một chút những này bé gái, quả thật là điên cuồng hết sức a. Đại thúc! Đại thúc! Nguyên vốn vẫn tính an tĩnh hiện trường, đột nhiên hỏa nóng lên, một trận lại một trận tiếng hoan hô che ngập bầu trời mà đến. Cái kia chút các em gái, giơ lên cao trong tay nhắn hiệu, từng trận hoan hô, cợt mờ nở. Vương Minh Dương vốn là muốn quay đầu lại, có thể trong chớp mắt, phía sau truyền đến một lực lượng mạnh mẽ xô đẩy, nếu như không phải Lâm Phàng tay mắt lanh lẹ, đem đỡ, e sợ đều phải rốt cuộc. Trong chớp mắt, Lâm Phàng hơi nhướng mày, chuẩn bị đẩy mở người phía sau, nhưng vào lúc này, cái kia phía sau thân mặc đồng phục bảo an. miệng phun tiếng chim, lâm phàm động tác biến đổi, một tay trấn áp, trong trước mắt, trực tiếp một bộ liên chiêu mang theo, đem đối phương nghiền ép trên mặt đất. các ngươi cái quái gì vậy đẩy cái gì đẩy? lâm phàm mang nói, Cơ mờ nở, thật cái quái gì vậy có bệnh, không nhìn thấy phía trước có người a? vương minh dương đứng vững thân thể, cũng là hùng hùng hổ hổ nói, bây giờ tình huống này, đột nhiên để hoan hô bốn phía hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, không có sao chứ? lâm phàm nhìn vương minh dương hỏi, vương minh dương lắc đầu. không có chuyện gì nếu không phải là người đỡ hôm nay cần phải nằm trên đất trước mắt một bầy thân mặc đồng phục bảo an đem một tên trong lịch sử tóc vàng nam tử vây quanh ở tại bên trong ảm ảm một bảo vệ ì ì hèo hèo nói lâm phàm nghe không hiểu tìm một biết nói tiếng người tới vương minh dương một bên nói hàn quốc minh tính a thật giống tên gì kim hy un gần nhất ở chúng ta này đập một bộ phim cổ trang nhân khí đột nhiên nổi tiếng nào phấn rất nhiều mà lúc này Hiện trường có không ít phóng viên vây quanh ở xung quanh, chụp tình huống trước mắt, đối với bọn họ tới nói, việc này có điểm sáng. Lúc này, một tên sân bay công nhân viên nói, hắn nói, đây là Minh Tinh, mời các ngươi tránh ra. Lâm Phàm cao mày, Minh Tinh có gì đặc biệt hơn người, đẩy bằng hưu ta để ý tới, xin lỗi. Giờ khắc này, một tên đi theo ở Minh Tinh cô gái một bên lên trước, nói tiếng phổ thông, hai vị tiên sinh xin lỗi, mời các ngươi tha thứ. Sau đó cúc cung xin lỗi. Lần sau cẩn thận một chút, nơi này là hoa hạ, đừng quá trăng bước. Lâm Phàm cũng lười nói thêm cái gì, đi thôi, Vân Cương chờ ở bên ngoài cũng lên. Vương Minh Dương phủi phủi quần áo, liếc mắt nhìn, cũng không nói gì nhiều. Đứng ở bảo an bên trong kim hiu minh, đột nhiên gào to một tiếng, ngựa khí có chút tác liệt, có chút khó chịu. Nguyên bản vốn đã chuẩn bị rời đi Lâm Phàm dừng bước, hắn nói cái gì. Cái kêu Minh tinh công nhân viên lập tức lắc đầu, không có, hắn không nói gì. Phi trưởng công nhân viên nhưng là hơi nhún mày, sau đó mở miệng nói, hắn nói ngươi là ngu nốc Lâm Phạm hướng về Kim Hy Un Min nhìn lại, chỉ thấy cái kia Kim Hy Un Min trên khỏe môi trọn, nhân công trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, phảng phất hết sức không đáng kể. Minh Dương, cầm dùm ta đồ vật. Lâm Phạm đem cái dương giao cho Vương Minh Dương trong tay, sau đó méo xẹt đầu. Rất tốt. Lâm Phạm bước chân hơi động, trực tiếp chạy lấy đà, sau đó nhảy lên một cái, nhảy qua an ninh vây quanh, này tính chất nhảy nhót. Đem tất cả mọi người nhìn sững sở. Giờ khắc này, sân bay vô số người nhìn trước mắt một màn, bọn họ không biết người nọ là muốn làm gì. Kim Hy Min cũng là sững sở, trong miệng tức tức trách trách nói chuyện, cũng không biết nói là nói cái gì, nhưng nói tuyệt đối không phải cái gì tốt lời. An cất đi ngươi. Lâm Phàm không do dự, trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài. Trong trước mắt, hiện trường tất cả xôn xao. Ngay sau đó, bạo phát ra một chàng thốt lên tiếng. phảng phất là phát sinh chuyện kinh khủng gì. Trường 422, có chút không biết gì hơn. Vương Minh Dương trừng mắt nhìn, Lao ca này liền có chút xuất thủ bất phàm nữa à, nên thời điểm xuất thủ tiểu ra tay, quả thật là thô bạo. Bất quá nhìn hiện trường tình huống này, có chút không ổn a Ta đại thúc ca. Những người hái mộ, kinh thiên tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng. Lâm phàm một cước này có thể nói đạp so sánh oan, trực tiếp một cước đá vào trên ngực, hơn nữa mặt đất so sánh trợn, Kim Hy Un Minh trực tiếp bị đạp bay chí ít xa 10 mét. Sau đó như cùng chết lợn một loại nằm trên mặt đất không nhúc đích, phảng phất là bị đạp hôn mê bất tỉnh. Ngùng ốc! Lâm Phạm vỗ tay một cái, nên thời điểm xuất thủ tiểu ra tay, còn hậu quả gì gì đó, xưa nay liền không nghĩ tới, tương đương xong việc tình, đang suy nghĩ hậu quả là cái gì được rồi. A, Minh Tinh công nhân viên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi tại sao có thể đánh hắn, Ngươi tại sao có thể đánh hắn? Minh Tinh công nhân viên nhanh muốn điên rồi, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Các phóng viên giờ khắc này đều bị nổ tròn váng, trong tay máy quay phim điên cuồng quay trụ, tin tức lớn, đúng là tin tức lớn A. Kim Hy Min ở Hàn Quốc tuy rằng đã qua tức, nhưng đến hoa hạ lại đột nhiên nổi tiếng, hỏa lên tốc độ quả thực đáng sợ. Một hồi diễn xuất, chính là mấy triệu điên cuồng thu, cái kia chút nhọc nhằn khổ sở muốn bỏ dậy bản thổ minh tinh, gặp phải này loại người, có thể là thật sự không thể so sánh A. Bất quá các phóng viên đều biết, này loại minh tinh chính là nhất thời hot, bất quá liền này nhất thời hot. Cũng đủ để vơ vét mấy trăm triệu, mười mấy ước mang về Hàn Quốc. Lâm Phạm đứng ở nơi đó, nơi nào cũng không chạy, ngược lại không đáng kể. Đánh rồi thì thôi, nguyên vốn quên đi, ngươi là minh tinh, ngươi có thể được, là ngươi trâu bò, nhưng lại dám chửi mình là ngu ngốc, trên internet những người kia chửi mình, là không biết máy vi tính sau lưng là người vẫn là quỷ, nhưng hiện trường dám mắng. Vậy coi như ngươi trâu bò, nếu như đồng bào, cũng là hạ thủ nhẹ một chút, có thể cái quái gì vậy không phải, lần này tay có thể nhẹ sao. khẳng định không thể nhẹ a dù cho vây quanh tầng tầng cũng có thể lấy phe địch chó đầu giận nắm một huyết kim hy un minh bọn cận vệ nhìn thấy người trong nhà bị đánh bọn họ cũng nổi giận từng đôi hung tận con mắt nhìn chằm chằm cái này người hoa ngón tay bóp kéo kẹt kéo kẹt vang vọng từng bước từng bước hướng về lâm phàm đi tới phảng phất là phải cho lâm phàm một trận giáo hấn lâm phàm mặt không thay đổi đứng ở nơi đó xung quanh cái kia chút não tàn phấn điên cuồng gọi nói đánh chết người này vì là đại thuốc báo thù ta đại thuốc a Ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Ô, ô! Đang lúc này, Vương Minh Dương giơ cái dương từ phía sau vào tới. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Một tên bảo tiêu trực tiếp xoay người lại, một cái bay chân, trực tiếp đem Vương Minh Dương đạp ngã xuống đất. Cợt mở nở, đau chết mất. Vương Minh Dương tấm thân này, tuy nói cũng rất cường đại, thế nhưng cùng những người hộ vệ này so ra, có thể liền kém xa lác Cợt mở nở, dám đánh ta huynh đệ, các ngươi cái quái gì vậy hôm nay nhất định phải nằm chết. Lâm Phàm nhìn thấy Vương Minh Dương bị đạp. không thể nhẫn nhịn trực tiếp động thủ quản hắn nơi này là nơi nào hay hoặc giả là người nào trực tiếp mang đi bắt quái trưởng trong nháy mắt bạo phát chọn trưởng lâm phảng một tay dò ra trực tiếp chống đỡ ở một tên hộ vệ cằm đột nhiên vừa nhấc sau đó thuận thế mà xuống ép trưởng ở ngực đột nhiên một nhấn đem nghiền ép trên mặt đất đồng thời quay về mặt một cước đạp miệng bên trong mắng nói bắt nạt huynh đệ ta mù người mắt chó sau đó thuận thế đi một trưởng xuống tất có một người quỳ xuống đất hôm nay nói để cho các ngươi nằm chết liền nằm chết tuyệt đối phát hiện vật phẩm lụn sẽ không để cho các ngươi quỷ trên mặt đất Cơ mờ nờ đặc sắc các phóng viên điên cái này quá đặc sắc xoa xoạt xoa xoạt máy chụp hình điên cùng quay chụp sẽ không bỏ qua một màn cho dù là không quan trọng một màn tin tức lớn đây tuyệt đối là tin tức lớn a hoành tạo thiên quân lấy thực lực tuyệt đối nguyên ép chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này mỗi một người đều sợ ngây người. Lâm Phạm vỗ tay, đánh xong kết thúc công việc, sau đó đi tới Vương Minh Dương trước mặt, đem đỡ dậy, ngươi nói ngươi người này, đánh nhau lại không được, trên cái gì? Vương Minh Dương xoa xoa ngực, đau nhè răng trấn mắt, ta biết ta không được à, nhưng ngươi đều lên, ta cũng không thể xem trò vui là không. Sau đó đừng xính cường, ta đánh nhau ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn, ta không trách ngươi. Lâm Phạm lắc đầu, bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vương Minh Dương, sao có thể được đó? người đánh nhau ta muốn là ở bên cạnh nhìn đó không phải là túng hóa mà. xảy ra chuyện gì đang lúc này sân bay bọn cảnh sát đến rồi đại bộ đội từ xa mới tới rồi khí thế quần quận hết sức đem hiện trường bao vây lại sân bay công nhân viên lên trước đem sự tình đại khái nói một lần cũng không có thêm mắm giảm muối, mà là ăn ngay nói thật lĩnh đầu một vị cảnh sát gật gật đầu sau đó nhìn về phía lâm phàm người là ngươi đánh sao lâm phàm gật đầu thành thật là ta đánh còn có ta Vương Minh Dương nhấc tay nói, Lâm Phàm trừng mắt một cái, đừng ngủ tham gia cho vui, ngươi nếu như cùng ta cũng như thế nhốt vào, ai tới mọi người. Vương Minh Dương chỉ chỉ bên ngoài, vân cương mọi người a, hắn thành thạo. Được rồi, đều mang đi. Lĩnh đầu cảnh sát vung tay lên, cũng không hỏi nhiều như vậy, trực tiếp phải đem Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương mang đi, sau đó lặng lẽ nói nói, sự tình ta đã biết rồi, đánh đẹp đẽ, bất quá bây giờ các ngươi đi theo ta, không phải vậy những này những người hái mộ sẽ gây ra chuyện gì. hoàn toàn phối hợp lâm phàm cười nói lính đầu cảnh sát gật gật đầu chuyện như vậy còn thật là lần đầu tiên gặp phải bất quá cũng không khỏi không khâm phục trước mắt người trẻ tuổi này hành vi bất quá này đánh người là không đúng cần phải trả giá thật lớn bọn họ cũng an công sự tình không thể làm việc thiên tư làm rối kỷ cương phi trường nhân viên y tế đến rồi bắt đầu kiểm tra kim hy un min tình huống một bên minh tinh công nhân viên hoang mang cực kỳ thật sự sợ sệt kim hy un minh có chuyện gì xảy ra lâm phàm sen nói đừng kiểm tra rồi đoạn một cái sương sườn cho hắn dài chút dạy dỗ sau đó trong miệng đường phun phân minh tinh từng công tác nhân viên chuyển qua đầu cam tức nói ngươi đánh người còn lý luận đúng hay không ngươi sẽ bị xử phạt lâm Phàm cười cận đoạn một cái sương sườn thuộc về nhẹ nhàng tổn thương không trách nhiệm hình sự chỉ có trị an xử phạt đoạn hai cái thuộc về vết thương nhẹ cấp 2, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như ngươi muốn truy cứu ta trách nhiệm hình sự có thể mang hắn kéo lại đây để ta trở lại đoạn một cái Người, người, minh tinh công nhân viên bồi rối, nàng không nghĩ tới người này sẽ điên cuồng như thế hung hăng. Cảnh sát, đi thôi. Lâm Phạm bình tĩnh nói nói, không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Trung quanh các phóng viên, chứng kiến món này tin tức lớn phát sinh, mỗi một người đều hoàn toàn hưng phấn lên, mà những người qua đường kia cũng là cầm điện thoại di động, vô video. Thật lợi hại, đây là tin tức lớn à, Hàn Quốc minh tinh Kim Hy Minh bị đánh tơi bởi, đây nếu là phát đến Internet. Nhưng là nghịch thiên rồi à. Ha, ha thích nghe ngóng, người anh em này quá đàn ông. Ta nghe nói là Kim Hy Un Minh tự mình cảm giác phát hỏa, không coi ai ra gì, đem sân bay xem là nhà của chính mình, bảo tiêu mạnh mẽ đẩy người, chính mình lại miệng ra thô tục mắng người ta, bây giờ bị người cho đánh thành dáng rất kia e sợ liền muốn tự tử đều có. Ngoài sân bay, Nô Vân Cương một mực chờ đợi chờ, nhưng nhìn thấy Vương Minh Dương cùng Lâm Đại Sư thời điểm, không khỏi giơ lên cao tay, ở đây, ở đây. nhưng đột nhiên hắn phát hiện tình huống này có cái gì không đúng cảnh sát này là tình huống thế nào sau đó lập tức lên trước hỏi dò lâm phàm nô tổng ngượng ngùng ngươi xe này ta cùng minh dương liền không ngồi có cảnh sát các đại ca xe chuyên đưa vương minh dương vung một cái đầu biểu hiện đẹp trai một chút nô ca nhớ đến bảo vệ chúng ta nô vân cương một mặt không biết gì hơn cảnh sát đồng chí bằng hưu ta phạm phải chuyện gì cảnh sát đáp lời sân bay đánh người thuộc về gây chuyện đánh người Nô Vân Cương trận tròn mắt, này xuống phi cơ, còn không có ra sân bay, làm sao lại đánh người. Sau đó hỏi tiếp nói, đánh ai vậy? Có phải là hiểu lầm A? Lâm Phàm xua tay, Nô Tổng, đi trước, nếu muốn biết, chính mình vào xem là được. mươi 423, không nhìn thẳng. Lâm Phàm bọn họ đi rồi. Nô Vân Cương tiến nhập sân bay, nhìn thấy người bị thương, nhất thời cảm giác thấy hơi khó giải quyết. Kim Hy Min, gần nhất rất nóng bỏng một cái ngôi sao Hàn Quốc. Lâm Đại Sư cùng Vương Minh Dương làm sao cùng đối phương phát sinh xung đột đây. Hơn nữa ra tay cũng có chút lợi hại, sau đó hỏi dò sân bay nhân viên y tế tình huống, biết được đứt rời một cái xương sườn, ngược lại cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tích cực nỗ lực đem sự tình đại khái điều điều tra rõ ràng. Thảo, bị đánh đáng đời, dám chửi Lâm Đại Sư. Nô Vân cứng mắng, bất quá bây giờ phải nghĩ biện pháp đem Lâm Đại Sư cùng Minh Dương cho lấy ra. Nếu như là người bình thường, ngược lại cũng đúng là dễ làm. then chốt này là một vị minh tinh. Bất quá người bình thường là không có khả năng, hắn là biết Lâm Đại Sư cùng Minh Dương sẽ không bắt nạt người bình thường, này từ trước đây là có thể nhìn ra, một khi dễ đều là người có khả năng. Chỉ là đây không phải là bản thổ minh tinh, có lông năng lực, ở trong mắt hắn chính là một cái con hát, đến hoa hạ lừa gạt một bầy ngốc bạch điểm, kiếm bộn liền trở về con hát mà thôi. Trong xe cảnh sát, Vương Minh Dương cười nói, ta nói, ngươi lúc đó làm sao không quất hắn mặt đây? Này đánh mặt có thể so với đoạn xương sườn muốn tốt rất nhiều a Lâm Phạm nợ nụ cười, đúng nha, không nhớ ra được. Vương Minh Dương hỏi nói, cảnh sát, chúng ta tình huống này làm sao xử? Lĩnh đầu cảnh sát cũng khâm phục hai người này, sau đó nói nói, này phải căn cứ tình huống cụ thể đến phán định, bất quá căn cứ tình huống lúc đó, nên theo phổ thông trị an vụ án xử lý, nên tạm giữ vì lý do trị an 15 ngày, phạt tiền 500 nguyên. Nếu như là vết thương nhẹ, thì có tội cố ý tổn thương. Có thể xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn, bất quá theo tình huống bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng tổn thương, lén lút có thể điều giải, là không sao, nếu như lén lút điều giải không được, nhiều nhất tạm giam 15 ngày, thuận tiện bồi ít tiền. Bình thường ở trong tiệm thời điểm, Lâm Phàm không có chuyện gì liền sẽ nhìn có quan hệ luật pháp tương quan chi thức, bất quá cái này quá phức tạp, nhiều lắm, nhìn không biết rõ, bởi vậy trực tiếp nhìn đánh nhau sẽ xảy ra chuyện gì, đối với lần này tràn đầy càng nộ, này động thủ cũng lưu có chừng mực. Hiện tại này Kim Hy Un Min chính là nhẹ nhàng tổn thương, chỉ là kết quả cuối cùng thì nhìn xử lý như thế nào. Một lần này tin tức, cũng sẽ không ngày thứ hai đi ra, mà là cùng ngày liền đi ra. Nguyên vốn an tĩnh mạng lưới, trong nháy mắt không an tĩnh. Kim Hy Un Min ở phi trường sự tỉnh, trong nháy mắt bị đỉnh đưa ở đầu đề, vô số người thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Ha ha, đánh tốt, này lao ca quá ổn. Lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy, ta đã hoàn toàn chịu phục Thô bạo vinh báo. này lao ca vừa nhìn chính là luyện gia tử này bậy bảo tiêu cũng không là đối thủ a chớ đã không được bình thường người này làm sao giống như lâm đại sư đây lâm đại sư cái quỷ gì chính các ngươi đi tìm tòi nhìn có phải là bất quá lâm đại sư không phải ở thượng hải mà làm sao chạy đến thủ đô ta đi ta xem thật sự chính là lâm đại sư a ta vừa bắt đầu liền nên nghĩ tới nắm giữ sức chiến đấu mạnh như vậy trừ lâm đại sư ra không còn có thể là ai khác ca đánh đẹp đẽ Này loại cây vậy liền nên mánh làm, quốc nội còn nhiều như vậy nào phấn. Mà chuyện này ở thế giới giải trí, cũng đưa tới hết sức chấn động lớn, rất nhiều minh tinh đều chú ý chuyện này, nhưng biết được Kim Hy Min ở phi trường bị người hành hung thời điểm, bọn họ đều kinh ngạc và phân, phảng phất là gặp quỷ giống như vậy, nhưng là không biết vì sao, trong lòng cũng là có chút muốn cười. Này Kim Hy Min ở Hàn Quốc không tiếng tăm, đến rồi hoa hạ mỏ vàng phía sau, đột nhiên liền cực kỳ nổi tiếng, tham gia một ít hoạt động thời gian, gặp tiền bối Cũng là một mặt vẻ kiêu ngạo, bất quá ai để người ta tiếng tăm lớn, một ít lao tiền bối cũng bất đắc dĩ, nếu như ở mỏng mảnh trên mở miệng nói, cũng sẽ bị Kim hy un Minh nào tản đám fan phun mạnh. Nhưng bây giờ, việc này đẹp trai. Kim Hyunmin un Min fans tiếp viện sẽ biết được chuyện này thời điểm, toàn bộ sợ quá khóc, từng cái từng cái trong đám kêu trời trách đất, bi thương cực kỳ, thần tượng của các nàng bị người cho làm, các nàng trong lòng đau đớn cực kỳ A Chính là người này, chính là hắn đánh chúng ta hi un Min đại thúc. Chúng ta đi hắn blog mang hắn. Đúng, mang chết cái tên này. Chúng ta đại thúc là hắn có thể động à. Đại thúc nhưng là chúng ta cảm nhận bên trong là tối trọng yếu tồn tại a Hắn chính là chúng ta trong lòng trụ cột. Một cái người hái mộ điên cùng phát một cái liên nhận lấy. Đây chính là tên kia blog. Chúng ta xuất phát. Mà lâm phạm blog bên trong. Vô số xa lạ dân trên mạng tràn vào. Cũng không để ý có biết hay không lâm đại sư. Mở miệng chính là khen. Quan tâm, quan tâm, một đời phấn. Ta chưa bao giờ phấn người, thế nhưng hôm nay phá lệ, Lâm Đại Sư chính là ta trong lòng thần tượng A. Lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, uy vũ bất phàm, náo tàn phấn ở đây, ngồi đợi cây gậy nào phấn lại đây khai chiến. Đúng vào lúc này, vô số hắc phấn tràn vào đi vào, bắt đầu ở block phía dưới tức giận mắng. Giáp rưỡi, ngươi rửa vào cái gì đánh chúng ta ra đại thuốc. Cảnh sát nên đem vĩnh viện giam giữ, để hắn quỳ xuống đến cho chúng ta ra đại thuốc xin lỗi. Huynh đệ tỷ môn, chúng ta muốn tạo thành to lớn dư luận áp lực. nghiêm trị hung thủ đại thúc không phải đi tham gia tiết mục mà ở trên mặt biết thật nhiều bằng hữu chúng ta đi bọn họ blog để cho bọn họ phát ra tiếng trợ giúp đúng chúng ta xuất phát dương tuấn trần là tổng hợp nghệ thuật tân tinh đã tham gia rất nhiều tổng hợp nghệ thuật tiết mục là bây giờ tổng hợp nghệ phát hiện vật phẩm lụn thuật tiết mục rất có tiềm lực minh tinh fans đông đảo lúc này hắn nhìn mình blog đối với kim hy un min bị đánh hắn cũng nhìn thấy thế nhưng hắn tạm thời không có phát blog Bởi vì hắn rất không thích Kim Hee Min, ở trong tiết mục tuy rằng biểu hiện hết sức hữu hảo, nhưng cũng chỉ là tiết mục hiệu quả mà thôi. Kim Hee Min không tôn trọng tiền bối, này để cho bọn họ rất là căm ghét. Tuy nói ngươi bây giờ rất hot, nhưng cũng không phải dựa vào tự thân bản lĩnh, cũng không có gì đáng giá cao ngạo tiền vốn. Lúc này, hắn phát hiện blog bên trong có Kim Hee Min fans nhắn lại, hơn nữa càng ngày càng nhiều, có nói, cũng rất khó nghe, phản phất là chính mình không có phát bình luận, thì không phải là huynh đệ. thì như Cái gì cho má huynh đệ chờ chút? Có thật khó nghe thì có thật khó nghe. Giờ khắc này, cũng hết cách rồi. Quên đi, trợ giúp một hồi. Để những này những người hái mộ tiêu tan dừng một chút. Đừng đến mình blog khóc lóc con sòm. Hy vọng có thể cho Hy Unmin một cái công đạo. Cố gắng dưỡng thương. Mong ước sớm ngày khôi phục. Này blog hết sức bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó phát ra. Thời khắc này, Kim Hy min những người hái mộ vui vẻ. Bọn họ nhìn thấy Dương Tuấn Trần Phát blog. Trong lòng đắc ý Phản phất là vì chính mình thần tượng làm một việc lớn. Dương Tuấn Trần bất đắc dĩ lắc đầu, đây đều là bị buộc, không phải vậy quản hắn bị đánh thành hình dáng gì, cùng chính mình có quan hệ gì. Nhưng vào lúc này, một cú điện thoại đến rồi, là khác một minh tinh, cùng chính mình quan hệ rất tốt, thuộc về chân chính bạn tốt. Tuấn Trần ngươi điên rồi, ngươi phát cái gì blog, chuyện này ngươi chớ xế vào, mau mau xóa. Bạn tốt vội vàng nói nói. Dương Tuấn Trần xương sở, một ca, làm sao vậy? Còn có thể có vấn đề không được. điện thoại cái kia đầu lớn tiếng điểm khẳng định có vấn đề ngươi khả năng không biết này lâm đại sư là ai thế nhưng ngươi nên biết giới ca hát bá bảng cái vị kia minh tinh đi cái kia chút ca khúc toàn bộ xuất từ lâm đại sư tay này kỳ thực không có gì là nhưng mấu chốt chính là ta nghe lão bảng ta đã nói này lâm đại sư giao thiệp rất rộng hiện tại việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi mau mau xóa nhưng là một ca ta đây nếu là phát ra ngoài lại bôi bỏ Kim Hi những người ái mộ nhưng là phải mắng chết ta. Dương Tuấn Trần nói, Ngươi chớ xía vào mắng không mắng, Ngươi nghe ta, mau mau xóa, Không sợ vạn nhất, chỉ sợ 10.000 ngàn, Hiện tại chỉ có 3 vị minh tinh lên tiếng, Này 3 cái đều là cùng lâm đại sư có cựu hán, Ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, Mau mau xóa, trực tiếp đóng kín bình luận, Đừng động việc này. Bạn tốt nói nói, Dương Tuấn Trần đối với bạn tốt vẫn là rất tín nhiệm, Bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, Trực tiếp đem blog cho thủ tiêu. Mà Kim Hy-un Minh những người hái mộ, đang tại cái khác minh tinh hạ để bình luận, bất kể như thế nào bình luận, nhưng là không người để ý thải. Một ít minh tinh lại không phải người ngu, trong lòng hiểu rõ, việc này đối với bọn họ tới nói, không có lợi, chỉ có chỗ hỏng, quả những người này làm sao phun, cũng không liên quan chuyện của bọn họ, không nhìn thẳng. Chương 424, một phương gặp nạn bắt phương trợ rút. Quả nhiên, Dương Tuấn Trần đem vừa phát ra ngoài blog cắt bỏ phía sau, Kim Hy-un Minh nào tản đám fan, lập tức nổi giận. các nàng đã chuẩn bị đi hắn block bên trong tức giận mắng nhưng là phát hiện dĩ nhiên bình luận không được này làm cho các nàng trong nháy mắt xù lông sau đó lập tức có người đề nghị đi Dương Tuấn Trần sẽ ba mắng đi hắn fans tiếp viện trong đám phun trong chớp mắt gió nổi mây vẩn vĩnh cửu xa không thể coi thường não tàn phấn nhưng não tàn phấn số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm liền ngay cả địa cầu các nàng đều có thể khiêu động bệnh viện Kim Hy-un Min nằm trên giường bệnh lúc này đã tỉnh lại thế nhưng xương sườn đứt đoạn mất một cái cái kia loại cảm giác đau đớn, thời thời khắc khắc dâng lên trong lòng. người quản lý mau nói nói. hyunmin đại thúc, người muốn nghỉ ngơi thật tốt. ta hoạt động thương nghiệp, ta muốn đi tham gia a. kim hyunmin trong mày, vừa nghĩ tới cái kia người hoa, hắn trong lòng liền lên cơn giận dữ, hận không thể đem đối phương đánh chết. người quản lý, hyunmin, người muốn nghỉ ngơi thật tốt. hoạt động thương nghiệp, người đi không được, cần phải cố gắng ăn dưỡng. ta muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể tốt. Kim Hi-un-min hiện tại quan tâm nhất chính là là mình lúc nào có thể tốt, hắn đến Hoa Hạ chính là đến mò kim, không phải là đến nằm trên giường bệnh, hiện tại chính mình hoạt động nhận nương tay, dự họp 10 phút, đều có thể có trăm vạn, triệu thu vào, hắn làm sao có thể lãng phí. Người quản lý tiếc nuối nói, bác sĩ nói ngươi ít nhất cần nghỉ ngơi một tháng. Tớt mờ giờ. Kim Hi-un-min nhất thời bồi rối, nghỉ ngơi một tháng, cái kia hoàng hoa thái đều lạnh à, bọn họ ngôi sao Hàn Quốc ở Hoa Hạ nổi danh rất dễ dàng, so với một loại minh tinh. đều phải nhanh chóng vô cùng, có thể nói có thể nói kỳ tích một loại tồn tại, mà trong lòng bọn họ đều biết, ở hoa hạ bọn họ là hỏa không được lâu như vậy. Khi làm nóng, phát hiện vật phẩm lụn, vượt qua thời điểm, cái kia đem còn không bằng một vị hạng hai minh tinh, cho nên bây giờ nếu như để hắn ở trên giường bệnh nằm một, tháng trước, hắn liền tâm muốn chết đều được. Đặc biệt là đến hoa hạ thời điểm, hắn ở Hàn Quốc cùng các bằng hữu tất cả nói, ở hoa hạ không mỏ 100 triệu, liền tuyệt đối sẽ không trở lại. Đồng thời cũng là rất nghiêm túc cùng một ít ở Hàn Quốc thế giới giải trí quá khí các bằng hữu đã nói, ta cho các ngươi đánh trận đầu, chỉ cần ta kiếm được, các ngươi trở lại hoa hạ. Thậm chí liền gần nhất, hắn đều tư mật các hảo hữu nói hoa hạ tiền thật sự là quá tốt kiếm lời, nào tàn phấn rất khủng bố, đều suýt chút nữa hù chết hắn. Hai người trò chuyện với nhau, Kim Hee Eun Min đối với mình một tháng không có thể chuyện công việc, tâm sớm đã nguội Người quản lý nói, Hee Eun Min, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã trách cứ qua. Nhất định phải cho người kia nghiêm túc xử lý. Các phóng viên ở bên ngoài, ta để cho bọn họ đi vào. Các ngươi sẽ nhất định phải lời lẽ đanh thép quát mắng đánh người người. Bệnh viện bên ngoài bắt quái giải trí tin tức các phóng viên chờ đợi đã lâu. Kim Hyun Min bị đánh. Bọn họ không là đồng tình, mà là muốn tin tức. Đối với Vu Quốc nội thế giới giải trí phóng viên, có người tục xưng ạ phạ dạ gì, cho rằng dường như chó giống như vậy. Thế nhưng chó là loài người bạn tốt, bọn họ cũng sẽ không nhìn ngươi có bao nhiêu hỏa, liền hạ thủ lưu tình. Chỉ cần là sự thực, là tin tức lớn, đều cho ngươi bản tin. Chính là bởi vì có như vậy phóng viên, phổ thông các thị dân, mới có thể có cơ hội, nhìn thấy cái kia chút nhìn thấy được thật giống rất cao cấp minh tinh thầm lén sự tình. Các phóng viên chen chúc mà vào, quay về giường bệnh kim hy un minh một trận điên cùng trụ, sau đó bắt đầu vấn đề. Xin hỏi ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Nghe nói, ngươi cùng sân bay đánh lộn người, bởi vì là tình cảm tranh cãi, ngươi chen chân người thứ ba, có hay không có chuyện như vậy? Phi trưởng công nhân viên nói, bởi vì ngươi mang hắn, cho nên đối phương mới sẽ động thủ, là thật hay không? Kim Hyunmin un rất là đáng thương nằm trên giường bệnh, đem chính mình biểu hiện rất là đáng thương, hắn không hiểu tiếng Trung, người quản lý một bên thay thế trả lời. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể, hi un đã đem tất cả tinh lực đặt ở trên công việc, vì là những người hái mộ mang đến sung sướng, sân bay đánh người người, hi un căn bản không nhận thức, bây giờ hi un thương thế rất là nghiêm trọng, bác sĩ nói sớm nhất cũng cần nghỉ ngơi một tháng. Một tháng này đối với Hi tới nói, ảnh hưởng rất lớn, ta hy vọng chuyện này có thể cho Hi Minh một cái công đạo. Người quản lý nói nói, nàng đối với chuyện như vậy rất quen thuộc, thành thạo điêu luyện, biết trả lời như thế nào phóng viên vấn đáp. Bắt quay các phóng viên ghi chép, theo sau kế tục vấn đề, căn cứ sự tính phát sinh đến bây giờ đã qua mấy tiếng, bây giờ blockchain chỉ có 3 vị mình tinh vì ngươi lên tiếng ủng hộ, xin hỏi ngươi thấy thế nào? Một tên phóng viên hỏi, ngươi quản lý, chuyện này... chúng ta cũng không có tuyên truyền ra mà cái kia chút cùng Hyunmin từng có hợp tác minh tinh cũng đều gọi điện thoại lại đây hỏi dò việc này chúng ta cũng không chuẩn bị ở Block thượng thanh viện bởi vì ta tin tưởng sẽ có công đạo cho Minh Phố Văn Lý cơn Cormer Cơ xảy ra chuyện lớn Triệu Trung Dương nhìn lòng nhất thời kinh ngạc thốt lên nói các ngươi mau nhìn tin tức Lâm ca ở thủ đô đem một cái Hàn Quốc minh tinh phá tan đánh một trận hiện tại đã bị cảnh sát mang tới bên trong cục không thể nào điện thần côn sững sở phản phất không phản ứng kịp giống như vậy sau đó nhìn tin tức không khỏi lấy làm kỳ nói lợi hại khâm phục a tiểu tử này đi đâu đều sẽ gây sự này dĩ nhiên tại sân bay đem hàn quốc minh tinh phá tàn đánh nghe nói này hàn quốc minh tinh gần nhất rất hào ta triệu trung dương nào chỉ là hỏa a hơn nữa còn là bạo nổ hỏa cái kia loại tục xưng em gái sát thủ không biết có bao nhiêu học sinh nữ là hắn nao tàn phấn các ngươi nhìn lầm caplog toàn bộ đều là mang chiến đấu vô cùng thê thảm nô Ú lan mặt lộ vẻ vẻ sốt sáng xem xong tin tức phía sau lập tức gọi điện thoại cho lâm phạm nhưng là điện thoại vẫn là ở chuyển được bên trong căn vốn không đánh vào được ở đồn công an lâm phạm cùng vương minh dương ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ thẩm vấn đúng là hết sức nhàn nhã phảng phất là báo lại án mà lúc này lâm phạm chân chính ở hiệp hội người cú điện thoại cú điện thoại là này võ thuật trung hoa hiệp hội thân là thượng hải hiệp hội phó hội trưởng hành hung hàn quốc minh tinh phía sau bị mang tới đồn công an, tự nhiên là một việc lớn. Lâm Phạm tuy rằng vẫn không có làm sao đi hiệp hội, nhưng này chức vị nhưng là thật đã thật. Ngưu hội trưởng, không có chuyện gì, đều là chuyện nhỏ. Lâm Phạm nói nói, Ngưu hội trưởng, không được, ngươi là hiệp hội phó hội trưởng, chuyện này ta biết cùng tổng bộ liên lạc một hồi, để cho bọn họ phái người đi đồn công an câu thông. Lâm Phạm cười nói, vậy thì làm phiền. Một phương gặp nạn, bát phương trợ rút. Này có chút thân phận vẫn là rất tốt. Cúp điện thoại phía sau. Triệu Minh Thanh gọi điện thoại đến rồi. Lao sư, ngài không có sao chứ. Điện thoại bên trong Triệu Minh Thanh có chút lo lắng. Lâm Phạm, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì. Triệu Minh Thanh gấp nói, lão sư, ngươi yên tâm, ta biết để trung y hiệp hội người đi đồn công an. Đừng phiên toái như vậy. Lâm Phạm đều có chút ngượng ngùng Nhưng là đối với Triệu Minh Thanh tới nói, đây chính là một việc lớn. lão sư tiến vào đồn công an, hắn có thể liền như vậy mặc kệ sao. Vậy khẳng định là không xong rồi. Mà lúc này, Ngô Vân Cương đang đang liên lạc người, hắn cái thứ nhất liên lạc chính là Cục trưởng, lấy thân phận của bọn họ địa vị, nhận thức những người này là chuyện rất bình thường. Bất quá Ngô Vân Cương là sĩ nghiệp gia, Cục trưởng là nhân viên chính quyền, đối với chuyện này, không phải là không muốn rút, mà là chuyện này thuộc về xã hội dư luận sự kiện, nếu như đột nhiên thả người, tình huống này liền không được bình thường. Ngô Tổng, đây không phải là ta không chịu thả người, mà là chuyện này ảnh hưởng có chút lớn. đây là nhân vật công chúng nếu như có thể mà nói ngươi tìm một cái quan hệ để cái kia minh tinh câm miệng trực tiếp giải quyết riêng ta chỗ này cũng là có thể thả người không phải vậy chuyện này ta không làm chủ được cục trưởng nói nói ngô vân cương được đa tạ, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người trong đồn công an lâm phàm cùng chúng nhân viên cảnh sát hòa mình ngươi cử chỉ này qua châu ngư vô cùng vẫn được đi không thể nói được đại sự gì lâm phàm hờ hưng nói Vương Minh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lão ca, qua nhiều năm như vậy, ta đây là lần đầu tiên tiến vào cục cảnh sát ta. Ha ha! Lâm Phạm nợ nụ cười. Bất quá chuyện này, dưới cái nhìn của hắn, căn bản cũng không phải là sự tình, chỉ là cái này ở đồn công an thời gian hơi dài à, đều 5 giờ. Chương 425, có thể thả người sao? Thủ đô, một cái nào đó biệt thự. Nguyệt Thu cư sĩ lúc này thận trọng lấy ra một bộ vẽ, bày ra ở trên bàn, đắc ý nói, cũng mò a. tranh này có thể là của ta tất cả, liền là ta mệnh căn tử, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không cho người khác nhìn. Một bên đảo Thế Cương cười nói, Lão Nguyệt hiện tại nhưng là đem tranh này xem là chuyển gia chi bảo, này nếu không phải là hắn không giấu được thứ tốt, chỉ sợ các ngươi bây giờ còn không biết ta. Quốc hòa hiệp hội các đại sư, với bắt đầu nhìn hắn từ Thượng Hải sau khi trở về, cả ngày cười ha ha, Nguyên Vốn còn tưởng rằng là muốn mở triển lãm tranh mà vui vẻ, sau đó mới biết nói. là chiếm được một bộ tuyệt thế tác phẩm hội họa bọn họ vừa nghe tuyệt thế tác phẩm hội họa nhất định là không tin dù sao bọn họ đều là quốc họa mọi người một bức họa vô số người tranh đoạt mà có thể được gọi là tuyệt thế tác phẩm hội họa quốc họa vậy rốt cuộc là bực nào kinh diễm vì lẽ đó vô luận như thế nào đều muốn xem thử xem không phải vậy bọn họ trong lòng không phủ bây giờ nguyệt thu cư sĩ đem tác phẩm hội họa triển khai mở mọi người xuống tới khi phóng tầm mắt nhìn thời điểm quốc họa giới các vị đại sư nhóm hoàn toàn bị trong hình tác phẩm cho hấp dẫn. Một vị trong đó nghiên cứu hoa và chim vẽ quốc họa đại sư, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, liền hoàn toàn hấp dẫn. Tranh này, Nguyệt Thu cư sĩ rất là cười, phát hiện vật phẩm lụn, đắc ý nói, làm sao? Bức họa này vừa ra, thế gian còn có gì hoa và chim vẽ có thể cùng so sánh. Lời này mặc dù ngâm cuồng, nhưng là từ Nguyệt Thu cư sĩ trong miệng nói ra, mọi người không khỏi gật đầu. Bức họa này ý cảnh rất sâu, tinh khí thần đều đến, chúng ta nghiên cứu cả đời. Không chính là muốn đạt đến tới mức này mà, không nghĩ tới đời này còn thật sự có thể nhìn thấy như vậy tác phẩm xuất sắc. Truyền lại đời sau mọi người tác phẩm, cũng là như thế, có thể cùng tranh này so sánh đứng lên, quả thực cách biệt quá. Tranh này là ai làm? Ký tên Lâm Đại Sư, này Lâm Đại Sư là ai? Nguyệt Thu cư sĩ thấy hảo hữu nhóm đều bị bức họa này hấp dẫn, không khỏi giơ lên đầu hỏi nói, bức họa này làm sao? Tranh đẹp, có thể xưng được là tuyệt thế tác phẩm hội họa. Lão Nguyệt, Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc là vị nào mọi người tác phẩm. Lão Nguyệt, quan hệ của chúng ta không cần nói đi, ngươi ra cái giá, cắt nhường cho ta đi. Nguyệt Thu cư sĩ hai tay cả lại, đem tác phẩm hội họa bảo vệ, cái này không thể được, bức họa này vô giá, sau đó ta có hay không có thể tiến thêm một bước, sẽ phải dựa vào bức họa này làm, cổ nhân tác phẩm hội họa, chúng ta rõ ràng trong lòng, ý cảnh sâu xa, nhưng không đạt tới đỉnh cao, chỉ là này văn vật giá trị, không phải bình thường. Nhưng nếu bàn về chất lượng, ta cho rằng này tấm bách điều chiều phượng càng cao hơn một bậc. Thân có, vẫn có, ý có, nhất định chính là tác phẩm xuất sắc ca. Nguyệt Thu cư sĩ đối với lần này vẽ yêu thích không buông tay, mỗi ngày quan sát, hận không thể nằm mặt trên ngủ, cảm thụ trong đó ý cảnh, đánh vỡ tự thân bình cảnh. Lão Nguyệt, là chúng ta hiệp hội người sao? Một tên trong đó ông Lão hỏi, hắn đối với tranh này rất là trông mà thèm, dựa theo Lão Nguyệt từng nói, đích thật là vô giá, này chất lượng. Ý cảnh cao hơn tất cả. Chỉ là ở quốc hòa giới, thật giống chưa từng nghe qua có này nhân vật có tiếng tam A. Nguyệt Thu cư sĩ lắc đầu, không phải, nếu như các ngươi gặp được, tuyệt đối sẽ bị giật mình. Đào Thế Cương đã thành thói quen Láo Nguyệt như vậy, đúng là cầm điện thoại di động nhìn tin tức, trong trước mắt, một chàng thốt lên truyền đến. Lão Nguyệt, ngươi mau đến xem. Đào Thế Cương kinh ngạc nói, Lâm Đại Sư đến thủ đô, bởi vì đánh minh tinh bị bắt được đồn công an. Cái gì? Nguyệt Thu cư sĩ sướng Phản phất là chưa kịp phản ứng giống như vậy, sau đó cầm điện thoại di động lên, khi phóng tầm mắt nhìn thời điểm, hoàn toàn không thể nhẫn nhịp, trực tiếp đem tác phẩm hội hòa thu, thận trọng bỏ vào quỹ bảo hiểm bên trong, lao đảo, chúng ta đi đồn công an, nhất định phải đem lâm đại sư giải cứu ra. Đồn công an, điện thoại trực tiếp bị đánh bể, nối mạch điện nhân viên đầu đều nhanh nổ tung, uống một hớp trà chậm chậm, những này fans cũng thật là đáng sợ, một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại đến. Toàn bộ đều là nói phải đem đánh người người ở tù trung thân. Một vị khác tuổi tác lớn nối mạch điện nhân viên nói, hiện tại những hài tử này a, ai, không cứu, quốc gia bi ai. Tiếp tuyến viên, trước kia văn hóa sầm lớn, đến bây giờ minh tinh sầm lớn, đối với bọn nhỏ nội tâm có ảnh hưởng rất lớn, bên trong một ít tam quan bất chính, nhưng rất náo nhiệt ngoại tịch minh tinh không thể nghi ngờ không phải một viên bom hẹn giờ, nhưng là bây giờ tư bản chủ nghĩa người, có thể sẽ không cân nhắc đến những này, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền. Nơi nào quản thế hệ trẻ trong lòng Cái kia Kim Hi Un Min ta quan tâm quá Hết sức ngạo mạn một người Ở hoa hạ hỏa sau khi thức dậy Đối với trời quốc gia chúng ta minh tinh Rất là coi thường Này nhìn tổng hợp nghệ thuật tiết mục là có thể nhìn ra Cũng không biết nói những hài tử kia làm sao sẽ thích Lý do rất đơn giản Lớn lên đẹp trai là được Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương chờ ở nơi đó Tham ăn tham uống chiêu đãi Phá án nhân viên có thể không có làm khó Lâm Phàm Chỉ là bây giờ còn không thể để cho chạy Bởi vì chuyện này không phải chuyện bình thường, bị đánh người là Hàn Quốc Minh Tinh, ở Hoa Hạ Tiếng Tâm nằm ở thời đỉnh cao. Nếu như bọn họ đem người thả đi, còn thật không biết nói xảy ra hiện chuyện gì. Quái, Vân Cương tại sao còn không đem chúng ta mò đi? Vương Minh Dương hơi nghi hoặc một chút. Gấp cái gì, chậm rãi chờ. Lâm Phàm không nóng không nội, đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Lúc này, đồn công an bên ngoài. Ba chiếc xe ngừng ở cửa. Đội ba dưới người xe, liếc mắt nhìn nhau. cũng không phải nhận thức. Cửa cảnh viên ngăn cản mọi người, các ngươi là ai? Bên trong một người đàn ông tuổi trung niên nói, ta là Võ thuật hiệp hội Tào hội trưởng thư ký, ta tới tìm các ngươi đồn trưởng. Cảnh viên vừa nghe là Võ thuật hiệp hội, đến lúc đó ngưng trọng đứng lên, Võ thuật hiệp hội đối với người bình thường tới nói, thật giống chính là một cái chỗ đánh nhau, thế nhưng hắn cũng biết nói, những này hiệp hội cũng đều là quốc gia tính chất hiệp hội, người ở bên trong, địa vị cao vô cùng. Các ngươi thì sao? Cảnh viên lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên. chúng ta là trung ý hiệp hội tới tìm các ngươi đồn trưởng chúng ta là quốc họa hiệp hội cũng là tới tìm các ngươi đồn trưởng ô lên tiểu cảnh viên ngây ngẩn cả người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao một hồi đã tới rồi ba cái hiệp hội cái này ở trước kia là căn vốn chuyện không thể nào a sở trường đồn công an hiện tại cũng phiền não hết sức trên internet mục tiêu toàn bộ đặt ở bọn họ ở đây nay vừa có gió thổi cỏ lay bên ngoài đều biết đồn trưởng võ thuật hiệp hội trung y hiệp hội Quốc họa hiệp hội người tới tìm ngươi. Một tên tiểu cảnh viên gõ cửa sau khi đi vào nói nói, hắn trong lòng cũng là kinh dị, không biết là chuyện gì xảy ra. Này ba cái hiệp hội nhưng là quốc nội so sánh lợi hại hiệp hội, bên trong một ít lãnh đạo, nhưng là chân chính đại nhân vật, giao thiệp rộng vô cùng. Này cùng đồn công an bọn họ, một gậy che đánh không vào để tổ chức tới nơi này, đây là tình huống gì? Đinh đồn trưởng hơi kinh ngạc, ngợi vào. Ba đại hiệp hội người đi vào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Võ thuật hiệp hội nhân viên, Đinh Đồn trưởng, ta đại biểu hiệp hội người phụ trách tối cao chỉ lệnh. Tới nơi này nộp bảo lãnh chúng ta thượng hải hiệp hội phó hội trưởng Lâm Phạm. Trung y hiệp hội, chúng ta cũng là đến bảo đảm Lâm đại sư. Quốc họa hiệp hội đào thế cương sương sở, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, sau đó cũng là gật đầu. Chúng ta quốc họa hiệp hội cũng là đến bảo đảm Lâm đại sư. Cuối cùng ba cái hiệp hội người nói chuyện, trong miệng một lời nói, có thể thả người sao? Có bất cứ chuyện gì, chúng ta hiệp hội có thể phụ trách. Đinh Đồn trưởng một câu nói chưa nói, cứ như vậy đần độn nhìn mấy người, trừng mắt nhìn, có chút há hốc mồm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chương 426, một cái thép băng cũng không có. Cứ như vậy để cho chúng ta rời đi? Vương Minh Dương kinh ngạc nói, hắn đúng là không có nhận được Ngô Vân Cương điện thoại, hiển nhiên vẫn không có hoàn thành, nhưng giờ khắc này cảnh viên thông báo bọn họ có thể ly khai, vậy thì để hắn có chút không rõ. Để cho chúng ta đi, ngươi còn không muốn đi? Lâm Phàm cười yếu ớt nói. Cũng là đang suy nghĩ rốt, phát hiện vật phẩm lụn, cuộc là ai tới giải vây. Vương Minh Dương lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là này thật giống không phải Vân Cương làm sự tình A. Đi ra ngoài liền biết rồi. Bên ngoài, Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía phía trước, nhất thời cười nói, ta biết là người nào. Sau đó lên trước, Đào Đại Sư, Nguyệt Thu Đại Sư, có khỏe hay không A? Nguyệt Thu cư sĩ lập tức nói nói, Lâm Đại Sư, ngươi tới thủ đô, tại sao không nói một tiếng, đặc biệt là tiến vào đồn công an. Ngươi nên cứ gọi điện thoại cho chúng ta, nếu như không phải lão đào nhìn thấy tin tức, é e sợ còn thật không biết nói à. Lâm Phạm xua tay, việc nhỏ mà thôi, cái nào cần phải phiền phức như vậy. Võ thuật hiệp hội thư ký lên trước, Lâm Đại Sư, ta là thủ đô võ thuật hiệp hội thư ký, tào hội trưởng biết được ngươi bị giam tiến vào đồn công an, để ta lại đây câu thông, nếu như đã không có chuyện gì, ta liền đi trước. Hắn không quen biết người trước mắt này, còn cái gì đó tào hội trưởng hắn cũng không quen biết, nhưng nhân ra đều đến giúp mình. Tự nhiên là cười nói, "Đa tạ, ngày gần đây ta biết đi hiệp hội ở trước mặt cảm tạ. Nhân ra giúp ngươi là tình nghĩa, chính mình cũng không thể bác người ta bộ mặt. bãi phòng một hồi vẫn có cần thiết, vưu mình vẫn là thượng hải hiệp hội phó hội trưởng, cái này tự nhiên phải đến vừa đi. Bất quá không nghĩ tới hiệp hội đều như thế tàn nhẫn, dĩ nhiên còn có thể lớn như vậy năng lượng. Võ thuật hiệp hội thư ký gật đầu, sau đó lên xe trực tiếp rời đi. Lâm Đại Sư, chúng ta là Trung y hiệp hội, ngươi bây giờ đã không có chuyện gì. vậy chúng ta cũng đi rồi trung y hiệp hội nhân viên nói nói lâm phàm gật đầu tốt, khổ cực các ngươi trung y hiệp hội cũng tới vậy hiển nhiên là triệu minh thanh công lao bất quá ngẫm lại triệu minh thanh ở trung y hiệp hội quan hệ sai người đến bảo đảm chính mình tự nhiên là không thành vấn đề cuối cùng hiện trường chỉ có đào thế cương cùng nguyệt thu cư sĩ làm bạn ở lâm phàm bên người mà vương minh dương lấy làm kỳ nói không nghĩ tới à, lao ca hiện tại người này mạch lớn đến đáng sợ lâm phàm nở nụ cười Thật cũng không để ở trong lòng, bất quá ngẫm lại cũng thật là, bất chi bất giác, chính mình cũng có mạng lưới liên lạc, mà chuyện này chính là dựa vào quan hệ vong của mình đi ra. Nhân lực có hạn, không thể một người đi sống tất cả quan hệ, bởi vậy mới có thể nhận thức các ngành các nghề người, cũng ngay tại lúc này giao thiệp. Giao thiệp rộng, làm việc cũng dễ dàng. Đương nhiên người này mạch là xây dựng ở tự thân cường đại trên căn bản, ngươi cường nhân mạch liền đủng có vô hạn tác dụng, ngươi yếu, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Phạm vốn là muốn xin bọn họ một lần ăn bữa cơm, nhưng ngày mai sẽ là Nguyệt Thu Cư Sĩ triển lãng tranh, hắn hiện tại cũng phải đòi về tiếp tục bố trí. Lâm Phạm cũng không có quấy nhiễu, hẹn cẩn thận biết rõ đồng thời tụ họp một chút. Đồng thời Nguyệt Thu Cư Sĩ tiết lộ, đồng hành của hắn cũng chính là Quốc hỏa Hiệp Hội mỗi cái các đại sư, muốn muốn đích thân gặp một lần chính mình. Nay theo Lâm Phạm, chính mình chẳng lẽ lại liên lụy nghệ thuật ngành nghề không được? Bây giờ muốn vừa nghĩ, thật đúng là có chút khôi hài. đưa đi đào thế cương cùng Nguyệt Thu Cư Sĩ. Lâm Phạm ngóc tay, đi thôi, cho Vân Cương cứ gọi điện thoại đi qua, để hắn đừng mang hoạt, buổi tối ăn chung cái cơm. Vương Minh Dương gật đầu, hôm nay chuyện này thật vẫn thật sự là quá kích thích. Mà đúng lúc này, một đám phóng viên từ xa mới chạy tới. Xem ra này tạm thời là không đi được. Lâm Phạm nhìn thấy những phóng viên này nói nói. Giải trí bắt quay các phóng viên nhìn thấy Lâm Phạm thời điểm, đột nhiên lúc hưng phấn vọt tới, đồng thời để cho bọn họ không có nghĩ tới chính là, này đánh người giả dĩ nhiên đi ra. Này dưới cái nhìn của bọn họ, lại là một kiện tin tức lớn A. Lâm Đại Sư, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là thế nào đi ra? Giải trí bắt quay các phóng viên cũng đã điều điều tra rõ ràng Lâm Phạm Lai Lịch, Thượng Hải Phố Vân Lý Lâm Đại Sư, ở blockchain cũng coi như là một vị nhân vật nổi danh. giận hận quá anh Kim, cũng giận hận quá Lý Mộc Trạch này một ít đại minh tinh. Hơn nữa lần này mỏng manh trên, chỉ có 3 vị đại minh tinh lên tiếng chống đỡ Kim Hiu Minh, cái khác minh tinh liền khi không thấy. này bên trong tự nhiên là có một vài vấn đề sở tại lâm phàm cười nói chỉ vào chân đương nhiên là từ giữa mặt đi ra ha ha chung quanh phóng viên nhất thời nở nụ cười cảm giác vấn đề này thật sự là quá chi trướng lâm đại sư xin hỏi ngươi đối với kim hy un minh có muốn nói cái gì sao một người khác phóng viên hỏi lâm phàm kinh ngạc nghi hoặc hỏi nói vị phóng viên này đồng chí ngươi nói kim hy un minh là ai Ngày. phóng viên bị lâm phàm lời này cho đang hỏi Này cái quái gì vậy vừa đánh người ra, liền không nhận người nhà a sau đó bất đắc dĩ nói, chính là vị kia ở phi trường cùng ngươi phát sinh xung đột Hàn Quốc Minh Tinh. Ồ! Lâm Phàm kéo dài ngữ khí, sau đó nói nói, không có muốn nói cái gì, không thế nào quan tâm chuyện này, dù sao chỉ là cây gậy Minh Tinh mà thôi, chuyện của ta rất nhiều, nơi nào lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này. Phóng viên Vương Minh Dương đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ Lao Ca cũng là quá thực sự. Này nói chuyện đắc tội với người cũng không thèm để ý. Phóng viên, Lâm Đại Sư, chuyện này ở trên Internet, đưa tới dân trên mạng bản tán sôi nổi, xin hỏi ngươi đối với dân trên mạng nhóm có muốn nói cái gì sao? Lâm Phàm suy nghĩ một chút, gần nhất có một bộ phim muốn đi ra, giảng thuật là thời kỳ kháng chiến cố sự, ta cảm giác rất tốt, các vị dân trên mạng nhóm có thể đi nhìn, còn đánh nhau chuyện này, cũng không cần chú ý, không có đáng giá gì chú ý, được rồi, chúng ta cũng muốn rời đi, hôm nay tới đây thôi. phiền phức các vị nhường một chút các phóng viên nơi nào đồng ý để Lâm Đại Sư ly khai, bọn họ còn rất nhiều vấn đề không có hỏi do đây Lâm Đại Sư, một vấn đề cuối cùng Kim Hy Minh hôm nay là Hàn Quốc minh tinh ở hoa hạ nhất là sôi động một vị đi qua chuyện này đối với sự nghiệp của hắn đem có ảnh hưởng rất lớn căn cứ đối phương người quản lý trả lời chắc chắn, bọn họ đem đối với ngươi tiến hành khởi tố, yêu cầu ngươi bồi thường tổn thất, xin hỏi ngươi đối với vấn đề này có muốn nói cái gì sao Dù sao Kim Hy Un Min hấp vàng năng lực rất mạnh, căn cứ có quan hệ nhân sĩ tính toán, Kim Hy Un Min ở hoa một tháng đến 2 tháng, ít nhất có thể đủ hấp vàng 100 triệu. Phóng viên hỏi, Lâm Phạm dừng bước lại, ngươi nhìn hình dạng ta thế này, như là người có tiền sao. Giải trí bắt quái phóng viên nhìn một chút, sau đó lắc đầu, không giống. Lâm Phàm cười cận, sao lại không được, ta lại không tiền, lấy cái gì bồi, vẫn là câu nói kia, muốn không có tiền, đòi mạng một cái, ta liền một cái thép băng đều không muốn cho. có bản lĩnh liền đến chém ta đi. Phóng viên, bọn họ không lời có thể nói, bọn họ phát hiện này Lâm Đại Sư có chút vô lại a. Phóng viên, Lâm Đại Sư, ngươi sẽ không sợ ngồi tù sao. Lâm Phạm sắp chuẩn bị ly khai, sau đó chuyển qua đầu nói, ở trên mảnh đất này, lại nơi nào đối với ta mà nói, đều giống nhau, được rồi, các ngươi nên hỏi cũng đã hỏi, chúng ta còn có chuyện, liền đi trước. Các phóng viên nhìn một đi không trở lại Lâm Đại Sư, sau đó liếc mắt nhìn nhau, này Lâm Đại Sư trả lời. Nếu như để Kim Hee Eun Min biết, cũng không biết nói có thể hay không tức chết ta. mươi 427, Động tác võ thuật đột kích. Nô Vân Cương đến rồi còn có chút tiếc nuối, ngược lại không phải là hắn không có năng lực, mà là chuyện này bị đánh đập người là một vị Hàn Quốc minh tinh, hơn nữa gần nhất ở Hoa Hạ So Sánh Hỏa, đưa tới mãnh liệt xã hội dư luận. Vì lẽ đó tìm mấy người, cảm giác nếu như đem người thả, này dư luận khó nói, vì lẽ đó cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nô Tổng, đừng nghĩ chuyện này. tận lực là tốt rồi, huống hồ bây giờ không phải là đã đi ra mà Lâm Phạm nhìn Ngô Vân Cương ngượng ngùng giáng dấp, không khỏi nở nụ cười. Ngô Vân Cương có chút lung túng, đây không phải là đến rồi địa bàn của ta, ta dĩ nhiên hết cách rồi, đây không phải là mất thể diện mà Lâm Phạm xua tay, được rồi, không nói chuyện này, cùng nhau ăn cơm đi thôi, cũng có đoạn thời gian không có tụ họp một chút, thuận tiện nghe một chút người cùng Minh Dương đầu tư hạng mục rốt cuộc là thứ độ gì. Ngô Vân Cương vui vẻ. Có Lâm Đại Sư chỉ điểm, vậy này hạng mục nhưng là ổn a Vương Minh Dương một bên vui a đây nhất định, ở đến phi trường thời điểm, có thể cũng đã nói, lần này hạng mục hợp tác, kiếm buồn không lỗ. Thiết giả, Nô Vân Cương kinh ngạc nói, cái này còn có thể giả bộ không thành. Vương Minh Dương đối với Lâm Phạm nhưng là tín nhiệm cực kỳ. Lâm Phạm xua tay, đường cao hưng quá sớm, ổn một chút, quá bưng lỏng, nhưng là sẽ có thay đổi. Rõ ràng, rõ ràng, ở thủ đô. Nô Vân Cương chính là chủ nhà, tự nhiên mang Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương đi tốt nhất, cao đoan nhất địa phương, tùy Tùng Cường Hào cùng đi, trang diện này tự nhiên thoải mái. Một thẳng đến 11 giờ đêm, cơm nước non nề, Nô Vân Cương cho Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương mở ra căn hộ, từng người đi nghỉ. Ngày mai, từng trương từng trương mới đoán được. Kim Hy Un Minh sự tình còn chưa xong, vốn không có việc lớn hơn gì, nhưng ai bảo nhân ra Kim Hy Un Minh là Hàn Quốc Minh Tinh đây, ở người Hoa tức đủ, bắt quái các phóng viên. nhất định là đợi tin tức bản tin. Mà Lâm Phàm ngày hôm qua ngôn luận cũng được thả ra, này người ở bên ngoài xem ra, nói được lắm giống, có chút vướng, nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nói biết điều như vậy, đã coi như là không tệ, còn không có mắng đối phương là ngu ngốc đây. Bệnh viện. Kim Hy un Min tâm thần câu thường, có gan không nói được cảm giác đau đớn, ở trong mơ, hắn mơ tới chính mình hấp dẫn vô số fans, đồng thời diễn xuất giá cả, cao đến một loại trình độ kinh khủng, cuối cùng mang theo người hoa tiền, phong phong quang quang về nước đi. Cuối cùng bởi vì ở Hoa Hạ làm thành tựu, ở Hàn Quốc bản thổ, bị dân chúng hoang nên, cuối cùng trở thành Hàn Quốc siêu sao. Nhưng là, nhưng mở mắt thời điểm, hắn liền biết nói, chính mình lại là đang nằm mơ. Kim Hy Min đến Hoa Hạ, là theo một công ty kinh doanh ký lâm thời hợp hẹn, từ nhà này công ty kinh doanh tiến hành thương mại sắp xếp, nhưng bây giờ chính mình nằm trên giường bệnh, không cách nào tham gia thương diễn, này đối với Kim Hy Min tới nói, có thể nói là đả kích nặng nề. Nằm trên giường bệnh, cầm điện thoại di động. Dùng điện thoại di động phần mềm ngôn ngữ một kiện phiên dịch, có thể đem nhìn trang web phiên dịch thành mỗi bên loại ngôn ngữ. Đó là Hoa Hạ phổ cập rất rộng xã giao bình đài, đi qua phiên dịch phía sau, hắn nhìn thấy Hoa Hạ fans tại chính mình blog phía dưới bình luận, tâm tình của hắn hơi khá một chút, chỉ cần nắm giữ những này não tàn phấn, chính mình sau khi khỏi bệnh, nhất định có thể đủ đồng sơn tái khởi, tiếng tâm tuyệt đối sẽ không rơi sạch. Bảo bối thân ái của ta nhóm, ta rất khỏe, cảm tạ mong nhớ. Kim Hee Min phát ra một cái blog Sau đó nhìn hoa hạ não tàn đám fan cái kia kêu, kêu trời trách đất bình luận, không khỏi tự hào nở nụ cười. Cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng, cái này ở Hàn Quốc là tới nay không cách nào cảm nhận được, bởi vì mình ở Hàn Quốc chính là một cái bia đỡ đạn, không có ai tức giận tiểu minh tinh. Nhưng đi tới hoa hạ phía sau, cũng không giống nhau, cảm giác kia quả thực thoải mái mèo mó. Hơn nữa hắn biết trước đây một ít tiền bối đến hoa hạ, cũng là kiếm bay lên, nhưng là bởi vì nói ra nào đó loại ngôn luận bị phong sát. Bởi vậy hắn thu lượng kinh nghiệm, sẽ không nói ra nội tâm muốn theo người tố nói. Chỉ cần chờ chính mình kiếm đủ tiền, phong quang trở về nước thời điểm, lại đem ý nghĩ của chính mình, ở Hàn Quốc Tổng hợp nghệ thuật trên nói ra. Thậm chí ngay cả nói chuyện gì đều nghĩ xong. Hoa hạ nhiều tiền người ngốc, chúng ta Hàn Quốc luyện tập sinh đi, đều có thể đạt đến bọn họ nơi nào một đường siêu sao. Lúc này, người quản lý tiến nhập phong bệnh, huyện dân Tây, thân thể khôi phục làm sao? Kim Hy Min gật đầu, ân đã rất khá. Trên Internet tình huống như thế nào? Người quản lý, ta đến xem thử. Nhưng điểm mở tin tức mới nhất giải trí thời điểm, có môi giới ánh mắt của người đột nhiên ngốc trệ. Kim Hy Min nhìn người quản lý biểu hiện, trong lòng có chút nghĩ hoặc, không biết là tình huống thế nào, sau đó hơi nhúng mày, nắm lên điện thoại di động của chính mình, nhìn hôm nay tin tức, khi đem tin tức phiên dịch thành tiếng hàn phía sau, vẻ mặt hắn đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Khốn nạn! Kim Hy Min giận mắng, trong lòng một đoàn lửa giận đột nhiên bạo phát ra. này người hoa thật sự là quá vô sỉ. còn có những này vạ vạ dạ gì, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy, đáng ghét. người quản lý nhìn Kim Hyun Min ngược di động, không khỏi an ủi nói, huyện dân tây, không nên quá kích động. bác sĩ nói rồi, người muốn yên tĩnh ăn dưỡng. Kim Hyun Min nghiến răng nghiến lợi, ta muốn đi tham gia hoạt động thương nghiệp. người quản lý sợ ngây người, người nói cái gì? Kim Hyun Min, ta không thể bị một cái người hoa đánh bại. ta muốn đi tham gia hoạt động thương nghiệp. nếu như ta nằm ở đây một tháng. ngoại giới đã sớm đem ta quên, tổn thất này chính là một cái con số đáng sợ. Ngươi bây giờ lập tức sắp xếp bất kỳ hoạt động thương nghiệp, ta đều muốn tham gia. Vậy ngươi thân thể này? Ngươi quản lý do dự nói, thân thể không có chuyện gì, ngồi xe lăn là được. Hoa Hạ cái kia chút những người hái mộ rất tốt lừa gạt, ngươi muốn ta mang bệnh biểu diễn, các nàng sẽ như thế nào? Kim Hee Un Min cười gần nói, ngươi quản lý nhất thời nở nụ cười, nhất định sẽ càng thêm vây đỡ ngươi. Đồng thời ngươi chính là minh tinh trong tấm gương. Nói chuyện lại phiến tình một chút, nói không chắc sẽ có thu hoạch lớn hơn. Kim Hy Min cười nói, không sai, chính là ý này. Người quản lý càng nghĩ càng kích động, cảm tình bài, là nhất đi thông, phát hiện vật phẩm lụn, lấy huyện dân Tây tình huống bây giờ xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt, cái kia cuối cùng sẽ là bực nào cảnh tượng a e sợ cái thời gian đó, phần đêm chưa từng có hoan hô. Mà trên Internet, dân trên mạng nhóm nhìn thấy bản này tin tức, cũng là điên cuồng bình luận, đặc biệt là lâm phạm Lộc. càng là trào vào rất nhiều người đóng quân. 666, Lâm Đại Sư treo một bút, là ta trong lòng thần tượng A. Ha ha, cười chết ta rồi, Lâm Đại Sư lời nói này, quả thực quá khinh người, thế nhưng không biết vì sao, ta nghe sau, nhưng là hưng phấn như vậy. Muốn không có tiền, đòi mạng một cái, này cây gậy có năng lực gì nắm Lâm Đại Sư mệnh A, nói không chắc còn có thể tiếp tục bị đánh một trận tơi bởi. Chịu phục, Lâm Đại Sư quan hệ này lưới thật mạnh A, dĩ nhiên đi ra. tìm kiếm Kim Hyunmin nội tâm bóng tối bóng tối vô cùng lớn Lâm đại sư đi đâu rồi một loại vào lúc này Lâm đại sư đều nên xuất hiện a mà lúc này Lâm Phạm đã tỉnh đối với internet bất kỳ tình huống gì hắn đều không thèm để ý hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là đi tham gia quốc họa triển khai chương 428 biết điều biết điều Nguyệt Thu cư sĩ phát hiện vật phẩm lộn triển lãm tranh là tự trả tiền triển lãm tranh thế nhưng hiệu ứng làm rất đủ Người bình thường là không thể đến xem, chỉ có cái kia chút đối với quốc họa có đặc thù cảm tình, cùng một chút người có thân phận địa vị về đến xem thử, nếu như nhìn bên trong cái nào một bức họa, sau đó liền cùng tổ chức triển lãm tranh người câu thông một chút, đem mua về đến. Mà Nguyệt Thu cư sĩ ở quốc họa giới cũng rất có địa vị, thuộc về tên trong nhà mọi người, đặc biệt là một ngón kia hoa và chim vẽ, rất là làm nóng thổi phồng. Từ khách sạn đi ra, chưa cùng Vương Minh Dương bắt chuyện, trực tiếp một người lén lén lút lút ly khai. Quỷ biết cái tên này đến thủ đô là làm cái gì, nếu như giống một cái quỷ định bợ một loại cùng sau lưng tự mình, cái kia còn có. Khi đến thang máy thời điểm, Lâm Phạm dừng bước, chính mình cùng Vương Minh Dương đến rồi thủ đô, cũng là gắn bó làm bạn à, này hành động đơn độc, e sợ có chút không tốt. Do dự chốc lát, trực tiếp quay đầu lại, đi Vương Minh Dương căn phòng. ầm ẩm, gõ cửa. Bên trong gian phòng thật lâu chưa có tiếng đáp lại. Bảo Khiết a di đi ngang qua nói, tiểu tử, gian phòng này khách nhân. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Lâm Phàm hơi nhúng mày, trong lòng mắng to, ma cát, lao tử nhẹ dạ chuẩn bị mang ngươi đồng thời bay. Tiểu tử này dĩ nhiên sớm một người chạy trước, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Không mang theo hắn chơi. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Dương mang theo điểm tâm thật vui vẻ đã trở về, sau đó đi tới Lâm Phàm trước cửa phòng gõ cửa. Thật lâu không có hồi âm. Bảo Khiết a di lần thứ hai đi ngang qua, tiểu tử, gian phòng này khách nhân. Đã vừa mới đi rồi. Vương Minh Dương sững sở, nhìn đồng hồ, nhất thời mất hứng, đáng ghét, dĩ nhiên không đợi chính mình, trực tiếp chạy trốn, cho không hắn mang điểm tâm, không mang theo liền không mang theo, chúng ta sẽ đi tìm Vân Cương. Sau đó tức giận trực tiếp trở về phòng đi tới. Thủ đô, triển lãm trung tâm. Lâm Phạm xuất hiện ở cửa, không khỏi cảm thán, Nguyệt Thu cư sĩ lần này đùa vẫn tương đối long trọng, dĩ nhiên lựa chọn ở cái địa phương này. Dự tính triển lãm tranh bắt đầu, còn hơi có một chút thời gian. Cũng cũng tạm thời không đổi. Đăng nhập blog. Không khỏi sướng sở, này Kim hy un Min động tác võ thuật vẫn là rất sâu à. Hiện tại trên internet tin tức, toàn bộ đều là Kim hy un Min mang bệnh tham gia thương diễn. Giới này thiệu viết, còn thật là khiến người ta có chút buồn nôn. Vì những người hái mộ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không thay đổi, chỉ vì cùng những người hái mộ gặp một mặt. nay một lời nói, đối với Lâm Phàm tới nói, nhất định chính là động tác võ thuật, nhưng thật vẫn đừng nói. Nào tản đám fan vẫn thật là dính chiêu này, sự tình còn chưa có xảy ra, những người hái mộ ở blog phía dưới nhắn lại, trực tiếp đáng sợ. Huyện dân đại thúc, chúng ta yêu ngươi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều ở cùng với ngươi. Khó khăn đánh đổ không được chúng ta huyện dân đại thúc. Nhìn thấy những này ngôn luận, Lâm Phàm đều không biết nên nói những gì, ngón tay ở trên màn ảnh giật giật, do dự một chút, đến cùng có nên hay không phát ra ngoài, dù sao cùng não tản phấn so sánh hang say đến, ngươi vĩnh viễn là không thắng được. chỉ có thể sống sờ sở đem chính mình cho tức chết bất quá nắm tức chết đối phương tinh thần Lâm Phàm vẫn là phát ra não tản đám fan thế giới này là rất nguy hiểm Lâm Phạm phát xong này bình luận phía sau liền không còn quan tâm trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở trong túi tiền mà Kim Hy-un Minh náo tản đám fan nhưng là không biết câu nói này là có ý gì nhưng bây giờ Lâm Phàm chính là địch nhân của các nàng bắt được chính là một trận phun mạnh căn bản không cho ngươi bất kỳ cơ hội trở mình trên lệnh thời gian không nhiều tiến nhập triển lãm tranh. Ở đây bất luận người nào đều có thể vào, bất quá khi tiến vào bên trong thời điểm, cần kiểm thử xem trên người có không có mang theo vật phẩm nguy hiểm. Những này đo lường vốn là không còn, thế nhưng đối với Nguyệt Thu cư sĩ tới nói, trong đó tác phẩm, có một bức là hắn trong lòng bà bối, tự nhiên được với tâm. Lúc này, bên trong đã tới không ít ham muốn quốc họa thị dân, bọn họ nhìn treo trên vách tường quốc họa, không khỏi gật đầu, đối với không biết người mà nói, nhìn một bức họa có thể sử dụng thời gian bao lâu. thế nhưng đối với am hiểu sâu quốc họa người mà nói bọn họ nhìn vẽ không chỉ nhìn là bất lực còn phải xem trong đó ý nhị còn phải xem bên trong biểu đạt cái kia loại ẩn tại tinh thần hắn không có chủ động đi tìm nguyệt thu cư sĩ bọn họ đúng là ở xung quanh tùy tiện đi một chút nghe các thị dân nhẹ giọng thảo luận nguyệt thu cư sĩ này tấm muôn hoa đua thám khoe hồng quả thực là không tồi bút lực chất phát. bức họa này cũng không tệ vừa ta ở bên kia nhìn thấy một bức chân chính đại sư tác phẩm ký tên vì là lâm đại sư bách điệu triều phượng không phải bình thường rõ ràng cao hơn hiện trường hết thể triển lãm tranh các ngươi có thể đi nhìn thiệt giả cái này còn có thể giả bộ chính xác trăm lúc này một bên lâm phàm không khỏi sen một nói bộ kia vẽ ta xem có thể thật khủng khiếp này lâm đại sư mặc dù nói không có tiếng tăm thế nhưng bức họa này làm ta cho rằng mà khi tác phẩm truyền thế sau đó này có giá trị không nhỏ a thật sự ta phải đi xem xem ta cũng là nhìn mọi người hướng về bức họa kia đi đến Lâm Phạm không khỏi nở nụ cười, cái cảm giác này giỏi quá, tự thổi tự thổi phồng, ai biết nói bức họa kia là mình vẽ à. Lâm Đại Sư. Lúc này, một nói thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Phạm nhắc đầu nhìn tới, Nguyệt Thu Đại Sư, Đào Đại Sư. Nguyệt Thu Đại Sư không khỏi nở nụ cười, Lâm Đại Sư, ngươi này đến nơi nào đều không nói trước một tiếng a Lâm Phàm cười xua tay, nơi nào, tùy tiện nhìn mà thôi. Đến, ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị lao Hữu ta mấy vị kia lao hữu nhưng là đối với ngươi tôn sùng rất nhiều a đều muốn gặp ngươi này một vị đại sư a Nguyệt thu cư sĩ cười nói nói, hắn đến bây giờ cũng cảm giác mình là kiếm lời, thật sự triệt triệt để để kiếm lời. Bộ này bách điểu triều phượng cho không ít người xem qua, mỗi một vị thấy quang người, đều cùng chính mình đưa ra muốn mua ý nghĩ, hơn nữa này mua tâm tình còn hết sức bức thiết, phảng phất không mua lại không được. Thế nhưng đối với Nguyệt thu cư sĩ tới nói, hắn mới không bán, bức tranh này đúng là muốn làm làm truyền gia chi bảo. Hơn nữa bảo hiểm cũng đã mua qua Khách khí Lâm Phàm cười nói Cái này cùng có nghệ thuật tế bảo người giao lưu Cũng thật là thổi phồng nhau à Bất qua cái cảm giác này cũng thực không tồi Khi người khác vẫn còn ở cùng người trẻ tuổi Chơi đùa thời điểm Mình đã cùng lao già chơi đùa trao đổi Nguyệt Thu cư sĩ quay đầu lại liếc mắt Một cái tình huống hiện trường Lâu năm trên mặt tươi cười Cái này hoặc giả chính là hắn đời này Cử hành thành công nhất một lần triển lãm tranh Trước đến nhìn vẽ người Ánh mắt đều dừng lại ở Lâm Đại sư bức kêu bách điều chiều phượng trên, miệng bên trong phát sinh lấy làm kỳ thanh âm. Hiển nhiên đối với bức họa này rất là coi trọng. Bên trong bao xương, khi Lâm Phàm tiến vào thời điểm ở bên trong chờ mấy ông lão, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm sau đó vừa nhìn về phía Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương, phảng phất là ở hỏi dò. Nguyệt Thu cư sĩ cười nói, vị này chính là Lâm Đại sư, các ngươi muốn gặp được đại sư, ngồi ở chỗ đó thảo luận tác phẩm hội họa mấy ông lão. Không khỏi kinh ngạc đứng lên, phảng phất là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Dưới cái nhìn của bọn họ, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, này ngược lại là bọn họ nói không dám tưởng tượng. Một vị trong đó ông lão, một mặt ý cười, tuổi trẻ tài cao, không giống người thường A, Lâm Đại Sư chào ngươi. Chào ngươi. Lâm Phạm cười nắm tay, không khỏi nhìn nhiều mấy lần ông lão, chinh chiến một đời, tuổi già hòa vào tác phẩm hội họa, ngược lại cũng đúng là một loại tu thân dưỡng tính biện pháp tốt. ông lão hơi kinh ngạc, lâm đại sư nhận thức ta, lâm phàm lắc đầu cười nói, không quen biết, bất quá hiểu sơ tướng mạo. đối với hắn mà nói, nhìn tướng mạo nào chỉ là hiểu sơ một, hai, mà là hiểu rất nhiều có được hay không? nguyệt thu cư sĩ một bên giới thiệu nói, lâm đại sư, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, này một vị lao thủ trưởng, bất quá bây giờ là chúng ta hiệp hội hội trưởng, trịnh trọng sơn. sau đó lục tục giới thiệu xung quanh mấy vị lao giả, lâm phàm cũng nhất nhất nắm tay xem như là nhận thức. Đối với bách điểu triều phượng này vừa làm phẩm, bọn họ có thể là ưa thích khủng khiếp, đáng tiếc Nguyệt Thu cư sĩ đã đem coi là yêu thích, bất kể là ai đến muốn, cũng không cho, này để cho bọn họ rất là đau đầu, bất quá bây giờ thấy tác phẩm hội họa bản thân, ngược lại cũng đúng là thỏa mãn, đồng thời còn hơi hơi có một ít ý nghĩ. mươi 429 xuất hiện biến cố Triển lãm tranh trung tâm Một cô gái kiên trì bụng lớn, đi khắp ở triển lãm tranh bên trong, chung quanh người qua đường, nhìn thấy này phụ nữ có thai. Không khỏi kinh ngạc, một vị trong đó mỹ nữ không khỏi mở miệng nói, tỷ tỷ, cái bụng lớn như vậy, hài tử nên ra đời, còn tới thăm triển lãng tranh. Nữ tử điểm mỹ cười, ta vẫn yêu thích nguyệt thu cư sĩ hoa và chi vẽ, bây giờ ta cũng muốn để chưa xuất thế hài tử, xuyên thấu qua con mắt của ta nhìn một chút quốc họa, hy vọng sau này có thể đối với quốc họa cảm thấy hứng thú. Xung quanh ngắm nhìn các thị dân, không khỏi cười nói, này ngược lại là một cái tốt trải nghiệm, chỉ là một mình ngươi cũng không tiện, người nhà của ngươi đây. Phụ nữ có thai nữ tử cười nói, vừa đi phòng vệ sinh. Lúc này, phụ nữ có thai nữ tử chỉ lên trước mặt Nguyệt Thu cư sĩ sở trường nhất một bức họa nói nói, Nguyệt Thu cư sĩ bộ này muôn hoa đua thám khoe hồng hẳn là hắn tác phẩm đỉnh cao, bây giờ trên thị trường, đều có người ra giá 3 triệu muốn mua, Nguyệt Thu cư sĩ chưa từng cam lòng bán, nói vậy cái này cũng là ở đây hấp dẫn người nhất một bức họa. Bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên cười nói, nếu như lại không nhìn thấy cái kia một bức họa, Bức họa này đích sắc có thể nói là Nguyệt Thu cư sĩ tột cùng nhất một bức bách hoa vẽ, thế nhưng ở nơi đó có một bức bách Điểu Triều phượng có thể coi vì là Điểu trung chi vương, hoa và chim vẽ trong tác phẩm đỉnh cao. Ta xem qua không ít triển lăm tranh, cho dù là cổ đại danh nhân mánh liệt, cũng đã gặp không ít, nhưng cùng này bách Điểu chiều phượng đem so sánh đứng lên, còn cách biết quá. Xa. Phụ nữ có thai nữ tử nghe lời này một cái, sáng mắt lên, cái nào một bộ. Người đàn ông trung niên giơ nón tay chỉ phía trước. Chính là cái kia một bộ, hiện tại người tương đối nhiều, ngược lại thấy qua người, toàn bộ khen không dứt miệng, ngươi không biết, tranh kia phóng tầm mắt nhìn, liền khủng khiếp, trông rất sống động, xem thêm vài lần, dường như đắm chìm trong tranh kia mặt bên trong, bách điểu làm lễ, khí thế phi phạm à, có một loại tứ hải thái bình, làm lễ đông phương tâm ý, tuy nói ký tên lâm đại sư không biết là ai, nhưng mặc kệ siêu tầm giá trị vẫn là họa. Sĩ trên, có thể nói nhất tuyệt, còn này một bộ bách hoa đồ. nhưng là không thể cùng cái kia một bộ so với thậm chí ngay cả so độ khả thi cũng không có phụ nữ có thai sợ ngây người cảm giác không dám tin tưởng không thể nào làm sao không biết ngươi tự mình đi gặp vừa nhìn liền có thể biết người đàn ông trung niên cười nói nói phụ nữ có thai vuốt nguyệt thu cư sĩ này một bộ bách hoa đồ sau đó hướng về phía trước đi đến hắn muốn nhìn một chút cái kia một bộ bách điều chiều phượng đến cùng làm sao chẳng lẽ đúng như vừa nói như vậy thuộc về tuyệt thế tác phẩm không thành mà lúc này Lẫn vào trong đám người, phát hiện vật phẩm lụn, mấy vị xa lạ nam nữ, nhìn thấy phụ nữ có thai từ nơi này một bộ bách hoa đồ trước lúc rời đi, không khỏi hơi nhúng mày, nhưng vẫn bất động thanh sắc không gần không xa đi theo ở phía sau. Mục tiêu thay đổi. Bách điều Triều phượng. Phụ nữ có thai nữ tử thì thầm trong miệng, nhưng không ai nghe được là nói cái gì. Bách điều Triều phượng. Phụ nữ có thai đứng ở vẽ trước mặt, con người hơi co rụt lại, phóng tầm mắt nhìn, liền phát hiện kỳ trong bất phạm, dùng vừa người kia lời nói. Sắc thực không giống người thường. Nguyệt thu cư sĩ đỉnh cao tác phẩm hội họa cùng này so ra, quả thực cách biệt vạn ngàn dặm, căn bản không phải một cái lượng cấp. Cái kia tác phẩm đỉnh cao bách hoa đồ ở trình độ trên, có thể nói quốc họa giới tác phẩm đỉnh cao, giá thị trường trên giá cả cũng đã xào đến rồi 3 triệu. Đây còn là bởi vì Nguyệt thu cư sĩ trên đời, nếu như tháng thu qua đời, như vậy bức họa này giá cả đem sẽ tiếp tục dâng lên, cùng những một kia giống như cổ họa đem so sánh đứng lên, cũng là tướng kém không xa lắm. hơn nữa siêu tầm giá trị càng to lớn hơn. Nhưng là đang nhìn đến bức họa này phía sau, phụ nữ có thai ý nghĩ liền có thay đổi, đây cũng không phải là dựa theo lịch sử thời gian đến cổ giới, mà là bức họa này vừa ra, dù cho không có ký tên, hay hoặc là ký tên người cũng không nổi danh, đều không có quan hệ. Bởi vì này bức họa kỹ xảo cùng thần vận, đã có thể nghiền ép tất cả. Đứng ở tác phẩm hội họa trước, thật lâu chưa hoàn hồn, chung quanh các thị dân thấy là phụ nữ có thai, cũng không dám ẩm. chỉ có thể hơi hơi lui về phía sau đứng một hồi, bức họa này không phải một chút là có thể xem xong, mà là cần phải từ từ thưởng thức, bởi vì theo thưởng thức, càng có thể từ tác phẩm hội họa bên trong cảm nhận được không cùng một dạng ý nhị. siêu tầm giá trị cực cao. Phụ nữ có thai trong lòng chỉ có này một ý nghĩ. A. Trong chớp mắt, phụ nữ có thai mặt lộ vẻ đau đớn vẻ, bưng bụng, chậm rãi ngồi xổm dưới đất, trong chớp mắt, giữa hai chân không khỏi chảy ra một tia vết nước. Người chung quanh thấy cảnh này, Nhất thời sợ tròn váng, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có phụ nữ có thai đột nhiên ngã vào bức họa này trước mặt. Đám người bên trong, một người đàn ông vội vội vàng vàng đi tới, mau mau hỏi nói, vị nữ sĩ này, người là thế nào? Phụ nữ có thai thống khổ nói, ta không biết, ta thấy bức họa này, nội tâm gợn sóng quá lớn, hiện tại đau bụng, ta nghĩ ta sắp sinh. Nam tử rơ lên đầu, lấy ra giấy hành nghề, các vị, ta là bác sĩ, hiện ở vị nữ sĩ này sắp sinh nở, có ai kết nối sinh hiểu rõ? Liền mau tới đây giúp một tay. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, bọn họ nơi nào quen thuộc một phe này mặt, để cho bọn họ thưởng vẽ bọn họ đúng là thành thạo. Lúc này, một tên cô gái trẻ còn có một người đàn ông đi ra, ta hiểu. Ta cũng biết. Bảo an tới rồi, nhưng thấy mặt một vũng nước tí thời điểm, cũng là sương sở, đây là nước đối phá. Nam tử gật đầu, đúng, ta tới gọi điện thoại gọi xe cứu thương, bất quá bây giờ nhất định phải đỡ đẻ, bằng không đại nhân cùng hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Làm phiền ngươi nhóm đem ra một ít bố trí, đem xung quanh ngăn trở, còn có nếu có nước gấm liền mau mau chơi đùa điểm lại đây. Xung quanh các thị dân mau mau tránh ra, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không có vây xem, để ngừa ảnh hưởng hiện trường, mà các nhân viên an ninh, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cũng là luôn cuống tay chân. Vài tên sung phong nhận việc người trẻ tuổi đi ra, đem xung quanh rèm cửa sổ lôi kéo hạ xuống, sau đó giơ lên thật cao. Bác sĩ, ngươi cố lên, ở đây liền giao cho chúng ta. Bác sĩ Nam gật đầu, tốt, Cảm ơn các người. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, các thị dân nghe song trong lòng hoang mang. Phụ trách ở đây bảo vệ người, nhanh đi phía sau, thông báo nguyệt Thu cư sĩ. Nhưng khi đến phía ngoài thời điểm, người phụ trách liền bị thủ ở cửa người ngăn cản. Ở đây người không cho tiến vào, bên trong hiện tại có việc. Người phụ trách căng thẳng nói, không phải, bên ngoài xảy ra một số chuyện, cần thắng thu đại sư giải quyết. Thủ ở cửa người, do dự chốc lát, liền mở cửa. để người phụ trách này đi vào. Mà lúc này trong phòng Lâm Phàm đứng ở bàn vẽ trước, cầm trong tay họa bút đang ở sáng tác một bức tác phẩm xuất sắc. Mà người phụ trách này vừa mới chuẩn bị mở miệng, Nguyệt Thu Cư sĩ ánh mắt chừng để cho câm miệng, đang ở sáng tác Lâm Phàm không ngẩng đầu, hờ hững mở miệng đi ra ngoài. Bất cứ chuyện gì không nên quấy rầy ta. Có người trong nhà dơ lên đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thu Cư sĩ, phảng phất là đang nói để người nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy Lâm Đại sư sáng tác. Nguyễn Thu cư sĩ trừng mắt một cái người phụ trách, giơ tay lên để cho đi ra ngoài. Người phụ trách có chút bất đắc dĩ, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể đi ra. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nâng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bên ngoài, phụ nữ có thai thanh âm thật sự có chút làm người ta sợ hãi. Người chung quanh cũng là vội vàng luống cuống tay chân. Có trẻ tuổi người xung phong nhận việc, giữ gìn hiện trường trật tự. Bọn họ không nghĩ tới đi ra sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhưng là bây giờ, bọn họ muốn đúng là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Sau đó nhìn về phía cái kia bị rèm cửa sổ cách nơi ở, không biết bên trong đến cùng thế nào rồi. Thế nhưng nghe thanh âm, nhất định rất nguy hiểm, chỉ hy vọng mẹ con bình an. Ở rèm cửa sổ bên trong, nữ tử nửa ngồi nửa quỵ ở nơi nào, mặt không hề cảm xúc, cố ý phát sinh cái kia loại tiếng kêu thảm thiết, sau đó cùng xung quanh hai người yên lặng gật đầu, bắt đầu trộm long cháo phượng. chương 430, hết thảy đều đã nhìn đấu. Trong phòng riêng, mọi người nhìn bàn vẽ trên không cắt thành hình tác phẩm xuất sắc. không khỏi gật đầu tán thưởng nhưng cũng không có phát sinh một chút tâm thanh bọn họ sợ sệt quấy dày lâm đại sư tâm tư mà dẫn đến tác phẩm hội họa thay đổi không hoàn mỹ Nguyệt thu cư sĩ nhìn trước mắt tác phẩm hội họa mắt trung hưng phấn vẻ rất đậm hắn biết bức họa này chính là một khắc bức tuyệt thế tác phẩm xuất sắc ca thật không biết nói lâm đại sư là thế nào luyện tập dĩ nhiên nắm giữ bực này họa sĩ đặc biệt là khí thế kia thần vận càng thị phi cùng người thường tuy nói tác phẩm hội họa còn chưa hoàn thành nhưng cũng đã từ từ có một phen ý nhị đào thế cương chuyên tấn công tranh sơn thủy bây giờ lâm đại sư vẽ chính là tranh sơn thủy này theo đào thế cương lâm đại sư có không ít phép vẽ hắn cũng chưa từng thấy hắn rất muốn hỏi nhưng lại muốn nói lại thôi để ngừa quay rối. bất quá lâm phàm giờ khác này nhất tâm đa dụng đang nhớ rất nhiều chuyện bất quá nhưng là không khỏi mở miệng nói đây là điểm pháp như giới điểm thùy đăng điểm mét điểm đại điểm mà bên trong này đại điểm đang vẽ bên trong phi thường trọng yếu làm sao trọng yếu đào thế cương không nhịn được hỏi nhưng sau đó câm miệng phảng phất là cảm giác mình đã quay dối đến lâm đại sư lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng điểm ở tranh sơn thủy kỹ xảo vận dụng thời gian phải chú ý tận tháng trung phong dùng bút đặt bút muốn thẳng thắn dứt khoát yếu điểm kiên cố mạnh mẽ nghiêm nghị giống đỉnh cao rơi thạch đồng thời cũng phải giống con gà con mổ mét một loại có căng trùng có sắp đầy có tiết ấu phát hiện vật phẩm lụn đồng thời phải chú ý nhạt nùng sơ mật biến hóa một bức tranh sơn thủy tuy nói xem ra thật giống cũng chỉ có núi Nhưng bên trong sử dụng bút pháp nhưng là nhiều đến kinh ngạc, có thể đem vận dụng tốt, một bộ tự nhiên mà thành tác phẩm hội họa, cũng là ra đời. Đào Thế Cương gật đầu, tuy nói chỉ là mấy câu nói, nhưng bên trong nhưng phong phú toàn diện, một lời mặc dù ngắn, nhưng công phu cực sâu, không luyện tập nhiều hơn, là tuyệt đối không đạt tới độ cao như thế. Lâm Phàm không nóng không nổi, chậm dại vai tranh, phản phất bất cứ chuyện gì đều không để ở trong lòng. Bên ngoài, tòa này hội triển trung tâm đối diện. Giờ khác này nơi nào vui mừng cực kỳ. Vô số nữ sinh vung vẩy trong tay ánh đèn bài, ở cái kia hô to. hi un minh đại thúc. a, hi un minh đại thúc nhìn ta. Kim hi un minh từ bệnh viện đi ra, bất quá lúc này ngồi trên xe lăn, từ chợ thủ đẩy Khi tiến vào thương diễn tòa nhà đổ sộ thời điểm, hai bên fan nữ nhóm, tiếng kinh hô không ngừng, phảng phất liền muốn giống như bị điên nhào tới. Có não tàn phấn rơi lệ đầy mặt. Ô ô, ta hi un minh đại thúc làm sao sẽ bị nặng như vậy tội. Ông trời à, ta đồng ý dùng thân thể ta để thay thế. Lên keng. Nữ phấn điện thoại đến tin tức, ánh mắt vừa nhìn. Khuyến nữ, mụ mụ nằm viện, lúc nào nghỉ trở lại thăm một chút mụ mụ. Cái tin này cũng không có để fan nữ lo lắng, đúng là một chút không vội, trực tiếp không nhìn, đánh mở chụp ảnh công năng, đem ông kính nhắm ngay Kim Hyunmin, Un Min, tựa như nổi điên hô to. Đại thúc, đại thúc. Kim Hi Un Min hết sức hưởng thụ như vậy bầu không khí, hắn cảm giác mình chính là vạn chúng tiêu điểm, tất cả mọi người đưa mắt thả trên người tự mình, mỗi một động một bước. Những ánh mắt kia thì sẽ cùng theo thân thể của chính mình, chậm rãi di động tới. Hắn khoát tay, cùng hoa hạ những người hái mộ chào hỏi, hoan hô đối với hắn mà nói, chính là trợ lực lớn nhất. Ta yêu các ngươi. Kim hy un min sẽ không nói hắn ngữ, thế nhưng thân là minh tinh, một câu nói đơn giản vẫn là biết, đặc biệt là này miệng dễ dàng lừa gạt fans, hắn sao có thể không biết ta. Không chỉ sẽ nói ta yêu các ngươi, còn sẽ nói cảm tạ đây. Tiếng hoan hô một trận cao hơn một trận, suýt chút nữa đem mái nhà đều cho vấn lên. Thang máy. Kim Hi-un-min ở trợ lý dưới sự giúp đỡ, tiến nhập thang máy, đến trên lầu hoạt động thương nghiệp trung tâm. Những người hái mộ có ngồi bên cạnh thang máy, có trực tiếp bắt đầu leo thang lầu, dù cho mười mấy lầu, đều không thể chống đối các nàng hâm mộ minh tình động lực. Hi-un-min đại thúc mang thương đến nhìn các nàng, bọn họ bò điểm lầu, lại tính là cái gì? Bên trong thang máy, Kim Hi-un-min dùng tiếng hàn cùng người quản lý tán gấu này. Kim Hyunmin, un min ngươi xem một chút, những này hoa hạ phèn Thật sự là quá điên cuồng, cái này ở Hàn Quốc là căn vốn chuyện không thể nào. Người quản lý gật đầu, không sai, chỉ cần đưa các nàng nắm lấy, như vậy chính là bắt được hoa hạ chủ lưu. Kim Hiu Min, chờ ta về Hàn Quốc thời gian, ta nghĩ cũng sẽ như vậy phong quang. Người quản lý gật đầu cười cợt, nàng tiếp đãi qua không ít Hàn Quốc quá khí minh tinh, hôm nay Hàn Quốc thị trường, chính là đem quá khí ngôi sao Hàn Quốc nghị trăm phương ngàn kế đưa đến hoa hạ, cơ vốn 10 cái thì có 8 cái có thể ở hoa hạ hoàn toàn giận lên đến. hơn nữa hỏa còn rất điên cuồng kiếm tiền hay cùng đoạt tiền giống như vậy thế nhưng không hề trường cửu, bởi vì hàn quốc bên kia không biết có bao nhiêu quá khí minh tinh ở xếp hàng đến hoa hạ bọn họ sẽ không một lần xông lại bởi vì này dạng sẽ phân tán sức ảnh hưởng đã từng trước mặt mấy cái ngôi sao hàn quốc cũng là như thế biểu diễn một bộ phim truyền hình sau đó nổi tiếng khắp trung quốc liền tới mỏ vàng mỏ vàng kết thúc liền lập tức về hàn quốc lại do vị kế tiếp quá khí ngôi sao hàn quốc lại đây ở ngôi sao hàn quốc trong thế giới quan Hoa hạ chính là tốt nhất gom tiền địa phương tốt. Người ngốc nhiều tiền, hơn nữa còn không phải bình thường ngốc. Quảng cáo hợp hẹn trực tiếp chính là dọa người nhiều. Thương diễn phòng khách. Đã sớm vây đầy fans. Kim Hy un min chính mình đẩy xe lăn đi ra, một mặt ý cười. Được. Những người hái mộ hoan hô. Kim Hyun un min chít chít hoa hoa, người quản lý nhưng là phiên dịch, tuy rằng gần nhất phát sinh chuyện không vui, thế nhưng ta tin tưởng đại bộ phận phân người hoa cũng giống như các người như vậy đang yêu, thân mật. Các ngươi chính là ta trong lòng tiểu thiên sứ, ta yêu các ngươi. Náo tàn đám phan, kích động lệ nóng doanh trọng, lời nói này, trực tiếp đánh ở tâm linh của các nàng nơi sâu xa. Đại thúc, ngươi cũng là của chúng ta thiên sứ. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Cái kia căn bản không phải chúng ta người hoa, hắn không xứng làm chúng ta người hoa. Chúng ta vĩnh viễn đối xử tử tế đại thúc, đại thúc chúng ta yêu ngươi. Cái kia ghê tẩm lâm đại sư dĩ nhiên bắt nạt phụ chúng ta đại thúc, chúng ta nhất định phải báo thủ. Không sai không thể tha thứ hắn. Kim Hy Unmin mặt lộ vẻ nụ cười, hắn tuy rằng nghe không hiểu những này, những người hái mộ nói cái gì nữa, thế nhưng hắn biết, nhất định là tại chống đỡ hắn, đặc biệt là từ nơi này chút những người hái mộ trên mặt, là có thể nhìn ra cái kia chống đỡ nét cười của chính mình. Phe làm chủ ngồi ở phía dưới, mặt không hề cảm xúc, trong lòng cũng là mắng to, nếu không phải là ngươi sức ảnh hưởng tương đối cao, quỷ xin mọi ngươi, thật cái quái gì vậy buồn nôn. Còn thiên sứ, thiên sứ mẹ ngươi. Kim Hy Eun Min thẳng thắn nói, toàn trường vẫn vẫn duy trì đỉnh cao. Triển lãm tranh trung tâm. Bên ngoài một chiếc xe cứu thương đến rồi. Một bầy bạch y áo dài đeo đồ che miệng mũi, khiêng cáng cứu thương vào được. Bên trong bác sĩ nam kéo màn cửa sổ ra, bác sĩ mau tới, phụ nữ có thai khó sinh, các vị phiền phức nhường một chút. Trung quanh các thị dân mau mau tránh ra để các thầy thuốc đi vào. Bọn họ nghe được là khó sinh, trong lòng cũng là vô cùng sốt sắng, thật sự sợ sệt sẽ, sẽ xảy ra chuyện gì. Phụ nữ có thai nằm ở nơi đó thống khổ không nớt, cuối cùng bị các thầy thuốc nâng lên cáng cứu thương, mau mau hướng về ngoài cửa đầy đi. Rút một tay một cô gái, cũng là theo sát phía sau, hướng về đám người bên trong đánh một cái thủ thế, thế nhưng này thủ thế chỉ có một người hiểu, người còn lại, căn bản là không có chú ý tới cái này thủ thế. Nhân viên an ninh nhìn tình huống hiện trường, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, mà khi ánh mắt tùy ý quét đến trên tường tác phẩm hội họa thời điểm, không khỏi hơi nhúng mày, cảm giác tranh này thật giống thay đổi. Đột nhiên, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Càn bọn họ lại, bọn họ là trống vẽ. Phụ nữ có thai đám người biến sắc, bọn họ không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Này! Một tên đứng ở cửa thang máy nam tử hô to, chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy nam tử kia trong tay cầm một viên dường như lựu đạn đồ vật, trực tiếp ném tới. Mọi người thấy cảnh này, nhất thời sợ choáng váng, tưởng lựu đạn. Xì, xì Một đoàn yên vụ xông ra. Hiện trường loạn tung lên. Bảo vệ người phụ trách vung đi trước mặt tiên vụ, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, cái kia xe cứu thương khởi động rời đi, sau đó mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, "Nhanh, phong tỏa hiện trường, tất cả mọi người chia làm hai đường, một đường thang máy, một đường cầu thang, nhất định phải đem người kia tìm tới." "Vâng." Sau đó chính hắn nhanh đi phòng khách, báo cáo tình huống. "Đây là xảy ra đại sự a." Chương 431: Đạo tặc hết sức bá đạo. Làm sao loạn rầm rầm? Nguyệt Thu cư sĩ từ phòng riêng đi ra, Khi thấy trước mắt một màn thời điểm, nội tâm thật lạnh thật lạnh, mình triển lắm tranh, làm sao biến thành như vậy. Đào Thế Cương trong ngực ôm vẽ, phản phất là ở bảo vệ bảo bối gì giống như vậy, yêu thích không buông tay. Mà trịnh trọng sơn đám người nhưng là thấy thèm nhìn Đào Thế Cương trong ngực tranh kia làm, có chút muốn. Nhưng này là Lâm Đại Sư đưa cho Đào Thế Cương, bọn họ coi như muốn, cũng hết cách rồi. Chỉ hy vọng sau đó cùng Lâm Đại Sư quen thuộc tất một chút, sau đó hơi thi văn trường, đến một bước. bọn họ vừa nhưng là chứng kiến một bộ đỉnh cao tranh sơn thủy sinh ra tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu hương phấn mà giờ khác này hương phấn nhất đúng là đào thế cương lâm phàm đã nói sẽ cùng đào thế cương tặng nhau một bộ bây giờ địa có điểm không tệ đúng là hoàn thành này hứa hẹn nhưng hôm nay tình huống hiện trường ngoại trừ lâm phàm tất cả mọi người sợ choáng váng tại sao lại như vậy đào thế cương ôm vẽ cũng là một mặt không biết gì hơn phảng phất là thấy quỷ bảo vệ người phụ trách vội vội vàng vàng chạy tới Nguyệt Thu Đại Sư, vẽ. Vẽ bị người cho trộm. Cái gì? Nguyệt Thu Đại Sư vừa nghe, vẻ mặt đột nhiên hốt hoảng. Cái gì vẽ, đến cùng cái gì vẽ. Bảo vệ người phụ trách nói nói, ngài vẽ một bức không có ném, cột là cái kia một bức bách điều chiều phượng. Nguyệt Thu cư sĩ vừa nghe, sắc mặt đỏ chót, ngực một trên một dưới, bước chân đánh hư, hay cùng đứng không yên. Vẽ, vẽ. Ta vẽ. Đào thế cương đám người nhất thời hốt hoảng, lão nguyệt. Lâm Phàm một tay vịn chặt Nguyệt Thu cư sĩ ở tại sau lưng một cái nào đó huyệt vị ấn một hồi để cho ung dung lại đây phát hiện vật phẩm lộn sau đó An đuổi nói đừng nóng nổi đừng nóng nổi vẽ không còn không có chuyện gì người an toàn là tốt rồi sau đó ta tự cấp ngươi bổ Nguyệt Thu cư sĩ rất dung tỉnh táo lại đều suýt chút nữa khóc Lâm đại sư đây chính là ngươi đệ một bức họa làm a ý nghĩa phi phàm ta liền như bảo bối tựa như cung cấp những người này làm sao có thể trộm bức họa này a bọn họ muốn vẽ liền nói a Ta đem ta hết thảy vẽ đều đưa cho bọn họ, cũng không thành vấn đề a. Người có hay không đoạt về a? Nguyệt Thu Cư Sĩ hướng về bảo vệ người phụ trách gọi nói. Hắn bây giờ là thật sự cũng lên, gấp chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bảo vệ người phụ trách nói, cái khác đồng bọn đều chạy, bất quá còn có một người ở đây, chúng ta đã phái người đi tới vây chặt lại, chỉ phải ở chỗ này, liền nhất định có thể bắt được. Nhanh đi, nhanh đi. Nguyệt Thu Cư Sĩ gấp nói. Đào Thế Cương cùng Trịnh Trọng Sơn đám người ăn ủi Bọn họ hiện tại cũng không biết nên nói những gì, cố gắng một hồi triển lãm tranh dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa những ngày đạo tặc, dĩ nhiên cũng thật tinh mắt, có thể nhìn hiểu Lâm đại sư tác phẩm hội họa, biết ở đây hết thể tác phẩm hội họa bên trong, cực kỳ có siêu tầm giá trị đúng là Lâm đại sư tác phẩm hội họa. Nay không thể không nói, hết sức làm cho người ta bất đắc dĩ. Lâm phàm nhẹ chụp nguyệt thu cư sĩ vai vai, "Đừng nóng nổi, không tìm về được, ta tự cấp ngươi vẽ một bước, cũng trọng tức thân thể." Nguyệt thu cư sĩ nhìn Lâm phàm, Quả thực khóc không ra nước mắt, bức họa này hắn vô cùng yêu thích, có lúc ngủ đều mơ tới bức họa này, nhưng là còn không có ở trên người che làm nóng, dĩ nhiên đã bị người cho trộm. Nếu như sớm biết là như vậy, hắn tình nguyện bất lực làm triển lắm tranh, cũng không muốn đem tranh này lấy ra a, Nhưng là bây giờ cũng đã chậm. Lâm Phàm ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, giờ khác này lưu người ở chỗ này, toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ, mà ở đám người bên trong, một người đàn ông đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàng bên này. Nhưng khi phát hiện người trẻ tuổi kia hướng về chính mình lộ ra thần bí kia nụ cười thời điểm, nội tâm của hắn liền ngưng lại, chẳng lẽ người này biết mình là đồng bọn không được? Sẽ không, chắc chắn sẽ không, sau đó cũng không dám dừng lại lâu, trực tiếp hạ thấp xuống đầu, rời đi nơi này. Lâm Phàm trong lòng âm thầm cười nói. Một bức họa. Đáng giá. Triển lãm tranh trung tâm tầng thứ 18. Thang máy ngừng lại. Một người đàn ông khí định thần nhàn từ trong thang máy đi ra, sau đó hướng về phòng vệ sinh đi đến. Ở trong thùng rác, lấy ra một bộ quần áo mới, khi phòng vệ sinh có người lúc đi ra, cũng không phải lúc trước đi vào Nam Tử, mà là một cái dâu ria rậm rạp nam nhân đi ra. Theo sau kế tục đi tới, đi thẳng đến 19 tầng một cái nào đó chỗ an toàn. Khà khà, muốn bắt ta, còn sớm hết sức đây. Nam Tử bình tĩnh cười nói, bọn họ chính là ăn nghề này cơm. Nguyệt Thu cư sĩ muốn làm triển lãm tranh thời điểm, bọn họ cũng đã chú ý. Quốc họa hiệp hội, cũng không có thiếu đại sư làm triển lãm tranh. Nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, những đại sư này bên trong, có đúng là tự mình lẫn lộn, tác phẩm hội họa căn bản không có bất kỳ siêu tầm giá trị, hơn nữa coi như là buổi đấu giá, có bán đấu giá giá cao, đó cũng là chính mình nâng nhãn. Tiêu tốn một ít bán đấu giá thủ tục phí, là có thể đem tác phẩm của mình nâng lên đến một cái ngẩng cao giá cả, cái kia cơ sao mà không làm. Bất quá những bức họa này làm cũng chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể mua, chân chính hiểu vẽ người, đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Mà Nguyệt Thu cư sĩ nhưng là không giống nhau, Hắn tác phẩm hội họa rất có siêu tầm giá trị, ở quốc họa hiệp hội bên trong, thuộc về đứng đầu một trận. Đặc biệt là cái kia đỉnh cao tác phẩm hội họa bách hoa đổ giá cả, càng là quá rõ ràng, không ít nhà siêu tập đều muốn thu gom, chỉ là này Nguyệt Thu cư sĩ dĩ nhiên không bán, này để có mê nhà siêu tập rất là khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Bây giờ mục tiêu của bọn họ cải biến, lựa chọn cái kia một bộ bách điều Triều phượng, đi tới một chỗ không người trước cửa sổ. Hắn thuần thục đem cửa sổ đánh mở, bên ngoài liên tiếp một sợi dây, vẫn liên nhận được đối diện cao úc. Sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chuyển qua đầu liếc mắt một cái. Gặp lại sau, lũ ngu. Xèo. Cả người nhảy cửa sổ đi, biến mất ở bên ngoài. Đối diện cao úc, tầng 18. Kim Hy Un Min chờ ở trên vũ đài, sau đó mặt nhưng là lóe lên cửa sổ. Lúc này hắn hướng về những người hái mộ chào hỏi, giảng thuật chuyện của chính mình. Một cái cây gậy sự tình có cái gì tốt nghe. nhưng là đối với mấy cái này não tàn đám phan tới nói, phún ra ngụm nước, đều là hương. Hắn hiện tại rất đắc ý, những này những người ái mộ hoàn toàn đắm chìm trong chính mình biên cố sự bên trong. Bị sốt đến 42 độ, người e sợ cũng đã vô dụng, này loại sơ hở trăm chỗ cố sự, chỉ cần có điểm đầu góc đều có thể biết, thế nhưng đối với mấy cái này não tàn đám phan tới nói, nhưng căn vốn không phân biệt được, vẫn còn ở phía dưới kinh hô, phảng phất rất là lo lắng. Đại thúc, ngươi thật sự là quá chuyên nghiệp, Khi ngươi phèn thật sự quá hạnh phúc. Đại thúc vĩnh viễn là ta nam thần. Những người hái mộ hoan hô. Kim Hy un min ngồi trên xe lăn cười, có thể nụ cười này cũng không có duy trì bao lâu. Ẩm. Phía sau hắn pha lê đột nhiên nát mở, một bóng người trực tiếp phá không mà đến, một cước đá vào xe lăn, trực tiếp đem xe lăn Kim Hy un min một cước đặt mở. Cơ mở nở, sao có người? Đạo tắc xứng sở, phảng phất là không phản ứng kịp, bọn họ ở kế hoạch thực thi trước. Liền đã điều tra ở đây sẽ có hay không có người đang, lấy được đáp án dĩ nhiên là không có ai, nhưng là bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có này nhiều người tại. Bất quá, hiện tại hắn đã không thể chú ý nhiều như vậy. Người chung quanh kinh hô lên, phảng phất là bị giật mình, hoàn toàn loạn tung lên. Đạo tặc trực tiếp ném ra một cái bong khói, ở khói bên trong cởi hết quần áo trên người xuống, trực tiếp chạy khỏi nơi này. cơn mơ nở, bong khói khói thật mạnh, căn vốn không nhìn thấy đường phía trước. đạo tặc phất, phất tay quay lại mở trước mặt khói. A Tây Ba, A Tây Ba. Một trận tiếng chim truyền đến. Đạo tặc hơi nhún mày, phát hiện mình một cước đạp ở một vị tay của nam tử trên, nguyên vốn vừa định nói xin lỗi thời điểm, đột nhiên phát hiện nam tử này thật giống nói là tiếng Hàn, nhất thời nổi giận. ma cát, cây gậy, lao tử đáng ghét nhất cây gậy. Sau khi nói xong, trực tiếp một cước đá vào Kim Hi Min trên mặt, sau đó mau mau lui lại. Mà Kim Hyun Un Min nhưng là hôn mê ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là vết máu. cái kia chỉnh cầm cùng mũi đều hoàn toàn sai lệnh đáng tiếc hiện trường quá loạn lại có khói bao phủ căn vốn không người phát hiện Kim Hyun Hi Min chương 432 bằng bản lĩnh trộm tại sao muốn trả khói tiêu tan Kim Hyun Min nằm ở nơi đó không rõ sống chết những người hái mộ tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía thương diễn người làm chủ sớm sẽ không biết nói chạy đi đâu bọn họ nhất là tích mệnh gặp phải vấn đề khẳng định cái thứ nhất chạy trốn người quản lý mặt hốt hoảng vẻ ánh mắt tìm kiếm khắp nơi khi thấy nằm ở nơi đó kim hy un min chạy mau đến hi un min hy un min khi thấy rõ kim hy un min cái kia nguyên vốn rất là anh tuấn lại lệnh mang một ít mẹ gió khuôn mặt đột nhiên thay đổi cái răng dấp càng là thất kinh cầm điện thoại di động lên mau mau báo cảnh sát xong đời xong đời gọi điện thoại phía sau người quản lý co quắp ngồi dưới đất hết thảy đều xong hy un min này mặt đẹp trai là sửa mặt có được bây giờ bị hủy thành như vậy cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục như cũ mà khi khôi phục như cũ thời điểm e sợ hoàng hoa thái đều lạnh nàng biết hoa hạ não tàn phấn rất nhiều phấn lúc thức dậy ngươi chính là các nàng cha đẻ mẹ ruột nhưng các nàng đều rất hiện thực nhìn đều là mặt nếu như mặt đã không có các nàng có thể đảo mắt liền vùi đầu vào những khắc minh tinh ôm ấp bên trong người quản lý co quắp ngồi dưới đất ánh mắt chất phát. đạo tặc năm người đã tập hợp bốn người ở nào đó một chỗ địa phương vắng vẻ cái kia đảm nhiệm phụ nữ có thai nữ tử đem trong ngực lấy các thứ ra một mặt ý cười thế nào ta biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ lắm phải không đảm nhiệm thầy thuốc nam tử cười nói ân đích sắc rất không sai diễn quá giống bất quá ngươi lúc đó cử động dọa chúng ta nhảy một cái ngươi làm sao không nắm nguyện thu cư sĩ tác phẩm hội họa trái lại nắm bức họa này phụ nữ có thai nữ tử mở miệng nói vừa bắt đầu mục tiêu của chúng ta chính là bách hoa đồ nhưng sau đó ta nghe có người nói bức họa này là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc liền đi xem một chút không nghĩ tới này vừa nhìn quả đúng như này bức tranh này ký tên tuy rằng chưa từng nghe tới thế nhưng tác phẩm hội họa chất lượng so với cái kia bách hoa đồ cao hơn không ít các ngươi có thể đánh mở nhìn một chút bên cạnh ba người gật đầu sau đó đem tác phẩm hội họa triển khai mở khi phóng tầm mắt nhìn thời điểm nhất thời bắt đầu cười lớn quả nhiên là tranh đẹp bọn họ đều là đạo tặc đối với tác phẩm nghệ thuật tốt xấu đều có chỗ nghiên cứu bức họa này so với nguyệt thu cư sĩ bách hoa đồ cao hơn mấy bậc không là cùng một đẳng cấp Ồ, tiểu trương người tại sao còn không đến? Cái kia đem Kim hy un min đạp bay đạo tặc hơi nhúng mày, ta lúc đi, hắn ngay ở đám người bên trong ẩn giấu đi, theo lý thuyết, hiện tại phải đến, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Không thể, tiểu trương hết sức cảnh giác, hơn nữa lại là ẩn giấu ở đám người bên trong, không thể bị phát hiện, ồ, các ngươi nhìn, người đến. Đảm nhiệm bác sĩ nam đạo tặc cười nói, phương xa, một người đàn ông vội và chạy tới, phảng phất rất là cảnh giác, khi thấy đồng bọn thời điểm. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhiều người sức mạnh lớn, cảm giác an toàn cũng là chân. Tiểu Trương, ngươi làm sao chấm như vậy? Tiểu Trương, ta cũng không muốn chấm như vậy, nhưng ta ở hiện trường trốn trong đám người thời điểm, phát hiện cùng Nguyệt Thu Đại Sư đứng chung một chỗ một người thanh niên, hướng ta cười, nụ cười kia hình như là biết ta làm gì tựa như, lòng ta đầu có chút sốt sáng, là hơn đi rồi mấy chuyến. Mọi người lắc đầu, không thể, cái này nhất định là ảo giác của ngươi, làm sao có khả năng phát hiện ngươi? Bất quá này một bút chúng ta làm cho gọn gàng vào, đợi lát nữa liên hệ khách quen, nhìn bức họa này giá cả làm sao, ta nghĩ so với kêu bách hoa đổ đáng tiền hơn rất nhiều. Tiểu trương gật đầu, Ân, ta nghĩ cũng là ta quá khẩn trương đi, làm sao có khả năng có người sẽ phát hiện mình. Bọn trộm cướp lẫn nhau cười, làm này một bút, cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thế gian thứ tốt nhiều lắm, thế nhưng đồ đạc, bọn họ là không thể trộm, độ nguy hiểm rất cao, mà loại triển lăm tranh, chính là dễ dàng nhất hạ thủ. Viện pháp an toàn không cao, chỉ cần động điểm suy nghĩ đều có thể thành công. Đột nhiên một thanh âm từ sau mới truyền đến, để cho bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Ngươi không phải quá khẩn trương, mà là ta thật sự biết là ngươi. Mọi người nghe được thanh âm này thời điểm, toàn bộ khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy phía trước đi tới một người đàn ông, nam tử này bọn họ không quen biết, không biết là ai, thế nhưng tiểu trương nhưng nhận ra, không khỏi kinh ngạc thốt lên nói, chính là hắn, hắn liền là hướng ta cười chính là cái kia người. Lâm Phạm không hoảng hốt không đội, chậm rãi đi tới, hắn đã sớm nhìn mặc tất cả những thứ này, ở gặp phải Kim Hy Un Minh mới nhìn thời điểm, hắn đã biết nói Kim Hy Un Minh có này tai nạn, bất quá hắn chính là không nói, ngồi các thứ chuyện phát sinh. Đối với cái này chút đạo tặc, hắn vẫn hết sức coi trọng. Đối diện với mấy cái này đạo tặc, Lâm Phạm không có chút nào căng thẳng, lộ vẻ rất là bình tĩnh, sau đó hướng về tiểu Trương nói nói, ngươi nói ngươi chạy nhiều như vậy địa phương làm gì, không phải để ta đổi phiền phức sao. tiểu trương kinh ngạc văn phân ngươi là thế nào biết ta vấn đề này rất khó giải thích lâm phàm cũng không muốn nói mà là đi tới một tên đạo tặc trước mặt vô vô vai vai tiểu huynh đệ không sai gặp phải cây gậy liền nên đối xử như vậy hành vi của ngươi để ta rất hài lòng mặc dù nói các ngươi là tặc nhưng ta người này chưa bao giờ kỳ thị bất kỳ ngành nghề thậm chí ngươi chuyện này để ta rất vui vẻ cái kia đạp kim hy un min đạo tặc trận mắt hốc mồm nhìn lâm phàm hắn phát hiện có chút không hiểu nổi trước mắt tình huống này Người này rốt cuộc là ý gì? Không chỉ hắn trận tròn mắt, liền ngay cả đồng bọn cũng là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ là đạo tặc, cũng là tặc, sợ nhất chính là thấy hết. Bây giờ bị người đã tìm tới cửa. Bọn họ có thể làm sao? Giết người diệt khẩu. Chớ chê, chúng ta chỉ là tặc, chỉ phụ trách trộm đồ, không giết người tánh mạng. Nay trộm đồ cùng giết người, nhưng là hai thái cực à? bọn họ còn muốn tốt hưởng thụ tốt sau này cuộc sống tốt đẹp, mà không phải muốn tới ngục giam độ sống hết đời. Lâm Phạm đi tới làm bộ phụ nữ có thai nữ tử trước mặt, không khỏi gật đầu. Tiểu cô nương giải không sai, biểu diễn kỹ xảo rất tốt, có hứng thú. Sau đó có thể xông vào một lần giới diễn viên, hay là có thu hoạch. Bất quá bây giờ mà, này tấm bách điều triều phượng ta muốn mang đi. đương nhiên, bởi vì ngươi vị này đồng bạn chuyện làm thật là không tệ, ta cũng không thể để cho các ngươi làm không. Dù sao bằng bản lĩnh trộm đồ vật tại sao muốn đổi, ta cũng không bắt nạt phụ các ngươi. Này hai bức vẽ là Nguyệt Thu Cư sĩ cùng đào thế cương tác phẩm. cũng đáng cái 4,5 triệu phụ nữ có thai tay cô gái trong bách điểu triều phượng bị lâm phàm cầm đi nhưng cũng có thêm hai bức quốc họa lâm phàm phát hiện những người này đầu óc có chút chất phác đến bây giờ lại một câu nói chưa nói tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ không khỏi có chút bất đắc dĩ cuối cùng trực tiếp xoay người rời đi được rồi hữu duyên gặp lại lâm phàm xua tay nói khi lâm phàm thân ảnh biến mất ở trước mắt của bọn họ phía sau bọn trộm cướp phản ứng tới rồi hắn là ai lụn mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết. vậy chúng ta không nói lời nào làm gì. ta sợ xung quanh có cảnh sát cầm súng bắn tỉa nhắm ngay chúng ta, nếu như hơi động, một súng sập không phải xong đời sao? cảnh sát kia đây, không biết. cuối cùng, này bầy bọn trộm cướp ở gió bên trong sốc xít, mà khi đánh mở hai bức tác phẩm hội họa thời điểm, không khỏi nợ nụ cười. cái kia loại nụ cười là phát ra từ phế phủ nụ cười, vẽ lấy về lại, lâm phàm ngược lại cũng đúng là cười cận, vừa bắt đầu hắn là không sao cả. trộm đã bị trộm, không có gì ghê gớm. Thế nhưng Nguyệt Thu Cư Sĩ bởi vì bị mất bức họa này, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Hắn sợ Nguyệt Thu Cư Sĩ đến cái ném vẽ bệnh trầm cảm gì gì đó, theo mà đến, dùng hai bức vẽ đổi lại. Dưới cái nhìn của hắn, vẫn là câu nói kia. Nhân ra bằng bản lĩnh trộm, làm gì muốn bắt nạt người ta? Công bằng trao đổi, rất tốt ta. Hơn nữa nhân gia đạo tặc còn giúp mình làm một chuyện tốt đây. Chương 433, trăm vỡ. Khi Lâm Phàm đem vẽ năm lúc trở lại. Nguyệt Thu cư sĩ nhất thời thở ra một hơi, người trong nháy mắt sống, cảm giác mình lại khôi phục lại đã từng rất tốt trạng thái. Đặc biệt là khi Lâm Phàm nhìn thấy Nguyệt Thu cư sĩ, dĩ nhiên đem vẽ xem là hài tử ôm vào trong ngực thời điểm, không khỏi có chút đã lạnh mình. Đào Thế Cương không biết Lâm Đại Sư đem vẽ lấy ra đi là làm cái gì, thế nhưng bách điểu chiều phượng đã trở về, Nguyệt Thu lão ca lại khôi phục lại nguyên lai vui vẻ răng rấp, hắn cũng cũng không thèm để ý. Nhìn trong tay Lâm Đại Sư mới nhất một bức tranh làm. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười, đối với bức họa này yêu thích không bông tay, đồng thời trịnh trọng sơn bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt, để hắn đem vẽ bảo vệ tốt hơn. Bức họa này hắn cũng cùng Nguyệt Thu lão ca giống như, nhưng là phải cho rằng chuyển gia chi bảo, bất kể là ai, cũng sẽ không cho. Cho tới làm triển lãm tranh, hắn cũng không chuẩn bị lấy ra, coi như lấy ra, vậy cũng phải sắp xếp tầng tầng bảo vệ, bảo vệ mới được. Hiện tại ra việc này, triển lãm tranh tự nhiên là làm không nổi, nhưng đối với Nguyệt Thu cư sĩ tới nói mất mà lại được chính là may mắn lớn nhất cảnh sát đến điều tra hiện trường biết được đây là một cái chuyên nghiệp đạo tặc đội đồng thời gây án thủ pháp với bọn hắn truy lùng cái kia chút vụ án giống như lúc, hẳn là cùng một phe bất quá lâm phàm đối với lần này căn bản không lưu ý nhân quả tuần thôi nếu là hắn sớm bắt mặc cũng không có phía sau chuyện kim hy un min cũng không có bị đạo tặc giận đạp sự tình vì lẽ đó nhìn mặt không nói mặc ngồi các thứ chuyện phát sinh thời khắc này lâm phàm lấy điện thoại di động ra Phát ra một cái blog, thoải mái, thật sự quá sung sướng, rất lâu không có thoải mái như vậy. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy này bình luận, cũng không biết là có ý gì, Kim Hie Min nào tàn phấn, nên mắng vẫn là mắng, mà Lâm Phạm trực tiếp không nhìn blog, một bầy đại ngu ngốc nhóm, ngày mai để cho các ngươi vì là thần tượng của các ngươi gào khóc đi. Cho tới Nguyệt Thu cư sĩ, đối với chuyện này cũng không truy cứu nữa, vẽ đã tìm trở về, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, còn cái kia hai, phát hiện vật phẩm lụn, Bức vẽ cũng là bị Lâm Đại sư cầm, còn làm được việc gì, hắn cũng không hỏi, cũng không muốn cùng cảnh sát nói, tiết kiệm phiền phức. Mà đối diện cao ốc thật giống cũng xảy ra chuyện gì, Hàn Quốc Minh tinh bị đạo tặc tập, tập kích, trọng thương hôn mê, bọn cảnh sát cũng toàn bộ hỗ trợ. Chuyện này cũng lớn, bất quá tin tức tạm thời vẫn không có truyền đi. Các phóng viên nghe tin tới rồi, nhưng là hiện trường đã bị phong tỏa lại, liền Kim Hee un Min đều bị đưa đến bệnh viện, phóng viên căn vốn hỏi dò không đến bất kỳ hữu dụng tin tức, cuối cùng trực tiếp ngồi xổm ở bệnh viện. Nhất định phải xông lên đầu tiên tuyến. Đối với bọn họ tới nói, Kim hy un min xảy ra vấn đề rồi, vậy coi như là đại sự, chỉ cần báo cáo ra ngoài, tuyệt đối trên lửa ngày. Một tận tới đêm khuya, các phóng viên vẫn phấn đấu ở một đường, đáng tiếc đến bây giờ, còn không biết lộ trình mặt cụ thể là tình huống thế nào. Một tên chữa bệnh sinh ra. Các phóng viên phảng phất phát hiện Mỹ thịt giống như vậy, như ong vỡ tổ lên trước. Vị thầy thuốc này trao ngươi, xin hỏi Kim hy un min thương thế làm sao? có không có nguy hiểm tính mạng. Chuẩn bị đi ăn cơm tối bác sĩ, bị một đám phóng viên vây nốt, nhất thời sững sờ, có chút không có phản ứng lại đây, nhưng hắn là khá là yêu thích biểu hiện bác sĩ, ngắn ngủi thất thường, liền khôi phục chấn định, sau đó sửa lại y dung. Các ngươi là ở hỏi ta chăng? Bác sĩ hỏi. Các phóng viên gật đầu, bác sĩ, Kim Hee Eun Min là ngôi sao Hàn Quốc, hôm nay ở thường diễn cao ốc bị tập kích, căn cứ hiện trường nhân viên cung cấp tin tức, Kim Hee Min là được mang ra tới. Xin hỏi cụ thể là tình huống thế nào? Bác sĩ nhìn các phóng viên, sau đó lắc đầu thở dài, rất nghiêm trọng. Phóng viên, cụ thể nghiêm trọng đến mức nào? Bác sĩ lắc đầu, hoàn toàn thay đổi. Thân thể nhiều chỗ trọng thương. Đặc biệt là nơi đó, ta nhìn là vô dụng Bác sĩ nói đang hăng say, đột nhiên phát hiện lãnh đạo đi ra, sau đó biến sắc, đẩy mở phóng viên, trực tiếp rút lui. Mà lúc này, các phóng viên đứng tại chỗ, vẫn đang tiêu hóa bác sĩ theo như lời nói. hoàn toàn thay đổi đó không phải là hủy dung thân thể nhiều chỗ trọng thương vậy khẳng định là nghiêm trọng bản thân bất toại đều có khả năng a cho tới câu kia đặc biệt là nơi đó vô dụng dùng bọn họ năng lực phân tích xem ra đó không phải là nói biến thành thái giám cợt mờ nở. hôm nay tin tức lớn a phát đạt đây nếu là báo cáo ra ngoài có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần sau đó các phóng viên như ông vỡ tổ lui lại nhanh đi về viết bản thảo đồng thời sắp xếp người viên tiếp tục ngồi thủ Chỉ cần vừa có tin tức mới nhất, lập tức báo cáo. Ngày mai, sáng sớm, khí trời rất tốt. Có ở trên Internet nhưng xảy ra đại sự, khi tất cả mọi người mở điện thoại di động lên, nhìn thấy tin tức thời điểm, toàn bộ trận tròn mắt. Một cái nào đó trang web bình luận khu. cỡ mờ nở, Kim Hy Min bị đạo tặc cho đánh. Trên tin tức nói, Kim Hy Min thường diễn đối diện vừa lúc là một hồi triển lãm tranh, đạo tặc là tới cho vẽ. một tên trong đó đạo tặc từ lầu 19 trượt tới đối diện lầu 18, cũng chính là Kim hy Un Min vị trí, một cước đạp mở pha lê, trực tiếp xuất hiện sau lưng Kim Hi Un Min, nặng nề ép ép tới, các loại, chuyện này làm sao giống như điện ảnh đây. Đẹp trai, thích nghe ngóng. ha, ha cười chết ta rồi, này Kim Hi Un Min y theo ta nhìn. năm nay cùng hóa hạ không hợp à, gần mấy ngày liên tục bị người đánh tơi bởi hai lên. Nhìn tin tức, bác sĩ nói Kim hy Un Min phía dưới vô dụng, Có phải là nói biến thành thái giám? Rất có thể a Tuy rằng đạo tặc bản chức không được, thế nhưng cử chỉ này nhưng là điểm cái khen. Lâm Phạm blog. ha ha cười chết ta rồi, ngày hôm qua Lâm Đại Sư phát sinh này blog thời điểm, ta còn nhìn không hiểu là có ý gì, hiện tại ta mới xem như là hiểu, nguyên lai like Lâm Đại Sư đã sớm biết. Quái, Lâm Đại Sư làm sao sẽ biết chuyện này đây? Ngươi ngốc a Lâm Đại Sư đoán mệnh lợi hại như vậy, làm sao có khả năng coi không ra? Không đúng vậy. Nếu như có thể tính ra, Lâm Đại Sư tại sao không nói cho nhân ra đây? Dù sao nhân ra vô tội bị tội cũng là một chuyện không tốt, Lâm Đại Sư rõ ràng có thực lực như vậy, nhưng ngồi xem sự tình phát sinh, thật không hề có nguyên tắc. Ngươi ngốc à, nhân ra Lâm Đại Sư liền thì không muốn nói cho hắn biết, nói cho hắn biết liền không có chuyện này. Thảo rời ạ, ngươi mắng nữa ta khở, ta muốn trở mặt ta. Ngươi chính là ngốc, đến đánh ta a Trên lầu, ngươi thật tiện, nhớ kỹ ngươi. Một nơi nào đó? Nam tiên đạo tặc nhìn thấy tin tức thời điểm, cũng đều không biết gì hơn, sau đó bên trong bốn người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Long. Tiểu Long, người đánh. Lý Long gật đầu, đúng đấy, ta đánh. Ta đi, ngươi làm sao đem minh tình đánh, hiện tại chúng ta chắc là phải bị truy nã. Mọi người khóc không ra nước mắt. Ta nơi nào nghĩ đánh người à, các ngươi nói nơi đó không ai, ta cái nhảy này, nhảy hết sức dứt khoát, nhưng là đến bên trong phía sau, mới phát hiện có nhiều người như vậy, đều làm ta sợ muốn chết. Nguyên bản ngã muốn nói với người ta tiếng xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, nhưng là ta vừa nghe là cây gậy, ta liền nhịn không được đạp mấy đá. Lý Long nói nói, được rồi, không nói vấn đề này, hai bức vẽ bán cho cái kia nhà sưu tập, tổng cộng 5 triệu, dựa theo quy tắc cũ, một triệu cúng, 5840, chúng ta một người trăm ngàn, giải tán trước hỏa, ta đi quê nhà chồng Tây đi, các ngươi thì sao? Giả mạo bác sĩ nam đúng là người dẫn đầu. Giả mạo phụ nữ có thai nữ tử nói. Ta đi hoành điếm kẻ chạy cờ đi. Ta đi, ngươi còn thật tin ngày hôm qua tên kia lời a? Nữ tử gật đầu, tin a, nhân gia internet không cũng nói mà, người kia là đại sư, đoán mệnh rất nhạy, nếu như ta thật làm tài tử, các ngươi cho ta làm phụ tá, không cũng không cần làm vậy được rồi mà. Vậy ta đi sơn thôn khi trì giáo đi tới, các ngươi có hạng mục đang tiêu ta. Năm người đứng dậy, đưa tay ra, quyền trạm quyền, tốt, một đời làm người hai huynh đệ, như không hề hạnh bị tóm, tuyệt không bán đi, tan vỡ. Chương 434, ổn một chút. Bệnh viện. Kim Hyunmin un đã tỉnh. Có thể trong nháy mắt, đau đớn trên người, để hắn đau nhè răng trấn mắt, toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Ta đây là thế nào? Kim hi un cảm giác khuôn mặt của chính mình có chút khó chịu. Người quản lý thở dài, hi un xong đời, toàn bộ xong, chúng ta hỏa vô đơn chí Kim hi un nhìn người quản lý vẻ mặt, sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa, làm sao vậy? Ta đây là thế nào? Cằm của ngươi cùng mũi bị đá sai lệnh, đặc biệt là sống mũi gây vỡ, càm lót đồ vật vỡ tan, cần tu bổ. Mà ở Hoa Hạ, phương diện này kỹ thuật chữa trị không sánh được Hàn Quốc, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi về Hàn Quốc. Ngươi quản lý nói nói, trong lòng bất đắc dĩ à, này một viên cây dụng tiền, dĩ nhiên cứ như vậy không còn. Về Hàn Quốc, Kim Hy Eun Min con ngươi trợn to, sau đó giống nói, tại sao có thể, ta không thể trở về đi, ta bây giờ ở Hoa Hạ rất hot, nếu như ta bây giờ đi về. Ta nên cái gì cũng bị mất, ta tiền còn không có kiếm lời đủ a hoa hạ như thế dễ kiếm tiền, ta làm sao có thể trở lại. người quản lý lắc đầu, ngươi không về nước có thể làm sao. Ngươi bây giờ chụp một tấm hình phát đến log, nhìn cái kia chút fans sẽ nói thế nào, chớ luận tưởng, hoa hạ chúng ta điều tra rất rõ ràng. Ngươi cái kia chút fans, chỉ cần biết được ngươi hoàn toàn thay đổi, không phải các nàng trong lòng bạch mã vương tử, ngoại trừ quang thời gian trước sẽ an đuổi ngươi, trong ngày mắt, thì sẽ đến những khác minh tinh trong lòng ngực. không thể. Ngươi không có gì không phải không nhìn thấy hoa hạ gái kia chút nao tàn phấn là biết bao yêu ta mà, các nàng làm sao có khả năng vứt bỏ ta. Kim Hy un Min gào thét nói. Đột nhiên, người quản lý đột nhiên chuyển đầu, ai? Bên ngoài đang đang trộm chụp cộng thêm ghi âm các phóng viên, nhất thời như ông vỡ tổ tản đi. Mau trở về, tìm một hiểu tiếng hàng người đến phiên dịch một hồi trong video nói, ta cảm giác ở đây mặt nhất định có cái gì bí mật lớn. Ha ha, xếp hàng, thật sự xếp hàng. Ta đi. Kim Hy un min hiện tại cũng quá thảm đi, đây nếu là để hắn những người hái mộ nhìn thấy, vậy còn không hụ chết ta. Người quản lý nghe nói như thế, nhất thời trận tròn mắt, sau đó mau mau đứng dậy đuổi theo, đứng lại, đứng lại cho ta, đem phim ảnh cho ta xóa. Nhưng là đối diện với mấy cái này thân kinh bách chiến phóng viên, nàng nơi nào có bản lánh đó đuổi quá. Trên hành lang, người quản lý nhìn trước mắt một màn, tuyệt vọng nhắm mắt, hoàn toàn xong đời. Vừa nàng cùng Kim Hy un min theo như lời nói, đều bị thu lại xuống. Người Hoa, bọn họ yêu thích một người sẽ phi thường điên cuồng, nhưng khi biết được chân tướng thời điểm, các nàng tuyệt đối sẽ không không cần biết ngươi là ai, tóm lại liền phun. Cho nên nói, có lúc không thể không nói hết sức đáng thương. Thần tượng nếu như nói ra cái gì làm trái con các nàng ý nguyện, đó là nói trở mặt liền trở mặt, tuyệt đối sẽ không nói trước đây có bao nhiêu thích ngươi Đương nhiên, cái kia chút trí tử không thay đổi phèn cũng không phải là không có, nhưng là rất ít, chỉ là bị truyền thông thả lớn. làm cho tất cả mọi người đều cho rằng đây mới là não tàn phấn bộ mặt thật mà một ít minh tinh đối với mình bảo vệ rất đúng chỗ bình thường sẽ không nói ra quá với để phen tức giận lời ngoại giới lâm phàm lộc thật sự bị người rửa sạch đao thu chém cá thân là lâm phàm mạng lưới thủy quân đại tổng quản dĩ nhiên không đánh được kim hy un min cái kia chút náo tàn phấn này đối với hắn mà nói định lại chính là một loại nhục nhã hắn triển khai tất cả vô liếng nhưng rất nhiều não tàn phấn thế tiến công hạ trực tiếp thua trận. liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có, chịu phục. Đao thu chém cá không lời nào để nói, đây là hắn lần thứ nhất thảm bại, đồng thời cũng thấy rõ ngôi sao Hàn Quốc nào tàn phân chiến đấu chân chính lực, đây là quốc nội mình tinh nói không đội kịp. Ngã hạ xuống, tất cả đều là tiếng mắng. Kim Hy Un Min những người ái mộ, đối với thần tượng chịu đến tổn thương như vậy, trong lòng không cách nào nhịn được, trực tiếp mở miệng liền phun. Phun có thật khó nghe thì có thật khó nghe, đồng thời cũng có một chút fans, gào gào khóc lớn. Khóc đó là kinh thiên động địa, vô cùng thế thảm. mà lâm phàm ngày hôm qua phát cái kêu blog, cũng bị Kim hy un min những người hái mộ lấy ra điền cuồng phiếu. Thoải mái ngươi mở mở tờ. Ta thần tượng không phải ngươi có thể chọc. Nguyễn hy un min đại thúc khôi phục, dùng này tiểu nhân đến vì là hy un min chặn thai. Chó má lâm đại sư. Phố Vân Lý. Điên thân côn, song đời chim, tiểu tử này blog hoàn toàn bị những này náo tàn phấn cho công chiếm. Nô U Lan, những người này tại sao có thể như vậy? ai bất quá chúng ta cũng không có cách nào triệu trung dương chơi trực tiếp đoàn người lâm đại sư block bị người làm xin mời dơ lên trong tay các ngươi lưỡi lê nhằm phía chiến trường vì là lâm đại sư hộ giá hộ tống trực tiếp trong phòng những người hái mộ cũng là trở nên sống động mờ mờ tờ dĩ nhiên hại chúng ta lâm đại sư nhất định phải cùng này bởi não tàn phấn đánh nhau chết sống các anh em đi đứng lên chúng ta đi chấn áp đi vì lâm đại sư chúng ta muốn chiến đấu thời khắc này Triệu Trung Dương fans cùng Lâm Phạm trên fans, toàn bộ hành động, bọn họ hiện tại phải liều mạng, cùng này bảy não tàn phấn đại chiến 300 hiệp. Đao thu chém cá vẫn quan sát hiện trường tình hình trận chiến, khi thấy hai phe trong đó, vật lộn bất phân cao thấp thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình này bất lương láo bản sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh, còn có người ra đến giúp đỡ chiến đấu, thật đúng là gặp quỷ sống. Lâm Phạm đối với trên Internet sự tình, đúng là không có chút nào lưu ý, tùy tiện bọn họ làm mò dọn ra. Ngày hôm qua đúng là chưa cùng Nguyệt Thu cư sĩ bọn họ ăn cơm, triển lãm tranh tuy nói đập phá, thế nhưng vẽ đã trở về, này để Nguyệt Thu cư sĩ nội tâm hãy cùng ngồi xe cắp treo giống như, một trên một dưới, chập trùng quá lớn, đều để người có chút không chịu nổi. Bởi vậy vì để Nguyệt Thu cư sĩ chậm cùng một hồi, bữa cơm này, cũng là kéo dài một hồi. Bất quá đã định ở đêm nay. Lâm Phàm cũng không có từ chối, Nguyệt Thu cư sĩ bọn họ người không sai, một bầy lao đầu rất là hoạt bác, đối với quốc họ rất là yêu thích. họa Hắn tự nhiên là nhìn ra mọi người đối với mình quốc họa, đó là càng thêm yêu thích cực kỳ a. Đặc biệt là cái kia quốc họa hiệp hội hội trưởng Trịnh Trọng Sơn, càng là thỉnh thoảng để lộ ra một tia mắt nhỏ sắc, phản phất là muốn để Lâm Phàm đưa cho hắn chơi đùa một bộ. đương nhiên Lâm Phàm cũng là coi mình là người mù, không quá muốn vẽ. Nếu như lấy được vẽ quá dễ dàng, vậy coi như không có ý nghĩa. Lúc này Vương Minh Dương điện thoại đến rồi, một tiếp thông điện thoại Vương Minh Dương thanh âm liền truyền đến. Khủng khiếp a. Ta không chủ động gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đều đem ta quên rồi. Vương Minh Dương oán niệm rất nặng. Lâm Phạm nhất thời vui à, lời nói này, ta là Lao Ca, nhất định là Lao để ngươi chủ động gọi điện thoại cho Lao Ca, nói đi, chuyện gì. Đêm nay, Vân Cương mang ta ra đi gặp một chút người, ngươi có muốn tới hay không giúp ta xanh xanh bãi, cũng tốt phòng ngừa ta không bị người bắt nạt ta. Vương Minh Dương cười nói. Lâm Phạm cười nói, đêm nay không thể được, ta đã cùng người khác hẹn xong. ngươi cùng ngô tổng chính mình chơi là tốt rồi bất quá phải chú ý an toàn a các ngươi người có tiền này có thể nhất biết chơi cũng được đồ chơi kia ta có thể không chỉ hết đi đi nói cái gì đó ta thành thật như vậy người có thể có những này hạng mục được rồi treo a ta có thể gọi ngươi là chính ngươi không đến cũng đến cuối cùng nói ta không mang người chơi vương minh dương nói nói lâm phàm thiếu kiên Nhân nói treo treo đi sang một bên chơi cúp điện thoại phía sau Sắc trời ngược lại cũng không sớm Lái xe, hướng về dự Phát hiện vật phẩm lụn, định tốt quán cơm chạy đi Chương 435 Lao lâm Khách sạn Phòng riêng Khi lâm phàm đẩy cửa mà vào thời điểm Trình trọng sơn đám người lên trước nên tiếp Lâm đại sư, có thể đã tới a Xung quanh một ít chưa từng thấy lâm phàm quốc họa hiệp hội thành viên Nguyên vốn gặp được là một người thanh niên thật cũng không làm sao coi trọng Nhưng bây giờ liền hội trưởng đều đứng dậy nên tiếp Bọn họ tự nhiên cũng biết Người đến e sợ không bình thường, mà nghe tới Lâm đại sư ba chữ thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết Lâm đại sư. Chính hội trưởng, Nguyệt Thu cư sĩ, Đào Thế Cương đám người một mực bọn họ bên thai trò chuyện với nhau Lâm đại sư, đặc biệt là cái kia hai bức vẽ, bọn họ cũng bị Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ cho khoe khoan qua, có thể nói là bị huyễn một mặt. Hai bức vẽ đều là tranh đẹp, ý cảnh sâu xa, không giống người thường, trong lòng bọn họ cũng muốn, nhưng là không có cơ hội tìm được. Lâm Phạm cười nói, trình hội trưởng, khách khí. Đến, tất cả ngồi đi, đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi một chút các vị đại sư." Trịnh Trọng Sơn cười nói, "Hắn là hiệp hội hội trưởng, cũng chính là chỗ này chủ nhà." Lâm Phạm ở quốc họa trên trình độ, hắn hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng hết sức kính nghệ. Bất kể là ở trên kỹ xảo, vẫn là ý cảnh trên, đều vượt qua bọn họ nhiều lắm, nhiều lắm. Tiệc rượu ngồi đầy, tràn đầy 12 người. Hiện trường ngoại trừ Lâm Phạm, Trẻ tuổi nhất cũng đều hơn 50 tuổi. Lại Lâm Phàm xem ra có thể tham gia lần tụ hội này, ở hiệp hội bên trong địa vị hiển nhiên không thấp. Trịnh Trọng Sơn ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, sau đó nhất nhất giới thiệu nói, đối với những đại sư này, hắn là không biết, thế nhưng ở quốc họa giới cũng đều khá có địa vị, nếu như hiểu quốc họa giới người, nhìn thấy những lao giả này, nói vậy sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì những đại lao này, rất khó gặp một mặt, chớ nói chi là cầu vẽ. Mấy người thu gom những đại sư này tác phẩm hội họa Bày ra ở nhà bên trong, không chỉ là vì đẹp đẽ, càng nhiều hơn chính là một loại thu gom, mà có thể được người cất giữ, hiển nhiên đều là xuất từ đại sư tay. Lâm Phàm cũng là hướng về mọi người gật đầu, chính mình tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tác phẩm ở cái kia, hiện trường cũng không ai đối với mình nắm giữ ánh mắt hoài nghi. Trịnh Trọng Sơn cười nói, Lâm Đại Sư, là uống rượu vẫn là đồ uống. Lâm Phàm nhìn Trịnh Trọng Sơn trong tay chỉ bằng, không khỏi cười nói, ta còn có thể có lựa chọn sao. Bất quá tiểu lượng không phải quá ít. Hãy theo các vị mấy chén. Trinh Trọng Sơn ngược lại rượu, người trẻ tuổi, vẫn còn cần bồi dưỡng một hồi tiểu lượng, phát hiện vật phẩm lụn, cái này không có thể uống rượu, làm sao có thể được, nhớ năm đó ta một không uống rượu, căn vốn không nhắc lên được tinh thần đến. Nguyệt Thu cư sĩ cười nói, hội trưởng đúng là còn nói lên đã từng chuyện cũ, bất quá hội trưởng hiện tại tiểu lượng này nhưng thì không được, liền trước đây một phần mười cũng không bằng. Nói vậy, ta bây giờ tiểu lượng một cân vào bụng, mặt bảo đảm không hồng. Trịnh Trọng Sơn cười nói, Lâm Phạm ở một bên nghe, cũng cũng không nói gì nhiều, sau đó tiệc rượu bắt đầu, mọi người cũng không có đem Lâm Phạm xem là người ngoài, tán gâu đề tài, cũng là có quan quốc họa giữa tin tức. Trịnh Trọng Sơn cười nói, chúng ta những lao già này, tụ tập cùng một chỗ, một loại cũng là nói những này, chẳng bằng người trẻ tuổi như vậy có sức sống, đến, đi một chén. Không nói hai lời, một chén vào bụng. Lâm Phạm trừng mắt nhìn, dựa theo này loại uống pháp, chính mình mấy chén xuống. cũng là gần như nên quỷ đào thế cương một bên cười nói lâm đại sư ngươi thiếu uống là tốt rồi lao trịnh hắn chính là uống mấy thập niên rượu tiểu lượng này có thể lớn hiếm thấy hôm nay vui vẻ vậy càng là không có đo trịnh hội trưởng chén thứ nhất vào bụng ta cũng không thể bác bộ mặt uống vừa cắn một miếng trong cổ họng nhất thời nóng hừng hực một luồng khí nóng đột nhiên nhảy vào đến đỉnh đầu vào bụng rồi lại nhu hòa sau đó kinh ngạc nói này rượu cùng ta uống có chút không giống a trịnh trọng sơn cười nói Này rượu trên thị trường không mua được, thuộc về đặc cùng người bình thường có thể không lấy được. Một bên đào Thế Cương cười nói, Lao Trịnh nhưng là lấy ra rượu ngon, này cũng chỉ có Lao Thủ Trưởng mới có thể uống cực phẩm, lần này chúng ta nhưng là lại thâm lây. Lâm phàm nợ nụ cười, đối với Trịnh Trọng Sơn thân phận, hắn đúng là tâm lý nắm chắc, bất quá đúng là không nghĩ tới, tuổi già phía sau, dĩ nhiên gia nhập Quốc họa Hiệp hội, bất quá lấy Trịnh Trọng Sơn thân phận, này Quốc họa Hiệp hội, chỉ sợ cũng là sông pha. Người không nhiều nhưng bầu không khí rất náo nhiệt trịnh trọng sơn đã sớm mấy chén vào bụng mà lâm phảm cũng là uống một chén lửa này rượu quá mạnh bất quá vào bụng phía sau cảm giác rất tốt lúc này một tờ đơn xuất hiện ở lâm Phàm trước mặt lâm Phàm hơi xưng sở trình hội trường đây là trịnh trọng sơn cười nói lâm đại sư ký rồi sau này sẽ là chúng ta hiệp hội người ở chúng ta này hiệp hội phúc lợi rất tốt mỗi ngày bốn mùa đều có trợ giúp hơn nữa đoàn người trong đó cũng có thể thường thường giao lưu dùng câu nào mà nói. Vào hiệp hội, sau đó chúng ta hiệp hội chính là ngươi sau lưng lớn nhất chỗ dựa. Nguyệt Thu cư sĩ nhất thời nở nụ cười, chúng ta chỉnh hội trưởng tuổi trẻ làm lính, này ra rồi phía sau, phong cách vẫn không giảm, chúng ta chính là vẽ vời, làm sao có chuyện gì à, bất quá vào hiệp hội không hối hận, lâm đại sư, vào đi, sau đó mọi người đều là người mình. Lâm phàm nhìn mọi người, nhất thời cười cợt ta vào hiệp hội có thể hơn nhiều, các ngươi không ngại. Không ngại, đa tài đang nghệ, Cùng một cái trên lãnh thổ, không phân ngươi và ta. Trinh Trọng Sơn cười nói. Tốt, ký rồi. Lâm Phàm cầm bút lên, đem tên mình viết đến. Trinh Trọng Sơn vỗ tay, tốt, mọi người chúng ta tới kính Lão Lâm một chén. A ha. Lâm Phạm sững sở, sau đó mau nói nói, chờ đã, ta mới hai mươi xuất đầu, các ngươi liền cứ gọi ta Lão Lâm, này không đúng đi. Nguyệt Thu cư sĩ vỗ Lâm Phàm vai vai, Lâm Đại Sư, ký rồi hiệp hội đồng hồ, chính là của chúng ta người, ngươi nhìn Lão Trần. Hắn năm nay 50 xuất đầu, cũng chính là chúng ta trịnh hội trưởng nhi tử to bằng số tuổi, không giống nhau gọi lao trần, lao trình mà, chúng ta này hiệp hội không nhìn tuổi tác, thì nhìn vẽ vời, vẽ tốt chính là đỉnh cao. Thú vị. Lâm Phàm cười nói, tốt, nếu như vậy, bày sẵn bút mực, ta tự mình đến một bức nhân vật vẽ. Được. Trịnh Trọng Sơn nữa thích trong lòng, không thể chờ đợi được nữa nói, nhanh chuẩn bị. Thủ đô một cái nào đó hội sở. Vương Minh Dương ở Ngô Vân Cương dẫn dắt đi tiến nhập nào đó một chỗ sang trọng hội sở. Vân Cương, ở đây khá tốt ta. Vương Minh Dương nhìn một chút nói nói. Ngô Vân Cương cười nói, đó là tự nhiên, thủ đô hàng đầu trụ sở tư nhân, người bình thường có thể tới không được. Ở đây, ngược lại không phải là vàng son lộng lẫy, mà là ý cảnh rất cao, tiến nhập ở đây, thì có chồng vào vào nào đó loại cao đoan nơi. Bên trong đứng cạnh hai hàng khí thế vượt trội nữ tử, sau đó hai vị mỹ nữ ra khỏi hàng. Nụ cười hòa thuận, để người có một loại cảm giác thoải mái, đặc biệt là trên người mặc quần áo, lộ mà không trọng cầu dẫn người tâm. Hai vị, xin hỏi có hẹn trước không? Nữ tử mở miệng nói, âm thanh em hai, không nóng không nổi, chậm rãi để đến Nô Vân Cương gật đầu, ghi danh hảo, tùy tùng các mỹ nữ hướng về bên trong đi đến. Vương Minh Dương lấy làm kỳ nói, Vân Cương, ở đây thật khá tốt, trước đây ta sao lại không đã tới đây? Nô Vân Cương cười nói, nơi này cũng không phải là có tiền liền có thể tới. Ngươi muốn thủ đô là địa phương nào, người có tiền còn nhiều mà, then chốt còn phải dựa vào cái này. Vương Minh Dương nhất thời đã hiểu, vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị một chút, hiểu. Hôn tới mức này, sao có thể không có điểm mắt gặp, Vân Cương đều nói đến đây, nếu như còn không hiểu đó thật đúng là tròn váng. Có tiền không nhất định có quyền, nhưng có quyền liền nhất định có tiền. Vì lẽ đó hôm nay Vân Cương mang tự mình tiến tới người quen biết, không đơn giản A. Chương 436, làm khó dễ. Phòng riêng ngoài cửa. Nô Vân Cương ho nhẹ một tiếng, chăm sóc nói, Minh Dương, đợi lát nữa ở bên trong chúng ta ổn một chút, ngươi có thể hay không ở thủ tất cả đứng lại chân, nhưng là nhìn đêm nay, còn có những thứ này đều là công tử ca, tuy nói bằng bản lĩnh thuốc ngựa cũng không bằng chúng ta, nhưng ai bảo nhân ra đầu thai kỹ thuật giỏi đây. Vương Minh Dương cười hì hì, yên tâm đi, ngươi còn có thể không tin ta. Hai người tài sản không ít, nhưng khi đó tài sản cố định, nếu như tài sản lưu động thì có 10 tỷ, liền các vị công tử này. Bọn họ còn thật không lọt nổi mắt xanh, trừ phi nhà bọn họ đại nhân lại đây, ngược lại là có thể trò chuyện một phen, bất quá mà, người này có lúc ngươi không chơi thắng có quyền, có quyền muốn chơi chơi đùa ngươi, biện pháp này vẫn là rất nhiều. Đẩy cửa mà vào. Bên trong cảnh sát phi phàm, tiếng ngữ vang tiếng. Tổng cộng 4 vị trẻ tuổi, xem ra hơn 20 tuổi 30 tuổi tả hữu, một thân giả bộ không ít, mỗi một vị bên người đều tựa sát một vị em gái, những này em gái thân mặc sườn xám, hình dạng đột xuất, vóc người cao gầy. Y ôi tại bên người nam tử thời điểm, sườn sắm đều siết thật chặt, bộ ngực một chỗ, vô cùng sống động. Khương Thiếu, Hoàng Thiếu, Mã Thiếu, Triệu Thiếu, chúng ta tới rồi. Nô Vân Cương vào cửa cười nói nói, hắn tuy rằng đã trung niên, thế nhưng đối với những người trẻ tuổi này, vẫn phải là nâng. Những người trẻ tuổi này, hắn từ đấy lòng liền xem thường, nhưng then chốt người ta thật có năng lực, lao tử châu bò, ra ra châu bò, cả nhà đều châu bò, ngươi đắc tội không được, đắc tội rồi, coi như ngươi xui xẻo. Vương Minh Dương mắt tạc tình, xem người tạc chuẩn, ba xấu một xoái, bên trong ba cái xấu xí chỉ từ khí chất trên, không sánh bằng cái kia đẹp trai, mà cái kia chọn lựa em gái, cũng không sánh bằng cái kia xoái thiếu bên cạnh em gái. Hết sức hiển nhiên, cái kia đẹp trai ở đây địa vị tối cao, bởi vì đi ra chơi, tìm em gái, nhất định là đem xinh đẹp nhất để cho địa vị tối cao, đồng thời từ trên mặt bảng cái bật lửa bày ra vị trí, cũng có thể nhìn ra, ba người trước mặt đều có cái bật lửa. Cái kia địa vị tối cao nam tử trước mặt, cũng không có cái bật lửa, hết sức hiển nhiên, hắn hút thuốc, bên cạnh ba vị cũng phải cho hắn đốt thuốc. Còn có một cái điểm mấu chốt, chính là dáng dấp kia so sánh đẹp trai, đối với bên người em gái, cũng không quá cảm thấy hứng thú, tùy ý em gái câu dẫn, cũng không động lòng, hiển nhiên đối với hắn mà nói, dáng dấp cô em xinh đẹp, hắn đã thấy nhiều rồi, chơi chán. Nô Tổng, đây chính là người muốn giới thiệu bằng hữu. Một tên trong đó tức phát nam tử mở miệng nói. Nỗ Vân Cương cười nói, vâng, Vương Minh Dương, Thượng Hải Sĩ Nghiệp ra, rất có thực lực. Vương Minh Dương lấy ra thuốc lá, người thứ nhất chính là cho cái kia Khương Thiếu, Khương Thiếu, xin mời hút thuốc. Khương Thiếu không có tiếp thuốc lá, mà là nhìn Vương Minh Dương, nhìn người dáng dấp rất trẻ trung, tuổi còn trẻ thì có bực này thành tựu, xem ra rất không bình thường a. Vương Minh Dương khiêm tốn cười nói, nơi nào, nơi nào, có thành tựu nhỏ mà thôi. Lời này đương nhiên là Vương Minh Dương khiêm tốn lời, chính mình còn trẻ như vậy. có thể có này giá trị bản thân, không phải là có thành tựu nhỏ, mà là hoa hạ có thể có bao nhiêu, tay trắng dự nghiệp là dễ dàng như vậy mà, tuy rằng tiền kỳ là một chút tàn nhẫn sự tình, nhưng trợ lý không tàn nhẫn, lấy cái gì xuất đầu. ân Khương Thiếu nhận lấy điếu thuốc, chính ngươi biết là tốt rồi, ngươi điểm thành tựu này, ở trong mắt chúng ta, không đáng giá một đồng, tiền không phải và năng, nhưng quyền nhưng là và năng, giống ngươi này giá trị bản thân, ta một cú điện thoại lập tức có thể gọi đến mười vị. ở trước mặt ta gọi cả vâng là vương minh dương trong lòng không thích cho khương thiếu đốt thuốc cho tới phía sau ba vị ngược lại không cần phân trước sau khương thiếu đã tiếp thuốc lá bọn họ cũng sẽ không không tiếp bất quá đối với này vương minh dương bọn họ chỉ là nhìn mà thôi còn có thể hay không vào mắt vẫn là một khác mã sự việc trên ghế sa lộng nô vân cương cho vương minh dương yên lặng điểm cái khen ánh mắt này thật không thể chê chính mình cũng còn chưa mở miệng hắn cũng đã xem thấu thùng thùng Một vị hơi cao tuổi, nhưng phong vận dư âm trung niên nữ tử một mặt ý cười đi vào. Khương thiếu, bằng hưu của các người đến, đến rồi, không biết có cần hay không gọi hai vị mội mội đến tiếp một buổi. Khương thiếu nhắc đầu nhìn phía nữ tử, không khỏi cười nói, diễm tỷ theo chúng ta, còn có thể cần người khác. Diễm tỷ ra rồi, cái nào có thể vào mắt. Không, diễm tỷ đây là càng ngày càng có mùi vị, không phải cái kia một ít trồi non đây có thể so sánh. Khương thiếu cười nói, giờ khắc này... Diễm Tỷ cười trang điểm lộng lẫy, tốt, tốt, Khương Thiếu lên tiếng, ta cũng không thể không cấp mặt mũi. này nếu là người khác, chớ hòng mơ tưởng. Vương Minh Dương đụng một cái ngô Văn cương, rất ý tứ sáng tỏ, con mụ này cái gì lai lịch. Ngô vân cương nhẹ giọng nói, đây là nhà này hội sở lão bản tiểu di tử, trưởng quản ở đây, rất có năng lực, đừng đắc tội là tốt rồi. Khương Thiếu đẩy mở bên người tiểu nha đầu, đi sang một bên, để Diễm Tỷ ngồi. Tiểu nha đầu rất là thức thời tránh ra, ở đây bề ngoài rất cao cấp. nhưng lén lút vẫn là rất đen các nàng ra làm việc kiếm tiền nào dám đắc tội vị này diễm tỷ dùng khương thiếu tới nói xác thực phong vận dư âm hơn nữa có gan thành thuộc phái nữ khí chất, xác thực không phải một ít tiểu nha đầu có thể so sánh nô tổng vị này người mới là diễm tỷ khuôn mặt tươi cười hỏi nô vân cương cười nói vị này chính là ta bạn tốt vương minh dương dẫn tiến cho khương thiếu bọn họ nhận thức một phát hiện vật phẩm lụn phen diễm tỷ không khỏi quan sát một chút vương minh dương Nếp miệng lên cười nói, tuy nói tuổi còn trẻ, thế nhưng này giữa hai lông mày có gan phúc hậu, xem ra không bình thường à. Nô Vân Cương gật đầu, ta bằng hữu này hắn. Hắn muốn giới thiệu một chút vương minh dương thân phận, dù sao thân phận này tuôn ra đến, đãi ngộ hay hoặc là được coi trọng trình độ, tự nhiên cũng là tăng lên. Bất quá này lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Thiếu ngăn chặn. Lại không bình thường, còn có thể có chúng ta không bình thường sao. Khương Thiếu giữa hai lông mày, tiết lộ ra một loại nhuệ khí. Hiển nhiên là không thích có mình trường hợp, người khác được coi trọng. Diễm tỷ nhất thời hé miệng cười nói, vâng, là, khương thiếu nhất không bình thường, đương nhiên, triệu thiếu, hoàng thiếu, mã thiếu cũng giống như vậy. Mã thiếu ba người khoát tay, nơi nào, nhất không nhất thiết tất nhiên là chúng ta khương ca, hắn là chúng ta thúc ngựa đều không tìm a Khương thiếu nhìn bàn mặt, diễm tỷ lại chuẩn bị chút rượu, ta cũng tốt bồi một buổi này vị đến từ Thượng Hải Vương Tổng. Nô Vân Cương xứng sở, vội vàng nói nói, khương thiếu. Ta tới chăm sóc hắn là được, ở đây rượu còn rất nhiều, không cần phải nữa cầm đi. Khương Thiếu ngón tay một trận, cứng ngắc chuyển qua đầu, dùng một loại rất là nghi ngờ khẩu khí hỏi nói, ta bắt rượu, cần ngươi cho phép. Vương Minh Dương mau nói nói, Khương Thiếu, Vân Cương không phải ý này, Khương Thiếu đã như vậy khách khí, ta Vương Minh Dương tự nhiên là tiếp tới cùng. Thời khắc này, Khương Thiếu khỏe miệng lộ ra nụ cười, tốt, diễm Tỷ cầm cẩn thận, không tốt cũng nắm. Diễm Tỷ cười gật đầu. Ngươi khương thiếu nói cái gì là cái gì, ta sẽ đi ngay bây giờ đem rượu ngon nhất đem ra, bất quá cũng không thể uống say, chúng ta ở đây có thể không ngủ lại. Nô Vân Cương đụng một cái vương minh dương, khẽ như mày, phản phất là có chút lo lắng. Triệu thiếu ba người không nói gì, đúng là vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn, phản phất là đang đợi cái gì, đồng thời cùng bên người các em gái, cắn thai trao đổi, mà các em gái nhưng là phát sinh tiếng cười duyên. Chương 437, Phong Vân Dũng Đậu Khách sạn, trong phòng riêng trịnh trọng sơn nhìn bản vẽ trên chưa hoàn thành tác phẩm sắc mặt trở nên hồng không khỏi vỗ tay tốt hơn nguyệt thu cư sĩ cười nói hội trưởng có thể không thể quáy nhiều lao lâm sáng tác dòng suy nghĩ a lâm phàm trong tay họa bút liên tục cười nói không có gì quáy dày hay không bức họa này nhưng dù là dựa theo chúng ta 12 người thần thái tô vẽ ra các ngươi đây nếu là không làm tốt thần thái đợi lát nữa bị ta bắt lấy không tốt răng rớp hội họa đi tới cũng đừng trách ta a nghe nói bức họa này Mọi người không khỏi nghiêm túc. Trinh Trọng Sơn mấy chén vào bụng, hơn nữa hưng phấn như thế, mặt mũi này dĩ nhiên thật sự ửng đỏ, có chút có chút men say. Những người khác cũng là không ở nợ nụ cười, mà là một mặt nghiêm túc, đem chính mình nhất là thật lòng một màn biểu hiện ra. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, nhất thời cười nói, các ngươi như vậy, vẽ lên đi nhưng là không được bình thường, bình thường một chút tốt hơn. Đúng, chúng ta bình thường một chút. Trịnh Trọng Sơn cười nói, sau đó cầm lấy chén rượu trên bàn, một khô miệng Hôm nay sướng hoài à, lẽ gian nên say mềm. Đào Thế Cương cười nói, Lão Trịnh, ngươi có thể kiềm chế một chút, ngươi nếu như uống say, này chị dâu nhưng là phải mắng người. Ha ha. Trịnh Trọng Sơn nở nụ cười, nhìn trong hình nhân vật, Lão Lý, ngươi xem một chút, nhân vật này có phải là ngươi, này thân vận một màn giống như, bất quá động tác này có cái gì không đúng, ngươi vừa có phải là nhấc chân. Bị điểm tên Lão Lý ánh mắt quét tới, nhất thời kinh trụ, Lão Lâm, này không đúng à? Ta vừa chính là hơi hơi khiêng xuống chân, người này tại sao lại bị vẽ lên rồi? Ta tất cả nói, đây là bắt giữ ống kính, đều vẽ lên đi, có thể trách ai. Ở lâm phàm dưới ngoài bút, một cái lại một cái nhân vật bị vẽ ra, trông rất sống động, thần thái bức bách thật, thủy mặc nhân vật vẽ có thể hoạch định mức độ này, có thể nói là không giống người thường, người bình thường là tuyệt đối làm không được, thế nhưng đối với lâm phàm tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo, cũng không phải là cái gì việc khó. Lão Nguyệt, nhân vật này là người A. còn thật giống a cái gì gọi là giống này rõ ràng chính là ta có được hay không lão lâm tranh này thật tốt chúng ta có thể chứng kiến bức họa này sinh ra cũng là một đại phúc khí a ha ha cũng thật là lão đảo, ngươi khoan hãy nói ta ngươi nhìn cái này có phải hay không ngươi lưng có chút cùng, đều bị thể hiện ra lâm phàm cùng này bẩy có thể nhưng ra ra lão đầu chơi đến đồng thời cũng thật là thần kỳ bất quá đang nói rõ câu nói kia nghệ thuật là không phân tuổi tác không phân biên giới Chỉ cần thực lực của tự thân, đặt đến người khác cùng với có thể nói chuyện với nhau mức độ, là có thể vượt qua tất cả trở ngại. Đào Thế Cương không khỏi tiếc nuối nói, Lão Lâm vẫn không có mình con dấu, ta nghĩ ngày mai đi hiệp hội, cho Lão Lâm khắc chế một cái, chúng ta hiệp hội xuất phẩm, ngoại giới cũng không có người dám phòng chế. Nguyệt Thu cư sĩ cười nói, này ngược lại là không đáng kể, Lão Lâm tranh này công phu, đủ để thay thế tất cả, dưới cái nhìn của ta, sau này Lão Lâm chính là chúng ta hiệp hội trụ, phát hiện vật phẩm lụn, cốt của. bất quá tranh này có thể phải đặt ở hiệp hội mới được dù sao đây chính là chúng ta mọi người của cải a trịnh trọng sơn đề nghị nói ta cho rằng bức họa này nên đặt ở nhà ta bên trong sau đó các ngươi muốn nhìn có thể tới tìm ta không được ta cũng cho rằng không được phản đối lao trịnh mặc dù nói ngươi là hội trưởng nhưng cũng không thể tư tàng bức họa này nhất định phải đặt ở hiệp hội bên trong không sai trịnh trọng sơn nhìn mọi người có chút bất đắc dĩ này lại bị bắt bỏ mà đúng lúc này lâm phàm một bút hạ xuống được rồi đùng đùng tiếng vỗ tay không ngừng tốt bức họa này nhất tuyệt lâm phàm cười nói bêu xấu cái này cũng là ngâu hưng phát huy các vị vui vẻ là được rồi trịnh hội trưởng y theo ta nhìn bức họa này liền treo ở hiệp hội đi tên gì trịnh hội trưởng lão trịnh là tốt rồi trịnh trọng sơn cười nói chuyện này lâm phàm cảm giác cái này gọi là lão trịnh có điểm là lạ này cái gì à người trẻ tuổi được mau thả Ta đều không ngại, ngươi còn chú ý cái gì, vừa ký nhập hội đơn, ngươi quên rồi, đây chính là cao nhất nhập hội đơn, là đi qua ta đây tay, sau đó mọi người đều là người mình, gọi Lao Trịnh thân thiết. Trịnh Trọng Sơn cười nói, tốt, Lao, Trịnh, Lâm Phạm mở miệng nói, Trịnh Trọng Sơn vỗ Lâm Phạm vai vai, thế mới đúng chứ, len Lúc này, Lâm Phạm điện thoại văng lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, Lâm Phạm nhất thời nở nụ cười, nô tổng. Ngươi cùng Minh Dương không phải ở giải trí mà, nghĩ như thế nào ta? Nhưng lúc này, thanh âm trong điện thoại, nhưng để Lâm Phạm hơi nhướng mày. Lâm Đại Sư, không xong, ngươi mau tới, Minh Dương bị người cho chỉnh, ta khuyên không được, ngươi nếu là không đến ngăn cản, hắn thật có thể uống chết ta. Nô Vân Cương vội vàng nói nói. Lâm Phạm sững sờ, nguyên bản ý cười dần dần biến mất rồi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi bây giờ đang ở cái nào? Trịnh Trọng Sơn đám người gặp Lão Lâm nhận cú điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng tinh tế lắng nghe, nơi này là thủ đô, nếu có chuyện gì, bọn họ cũng có thể rút. Lâm Phàm giận nói, ngươi làm sao dẫn hắn đi ra, đừng để hắn uống, ta hiện tại liền đến, nếu có người còn khuyên rượu, ngươi liền cho ta trở mặt, náo băng cũng không có chuyện gì, chúng ta sẽ liền đến. Cúc điện thoại, Thiên Vân Sơn Trang. Lâm Phàm hỏi nói, Lao Trịnh, Thiên Vân Sơn Trang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Trịnh Trọng Sơn hỏi, ta một người bạn. bị người cho chỉnh, bây giờ bị uống rượu, ta nhất định phải tới, không phải vậy cần phải có chuyện." Lâm Phàm nói nói. Trịnh Trọng Sơn nói, "Thiên Vân Sơn trang ta ngược lại thật ra biết, có thể vào người, không bình thường, đều là có tiền, có thế người, bất quá không có chuyện gì, ta hiện tại để ta cảnh vệ viên lái xe đưa ngươi tới, có bất cứ chuyện gì gọi điện thoại cho ta." "Tiểu Vương." Cửa bị đẩy mở. Một vị thân cao một thước tám, giữ lại tấp phát, tinh khí thần tràn trề nam tử thân thể đứng nghiêm ở nơi đó. trịnh lão đưa lâm đại sư đi thiên vân sơn trang nhớ ký lấy tốc độ nhanh nhất đi qua không thể để lâm đại sư bị đến bất cứ thương tuần gì lúc cần thiết có thể để tỏ rõ thân phận trịnh trọng sơn sắc mặt ngưng trọng hắn nhìn lâm phàm cái kia nặng nề sắc mặt liền biết nói chuyện này nhất định gấp vô cùng vâng Tiểu vương ứng với nói lâm phàm giơ tay ngượng ngùng ta đi trước lao trịnh đa tạng ngày sau báo đáp trịnh trọng sơn xua tay không có chuyện gì mau đi đi chậm sợ là sẽ phải có chuyện Không nói hai lời, hắn lập tức ly khai hướng về chỗ cần đến chạy đi. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ nhận được cú điện thoại này, đồng thời có chút, Vương Minh Dương rốt cuộc là đang làm gì, nghe ngô vân cương ngựa khí, sự tình rất khẩn cấp, chỉ sợ là thật xảy ra vấn đề rồi. Bấm ngón tay tính toán. Cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng là vô cùng tức giận. Tiểu Vương nói, Lâm Đại Sư, Ngài yên tâm, ta biết lấy tốc độ nhanh nhất để đến. Lâm Phàm gật đầu, cảm tạ. Đối với Tiểu Vương tới nói, Trước mắt vị trẻ tuổi này có thể cùng trịnh lao chuyện trò vui vẻ, vậy dĩ nhiên là địa vị không bình thường, hắn tự nhiên là phải tôn kính. Thiên Vân Sơn Trang Phòng riêng bên trong Bầu không khí lộ vẻ rất là ngột ngạt, mà Vương Minh Dương hạ thấp xuống đầu, sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên đã uống không ít. Nô Vân Cương cầm lấy Vương Minh Dương tay, không ngừng lắc đầu, không cho phép uống nữa. Nô Tổng, ngươi đây là ý gì? Nhân ra Vương Tổng có thể uống, ngươi bằng cái gì không cho uống, có phải là không nể mặt ta? Khương Thiếu không vui hỏi. Chương 438: Uống người mất cảm giác. Vương Minh Dương có chút mơ hồ, Vô Ngô Vân Cương tay, "Nô no ca, ta không sao, còn có thể uống." Ngô Vân Cương nếu như buông tay lời, đó chính là thật khờ so, tình huống như thế hắn có thể không thấy được mà. Vừa bắt đầu, Khương Thiếu đem ba chén dương tiểu hướng về cái kia vừa để xuống, hắn liền biết không tốt, dù sao hắn chính là trải qua chuyện này, nhưng cũng là bị cưng rắn uống ba chén, có thể phía sau cũng không cần uống, tuy rằng khi đó say rồi, Thế nhưng đi ra chạy, sao có thể không uống rượu, cũng đều là chậm dại uống tới được. Nhưng bây giờ không được bình thường. Ba chén vào bụng, Vương Minh Dương rõ ràng cũng đã say rồi, hơn nữa thuộc về cái kia loại say chuyên choáng trạng thái, nếu như nghỉ ngơi một chút, ngược lại cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là ngay sau đó, Khương Thiếu lại bắt đầu làm khó đứng lên, chủ động chúc rượu Vương Minh Dương, nhân ra uống một hớp, ngươi có muốn hay không toàn bộ làm. Ở bên ngoài, then chốt chính là một cái bộ mặt, ngươi không cho người ta mặt. Nhân gia cũng không muốn để ý tới. Nguyên vốn hắn biện hộ cho, không muốn uống nữa, nhưng căn bản không dùng, nhân gia căn bản không để ý hắn. Hơn nữa Vương Minh Dương cũng là trẻ tuổi nóng tính, máu nóng, nếu thật sự một cái giết chết. Lâm Đại Sư nói rồi, ngươi không thể uống nữa. Nô Vân Cương ngữ khí nghiêm túc nói. Vương Minh Dương xua tay, không có chuyện gì, ta trong lòng mình nắm chắc. Ngươi chắc chắn cái rắm, ngươi nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, còn có thể uống sao. Nô Vân Cương mắng, sau đó nhìn về phía khương thiếu. Khương Thiếu, xin mời ngươi buông tha hắn một hồi, hắn là không thể uống nữa. Khương Thiếu nở nụ cười, vậy ngươi thay hắn uống. Được. Ngô Vân Cương đáp ứng một tiếng, hắn cũng uống một chén, bất quá so với Vương Minh Dương, hắn muốn tỉnh táo rất nhiều. Ngay ở Ngô Vân Cương chuẩn bị bưng chén rượu lên thời điểm, Khương Thiếu dựng thẳng lên hai ngón tay, ngươi uống hai chén, có thể bị ta gừng tiểu lượng mời rượu cũng không nhiều, mà bây giờ hắn không cho ta khuôn mặt này, ta không tính đến, ngươi thay hắn uống, nhất định phải hai chén. Nô Vân Cương dừng lại một chút, nếu như hắn cũng như vậy uống, khẳng định cũng là bối rối, cái kia đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, cũng cũng không biết được. Bên cạnh ba vị công tử ca cũng cười. Người đây là không nể mặt hương thiếu A. Triệu thiếu thân thể hơi có chút mập mại giờ khác này không khỏi cười nói nói, phảng phất là ở giống như xem diễn. Không phải. Nô Vân Cương lắc đầu nói. Không phải liền uống A, ma ma tức tức làm gì. Một bên vàng ít chen miệng nói. Ngươi không phải không biết nói chúng ta Khương Thiếu là ai chứ? Vào Khương Thiếu mắt, ở các ngươi hạng mục xét duyệt phương diện, nhưng là có thể một đường đèn xanh, đây nếu là không uống, ngươi có tin hay không, toàn bộ hành trình đèn đỏ, nửa bước khó đi. Ta tin. Ngô Vân Cương gật đầu, điểm này hắn đích xác là tin, dân không đấu với quan, hắn mặc dù có tiền, thế nhưng cùng quan đều đấu, cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Một bên Diễm tỷ một mặt ý cười nhìn trước mắt một màn, nàng biết đây là Khương Thiếu lại bắt đầu đùa nghịch người chơi. Đã từng, không biết có bao nhiêu tự nhận là người có tiền, ở đây bị Khương Thiếu đùa nghịch xoay quanh, này rượu uống cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Bất quá cũng có kiên cường, trực tiếp vô bàn rời đi, nhưng là đi đi ra ngoài sao. Đến rồi cửa trước tiên bị đánh một trận vứt đi ra ngoài hay nói, còn chuyện về sau, nàng thì không biết, bất quá nên cút khỏi thủ đô. Ở đây mảnh đất nhỏ, chính là không bao giờ thiếu người có tiền, bởi vậy bên ngoài những người có tiền kia gì gì đó, tiến, phát hiện vật phẩm lụn, nhập thủ đô. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là nhà quê, còn không biết nói chỗ này làm như thế nào sinh tồn. Diễm Tỷ nói, Nô Tổng, nếu không ngươi liền uống đi, hai chén không nhiều, đại tiểu lượng mà. Nô Vân Cương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gọi điện thoại cho Lâm Đại Sư, cũng là chuyện không có biện pháp, bất qua dưới cái nhìn của hắn, coi như Lâm Đại Sư lại đây, e sợ cũng vô dụng. Dù sao liền ngay cả hắn ở đây lăn lộn thời gian dài như vậy, đều hết cách rồi, mới vừa vào nơi này Lâm Đại Sư có thể có biện pháp gì. Cục trưởng bót cảnh sát hắn đúng là nhận thức, thế nhưng hắn dám cam đoan, mặt đối với mấy vị này đại thiếu, cục trưởng cũng phải nhường một chút. Khương thiếu liếc mắt nhìn ngô vân Cương, sau đó vô vương minh dương vai vai, ta nói vương tổng, ngươi là ở Thượng Hải lan lột, lấy địa vị của ngươi, không biết cùng Thượng Hải người đứng đầu quen thuộc sao. Vương minh dương say hân hân lắc đầu, không phải quá thuộc, nhưng thấy qua mấy lần mặt. Ha ha, gặp mấy lần mặt, nếu như ta nói, các ngươi cái kia người đứng đầu nhìn thấy ta, cũng phải gọi ta một tiếng khương thiếu. Ngươi có tin hay không? Khương Thiếu cười hỏi. Vương Minh Dương trầm mặc một hồi, không phải hắn đang nghĩ, mà là đầu góc bất tỉnh khó chịu, không tin, hắn là ai, ngươi là ai, không thể so sánh. Đột nhiên, hiện trường xấu cảnh yên tĩnh lại. Khương Thiếu đem chén rượu đột nhiên đặt ở Vương Minh Dương trước mặt, nếu là cho ta mặt mũi, ngươi liền cho ta làm. Triệu thiếu bọn họ mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười nhìn Vương Minh Dương, đối với cái này loại nơi khác người tới, bọn họ nhất định chính là đùa bỡn đang vỗ tay trong đó. Vương Minh Dương thần chí đã hoàn toàn đánh trôi, hậu kinh đã tới, đầu góc hay cùng hồ dán giống như vậy, long trời lở đất, hết thể trước mắt, đều giống như nhăn nhó. Thốt, ta làm. Vương Minh Dương đưa tay ra, cầm chén rượu, mà một bên Ngô Vân Cương thấy cảnh này, nhất thời cũng lên, đem rượu trên bàn, đẩy lên một bên, Khương Thiếu, các ngươi đến cùng, có ý gì? Hắn là bằng hữu ta, các ngươi đây là chơi ta không được. Khương Thiếu ngoạn vị nhìn Ngô Vân Cương, Nô Tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi giới thiệu hắn cùng chúng ta quen biết, không phải là muốn mang hắn tiến nhập cái vòng này mà, nếu như ngay cả điểm ấy đều không chịu được, hắn có thể đi bao lâu. Còn có ngươi có xem ta hôm nay dễ tính, không có phát hỏa, liền cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta cơ tay múa chân, hôm nay ta đem lời thả nơi này, này rượu nhất định phải uống, không phải ngươi uống chính là hắn uống. Khương Thiếu, xin ngươi hạ thủ lưu tình, ngày sau ta nhận lỗi được không được. Ngô Vân Cương nói nói, đồng thời đang nhớ Lâm Đại Sư lúc nào lại đây. Nếu như nhiều hơn một người, cũng tốt đem Vương Minh Dương mang đi. Hắn biết các vị công tử này không dễ chê, tính khí xú, cũng hết sức vước, không đem người để ở trong mắt. Hôm nay này rõ ràng chính là bắt bọn họ mở soạn. Căn bản không phải đến nhận thức. Nếu như Vương Minh Dương tiếp tục uống vào, e sợ sẽ thật sự chết ta. Ẩm. Đang lúc này, phòng riêng cửa phòng bị người cho đẩy ra. Nô Vân Cương nhìn người tới, nhất thời đại hỷ, cảm giác cứu tinh đến rồi. Lâm Phàm đẩy cửa ra. Nhìn thấy trong phòng riêng tình huống thời điểm, cho mày, nhanh tới đây đến Vương Minh Dương bên người, Vương Minh Dương, ngươi tỉnh lại cho ta. Vương Minh Dương mơ mơ màng màng, sau đó mở mắt ra, nhất thời bắt đầu cười ngây ngô, ồ, huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm gặp Vương Minh Dương như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm, ta không đến, ngươi liền uống chết rồi. Triệu thiếu nhìn thấy người xa lạ đi vào, nhất thời khó chịu đứng lên, ngươi là ai à, ai cho ngươi tiến vào? Hắn hôm nay nhất định phải nâng cấp uống mới có thể lý khai. Sau đó hướng về Lâm Phàm đi tới, một tay chộp vào Lâm Phàm trên bả vai. Ta uống người mất cảm giác. Lâm Phàm vai vai run lên, trực tiếp một cái cái tắt vang ra ngoài, đem triệu thiếu đánh tới một bên. Sau đó cũng không để ý những người này muốn làm gì, đỡ Vương Minh Dương đi tới phòng riêng bên ngoài thùng giáp bên, ngón tay nhấn ở Vương Minh Dương bụng. Nôn. Vương Minh Dương bụng đột nhiên co rút lại, một luồng mùi gây mùi từ miệng khoang bên trong bộ phát ra. Sau đó một đoàn vệt nước buộc phát ra. Đến cuối cùng càng là có một đoàn màu vàng nôn, liền mật đều phun ra. Theo như ngươi nói chú ý an toàn, chú ý an toàn, còn có thể biến thành này bức bách dạng. Lâm phàm lắc đầu nói. mươi 439, táo bạo Lâm Đại Sư. Minh Dương hắn không có sao chứ? Nô Vân Cương lo lắng nói. Lâm phàm lắc đầu, không có chuyện gì, các ngươi tình huống thế nào, hắn làm sao uống nhiều như vậy? Nô Vân Cương mở miệng nói, ta cùng Minh Dương muốn ở thủ đô đồng thời đầu tư hàng mục. Đây nhất định sẽ gặp phải một ít chuyện mấy người, vì lẽ đó biết một ít ở thủ đô có chút thực lực người, nhưng là sao có thể nghĩ đến, những người này liền là cố ý uống rượu, thật giống chính là không uống chính là không nghề mặt mũi, vừa bắt đầu ta cũng hết cách rồi, tưởng uống một chút, điểm đến thì ngưng là tốt rồi, có thể sao có thể nghĩ đến đối phương uống xong một ly tiếp một ly, vốn là vô chỉ cảnh. Các ngươi cái quái gì vậy ai vậy? Nhưng vào lúc này, trong phòng riêng vọt ra, thủ đương kỳ trùng chính là vị kia triệu công tử. bị lâm phàm một cái tắt đến một bên khoe miệng còn đang chảy máu tích người là ai a lâm phàm nhìn lên trước mặt những người này cũng là hỏi hôm nay các ngươi không cho cái bàn giao đừng nghĩ từ nơi này ly khai triệu công tử mà một bên diễm tỷ cũng là để trong sơn trang bảo vệ lại đây đem lâm phàm đám người vây lên tiểu vương đứng ở lâm phàm bên người nhìn thấy trước mắt tình huống này cho mày muốn đứng ra cho thấy thân phận thế nhưng là bị lâm phàm một tay ngăn cản cũng tốt vốn là muốn mang người ly khai Nhưng là bây giờ việc này không có cách nào giải quyết dễ dàng như vậy, ai khuyên hắn rượu?" Lâm Phạm mở miệng nói. Khương Thiếu giờ khắc này cân nhắc được nhìn Lâm Phạm, nhất thời nở nụ cười, "Không người khuyên hắn rượu, là ta để hắn uống, hơn nữa hắn không dám không uống, không uống ta Khương Thiếu rượu, chính là không cho ta Khương Thiếu mặt mũi." Diễm tỷ một bên nói, "Khương Thiếu, cần không cần đánh một trận ném đi?" Khương Thiếu lắc đầu, "Không cần thiết, sơn dã kinh rạch mặt hàng mà thôi, đánh một trận, như vậy quá đơn giản." không thấy tiểu triệu bị hắn đánh mà khẩu khí này hắn có thể không nuốt trôi khẳng định rất tốt dạy dỗ một trận triệu thiếu gật đầu không sai chuyện này ta sẽ không tính như vậy nhất định phải người này trả giá thật lớn lâm phàm đi tới khương thiếu trước mặt mặt đối diện nhìn khương thiếu không chút nào hư ánh mắt chết nhìn chòng chọc lâm phàm thú vị dám ở trước mặt ta đụng đến ta người ta khương thiếu kính rượu còn không người không dám uống giữa hai người khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ ba mươi bốn công phân có thể trong trước mắt Lâm Phạm một tay chộp vào Khương Thiếu trên đầu, Khương Thiếu vẫn giữ lại chính là lớn cong đầu, nhưng là giờ khắc này đại cong đầu trực tiếp bị Lâm Phạm bắt được, sau đó hướng về trong phòng kéo được. Không là ưa thích uống mà, được, hôm nay để cho ngươi uống thoải mái. Lâm Phạm trực tiếp đem Khương Thiếu lắp tại phía trước bàn, chỉ lên trước mặt rượu, đến, cho ta uống, ta Lâm Phạm kính rượu, còn thật không ai dám không uống. Người chung quanh thấy cảnh này, nhất thời sợ choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới này trẻ con miệng còn hôi sữa. Lại dám như thế đối với Khương Thiếu, này là không muốn sống ly khai thủ cũng không được. Mã Thiếu cùng Hoàng Thiếu đám người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Diễm Thị sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, hướng về an ninh chung quanh giống nói, các ngươi còn nhìn làm gì, không thấy Khương Thiếu bị người đánh sao. Còn không mau cho ta đi vào. An ninh chung quanh cũng là trận tròn mắt, Khương Thiếu là nơi này khách quen, hơn nữa ở tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Khương Thiếu vẫn là tương đối cường thế một vị, không quan đối tới là ai. Đối với Khương Thiếu đều khách khí, một chút không dám vi phạm ý của hắn. Nhưng hôm nay tình huống này, nhưng là lần đầu thấy đến. Đứng tại chỗ tiểu vương, nhìn thấy tình huống này, trực tiếp chặt cửa, thân thủ bất phàm một cước đem muốn vọt tới bảo an trò đã bay. Nô Vân Cương thấy cảnh này, trong lòng vui sướng, thế nhưng cũng có chút lo lắng, này Khương Thiếu thân phận hắn là biết đến, không dễ chơi, chọc sẽ có phiên phước. Thế nhưng vừa nghĩ tới Vương Minh Dương bị khi dễ thành như vậy, hắn trong lòng thì có lửa giận. sợ cái gì quá mức chính là làm thiểu vương lâm đại sư ngài bận rộn ngài ngoài cửa từ ta nhìn lâm phàm gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một mặt âm trầm khương thiếu cho ta uống khương thiếu muốn đứng lên ngươi biết ta là ai không lâm phàm một cước đá vào khương thiếu trên đầu gối trực tiếp để cho tiếp tục quỳ trên mặt đất ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay coi như ngươi là thiên vương lão tử cũng phải cho ta nâng cốc uống xong ta thảo rời ạ khương thiếu chửi ầm lên Hắn còn chưa bao giờ bị này loại tức, không thể nhẫn nhịn, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Một cái tắt lắc tại Khương Thiếu mặt đẹp trai trên, sức mạnh khá lớn, một nói hồng in xuất hiện ở Khương Thiếu trên mặt, cho ta uống. Không thể. Khương Thiếu trong lòng lên cơn giận dữ, hận không thể đem người này giết chết. Tốt, không uống đúng không, tới cho ngươi ăn. Lâm Phàm một phát bắt được Khương Thiếu tóc, đem kéo về phía sau, hai ngón tay nắm ở Khương Thiếu bên mép, để hắn há mồm, sau đó cầm bình rượu lên, trực tiếp nhét vào. Không uống cũng phải cho ta uống, chơi ta Lâm Phàm bằng hữu, ngươi có mấy người năng lực? Uống ngủ, uống ngủ. Rượu rót vào đến khương thiếu miệng bên trong, trực tiếp từ hai bên chạy xuôi hạ xuống, tay mùi rượu tràn ngập ở vòm miệng của hắn bên trong, hắn dây rủa, nhưng là đối phương khí lực thật sự là quá to lớn. Nửa bình rót vào. Lâm Phàm buông tay ra. Khương thiếu sắc mặt đỏ chót, hai tay chống trên mặt đất trên, không ngừng nôn mửa, suýt chút nữa nửa cái mạng đã không có. Ngoài cửa tiểu vương điện thoại vang lên sau đó liếc mắt nhìn những người này tiếp thông điện thoại trịnh lão trịnh trọng sơn bên kia tình huống thế nào có hay không phiến phức tiểu vương không có bao nhiêu phiến phức một bầy công tử ca khi dễ lâm đại sư bằng hữu lâm đại sư đang ở bên trong giáo huấn tiểu tử kia ân hỏi một chút những tiểu tử này lão tử của là ai trịnh trọng sơn hỏi tiểu vương ánh mắt nhìn về phía mọi người bên trong cái gì đó phụ thân của khương thiếu tên gọi là gì người bên ngoài đã bị tình huống bên trong cho sợ ngây người mà tiểu vương lấp kín ở cửa tự như cùng chiến thần giống như vậy bảo an căn vốn không xông vào được diễm tỷ thân là người phụ trách nơi này nàng không thể gặp sự tình phát sinh mau mau nói vị kia là khương công tử phụ thân là gừng hải các ngươi mau mau thả hán bằng không hậu quả không phải là các ngươi có khả năng gánh nổi tiểu vương không có để ý mà là như thực chất báo cáo vị bên trong kia họ khương phụ thân gừng hải Trình trọng sơn gừng hải không quen biết tiểu bối mà thôi, nói với lâm đại sư, cố gắng hạ giận, việc này ta gánh chịu, bất quá đừng chết người. vâng, tiểu vương hướng về bên trong gọi nói, lâm đại sư, trịnh lao nói rồi, việc này chào ngài tốt hạ giận, xảy ra bất kỳ chuyện gì, lao nhân ra người chịu trách nhiệm, bất quá đừng chết người. tốt, cảm tạ lao trịnh, ta nợ một tân tình, ngày khác ta sẽ đích thân tới cửa đưa. lâm phàm mở miệng nói, tiểu vương như thực chất đem lâm đại sư truyền đạt cho trịnh lao, trịnh lao nghe nói sau đại hỉ. Phát hiện vật phẩm lụn. Được, được được bảo vệ Lâm Đại Sư. Vâng. Trong phòng riêng, Lâm Phàm tự nhiên biết trước mắt này Khương Thiếu không dễ chơi, được. ở thủ đô có chút thực lực, hôm nay coi như mình thoải mái, khó bảo toàn ngày sau Nô Vân Cương ở thủ cũng sẽ không xui xẻo, nhưng bây giờ có trịnh Trọng Sơn đảm bảo, tất cả cũng không thành vấn đề. Bất quá nhưng là nợ một tân tình, nợ nhân tình sự tình thật bất hảo chơi, nhưng hết cách rồi, không phải là lãng phí một chút thời gian nhiều vẽ một bức hòa mà, hoàn toàn không sao cả. Đặc biệt là hiện tại, hắn xem như là rõ ràng, cái gì gọi là ký tên, chính là người một nhà, sau lưng chỗ dựa chính là hiệp hội. Lấy Trịnh Lao thân phận địa vị, nếu như mình đối phó người bình thường, có lẽ sẽ để Trịnh Lao tức giận, nhưng bắt nạt này gì đó thiếu không ít, Trịnh Lao nhưng là to lớn chống đỡ. Diễm tỷ gặp trước mắt tình huống này, đã vượt ra khỏi của nàng không chế, mau mau thông báo anh rể lại đây. Nếu như Khương Thiếu ở đây có chuyện gì xảy ra, bọn họ này bình minh sân trang, cũng không có quả ngon để ăn. Trong phòng riêng, Khương Thiếu dường như bùng não, nhưng ánh mắt nhưng là hung ác và phân, một cái miệng, chính là một trận nôn mửa, sau đó ác tàn nhẫn nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phạm cầm bình rượu lên, không buông tha cái kia là chuyện của ngươi, bất quá bây giờ cho ta uống. Ngoài cửa ngô vân cương hàn khí bay lên, hắn phát hiện Lâm Đại Sư thật sự là quá tàn bạo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đại Sư táo bạo như vậy. Chương 440, Xong đời Tiểu vương thân là trịnh trọng sơn cảnh vệ, kiến thức những mưa gió nghe được trong phòng riêng tiếng âm ỉ, nội tâm hơi ngưng lại, không khỏi đối với này Lâm đại sư có chút kinh ngạc, không biết này Lâm đại sư rốt cuộc là làm cái gì, thủ đoạn này quả thật là tàn nhẫn. Khương thiếu thanh âm từ trong phòng riêng truyền tới, bên ngoài mọi người sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là Tùy Tùng Khương thiếu ba cái đại thiếu càng là một mặt vẻ hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, đây chính là Khương thiếu a, nhưng là bây giờ ở bên trong lại bị một cái người ngoài thôn dạy dỗ, này nếu như nói đi ra ngoài. E sợ không người dám tin A. Vương Minh Dương ói gần đủ rồi, cả người hay cùng mệt là giống như, hơn nữa thần chí không rõ, ta tại sao lại ở chỗ này. Vân Cương, ta vừa vặn giống nhìn thấy huynh đệ ta đến rồi, người khác đi đâu rồi. Nô Vân Cương đỡ Vương Minh Dương, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đồng thời đối với Lâm Đại Sư ở trong phòng hành động, không khỏi kinh hãi. Lâm Đại Sư ở bên trong giúp ngươi hạ giận, lần này xem như là làm ra yêu thiêu thân đi ra. Nô Vân Cương còn có thể nói cái gì? đã không có lời có thể nói. Vương Minh Dương loạn tròa loạn trọn mò tới cửa, nhưng là bị cửa Tiểu Vương trận lại, sau đó dựng ở trên bả vai của đối phương, vị huynh đệ này, phiền phức để cho ngươi một hồi. Huynh đệ ta ở bên trong đây, ngươi ngăn trở đầu đường. Tiểu Vương nhìn trước mắt con ma men, hơi nghiêng người sang, Vương Minh Dương nhưng là dựa vào ở cửa bên giới, hướng về bên trong nhìn tới. Huynh đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Ồ, thương thiếu ngươi làm sao quỷ gối huynh đệ ta trước mặt, ta ca. Ngươi làm sao để người ta khương thiếu quỳ gối trước mặt ngươi a? Nhân gia liền thượng hải nhân vật số một thấy được đều phải gọi một tiếng khương thiếu. Ngươi đây không phải là so với người đứng đầu đều lợi hại hơn sao? Lâm Phàm liếc mắt nhìn Vương Minh Dương, đi sang một bên, hét thành này bức bách dạng, có biết không mấy thêm mấy? Biết a? Vương Minh Dương giơ lên đầu, lộ ra một mặt cười khúc khích. Vấn đề đơn giản như vậy, ta làm sao có thể không biết? Một một không phải là bằng ba mà, đứa nhỏ đều sẽ. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Ngươi thật sự là choáng váng. Vương Minh Dương con chim này dạng, hắn thấy được liền nổi giận trong bụng, còn ở trong xã hội hỗn lâu như vậy, liền bảo vệ mình ý nghĩ cũng không có, đáng đợi bị người rót thành như vậy. Không có gốc Vương Minh Dương phản bác nói, sau đó ngô vân cương mau mau lôi kéo Vương Minh Dương, ta nói Minh Dương, ngươi mau mau đến đây đi, nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn. Trong phòng, Khương Thiếu nghe được Vương Minh Dương theo như lời nói, cảm giác đối phương đây là đang cười nhạo mình, đối với những người này lửa giận đã có cao ba trượng. Người rốt cuộc là ai, hôm nay ta cái quái gì vậy nhận tài, bất quá ngươi đừng tưởng rằng sự tình cứ như thế trôi qua, ở thủ đô, ta có thể để cho các ngươi nằm đi ra ngoài. Khương Thiếu uy hiếm nói, ngữ khí rất là ác liệt, đặc biệt là ánh mắt kia, hận không thể đem Lâm Phàm nuốt. Lâm Phàm nhìn ra người này không phải người bình thường, nếu như là người bình thường chọc này Khương Thiếu, đích thật là tự đào hố chôn nhưng mình là người bình thường à. Vậy khẳng định không phải, bởi vậy không sợ hãi chút nào, mặc kệ cái tên này là lai lịch thế nào. Khi dễ huynh đệ mình, vậy thì phải trả giá thật lớn. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Minh Dương hiện tại dáng dấp kia, trong lòng hắn thì có đầy bụng tức giận. "Đến, cho ta uống xong." Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp bẻ mở khương thiếu miệng, bình rượu khẩu trực tiếp nhét vào trong miệng, cô lô lô rót. Kích thích mùi rượu tung bay ở xung quanh, khương thiếu bị sặc sắc mặt đỏ chót, thân thể đột nhiên giấy rủa, thế nhưng ở Lâm Phàm khống chế hạ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn uống. Triệu thiếu giờ khắc này đã bị sợ choáng váng, diễm Tỷ. mau mau để người đi vào đem khương thiếu cho cứu ra a diễm tỷ đứng tại chỗ trận mắt mắt mồm căn vốn không biết nên mở miệng như thế nào tình huống bên trong đã vượt quá nàng có khả năng nắm trong tay mức độ triệu thiếu ta cũng không có cách nào hiện tại chỉ có thể chờ đợi tỷ phu ta lại đây diễm tỷ nói nói một bên mã thiếu gấp nói chờ hắn lại đây sự tình đã sớm kết thúc các ngươi an ninh của nơi này đây để cho bọn họ vọt vào a nay còn dùng nghĩ gì thế hoàng thiếu vẻ mặt dữ tợn diễm tỷ nếu như khương thiếu có chuyện gì xảy ra hậu quả này ngươi nói vậy nên biết các ngươi thiên minh sơn trang còn có thể phổi sạch quan hệ không được a nhất thời bên trong truyền đến khương thiếu tiếng kêu thảm thiết mọi người không biết chuyện gì xảy ra tình huống khi ánh mắt xuyên thấu khe hở nhìn thấy tình huống bên trong thời gian cũng không khỏi một thân mồ hôi lạnh khương thiếu lắc đầu không uống không thể uống nữa ngươi dừng tay cho ta không thể uống nữa lâm phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười không thể uống nữa Cũng phải cho ta uống, ngươi có biết không vương minh dương cùng ta là quan hệ như thế nào? hào hán không ăn thua thiệt trước mắt, bây giờ chính mình lại tay của đối phương bên trong căn vốn chống lại không được. Này một bình dương tiểu rót vào bụng bên trong, đã sớm để hắn nhanh muốn qua đời. Bằng hữu, bằng hữu, hắn là huynh đệ ngươi. Khương Thiếu mau nói nói, hắn bây giờ không phải là hối hận, mà là không nghĩ tới ở thiên minh sơn trang, chính mình dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Phạm vung lên tay, một cái tắt ở Khương Thiếu trên mặt. Trực tiếp đem trong miệng rượu toàn bộ đập đi ra, Thảo, biết hắn là huynh đệ ta, ngươi còn dám trình hắn, hôm nay ta đem lời thả này, rượu nơi này nhất định phải cho ta uống xong, không uống xong, thiên vương lão tử đến, đến rồi, ngươi cũng đừng muốn đi. Không thể, ta sẽ chết. Khương Thiếu nhìn thấy trên bàn cái kia từng chai dương tiểu, đầu hãy cùng chống bỏi giống như vậy, nếu quả như thật toàn bộ uống cạn, hắn là thật sẽ chết. Lâm phàm không có chuyện gì, cho ta uống, ta sẽ không để ngươi chết. Chỉ ít ở không có uống xong trước, ta sẽ không để ngươi chết. Chuyện này, hắn sẽ không nói qua loa cho xong, này Khương Thiếu xác thực có địa vị, chính mình chỉ có thể đưa hắn làm tàn, làm sợ, ở trong lòng hắn lưu lại ám ảnh, sau đó có lẽ sẽ thành thật một chút. Mình có thể về Thượng Hải, thế nhưng Nô Vân Cương ở thủ đô, mà Vương Minh Dương tỉnh cờ cũng tới, chính mình không thể đi theo đám bọn hắn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem này cái gì Khương Thiếu trực tiếp làm tan vỡ mới thôi, để hắn ở muốn báo thù thời điểm. Trong đầu sẽ có hôm nay tình cảnh này, để hắn biết, cuối cùng chờ đợi hắn kết quả sẽ là cái gì. Lâm Phàm cũng cảm giác mình đây là nhất là nổi nóng một hồi. Lúc này, bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt âm trầm từ xa mới đi tới, đi theo phía sau mấy vị đại hán. Anh rể. Diễm tỷ nhìn người tới, nhất thời vui vẻ. Triệu thiếu đám người nhìn người tới, trong lòng cũng là khẽ run lên. Người tới chính là Thiên Minh Sơn Trang Ông Chủ, Kim Thánh Văn. Người này ở thủ đô có thể đặt xuống mảnh này cơ nghiệp, thực lực cũng không đơn giản, có thể nói rất mạnh cũng không quá đáng, thuộc về trắng đen hai nói thông cật nhân vật. Triệu Thiếu, Mã Thiếu, Hoàng Thiếu, xảy ra chuyện gì? Kim Thánh Văn tuy rằng kêu ba người vì là ít, thế nhưng bề ngoài vẫn hết sức nạo khí, Hiển nhiên là không có đem ba người này để ở trong mắt, dù sao chính hắn có thể là theo chân ba tiểu tử phụ thân, cùng địa vị nói chuyện với nhau nhân vật. Triệu Thiếu vội vã tiến lên, Văn Ca, ngươi đã tới. Khương Thiếu bị một cái nông thôn đến tiểu tử kéo đến trong phòng dạy dỗ, ngươi nhanh đi cứu hắn. Không phải vậy thật là muốn xảy ra chuyện. Kim Thánh Văn nhíu chặt lông mày đầu, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có người tới địa bàn của hắn gây sự. Ánh mắt nhìn về phía thủ ở cửa nam tử, các ngươi làm ăn cái gì không biết? Chỉ phát hiện vật phẩm lộn, có một người, các ngươi cũng không có biện pháp đây. Còn nhìn làm gì? Còn không đem người cho ta kéo ra ngoài, ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai dám ở ta Kim Thánh Văn trên địa bàn gây sự? thật đúng là an hùng tâm văn báo vẫn chiếu cố vương minh dương ngô văn cương nhìn người tới thời điểm sắc mặt đột nhiên thay đổi hắn có thể không quen biết người khác nhưng tuyệt đối nhận thức này kim thánh văn liền hắn đều đưa tới vậy chuyện này Xong đời chương 441, đến đau đầu văn ca ngô Vân cương vội vội vàng vàng lên trước ngăn ở kim thánh văn trước mặt ngô văn cương ở thủ đô địa vị không thấp dù sao cũng là nổi danh sĩ nghiệp ra thế nhưng đối với này loại nửa trắng nửa đen người trước mặt Hắn là thật không chơi thắng đối phương Mình là nghiêm chỉnh sĩ nghiệp ra Tất cả mọi chuyện đều là có quy củ Thế nhưng đối với Kim Thánh Văn này loại người Hắn là không thể trêu trọc Bởi vì trọc chính là một cái phiên phước Thủ đoạn rất nhiều Chính mình căn bản không đấu lại đối phương Kim Thánh Văn nhìn người trước mắt này Có chút quen mắt Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai Ngươi là Ta là Ngô Văn Cương Trước đây gặp một mặt Ngô Văn Cương tự giới thiệu mình nói Hắn hy vọng mặt của mình mặt có thể hữu dụng Thế nhưng cho tới có hữu dụng hay không, đó chính là một chuyện khác. Kim Thánh Văn Nha một tiếng, cũng không có đem Nô Vân Cương để ở trong mắt, sau đó hỏi nói, ngươi ở nơi này làm gì? Ánh mắt hắn không ngủ, nhìn tình huống trước mắt, hắn đã biết nói chuyện này cùng đối phương khẳng định có quan hệ hệ, ánh mắt chuyển động, khẽ tao mày, chuyện này là ngươi trọng. Nô Vân Cương trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói, Văn Ca, đây là một cái hiểu lầm, bằng hưu ta bị Khương thiếu bọn họ uống rượu, xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ Chuyện này hy vọng văn ca có thể cho chút thể diện, ta biết tốt dễ giải quyết. Nếu như để Kim Thánh Văn giải quyết, vậy chuyện này chỉ sợ cũng có chút phức tạp, thì không phải là nhẹ nhõm như vậy có thể giải quyết. Nhất định sẽ phát sinh đại sự. Ha ha. Kim Thánh Văn cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ về đằng trước, ngươi nghe một chút thanh âm này, ngươi dĩ nhiên nói với ta là hiểu lầm, ngươi đây là coi ta là người điếc. Nô Vân Cương có chút lúng túng, lâm đại sư ở bên trong giáo huấn cái kia khương thiếu động tĩnh rất lớn. ở bên ngoài đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cái kia Khương Thiếu tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt rất là thê thảm. Diễm tỷ một bên nói, anh rể, bọn họ đây, phát hiện vật phẩm lụn, là một phe, vội vàng đem Khương Thiếu lấy ra đi, nếu như thật có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không tiện bằng giao. Kim Thánh Văn gật đầu, cảm giác thật là như vậy, nếu như thật có chuyện gì xảy ra, hắn đích sắc không tốt bằng giao, đặc biệt là phụ thân của Khương Thiếu, đối với sự giúp đỡ của chính mình rất lớn. Nếu như con trai của hắn ở địa bàn của chính mình xảy ra chuyện gì, coi như không có quan hệ gì với chính mình, đó cũng là nói không thông. Cho ta thành thật chờ ở nơi đó. Kim Thánh Văn một cái đẩy mở Ngô Vân Cương, bay thẳng đến phòng riêng đi đến. Ngô Vân Cương tiếp xúc không kịp đề phòng, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn chỉ là thương nhân, mà Kim Thánh Văn nội tình, hắn là biết đến, làm giàu thủ đoạn không thấy được ánh sáng, dựa vào một gian tiệm vốn tóc dốc sức làm đến trình độ như thế này. Sau đó kinh doanh mỗi bên loại hội sở, khách sạn, giá trị bản thân cũng không so với hắn cùng Vương Minh Dương thấp bao nhiêu. Cùng người của mọi tầng lớp đều có quan hệ, ở thủ đô nơi này, thuộc về một phương nhu nhân, đồng thời này Thiên Vân Sơn Trang là Kim Thánh Văn So sánh chú trọng một chỗ, một loại đều là dùng để kết giao quan to hiền quý, hơn nữa chỗ này, người bình thường căn bản không vào được, chỉ có chân chính người có thực lực, mới có thể trở thành là nơi này khách quý. Triệu thiếu đám người trong lòng tức giận bất bình, văn ca. Ngươi nhất định phải vì chúng ta hả giận, chúng ta ở ngươi trong sơn trang bị một cái dã con đường bắt nạt như vậy. Nếu như nói đi ra ngoài, không chỉ người khác cười chúng ta, liền ngay cả văn ca ngươi cũng sẽ bị người chê cười. Kim Thánh Văn mặc kệ những người này, bất quá ngược lại cũng đúng là gật đầu ưng với cùng nói. Các ngươi đây có thể yên tâm, ở ta thiên vân sơn trang có chuyện, vậy chính là ta vấn đề, ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời. Triệu thiếu đám người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Kim Thánh Văn ra tay. Như vậy hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng, thủ ở cửa người kia rất lợi hại. Lợi hại đến đâu còn có thể lợi hại quá Kim Thánh Văn không thành. Căn cứ bọn họ biết, Kim Thánh Văn nhất hô ba ứng, tùy tùy tiện tiện một cú điện thoại, đều có thể gọi tới chừng trăm người, này cùng nhau tiến lên, đối phương một người, có bản lãnh gì chống đối. Cửa! Tránh ra! Kim Thánh Văn âm thanh nghiêm khắc, không chút nào đem Tiểu Vương xem ở mắt bên trong, đối với hắn mà nói, chuyện này nhất định phải hoàn mỹ giải quyết. Đồng thời cũng không biết rốt cuộc là ai sao có lá gan lớn như vậy, dám ở địa bàn của hắn gây sự. Tiểu vương đứng nghiêm ở nơi đó, ánh mắt nhìn Kim Thánh Văn, một chút vi diệu vẻ mặt cũng không có. Kim Thánh Văn, cứu ta. Trong phòng riêng, chuyển đến Khương Thiếu thanh âm. Khương Thiếu giờ khắc này nhanh muốn qua đời, hắn phát hiện người trước mắt này vốn là một người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên, lại dám như thế đối đãi mình. Khương Thiếu, ngươi chờ một chút. Kim Thánh Văn mở miệng nói, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Tiểu vương. Ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ cơ hội suy tính, có lúc cơ hội ngay ở trước mặt cũng không biết tốt. Trong phòng riêng, Lâm Phàm gặp Khương Thiếu vẫn còn ở gọi cứu binh, không khỏi rót càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hôm nay này Khương Thiếu có thể đứng, coi như hắn thua. Nôn. Khương Thiếu giống như chó chết, dạ dày mãnh liệt co rút lại. Bên trong rời sông lớp biển. Hôm nay ăn đổ vỡ, toàn bộ phun ra ngoài. Trong phòng riêng khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có rượu. Khương Thiếu đã sắp muốn bị ép điên, Kim Thánh Văn ngươi làm gì, còn không mau đi vào cho ta, ngươi có muốn ta chết. Ngoài cửa, Kim Thánh Văn như mày, trong lòng đã sớm chèn ép một đoàn lửa giận, sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng ở cửa Tiểu Vương. Tốt, rất tốt, chính mình không quý trọng cơ hội, như vậy thì đừng hối hận. Ngón tay một chiêu, phía sau những đại hán kia lên trước, chuẩn bị đem Tiểu Vương bắt lại. Bây giờ tình huống trước mắt, đối với Tiểu Vương tới nói, hắn là không có chút nào căng thẳng, căn cư chỉnh lao chỉ thị. ở nhất định dưới tình huống có thể để tỏ rõ thân phận của chính mình. Kim Thánh Văn phía sau những ngày tay chân thực lực bất phàm, tự mình một người tuy nói có thể ngăn lại, nhưng rất khó nói sẽ không xảy ra chuyện gì, vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm giác tất yếu lấy ra thân phận, cho ta nhìn cho kỹ. Lúc này, Tiểu Vương từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ sách nhỏ, sau đó nắm ở trong tay, biểu diễn ở Kim Thánh Văn trước mặt. Kim Thánh Văn vừa bắt đầu cũng không để ý, nhưng là ánh mắt liếc một cái thời điểm, tâm thần đột nhiên run lên. Xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt chính mình vật nhìn. Người khác hay là không quen biết, thế nhưng hắn là không có khả năng không nhận biết. Thật lâu không nói chuyện, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Xem hiểu sao? Tiểu vương lớn tiếng nói, ánh mắt sắp bén. Kim Thánh Văn thân thể khẽ run lên, chuyện này. Này! Hắn có chút không dám tin tưởng, sau đó giơ lên đầu nhìn về phía tiểu vương, phảng phất là muốn nhìn mặt người trước mắt này vẻ mặt, hắn không biết này rốt cuộc là thật hay giả, thế nhưng nội tâm của hắn đã tín nhiệm. Cái này căn bản là thật sự. Ta hỏi ngươi xem hiểu sao? Cũng là ngươi đã cầm. Tiểu vương âm lượng không khỏi tăng cao, càng thêm nghiêm nghị nghe nói, hắn có thể đủ đi theo ở trịnh lao bên người, tự nhiên là có chỗ hơn người, bất kể là kỷ quy tắc vẫn là tư tưởng đều dị thường qua ải, không phải vậy không có khả năng trở thành trịnh lao thiếp thân cảnh vệ. Kim Thánh Văn cổ họng thật giống hơi khô khô, sau đó một nạp gật đầu, xem hiểu. Như là đã xem hiểu, ngươi muốn làm gì? Cho ta đứng ở một bên nghiêm. Chuyện này ngươi cũng muốn xuất đầu không được ngươi cũng không nha sợ ngươi này ngày vận sơn trang, đêm nay thủ đều biến mất sao. Tiểu vương khí thế rất đủ, trong lời nói, nghiêm khắc cực kỳ. Coi như Kim Thánh Văn không phải bình thường, nhưng giờ khắc này cũng là bị dọa cho sợ rồi. Tất cả những thứ này dường như là nói thật, vậy đối phương lai lịch nhưng là thật lớn. mươi 442, trả lại tất cả trở lại. Thân là Kim Thánh Văn tiểu di tử, dính tỉ tỷ ánh sáng, quản lý thiên vân sơn trang tất cả. Hơn nữa hắn cùng anh rể trong đó, cũng có một chút không thấy được ánh sáng cố sự. Từ một vị bình thường, không biết xã hội sâu cạn tiểu nữ nhân từ từ biến thành ở mỗi bên đại quyền quý trong đó, thành thạo điêu luyện gái hồng lâu, này bên trong không biết ngậm bao nhiêu đắng, rơi xuống bao nhiêu công phu. Mà đồng thời nàng cũng luyện thành một đôi mắt vàng trói lửa, có thể thấy rõ tất cả tình huống. Anh rể thời khắc này vẻ mặt dưới cái nhìn của nàng, hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra, anh rể là bị dọa cho sợ rồi, mà có thể làm cho khiếp sợ anh dễ. Không là đối phương có bao nhiêu tiền, bởi vì mặc kệ có bao nhiêu tiền, anh rể cũng sẽ không sợ hãi, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là quyền lợi. Chặn cửa nam tử, móc ra một cái sách nhỏ, nàng không biết là vật gì, thế nhưng anh rể sau khi xem xong, sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên không phải tầm thường đồ vật, cái này nhất định là ngay cả anh rể đều sợ hãi giấy chứng nhận. Tiểu vương ghét nhất đúng là những này, hắn đi theo ở trịnh lao bên người, cũng biết trịnh lao ghét nhất sự tình. Đó chính là bọn họ thế hệ trước thật vất vả phát triển thành quả, bị một ít tiểu bối dựa vào quan hệ mù chỉnh làm cái kia chút không thấy được ánh sáng sự tình. Lâm Đại Sư ở bên trong giáo huấn cái kia không thiếu, dưới cái nhìn của hắn, này dạy dỗ tốt. Ta để cho ngươi nghiêm, ngươi nghe không hiểu sao. Tiểu vương ánh mắt dường như lạnh đao, nhìn tròng chọc vào Kim Thánh Văn. Kim Thánh Văn thân là thủ đô một phương bá chủ, khi nào bị người dùng như vậy ngựa khí đối xử quá, nhưng bây giờ hắn không thể không phục. Bởi vì người trước mắt này sau lưng tồn tại, là 10 cái hắn, thậm chí 100 cái đều không chọc nổi tồn tại. Thời khắc này, Kim Thánh Văn đứng nghiêm ở tại chỗ, một chút không có lúc trước cái kia nhàn nhã ráng dấp Bất quá hắn hiện tại rất tò mò, bên trong người kia rốt cuộc là ai, lại có như vậy gốc gác. Nếu như thật sự có như vậy gốc gác, ở thủ đô, tuyệt đối sẽ không như vậy không có tiếng tâm gì. Mà Khương Thiếu bọn họ thân là thủ đô trẻ tuổi một đời nhân vật, cũng tuyệt đối sẽ không không quen biết người như vậy, có thể tình huống bây giờ. Nhưng là Khương Thiếu ở bên trong bị người giao hấn, như vậy hiển nhiên là không quen biết, chẳng lẽ là vị nào yêu thích giả heo ăn hổ tiềm lòng không thành. Văn ca, ngươi làm cái gì vậy, tại sao không vào đi cứu Khương Thiếu A? Triệu thiếu bọn họ gấp nói, ở văn địa bàn của ca xảy ra chuyện gì, nhưng là văn ca nhưng không quản không hỏi, này cái quái gì vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diễm tỷ lặng lẽ lôi một hồi triệu thiếu bọn họ, hơi lắc đầu, để cho bọn họ không muốn quản việc không đâu, nàng đã thấy rõ, anh rể đều thành thật như vậy. Như vậy hiển nhiên người ở bên trong là bọn họ không chọc nổi. Triệu thiếu bọn họ cũng là thiên vân sơn trang khách hàng cũ, tự nhiên không thể để cho bọn họ nhảy vào hố lửa. Triệu thiếu bọn họ cũng không phải người ngu, thấy tình huống biến thành như vậy, trong lòng bọn họ cũng từ từ nắm chắc rồi. Có thể là không có khả năng à, vừa tiểu tử kia, bọn họ căn bản không nhận thức, đến cùng có năng lực gì, có thể đè ép tất cả mọi người, đặc biệt là Kim Thánh Văn đều không dám nói chuyện, thành thật đứng ở nơi đó. Trong phòng riêng, Kim Thánh Văn, ta thảo rời ạ, ta ở ngươi ở đây có chuyện, ngươi dĩ nhiên không tiến vào, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định để ngươi chờ coi. Khương Thiếu cái kia bi thảm âm thanh từ trong phòng riêng truyền đến, hắn đã thật sự nổi giận, không nghĩ tới này Kim Thánh Văn lại dám như thế đối với mình. Bất quá hắn biết, dựa vào bản lĩnh của chính mình, là căn bản không khả năng đem Kim Thánh Văn như thế nào, nhưng lửa giận trong lòng không cách nào lắng lại, chỉ có thể dùng tiếng mắng chửi phát tiết trong lòng không cam lòng. Kim Thánh Văn đứng ở nơi đó không lúc đích. thậm chí mặt không hề cảm xúc, chuyện này hắn đừng để ý đến, cũng không muốn quản, như quả thân phận của đối phương là thật, như vậy chính mình có mấy người năng lực cùng đối phương liều mạng. Cho dù là chính mình đặt xuống như vậy gia nghiệp, nhưng mặt đối với nhân vật như vậy, nếu như muốn chỉnh mình, trong một đêm, là có thể đem chính mình nốt vào trong tủ, hết thể sản nghiệp toàn bộ xung công, như vậy qua nhiều năm như vậy khổ cực, đem tan thành mây khói, triệt triệt để để u phí. Lâm phàm trong lòng một đám lửa khí vẫn không có phát tiết kết thúc, Cái này hỏa khí không bạo phát sạch sẽ, này ý nghĩ không thông đặt đến, nhìn co quắp té xuống đất Khương Thiếu, phát hiện vật phẩm lụn, hắn trực tiếp một cước đem đá phải một bên, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, này Khương Thiếu là chủ mưu, những thứ khác mấy vị, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiểu vương lui qua một bên, Lâm Đại Sư, giải quyết rồi à? Lâm Phàm xua tay, không có, bất quá cũng sắp rồi. Ngô Vân Cương nhìn thấy Lâm Đại Sư đi ra, nhất thời lên trước, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, hắn hiện tại đã thấy rõ. Lâm Đại Sư hắn rất trâu không phải bình thường yêu. Chặn cửa người kia, là Lâm Đại Sư người, mà như vậy cá nhân, lấy ra một món đồ, liền ngay cả Kim Thánh Văn đều bị sợ hãi đến đứng ở một bên, liền không động chút nào. Lâm Đại Sư, Nô Vân Cương muốn mở miệng, nhưng bị Lâm Phàm cắt đứt, ngươi chăm sóc tốt mình Dương, ở đây giao cho ta. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía triệu thiếu bọn họ, sau đó chỉ nói, các ngươi đi vào cho ta. Ba người hai mặt nhìn nhau. Không khỏi nghĩ đến Khương Thiếu ở bên trong cái kia bi thảm răng dấp, nhất thời hốt hoảng, căn bản không dám vào đi. Lâm Phạm không nói hai lời, lên trước trực tiếp bấm của bọn hắn sau cổ, liền hướng trong phòng kéo, mà Mã Thiếu nhìn thấy tình huống này, trực tiếp sợ hãi đến rút chân lên liền chạy ra ngoài. Mã Thiếu chạy trốn, căn bản không có gây nên Lâm Phạm chú ý. Triệu Thiếu cùng Hoàng Thiếu tiến nhập phòng riêng phía sau, nhìn thấy nằm ở nơi đó Khương Thiếu, trong lòng không khỏi run lên, bọn họ không biết Khương Thiếu đến cùng tao thụ bực nào dàn vặt. Hơn nữa tình huống hiện trường cũng là làm người ta sợ hãi, đầy đất rượu. Hai người đàng hoàng đứng ở nơi đó, ánh mắt trao đổi, tiết lộ ra một loại vẻ hoàng sợ. Cho ta ngồi trốn húm xuống. Lâm Phạm mở miệng nói. Triệu Thiếu cùng Hoàng Thiếu cổ họng khẽ động, bọn họ phát hiện người trước mắt này sắc mặt âm trầm đáng sợ, không dám đụng vào mốc đầu. Sau đó đàng hoàng ngồi xuống xuống. Lâm Phạm trực tiếp đem hai bình dương tiểu bày ra ở trước mặt hai người, chỉ nói, ta mời các ngươi, cho ta uống. Triệu Thiếu giơ lên đầu. Yếu ớt nói nói, gặp người chết, uống. Thời khắc này, Lâm Phàm không khỏi nghiêm túc, lấy một loại không thể cự tuyệt giọng điệu nói nói. Bắt nạt bằng hưu ta có phải là hết sức thoải mái? Hiện tại ta đến bắt nạt các ngươi, cho ta uống. Nhớ kỹ, ta Lâm Phàm chúc rượu, không ai có thể từ chối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không có uống, chớ quá mức. Chúng ta tốt, không uống đúng không? Tới cho ngươi ăn nhóm, bất quá có thể hay không giống hắn, ta cũng không biết. Lâm Phàm nói nói. Hôm nay lời liền phóng nơi này, phàm là từng bắt nạt vương minh dương, một cái cũng sẽ không vương quá. Làm như thế nào chỉnh liền làm sao chỉnh, bắt nạt bằng hữu ta, liền gấp 10 lần, gấp trăm lần phụng trả lại. Đây chính là lâm phàm hộ tống bằng hữu biện pháp. Những thứ khác, an ủi gì gì đó, không có, bất kể là ai, bắt nạt bằng hữu của chính mình, coi như không đánh được, cũng phải làm. Triệu thiếu cùng hoàng thiếu không có cách nào, bọn họ ở thủ đô tuy nói không phải hoành hành vô kỵ. Nhưng cũng có thể nói là vô pháp vô thiên tiểu ba vương, nếu có người nói với bọn họ, các ngươi sẽ có như vậy một ngày. Hắn là tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng hiện thực đang ở trước mắt, không thể không phục Lâm Phàm cầm rượu, xoay người đi ra ngoài, nhớ kỹ, cho ta một giọt không dư thừa uống cạn, nếu như để ta biết các ngươi dám đổ đi, tiếp theo bình tiếp tục chở các ngươi. Hai người nhìn Lâm Phàm bọn họ bây giờ là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Âm thanh cũng bắt đầu run lên, sẽ không, sẽ không. mươi 443, ta gọi Lâm Đại Sư. Trong phòng riêng, Triệu Thiếu cũng sắc khóc, làm sao bây giờ, thật uống a Hoàng Thiếu cũng là như thế, không uống còn có thể làm sao. Tình huống bây giờ ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy, chúng ta tuy rằng không biết người này đến cùng là lai lịch gì, thế nhưng Kim Thánh Văn cũng không dám vì là Khương Thiếu xuất đầu, ngươi suy nghĩ một chút này là lai lịch gì. Chúng ta tìm cứu binh đi, ta cũng không tin, thủ đô không ai áp chế được hắn. Triệu Thiếu không tin nói. Tìm ai? Ngươi nói cho ta biết tìm ai? Đừng nghĩ gọi điện thoại cho nhà, hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, quên đi, uống đi. Hoàng thiếu đã không muốn nói cái gì, hôm nay bọn họ nhận tài, nhìn trong tay tràn đầy một bình dương kiểu, trong lòng đều dâng lên vô hạn hoảng sợ, nhưng cắn răng một cái, trực tiếp hướng về trong miệng cô lô lô rót. Bên ngoài, Kim Thánh Văn thấy rõ lâm phạm, trong đầu suy tính, người này rốt cuộc là ai, nhưng không có bóng người quen thuộc, như vậy hiển nhiên, người này hắn căn bản không nhận thức. Vương Minh Dương say choáng váng lên trước. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Ta tới sớm, ngươi có thật uống choáng váng? Ồ. Ô. Trong chớp mắt Vương Minh Dương khóc lên. Này một đại nam nhân đột nhiên khóc, cũng là dọa Lâm Phàm nhảy một cái. Ta đã biết nói ngươi biết đến. Ta bị người uống rượu, ta quá hoan uổng, không uống không được. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, không nói gì, đánh mở quay video, đem Vương Minh Dương bây giờ dáng dấp cho thu lại hạ xuống. Mà Vương Minh Dương trong miệng cũng là nói lời. Những câu nói này ở khi tỉnh táo, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, nhưng bây giờ uống nhiều rồi, cái gì chán ghét đều nhô ra. Được rồi, được rồi, đừng bị khuất, ta đã cho ngươi lấy lại danh dự. Lâm Phạm vô Vương Minh Dương vai vai nói nói. Vương Minh Dương ồ ồ, đột nhiên ngồi sổn xuống, khoát tay, đừng nhúc ních ta, ta phải ngồi trồn hổm một hồi. Lâm Phạm lắc đầu, đây chính là uống hổ văn nữa à, bất quá cũng bình thường, gặp Vương Minh Dương vẫn ngồi trồn hổm ở nơi đó, hắn cũng thì đưa điện thoại cho thu xong. Nên ghi hình đều ghi hình, ngày mai cho hắn nhìn, cũng không biết nói sẽ là cái gì vẻ mặt. Bất quá cũng còn tốt, đúng lúc đem rượu cho hắn lấy ra, không phải vậy có thể thì không phải là bước đi lắc lừ, mà là trực tiếp tan vỡ ngã xuống đất, thần thức không rõ, liền xung quanh chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không biết. Tiểu vương đứng ở nơi đó, chờ đợi Lâm Đại Sư mở miệng, Lâm Đại Sư nói kết thúc, vậy thì kết thúc, không kết thúc, vậy cứ tiếp tục. Nô Vân Cương đã sớm trợn mắt ngoan muộn. sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài hắn không biết lâm đại sư ở thủ đô tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy ở thủ đô hắn biết lâm đại sư chỉ là mở một cái cửa hàng là một vị hết sức thần kỳ người nhưng là hôm nay nhưng là đổi mới hắn nhận thức nếu như không phải vương minh dương bị người chỉnh e sợ thật sự không thấy được lâm đại sư tức giận tình cảnh này dùng một câu lời khó nghe tới nói đó chính là vênh vá hung hăng không cho bất luận người nào mặt mũi chịu khổ sẽ không ẩn giấu ở trong lòng mà là tại chỗ buộc phát ra đối với vương minh dương có thể cùng lâm đại sư đùa như thế tốt hắn chính là rất hâm mộ a lâm đại sư như bây giờ vậy cũng là vì cho vương minh dương hạ giận chỉ là đáng tiếc hắn đã uống say căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra phát hiện vật phẩm lụn chuyện gì Ngươi! lâm phàm chỉ vào diễm tỷ ta diễm tỷ xương sở có chút sợ sệt lại có chút sốt sắng lâm phàm giơ lên trong tay dương Tiểu, ta nhớ được ngươi cũng có thăm dự Nhìn ngươi là nữ nhân, ta cũng không làm khó ngươi, một bình uống, chuyện này đến đây là kết thúc. Diễm Tỷ đem ánh mắt nhìn về phía anh rể, nàng tuy rằng ở Thiên Vân Sơn Trang trải qua rất nhiều, nhưng mặt đối với tình huống như thế, nàng là thật sợ. Lâm Phàm, làm sao, có vấn đề. Diễm Tỷ hạ thấp tư thái, đại ca, ta, ta không có thể uống rượu, ta. Nếu như đem này một bình uống vào, chính mình tuyệt đối sẽ bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn có khả năng đi bệnh viện. Không thể uống. Cái kia khuyên bằng hưu ta uống nhiều như vậy, ngươi có cảm giác chơi rất vui. Không có chuyện gì, ta nay ngày nhiều, có thể chậm rãi chơi với ngươi. Lâm Phạm sẽ không quản này diễm Tỷ là nữ nhân, vẫn là mỹ nữ, ở trong mắt hắn đều giống nhau. Kim Thánh Văn lên trước, hắn chuẩn bị đem chuyện này cho nhận lên đến, bất kể nói thế nào, nàng cũng là của mình tiểu di tử, đồng thời cũng là mình hồng Nhan tri kỷ, hắn không thể thấy nàng rót một bình xuống. Lâm Thiếu, căn cứ ngô vân cương xưng hô, người trước mắt này họ dừng. cũng không để ý hắn là lai lịch gì, mở miệng chính là Lâm Thiếu. Lâm Phàm xua tay, "Đừng gọi ta Lâm Thiếu, ta không thích danh xưng này, ngươi có thể gọi ta Lâm đại sư, còn có, ngươi là ai?" Kim Thánh Văn không biết đối phương lai lịch, trong lòng cũng có chút xuất sắng, "Lâm đại sư, nàng là gì ta tử, có chỗ không đúng, ta tới nhận lỗi, chỉ là nàng là nữ nhân, không thể uống, ta có thể thay nàng uống sao?" Quy củ ta hiểu, hai bình." Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Tiểu di tử, ngươi thay thế" Vâng, xin mời Ngài Đại Nhân có lượng lớn, tha thứ nàng. Kim Thánh Văn nói nói. Được. Lâm phàm nói. Anh rể. Diễm Tỷ rất là lo lắng, nếu như hai bình này xuống, cái kia cái này còn có thể tỉnh táo mà. Kim Thánh Văn xua tay, tiếp nhận Lâm phàm trong tay Dương Tiểu, sau đó để người lại đi lấy một bình, không nói hai lời, trực tiếp hướng về đổ vô miệng. Cương cường Dương Tiểu vào bụng Tiểu như cùng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giống như vậy, trực tiếp có thể để người ta tan vỡ. bất quá này kim thánh văn biệt hôm mặt đại không thở gấp một cái đột nhiên đem một bình thổi xong bụng hơi động phảng phất là muốn nôn mửa ra nhưng vẫn là cố kiềm nén lại tiếp nhận một khắc bình liền hướng đổ vô miệng sau đó kim thánh văn hơi thở hồn hẹn lâm đại sư ta khô rồi có thể ạ lâm phạm vỗ tay tốt, không sai tuy rằng ngươi không phải là cái gì người tốt nhưng xác thực đủ kiên cường tiểu vương chúng ta đi chuyện này liền đến này quên đi nô vân cương đỡ vương minh dương rời khỏi nơi này Khi lâm phàm bọn họ rời đi nơi này phía sau, Kim Thánh Văn thân thể bất ổn, đột nhiên quỳ trên mặt đất, há mồm chính là chảy như điên, nói tất cả đều là rượu. Anh rể, người không sao chứ? Diễm Tỷ viên mắt đỏ, trong lòng rất lo lắng, nàng hết sức sợ sệt anh rể có chuyện gì xảy ra. Kim Thánh Văn xua tay, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chuyện này kết thúc, sau đó không muốn lại đắc tội với người, lần này đối phương xem như là dễ nói chuyện, nếu như gặp phải khó mà nói, có thể liền không phải như vậy. Diễm tỷ gật đầu, anh rể, ta biết rồi, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Hai bình xuống, coi như cứng rắn hơn nữa hán, cũng là không chịu được. Trong phòng riêng, triệu thiếu cùng hoàng thiếu hai người một bình căn bản không có uống xong, đã sớm nói cùng cái gì tựa như, bọn họ là thật sự uống không trôi, nhưng là bọn hắn không biết phía ngoài Lâm Phàm đã đi rồi, vẫn mạnh mẽ đến đâu rót Người phục vụ vào được. Hai người liếc mắt nhìn, giống nói, nhìn cái gì vậy? Người phục vụ có chút sợ sệt, triệu thiếu. Hoàng thiếu người kia đã đi rồi. Hai người nghe được câu này, lập tức đem chai rượu trong tay ném xuống, "Ngươi làm sao không nói sớm?" Sau đó nằm trên đất, liền cũng không muốn nhúc nhích. Quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi, suýt chút nữa thì mạng của bọn họ. Chương 444, nụ cười này rất nguy hiểm a. Bên trong xe, ghế lái phụ. Lâm Phàm nhìn ngồi ở đằng sau trên Vương Minh Dương, không khỏi lắc lắc đầu, đêm nay đối với Vương Minh Dương tới nói, thật đúng là một cái chuyện xấu. này rượu có thể hết thành bộ dáng này cũng coi như là chịu phủ. ngày mai lúc thức dậy chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn có biện pháp để vương minh dương tỉnh lại sẽ không cảm giác đau đầu nhưng ngấm lại vẫn là quên đi để hắn ngày mai đau đầu một ngày đi cũng tốt nhớ lâu một chút tiểu vương lái xe lâm đại sư hiện tại ngài là muốn đi nơi nào vừa chuyện này đối với tiểu vương tới nói căn bản không toán là chuyện gì còn ba người kia công tử ca ở tiểu vương xem ra cũng chỉ là thuộc về không lớn địa loại hình hắn tùy tùng trịnh lao đi qua rất nhiều trường hợp cũng đã gặp không ít chân chính đại thiếu thế nhưng giống vừa ba người kia như vậy nao tản còn thật là lần đầu tiên gặp qua lâm phàm suy nghĩ một chút trước tiên tìm một khách sạn đi nô tổng ở đây ngươi quen thuộc ngươi nói cái địa điểm đi nô vân cương hiện tại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi chuyện mới vừa phát sinh đối với hắn mà nói thật sự là quá sợ hãi mãi đến tận lúc rời đi hắn còn có chút không có phản ứng lại đây coi như đến bây giờ trong lòng hắn còn là đang suy nghĩ chuyện này, giờ khác này nghe được Lâm Đại Sư vấn đề, hắn không khỏi mở miệng nói, ta dưới cờ có một quán rượu, liền đi chỗ đó đi. Lâm Phạm gật gật đầu, hiện tại chính là phải đem Vương Minh Dương cho sắp xếp cẩn thận, sớm một chút để hắn ngủ đi, tiết kiệm đến cuối cùng lại say khước. nô Vân Cương trong lòng còn có chút sốt sáng, không khỏi mở miệng hỏi nói, Lâm Đại Sư, hôm nay chuyện này, thật sự không có chuyện gì sao. Lâm Phạm xua tay, không có chuyện gì, không cần để ở trong lòng. Tiểu vương cười nói, chuyện này không cần để ở trong lòng, hết thảy đều từ trịnh lao giải quyết. Này trịnh Lão là ai? Nô Vân Cương hỏi. Tiểu vương cười cợt, quên đi, còn không nói rồi, chuyện này ngươi có thể yên tâm, không có bất kỳ tình huống gì. Nô Vân Cương thấy đối phương không muốn nói chuyện này, cũng cũng không hỏi nhiều, bất quá đúng là đem trịnh lao ghi vào trong lòng, hiển nhiên vị này trịnh lao ở thủ đô hết sức có địa vị. Lâm Phàm bấm lao trịnh điện thoại. Lao trịnh, đêm nay đã tạ. Lâm Phạm cảm tạ nói, chuyện này nếu như không phải trịnh lao trống, lấy năng lực của chính mình, mặc dù sẽ không chịu thiệt, nhưng tuyệt đối sẽ hết sức phiền phước. Điện thoại bên kia, trịnh trọng Sơn không khỏi nở nụ cười, nơi nào, không có chuyện gì là tốt rồi, ở thủ đô, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, cũng có thể tìm ta, chúng ta bây giờ có thể là người mình, có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không giúp đỡ. Ha ha! Lâm Phạm nở nụ cười, tốt, vậy trước tiên treo, ta bằng hữu này hôm nay bị rót không nhẹ. ta phải chăm sóc một chút đợi lát nữa ta liền để tiểu vương đi về trước trịnh trọng sơn cười nói không có chuyện gì có thể để tiểu vương bồi tiếp các ngươi nếu có chuyện gì có thể dặn dò hắn. không cần lâm phàm đối với lao trịnh vẫn là rất cảm tạ tuy rằng quen biết không dài thế nhưng này năng lực làm việc đích sắc rất cường. sau đó hai người lại nói vài câu liền cúp điện thoại lâm phàm nói tiểu vương ngươi này lão lãnh đạo đúng là quá nhiệt tình tiểu vương cười nói không khỏi tự hào đứng lên Lâm đại sư, ta tùy tùng Trịnh Lão đã sắp 10 năm, Trịnh Lão làm người vẫn luôn là như vậy. Cũng không lâu lắm, khách sạn đến rồi. Tiểu vương đem xe rất ổn phía sau, lập tức xuống xe. Sau khi mở ra cửa, đem vương Minh Dương cho thuộc đi ra, mà Lâm Phảng cùng Ngô Vân Cương nhưng là mau mau đi mướn phòng. Hiện tại Vương Minh Dương trong miệng lẩm bẩm một ít nghe không hiểu lời, cũng không biết nói nói cái gì. Mở phòng xong, tiểu vương đem vương Minh Dương đặt lên, phát hiện vật phẩm lụn, giường, Lâm đại sư. nếu có bất cứ chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho ta ta biết trong thời gian ngắn nhất đạt tới cái này bên trong cảm tạ người đi về nghỉ ngơi trước đi ta chỗ này không có chuyện gì nhân ra khách khí như vậy lâm phàm tự nhiên cũng hết sức khách khí này tiểu vương người đích sắc rất không sai hơn nữa còn rất kiên cường đưa đi tiểu vương phía sau lâm phàm nhìn về phía nằm ở nơi đó vương minh dương sau đó lại nhìn một chút ngô văn cương ngô tổng ngươi nói liền để hắn như thế ngủ có phải là có chút không tốt Nô Vân Cương xứng sở, nghi hoặc nói, sẽ không có cái gì không tốt sao, Minh Dương hắn hiện tại cũng say rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là. Không phải, ta không phải là nói ý này. Sự tình đã giải quyết, Vương Minh Dương cũng bị sắp xếp xong xuôi, lâm phàm tâm tình cũng thư chầm lại, thế nhưng để Vương Minh Dương cứ như vậy thư thư phục phục ngủ, nhất định là không được. Nhóm người mình vội vàng cùng chó tựa như, mà cái tên này đúng là tốt, thư thư phục phục nằm ở nơi đó, như người không có chuyện gì, khẳng định không được. Nô Vân Cương có chút ngây dại, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Đại Sư bộ kia có đại biểu tính nụ cười thời gian, chẳng biết vì sao, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lâm Đại Sư, cái kia theo ý ngươi là... Nô Vân Cương thận trọng hỏi. Lâm Phạm Trầm mặc chốc lát, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, lột sạch đi phục của hắn. A, Nô Vân Cương một mặt không biết gì hơn, phản phất chưa kịp phản ứng giống như vậy, Lâm Đại Sư hắn nói cái gì? Lột sạch vương minh dương quần áo. Đây là muốn làm gì, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Không dám tưởng tượng A. Lột sạch đi phục của hắn, còn ngày mai, ta tới nói. Lâm phàm chuẩn bị để Vương Minh Dương từ đây sống ở uống say phía sau bóng tối bên trong. nô Vân Cương nhìn Vương Minh Dương, cảm giác Minh Dương cũng là đáng thương, hơn nữa không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ nhớ ra âm hiểm như thế phương pháp xử lý. Một cái nào đó tiểu khu. Tiểu Vương đem Trịnh Lao đưa trở về, ở phòng khách bên trong, Tiểu Vương mở miệng nói, Trịnh Lao, sự tình cũng đã giải quyết rồi. Bất quá Lâm đại sư tuy rằng chưa nói, nhưng ta cho rằng, Lâm đại sư nếu như về Thượng Hải, hắn bằng hữu kia ở thủ đô, e sợ sẽ phải gánh chịu trả thù. Trịnh lão đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng, sau đó gật đầu nói, "Tốt lắm, ngươi đi tra một chút, gừng Hải rốt cuộc là ai, đồng thời đem ta lời cho mang tới, đừng không biết phân biệt." "Vâng." Tiểu Vương gật đầu. Chỉ cần Trịnh lão mở miệng, ở thủ đô, e sợ còn thật không bao nhiêu người dám từ chối. Cho tới đêm nay mấy cái nhóc con Sợ là không biết mình rốt cuộc là đắc tội với ai Ngày mai Sáng sớm Nào đó căn phòng bên trong Vương Minh Dương nằm ở nơi đó Đột nhiên cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu Vừa bắt đầu còn chưa phản ứng kịp Nhưng trong nháy mắt, mở mắt ra Đột nhiên có một loại sợ hai cảm giác Niệm đó, đầu đau quá Vương Minh Dương ngồi dậy Không khỏi mò cái đầu Đầu hay cùng xếp vào hồ dán tựa như Rất nặng rất nặng Xảy ra chuyện gì, đây cũng là nơi nào Ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống. Vương Minh Dương không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai đem ý phục của chính mình cho tới? Mình không phải là cùng Vân Cương cùng uống rượu mà. Nhưng là Vân Cương làm sao đem ý phục của chính mình cho tới? Tình huống này có chút phức tạp. Thùng thùng, Chuyển đến tiếng gõ cửa. Vương Minh Dương ôm đầu. Bắt đầu tìm quần áo. Chờ đã. Đã tới rồi. Bên ngoài. Lâm Phàm cùng Nô Vân Cương liếc nhau một cái. Hai người tối hôm qua cũng không có ly khai. thì ở cách vách từng người mở ra một gian. Bây giờ thời gian 9 giờ, Vương Minh Dương cũng nên nên tỉnh dậy rồi, bọn họ trực tiếp tới gõ cửa. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, cũng không biết nói Vương Minh Dương mình rốt cuộc nhớ bao nhiêu. Chương 445, cho rõ ràng a. Vương Minh Dương hiện tại chính là không nhớ ra được ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, cuối cùng lại đến cùng là thế nào kết thúc, mà chính mình lại là làm sao trở về. Những vấn đề này, quay chung quanh ở Vương Minh Dương đầu góc bên trong lái đi không được. nếu như không đem sự tình làm rõ ràng, hắn này trong lòng bất an a. nhất là bây giờ này điểm đáng ngờ cũng quá nhiều, mình tại sao sẽ để trần ngủ? này cái quái gì vậy không khoa học, không sẽ là có người đối với mình đã làm gì? chuẩn bị mở cửa thời điểm, Vương Minh Dương không tự chủ được sờ sờ cái mông, không phải rất đau, nên không có chuyện gì. mở cửa, Vương Minh Dương nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, nhất thời sững sờ. ồ, huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm lắc đầu, Minh Dương à. Chính ngươi chẳng lẽ không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra không được. Vương Minh Dương gãi đầu một cái, ta cũng vừa muốn hỏi đây, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao lại không nhớ gì cả. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Văn Cương, Vân Cương, ngươi nói ta tối hôm qua không sao chứ. Ngô Vân Cương đứng ở nơi đó, một câu nói chưa nói, cũng là có chút tiếc nuối lắc đầu. Lắc đầu làm gì? Vương Minh Dương xem không hiểu, này lắc đầu rốt cuộc là ý gì, chính mình đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống. sẽ không thật sự có chuyện gì xảy ra đi." Lô Vân Cương thở dài, "Chuyện này, ngươi nên hỏi Lâm đại sư, ta không nói." Vương Minh Dương nhìn về phía Lâm Phàm, sâu trong nội tâm nhất thời có gan cảm giác không ổn, không khỏi chột dạ, "Sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì chứ?" Lâm Phàm rất là tiếc nuối gật đầu, "Minh Dương, không thấy được, thật sự không thấy được, không nghĩ tới ngươi này sau khi uống rượu say, dĩ nhiên yêu thích cởi quần áo, hơn nữa còn yêu thích bại lộ ở trước mặt người, ngươi tình huống này có thể liền hơi dọa người nữa à?" muốn không phải chúng ta ngăn cản đúng lúc ngươi này thật là muốn đem chính mình cho lột sạch nghe được trước mặt thời điểm vương minh dương liền cảm giác có cái gì không đúng có thể nghe tới phía sau thời điểm toàn bộ mặt đều biến trắng không thể nào vương minh dương cổ họng khẽ động có chút sợ hỏi ngươi nói có thể hay không lâm phàm khinh bị nói nếu là không biết ngươi rời giường thời điểm làm sao có khả năng cái mông trần bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng cũng không có để cho ngươi ở bên ngoài mất mặt Ta cùng Vân Cương trực tiếp đưa ngươi cho kéo về, còn có một cái video ta phân phát ngươi, đợi lát nữa chính ngươi xem qua. Sau khi xem xong, ngươi nói một chút ngươi có ý kiến đến gì. Lâm Phàm tự nhiên không thể đưa điện thoại di động cho Vương Minh Dương, để ngừa cái tên này xem xong video phía sau, trực tiếp đem này ban đầu video cho thủ tiêu, vậy này tối hôm qua nhưng là trắng đậu. Vương Minh Dương nắm lên điện thoại di động của chính mình, khi điểm mở thời điểm thời điểm, bên trong truyền đến một trận quỷ khóc sói tru âm thanh. Mà thanh âm này còn có chút quen thuộc, khi thấy khuôn mặt thời điểm, hắn xem như là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cơ mơ nờ, sao có thể có chuyện đó, ta thế nào lại là bộ dáng này, má ơi, thanh danh của ta a Vương Minh Dương triệt triệt để để choáng váng, video này nếu như bị truyền đi, chính mình này chỉ sợ là cũng bị người chết cười nữa à. Ở thủ đô hay là không bao nhiêu người nhận biết mình, thế nhưng ở Thượng Hải, nhưng là khác rồi, e sợ đều có thể lên tiêu đề. Thậm chí ngay cả đầu để tên đều nghĩ xong. Mười tỷ phú hảo, say rượu khóc lóc con sòm. Vương Minh Dương để điện thoại di động xuống, sau đó sửng sốt một hai giây, nhất thời gọi nói, không được, mau đưa video này cho thủ tiêu, có thể muôn ngàn lần không thể toát ra đi, không phải vậy ta thanh danh này nhưng là xong đời. Lâm Phàm đưa điện thoại di động bảo vệ, lập tức cười to nói, không thể, video này ta phải bảo tồn lại, sau đó có cơ hội lại để ngươi xem một chút, muốn bôi bỏ video này. Đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Ta đi, chúng ta nhưng là huynh đệ tốt ta, ngươi làm sao có thể như vậy? Mau đưa video xóa đi, van ngươi, này quá nguy hiểm. Vương Minh Dương nhanh muốn khóc, hắn không nghĩ tới chính mình tối hôm qua dĩ nhiên sẽ là như vậy, nhưng là không đúng vậy, mình tại sao có thể sẽ là người như vậy? Lâm Phàm cười nói, đừng có nằm động, bất quá nói thật, ngươi tối hôm qua là không phải tròn váng, làm sao uống nhiều như vậy? Ngươi không biết mấy tên kia, liền là cố ý chỉnh ngươi à? Vương Minh Dương có chút lúng túng, cái này, cái này, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, thế nhưng mấy tên kia, có quyền, này nếu như không nể mặt mũi, ta cùng Vân Cương kết phường hạng mục, nhưng là khó khăn tầng tầng. Lâm phạm vỗ Vương Minh Dương vai vai, được rồi, còn khó khăn tầng tầng, tối hôm qua nếu không phải là Vân Cương gọi điện thoại cho ta, ta e sợ cũng phải nhặt xác cho ngươi, không nói, ngươi ở nghỉ ngơi một hồi, ta được đi ra ngoài một chuyến, ngày mai ta trở về Thượng Hải, ngươi chuẩn bị đợi bao lâu. phải đi nhanh như vậy vương minh dương sững sờ nói ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như không có chuyện gì à phố vân lý bên kia đều phải đụng ta đây nếu là còn không mau trở lại nhưng là muốn xảy ra chuyện bây giờ suy nghĩ một chút phố vân lý tình huống bên kia lâm phạm liền trở nên đau đầu tự mình tiến tới thủ đô khoảng thời gian này bánh cầm tay lại không bán này các thị dân ngày ngày đến mỗi lần đều không thấy mình e sợ giết liền chết mình tâm đều sắp có đi ta được đi ra ngoài một chuyến chính ngươi nghỉ ngơi đi Còn video này, ta trước tiên bảo quản, chờ sau này nhìn ngươi biểu hiện, ta suy nghĩ thêm có muốn hay không cắt bỏ. Lâm Phàm xua tay nói nói. Vương Minh Dương nói, ngươi này là muốn đi đâu? Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, cho ngươi đi trả nhân tình à, sớm biết ngươi như thế có thể gây sự tình. Ta lúc đó liền cái quái gì vậy không nên cùng ngươi cùng đi thủ đô, bất quá cũng hết cách rồi, ai cho ngươi là huynh đệ ta đây, không cắt đuôi được theo đuôi. Vương Minh Dương vừa nghe, nhất thời nổ tung, ta đi. Ta là theo đuôi, ta nào có theo ngươi, bất quá còn ai ân tình à, ta làm sao lại nghe không hiểu chứ. Này này, lời còn chưa nói hết đâu à, chí ít cũng phải nói đại khái à, để ta minh bạch một chút ta. Vương Minh Dương gặp Lâm Phàm cũng không quay đầu tiêu sái, cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Vân Cương. Vân Cương, đến cùng tình huống gì à? Ai? Ngô Vân Cương cũng là thở dài, biểu thị bất đắc dĩ. Vương Minh Dương hiện tại không biết rõ, này trong lòng bất an à. Ngươi đừng thở dài a, trước tiên đem lời nói do a." Lô Vân Cương nhìn Lâm Phàm, muốn nói lại thôi, lại nặng nề thở dài, "Ai, một lời khó nói hết ta, Minh Dương, nghe ta, ngươi liền đừng hỏi, không biết vĩnh viễn so với biết tốt, ta sợ ngươi không chịu nổi a." Niệm nó, càng như vậy, hắn càng là tò mò, đến cùng cái quái gì vậy xảy ra chuyện gì, hai người này cũng quá thần thần bí bí, mình coi như xấu mặt, nhưng cũng phải để tự mình biết nói tình huống cụ thể a. Này thần thần bí bí cũng không nói, quỷ phát hiện vật phẩm lụn, biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn trong lòng mình cũng có một đại khái, sự tình ngày hôm qua e sợ không đơn giản. Ba người kia cái gì thiếu, vừa nhìn thì không phải là dễ dàng chọc loại hình, mà Ngô Vân Cương để Lâm Phạm đến chính mình ly khai, hết sức hiển nhiên, sự tình đã phát triển đến rồi liền Ngô Vân Cương đều không khống chế được mức độ. Chỉ là lại không đúng, Lâm Phàm ngoại trừ nhận thức Ngô Vân Cương, ở thủ đô lại nhận thức ai? Chương 446, hài lòng. Lão Trịnh nơi ở quả nhiên rất tốt. Lâm Phàng ngồi ở trong xe, nhìn tình huống chung quanh, không khỏi cười nói nói. Hắn gọi điện thoại cho Tiểu Vương, Tiểu Vương trực tiếp mở xe đặc trùng tới đón mình. Sự tình ngày hôm qua, đúng là vẫn còn nợ nhân ra Lão Trịnh một tân tình, nên trả lại vẫn phải là trả lại, không cần thiết kéo quá lâu. Huống hồ, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết Lão Trịnh đối với mình vẽ, có thể nói là yêu thích không buông tay, trong lòng luôn luôn ham mớn hiện tại chính mình cũng vừa cũng may thủ đô. Không bằng liền vẽ một bộ được rồi, ngược lại tranh này vẽ đối với hắn mà nói, vốn là một chuyện rất đơn giản. Dùng một bức họa là có thể để lão trịnh rất vui mừng, này ngấm lại chính là ổn chám không thiệt tỏi a Tiểu vương cười cợt đối với hoàn cảnh của nơi này, cũng là hết sức yêu thích, nếu như không phải thân là trịnh lão cảnh vệ, hắn chính là tiến vào không vào được nơi này. Cũng không lâu lắm. Đã đến mục đích, tiểu vương mau mau xuống xe, vì là lâm phàm mở cửa, lâm đại sư, đến rồi, xin mời xuống xe. Trịnh Lão nghe nói ngươi muốn đi qua, tâm tình rất tốt. Lâm Phàm gật gật đầu, này Trịnh Lão tâm tình khẳng định rất tốt, biết mình đưa cho hắn vẽ một bức tranh, còn có thể không cao hứng không thành. Lão Lâm. Lúc này, Trịnh Lão đứng ở cửa, khi thấy Lâm Phàm thời điểm không khỏi ngoắt tay, Lâm Phàm cũng là khoát tay, sau đó lên trước. Chuyện tối ngày hôm qua, thật sự rất cảm tạ, này nếu không phải là ngươi hỗ trợ, sự tình cũng không sẽ giải quyết dễ dàng như vậy. Ha ha. Trịnh lao thật dày bàn tay vỗ vào Lâm Phàm trên bả vai, lao lâm, ngươi lời nói này, chúng ta hiện tại đều là người mình, liền chút chuyện nhỏ này, không cần thời khắc để ở trong lòng. Lâm Phàm biết lao trịnh tính cách, sau đó cũng không nói gì nhiều, chuyện như vậy đối với ngô vân cương bọn họ tới nói, có lẽ có ít vướng tay chân, thế nhưng đối với người ta lao trịnh tới nói, đích xác rất là đơn giản. Thuộc về việc nhỏ trong việc nhỏ, căn bản không xem như là một chuyện. Trong phòng, Lâm Phàm đến. Để Trịnh Lao rất là vui vẻ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Hơn nữa chuyện này, hắn cũng không có thông báo bất luận người nào. Này đối với Trịnh Lao tới nói, bây giờ Lâm Đại Sư là thuộc về hắn, nếu như gọi bọn họ đi tới, cuối cùng cũng không biết nói sẽ xảy ra chuyện gì đây. Hơn nữa nếu như cho tới cuối cùng, chính mình lại không được vẽ, vậy coi như thật sự thiệt thòi lớn. Hắn thân là quốc họa hiệp hội hội trưởng, tuy nói là người lãnh đạo tối cao, thế nhưng hắn người hội trưởng này làm không có uy nghiêm a? không phải vậy cũng sẽ không đến bây giờ. hắn liền vẽ cũng không có cho tới đặc biệt là đào thế cương cùng nguyệt thu cư sĩ này khoe khoang chính hắn đều sắp không nhìn nổi lâm phàm nhìn bên trong nhà tình huống treo trên vách tường rất nhiều quốc họa còn có thư pháp lấy ánh mắt của hắn phóng tầm mắt nhìn những bức họa này e sợ đều là xuất từ đại sư tay, trên thị trường giá trị cũng không rẻ a bất quá đối với chỉnh lão loại người này tới nói dùng tiền tài để hình dung những này tác phẩm nghệ thuật đúng là có vẻ tục khí lao lâm ngươi tới xem một chút Những thứ này đều là ta vật siêu tập, còn có một chút lao hưu đưa vẽ, hiện tại cũng chỉ có thể thấy vẽ nghĩ người, ai, người này à, có lúc cũng là rất yêu ớt. Trịnh lao cảm thán nói. Lâm Phạm gật gật đầu, trịnh Lão này thu gom kinh người, không phải bình thường, nếu như là nhà siêu tập sang đây xem đến trước mắt tình cảnh này, chỉ sợ cũng phải trợn mắt ngoan mồm. Một già một trẻ, hai người trò chuyện với nhau, hơn nữa đại đa số nói chuyện với nhau đều là quốc hòa chuyện. nay ngươi tới nhất định tuổi tác. cũng sẽ không lại suy nghĩ chuyện khác, trái lại càng thêm chú trọng tu sinh dưỡng tính. Hả, đúng rồi, lão Lâm, tối hôm qua chuyện này ta đã để tiểu vương cùng những người đó thế hệ trước liên lạc qua, ngươi có thể để bằng hữu của ngươi yên tâm, ở thủ cũng sẽ không gặp phải trả thù. Trịnh Lão nói nói, Lâm Phàm cảm tạ nói, đa tạ. Trịnh Lão cười xua tay, tất cả nói không cần cảm ơn, làm việc nhất định phải đến nơi đến chốn, đặc biệt là chuyện như vậy, nếu như giải quyết không sạch sẽ, cuối cùng là mầm hoạ. Điều này cũng đúng. Lâm Phàm gật đầu, đối với lời này rất là tán thành. Mãi cho đến thư phòng. Trịnh lao thư phòng màu sắc cổ xưa thơm ngát, sau khi đi vào, liền có thể cảm nhận được một loại an, phát hiện vật phẩm lụn, ninh khí tước, ở trong môi trường này, người mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, tiến hành quốc họa trên sáng tác. Lâm Phàm đi tới bàn vẽ trước, lao trịnh, hôm nay ta liền bèo xấu. Trịnh lao nhất thời cười, lao lâm, ngươi cái này coi như không phải bèo xấu, quá khiêm nhường, có thể sẽ không tốt. Ngươi tác phẩm hội họa, không nói giả. ở chúng ta quốc họa trong hiệp hội, có thể nói trình độ cao nhất. Ngươi là không biết. Ngày hôm qua trên bàn ăn những lao gia họa kia, đối với ngươi vẽ, nhưng là tôn sùng rất nhiều, đều muốn cầu một bộ. Bất quá ta cũng không có, bọn họ làm sao có thể có? Lâm Phảng cười lắc đầu, này lao chỉnh ý nghĩ, hắn có thể không biết, lần này lại đây, hắn cao hứng như thế, tự nhiên là biết. Đợi lát nữa nhưng là có tác phẩm hội họa tới tay, bất quá Lâm Phàm cũng không nói gì nhiều. Người ta thật là giúp mình một việc lớn, mình đích sắc là nên cố gắng cảm tạ nhân ra, nếu nhân ra coi trọng mình vẽ, vậy thì vẽ một bộ được rồi. Thời khắc này, Lâm Phàm nắm bút, hơi hơi ngừng dừng một cái, đang suy tư nên vẽ cái gì. Mà trịnh lao đứng ở nơi đó, cũng không có quấy giày Lâm Phàm, phòng ngừa lời nói của chính mình, quấy giày Lâm Phàm dòng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm buông trong tay xuống hòa bút, sau đó hít sâu một hơi, nhìn lên trước mặt tác phẩm hội họa, tự mình cảm giác rất hài lòng gật gật đầu. Lao trịnh, nhìn một chút như thế nào? Lần này vẽ so sánh lâu, bất quá lâm phàm đối với Lao trịnh này động tác võ thuật, cũng là có chút kinh ngạc, này tờ giấy hơi lớn, vẽ nội dung cũng có chút nhiều, cho nên nói, này Lao trịnh ở biết mình muốn lúc tới, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị xong công cụ, hơn nữa còn cố ý chơi đùa lớn một chút tờ giấy, so với từ bản thân cho Nguyệt Thu cư sĩ bọn họ làm tác phẩm hội họa, ít nhất phải lớn hơn gấp đôi, không thể không nói, mèo già hoa cáo, động tác võ thuật quá sâu. lao trịnh nhìn thấy bức họa này hương phấn liền kêu ba tiếng tốt đẹp sau đó không kịp chờ đợi đứng ở tác phẩm hội hoa trước nhìn tỉ mỉ càng xem càng thích như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bên trong không thể tự kiềm chế ra ra đang lúc này dưới lầu chuyển đến nhi đồng thanh âm trịnh lão nhìn trước mắt tác phẩm hội họa cũng đã đem thanh âm này làm như không thấy phảng phất không nghe thấy giống như vậy căn bản cũng không có để ở trong lòng hoàn toàn mê mội ở tại bên trong lâm Phàm nghe được âm thanh không khỏi nhắc nhở nói Lão Trịnh, có người gọi ngươi. A, Trịnh Lão phản ứng lại, sau đó nghe được lầu dưới cháu kêu nữa gọi mình, nhất thời cười nói, bạn già ta mang theo cháu đi tàn bộ, xem ra là đã trở về, bức họa này nhất định phải cố gắng thưởng thức mới là, bây giờ còn chưa phải lúc. Sau đó Trịnh Lão từ từ đem vé cho dọn xong, bởi vì vừa sáng tác, phía trên mực nước vẫn không có làm, ngược lại cũng không có thể thu, cũng là thả ở nơi đó. Tốt, Lão Lâm, có bức họa này, ta cũng đủ hài lòng. Trịnh Lao đã không có nhớ nhung, nắm giữ bức hỏa này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Lao Lâm, chúng ta đi xuống trước đi. Được. Dưới lầu. Lâm Phạm là lần đầu tiên nhìn thấy Lao Trịnh bạn già, thuộc về cái kia loại tưởng hòa Lao nhân. Khi thấy Lâm Phạm thời điểm, rõ ràng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình bạn già mang một vị trẻ tuổi trở về. Lao Trịnh lên trước, Tú Phương, đây là Lao Lâm, chúng ta hiệp hội thành viên mới, bất quá ngươi cũng không thể xem người ta tuổi trẻ. Liền coi thường, Lão Lâm tranh này công phu nhưng là khủng khiếp, vừa ở trên mặt cho ta vẽ một bộ, đợi lát nữa dẫn ngươi đi nhìn, bảo đảm mở mang tầm mắt ta. Mặt đối với trịnh Lão như vậy khen, Lâm Phàm cũng là có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là có thể thừa nhận. Bởi vì đây là nói lời nói thật, không tật xấu. Bất quá khi Lâm Phàm nhìn thấy Lão trịnh tôn tử thời gian, nhưng là hơi có chút khác biệt. Chương 447, đều nhận ra. Đây cũng không phải Lão trịnh tôn tử có chỗ kinh người gì. Mà là này có một cái chân uốn lượn góc độ có chút không đúng kính. Lao Lâm, đây là ta cháu Tiểu Bảo, Tiểu Bảo gọi Lâm Thúc Thúc. Lao Trịnh cười đem cháu từ xe lăn bế lên, một mặt cười ha ha. Lâm Thúc Thúc. Tiểu Bảo nháy mắt một cái, ngây thơ chất phác gọi nói. Lâm phàm cười sờ sờ Tiểu Bảo đầu, "Ngoan. Tú Phương, hôm nay lão Lâm cũng ở, ngươi chuẩn bị thêm điểm thức ăn ngon. Trịnh Lao cười nói nói, hôm nay đối với hắn mà nói, tâm tình rất tốt, nên có được đều được, đặc biệt là bức họa kia. Càng là để trịnh lao hài lòng, so với Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương hai người vẽ, vậy khẳng định là muốn tốt hơn rất nhiều. Tốt, tốt. Lao trịnh bạn già nợ nụ cười, có thể được chính mình bạn già nhìn chúng người trẻ tuổi, có thể nói là đã ít lại càng ít, lại hoặc giả nói là không có, phát hiện vật phẩm lụn, mà còn có thể lưu lại dùng cơm, cái kia trên căn bản là không có. Vì lẽ đó coi như nàng không biết trước mắt người trẻ tuổi này đến cùng làm sao, thế nhưng có thể để Lao trịnh như vậy vui vẻ, nàng cũng là rất thích thú. Lâm Phạm lúc này xua tay nói, Lao Trịnh, ăn cơm thì thôi, không cần làm phiền. Phiền phức cái gì à, ăn một bữa cơm, không phiền phức, hai người bọn ta cố gắng tán gấu một chút, đợi lát nữa ta cho bọn họ cũng gọi điện thoại, còn phải cho ngươi đem hiệp hội giấy chứng nhận cho đưa tới mới được. Lao Trịnh cười nói nói, Lâm Phạm cũng không nói gì nhiều, sau đó gật đầu, tốt lắm, cái kia sẽ không khách khí. Trịnh Lao nhất thời cười nói, thế mới đúng chứ. Lao Trịnh bạn già nghe nói việc này sau, liền bắt đầu trở nên bận rộn. mà tiểu bảo nhưng là để lại cho lão Trịnh mang theo. Lâm Phạm vẫn có quan sát tiểu bảo chân, tiểu bảo có một chân, bắp đùi cùng chân nhỏ trong đó, tạo thành con một cái, cùng bây giờ bên trong tám chân rất giống, nhưng so với bên trong tám chân còn nghiêm trọng hơn càng nhiều, trực tiếp ảnh hưởng bước đi, nhưng một cái chân khác, nhưng là bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Lão Trịnh phát hiện Lâm Phạm liên tục nhìn chằm chằm vào cháu mình chân, sau đó mở miệng nói, đứa nhỏ này, ai ra đời thời điểm cứ như vậy, bây giờ bác sĩ nói Đây là bên trong thần kinh bị hao tổn, cụ thể thuyết pháp, ta cũng không nhớ rõ, lấy bây giờ chữa bệnh trình độ, nắm bắt cũng không lớn. Lâm Phàm điểm đầu, tình huống như thế đã nhiều năm như vậy, dựa vào trịnh lao năng lực, nói vậy đã tìm qua thế giới trên thầy thuốc giỏi nhất, nhưng bây giờ còn là như vậy, nhất định là không chắc chắn chữa khỏi, không phải vậy không có khả năng kéo dài tới thời điểm như thế này. Lao trịnh, ta tới sở một cái xem. Lâm Phàm nói nói. Được. Lao trịnh cũng không nghĩ nhiều, tình huống như thế thường có. Cũng tỉ như Nguyệt Thu Cư Sĩ, Đào Thế Cương bọn họ đến ra bên trong làm khách thời điểm, cũng từng có yêu cầu như thế. Chỉ là khổ đứa bé này. Lâm Phàm mò ở tiểu bảo trên đùi, còn có then chốt đầu gối giữa nơi khớp xương, trong lòng cũng từ từ nắm chắc rồi. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói nói. Lao Trịnh, ta cùng tiểu vương đi ra ngoài mua món đồ, chúng ta sẽ trở lại. Mua cái gì? Để tiểu vương dẫn ngươi đi mua là được. Lao Trịnh cười nói nói. Không cần, hắn không biết. Ta đi mới biết nói. Lâm Phàm xua tay nói, chuyện này hay là chớ nói tốt hơn. Dù sao này nói ra, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn sẽ để Lao Trịnh trong lòng có khúc mắc. Nhân gia nhìn trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất, đều vẫn không có chữa khỏi, Ngươi một người trẻ tuổi có thể có bản lĩnh này. Cho nên vẫn là khiêm tốn đem so sánh tốt. Tiểu Vương một mực nơi ở bên trong đợi mệnh, bây giờ Lâm Phàm muốn đi ra ngoài mua đồ, hắn cũng sắp xe cho lái tới. Lao Lâm, sớm một chút lại đây, đừng quá lâu. Lao Trịnh căn dặn nói. Lâm Phàm gật đầu, tốt, rất nhanh, không tốn thời gian dài. Bên trong xe, Tiểu Vương hỏi nói, Lâm đại sư, bây giờ đi đâu? Lâm Phàm cười nói, đi ở đây gần nhất một nhà trung ý tiệm thuốc. Tiểu Vương gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe rời đi. Lâm đại sư tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng rất được Trịnh Lao coi trọng, bởi vậy hắn thái độ đối với Lâm đại sư, tự nhiên cũng là tôn kính, ngược lại không sẽ bởi vì vấn đề tuổi tác mà xem thường. bằng không nếu như để trịnh lao biết rồi, e sợ đối với mình cũng là thất vọng đến cực điểm. Lao giả, cái kia tiểu lâm đây. Lao Trình nói, hắn cùng tiểu vương đi mua đồ, đợi lát nữa trở về, ta phải đi liên hệ lao đào bọn họ, ngươi trước bận hiệu. Nội thành bên trong. Tiểu vương đem xe ngừng lại, lâm đại sư, trước mặt một nhà là được rồi. Lâm phàm gật đầu, tốt, chờ ta một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Không có chuyện gì, lâm đại sư ngươi từ từ xem. Chỉ cần ở cơm trưa trước đuổi trở về được. Tiểu vương nói nói. Khi nhìn Lâm Đại Sư đi vào trong cửa hàng sau, Tiểu vương trong lòng cũng là đang suy tư. Hắn không biết Lâm Đại Sư đến Trung ý tiệm thuốc muốn làm gì, nhưng nghĩ đến nửa ngày, cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Tiệm thuốc bắc bên trong. Lâm Phàm nhìn trong quầy đồ vật, trong đầu cũng đang suy tư tiểu bảo tình huống. Tình huống như thế hơi có chút phức tạp. Đương nhiên, đây là đang không có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí thêm được điều kiện tiên quyết có chút phức tạp. Thế nhưng ở đây sức mạnh thần bí hạ, đây căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là này cần thủ tục hơi hơi phức tạp một chút mà thôi. Ông chủ, phiền phức đem các loại đưa cho ta. Lâm Phàm suy nghĩ rõ ràng phía sau, mở miệng nói. Được. Cũng không lâu lắm. Lâm Phàm từ trong cửa hàng đi ra, trong tay không hề có thứ gì. Khi lên xe thời điểm, Tiểu Vương đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Sư, không biết Lâm Đại Sư mua món đồ gì. Lâm Đại Sư, có phải là không có mua được thứ mà người cần? chúng ta có thể lại đi trô khắc nhìn tiểu vương nhiệt tình nói lâm phàm cười xua tay không cần đã mua được tiểu vương nhìn thêm một cái lâm phàm ánh mắt ngược lại có chút kinh ngạc vật này mua được vậy vật này đây nhưng ngẫm lại còn không cân nhắc những vấn đề này lâm phàm tự nhiên không thể đem mấy thứ cầm ở trong tay trực tiếp giấu ở trong quần áo trong túi tiền tiết kiệm bị phát hiện thêm phần phiền phước nay loại làm cho người ta chữa bệnh tình huống đối với lâm phàm tới nói vẫn là rất sảng khoái Muốn muốn sau khi trở về, chính mình nên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới được. Nhiệm vụ này thẻ ở đây đã có đoạn thời gian, lại không hoàn thành, chính mình cũng sắp phế bỏ. Vừa chưa? Cơm trưa thời gian? Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ, còn có mấy vị đại sư đều tới, cầm trước lúc tới, bọn họ cũng không có chuyện gì. Hơn nữa Lao chỉnh cố ý dẫn bọn họ đi thư phòng, nhìn lâm phàm mới nhất cho hắn làm cho tác phẩm hội họa, rất có khoe khoang hiểm nghi. Đặc biệt là Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ nhìn thấy này đại thiên phúc quốc họa thời điểm, một hồi bối rối, đây là sơn thủy cùng hoa và chim, nhân vật kết hợp tác phẩm hội họa. Bọn họ đây cũng không có, lại không nghĩ rằng lão Trịnh cho lấy được, này làm sao không để cho bọn họ ước ao a. Sau đó, Lâm Phàm phát hiện mọi người nhìn về phía mình ánh mắt trở nên có chút không giống. Dùng cơm trong lúc, mọi người trò chuyện vui sướng hết sức. Bất quá hôm nay, lão Trịnh tiểu lượng này thật giống không xong rồi, dĩ nhiên chỉ uống hơi có chút điểm. hết sức hiển nhiên là bởi vì ở nhà bên trong hơn nữa còn là buổi trưa đúng là đối với mình tiến hành rồi khắt chế mà tiểu bảo đang bị này quá sau khi ăn xong đã bị ôm vào trên lầu đi ngủ lâm phàm nhìn lên kỳ cũng không xê xích gì nhiều trực tiếp đứng dậy mượn muốn đi tiểu tiện lên lầu vẫn qua gần như 20 phút mới từ trên lầu đi xuống bất quá đến không có gây nên sự chú ý của chúng nhân mà lao trịnh bạn già cũng ở nhà bếp bên trong chuẩn bị cơm nước cũng không để ý sau khi ăn xong Lao Trịnh, chúng ta liền đi trước. Lâm Phàm cười nói nói. Lao Trịnh tâm tình sung sướng, tốt, Lao Lâm à, lần sau đến thủ đô, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm cười gật đầu, này Lao Trịnh ngược lại cũng đúng là quá hiếu khách, này chúng ta nhận thức thời gian cũng không dài a nhưng bây giờ này cảm tình nơi cũng rất tốt. Tất cả mọi người rời đi. Lao Trịnh ngồi ở trên ghế salon, không khỏi cười nói, bạn già à, hôm nay nhưng là vui vẻ A Bạn già dọn dẹp bàn ăn, mang trên mặt hiệu quả và lợi ích. vui vẻ là được rồi ra ra bà nội ta muốn đi tiểu một chút đang lúc này một thanh âm từ trên lầu chuyển tới tiểu bảo ra ra đến rồi lao trịnh đáp lại có thể vừa lúc đó đã đứng dậy chuẩn bị đi lên lao trịnh lại nhìn tới trước mắt một màn này thời điểm nhưng là hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ ra ra tiểu bảo muốn đi tiểu một chút tiểu bảo mơ hồ hô bạn già lao giả ngươi đứng ở đó làm gì chứ mau tới đột nhiên Tú Phương ngừng động tắc trong tay, khi ánh mắt nhìn thấy cửa thang gác cái kia thân ảnh nho nhỏ thời gian, cái chén trong tay của nàng đũa đột nhiên rơi trên mặt đất. Chương 448, khỉ sự to lớn. Ở cầu thang nơi khúc quanh, Tiểu Bảo đứng ở nơi đó, vuốt mắt, cầm lấy quần, hỗn loạn, hay cùng còn chưa có tỉnh ngủ giống như, gấp đến độ muốn tìm ra ra cùng bà nội, dẫn hắn đi phòng vệ sinh. Tiểu Bảo chính mình còn nhỏ, căn bản không có phát hiện mình có chỗ nào không giống nhau, cứ như vậy đứng ở nơi đó, ra ra. Tiểu bảo muốn đi tiểu một chút. Tiểu bảo. Tú phương lập tức lên trước, cũng không để ý tán loạn trên mặt đất bắt đũa Thần sắc của nàng có chút không dám tin nổi. Khi đứng ở tiểu bảo trước mặt thời điểm, tay nàng khẽ run đứng lên, dường như vẫn không có tin vào hai mắt của mình tất cả những gì chứng kiến, phảng phất đối với nàng mà nói, trước mắt tình cảnh này, như cùng là ở mộng ảo bên trong. Tú phương, chúng ta có phải hay không nhìn bỏ ra, hay hoặc giả là nghĩ tới quá lâu, xuất hiện ảo giác. Lao trình không dám tin tưởng nói. Thú Phương nhìn cháu, Tiểu Bảo, đi một bước cho bà nội nhìn. Tiểu Bảo không biết ra ra nãi nãi, tại sao muốn chính mình đi một bước, bảo bảo muốn đi tiểu một chút, nhưng vì cái gì muốn tự mình đi một bước ra, nhưng hắn là nghe bà nội lời tốt bảo bảo, cho nên vẫn là đi rồi một bước. Bà nội, Tiểu Bảo đi qua, Tiểu Bảo muốn đi tiểu một chút. Tiểu Bảo có chút nóng nảy. Ở người cháu này chưa, phát hiện vật phẩm lộn, lúc xuất thế, cả nhà bọn họ đều hưng phấn hồi lâu, nhưng khi hải tử sau khi xuất thế, Cả nhà bỏ họ trong nháy mắt từ vui sướng đánh tới vực sâu bên trong, hài tử thân thể dĩ nhiên xuất hiện vấn đề. Lao trịnh cầm lấy tiểu bảo cánh tay, vớt đã từng ngốn lượn không thể bước đi chân nhỏ, âm thanh kích động đều có chút khàn khàn nói, tiểu bảo, đi một bước nữa cho ra ra nhìn. Tiểu bảo nhìn ra ra, manh manh mắt to bên trong, tiết lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó chậm rãi đi rồi một bước, ra ra, tiểu bảo muốn đi tiểu một chút. Tiểu bảo, nghe ra ra lời, đi một bước nữa có được hay không? Lao trịnh tâm tình tiểu như cùng núi lửa giống như vậy, đã đến danh giới bùng nổ, Hắn ngày đêm nghĩ tiểu bảo có thể giống hài tử khác giống như, bình thường bước đi, nhưng đi qua vô số lần trị liệu, cũng không thấy hiệu quả, bọn họ cũng không hề từ bỏ, nhưng nội tâm nhưng đã có buông tha ý nghĩ. Nhưng bây giờ, kỳ tích phủ xuống, tiểu bảo chân chính đứng lên. Tiểu bảo giơ lên đầu, nhìn ra ra cùng bà nội, tiểu bảo muốn đi tiểu một chút. Lao trịnh, tiểu bảo, đi một bước nữa cho ra ra nhìn. Tiểu bảo, thật lâu chưa hoàn hồn. Đột nhiên, tiểu bảo hủy khuất khóc, tiểu bảo muốn đi tiểu một chút, ra ra không mang theo tiểu bảo đi đi tiểu một chút, tiểu bảo muốn phát nghiệu đến trong quần. Tí tách. Tiểu bảo đứng ở nơi đó, tay nhỏ nắm thật chặt, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, quần từ từ ấm bước Tú phương phản ứng lại, tuy rằng tâm tình rất là kích động, nhưng cháu thật sự thẹ ra quần. Sau đó ôm tiểu bảo đi vệ sinh, lao giả, người nhanh gửi gọi điện thoại cho bọn nhỏ, đem chuyện nào nói cho bọn nhỏ. Tốt, tốt. Lao trịnh lập tức gật đầu. Lấy điện thoại di động ra, liền cho hải tử gọi điện thoại. Điện thoại truyền được. 3. Làm sao vậy? Điện thoại cái kia đầu truyền đến một nói thanh âm trầm ổn. Đây là Lao Trịnh Nhi tử trịnh Hải Phong. Hải Phong, tiểu bảo hắn. Hắn. Lao Trịnh gấp nói, nói chuyện cũng bắt đầu có chút lấp bắp. Điện thoại cái kia đầu, chính Hải Phong nghe được thanh âm của phụ thân có chút gấp thúc, nhất thời suốt sáng lên. ba Tiểu bảo hắn làm sao vậy? Tiểu bảo là bọn hắn con trai duy nhất. Tuy rằng thân thể ra một chút tật xấu, nhưng là bọn hắn chưa từng có bông tha, bất kể như thế nào, này cũng là bọn họ nhi tử, coi như sau đó không thể giống người bình thường như vậy, nhưng bọn họ cũng sẽ nuôi cả đời, đồng thời hắn tin tưởng, hắn trịnh hải phong nhi tử, dù cho thân thể trời sinh có thiếu hụt, cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy xa suốt, nhất định có thể tìm được thích hợp con đường của chính mình. Không phải, tiểu bảo không có chuyện gì, ngươi mau cùng tuệ từ trở về, tiểu bảo chân được rồi, tiểu bảo có thể đi bộ. Lao trịnh nói nói. Đột nhiên. Điện thoại bên kia không âm thanh. Chính Hải Phong thanh âm nhất thời lắp bắp đứng lên. Ba, người nói cái gì? Lao trịnh, tiểu bảo có thể đi bộ, chân được rồi, chân được rồi a. Ba, người xác định không có nói đùa sao, tiểu bảo hắn. Chính Hải Phong đã không dám tin tưởng, dưới cái nhìn của hắn, cái này có thể là phụ thân đang nói đùa, nhưng là hắn biết tính tình của phụ thân, hắn biết phụ thân là sẽ không đùa kiểu này, vậy chỉ có một khả năng tính. đó chính là tiểu bảo chân chẳng lẽ khỏe thật không có ngươi mau cùng tuệ từ trở về ta với ngươi mẹ hiện tại cũng không biết nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào lập tức mang tiểu bảo đi bệnh viện kiểm tra một chút lao trịnh kích động nói nói chính hải phong kích động so với hắn nhi tử càng thêm kích động đây chính là cháu của hắn a bọn nhỏ mũi thiên đô rất bận lao thẳng đến hải tử gởi nuôi ở tại bọn hắn ở đây qua nhiều năm như vậy hắn đối với cháu trai cảm tình càng ngày càng thâm hậu Bây giờ cháu đột nhiên có thể đứng lên, này đối với hắn mà nói, nhất định chính là ông trời mở mắt ta. Ba, ta hiện tại sẽ trở lại, rất nhanh. Chính Hải Phong mau mau cúp điện thoại, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho Tuệ Tử, thông báo nàng mau mau trở về. Hắn là ở bộ đội nhậm chức, mà Tuệ Tử là vợ của hắn, cũng là ở bộ văn hóa cửa nhận thức. Ra bên trong, Lao Trịnh ở trong phòng khách đi tới đi lui, trong đầu giường như hồ dán giống như vậy, thật lâu chưa hoàn hồn. Hắn hiện tại không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tú Phương cho cháu thay quần áo khác, từ phòng vệ sinh ôm ra, yêu thích không bung tay, bàn tay vẫn mò ở tiểu bảo trên bắp chân, thật lâu không có bung ra. Tiểu bảo, đi lại mấy bước cho ra ra nhìn, nói cho ra ra, làm sao đột nhiên có thể đi bộ. Lao Trinh hỏi, tiểu bảo mơ hồ nhìn ra ra, ra ra, tiểu bảo có thể đi bộ, chính là tiểu bảo lớn rồi, đây không phải là ra ra nói mà, hiện tại tiểu bảo có thể đi bộ. Đó chính là tiểu bảo lớn rồi. Lao trịnh nghe nói như thế, nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Lý do này, đích thật là hắn biên ra, lúc đó tiểu bảo hỏi qua, tại sao mình cùng những khác người bạn nhỏ không giống nhau. Bọn họ sợ sệt hài tử khổ sở, liền biên một cái lý do, chính là muốn lấy sau tìm tới biện pháp, chứa khỏi tiểu bảo chân, nhưng là chuyện này với bọn họ tới nói, bọn họ biết hy vọng này xa vời, chỉ có chờ sau đó tiểu bảo lớn rồi, chính mình hay là liền hiểu. Có thể không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên có thể đi bộ, bọn họ rất muốn biết, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng e sợ từ nhỏ bảo trên người là không chiếm được giải thích. Cũng không lâu lắm. Lao Trịnh Nhi tử cùng người vợ đã trở về, đặc biệt là người vợ niệm tuệ tử, khi nhận được tin tức này thời điểm, cả người đều trận tròn mắt, nàng hỏi rất nhiều lần, đều không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Đây là nàng mỗi ngày nằm mơ đều sẽ nghĩ tới sự tình, nhưng hôm nay nhận được tin tức này thời điểm, nàng thật sự không thể tin được. thậm chí đều không phản ứng kịp 3. tiểu bảo đây niệm tuệ từ đẩy cửa mà vào khi thấy tiểu bảo một thân một mình ở nhà chạy tới chạy lui thời điểm nàng đứng ở cửa nhất thời che miệng viền mắt trong nháy mắt đỏ nước mắt ào ào ảo chạy sôi hạ xuống mẹ tiểu bảo vui vẻ chạy tới lôi kéo niệm tuệ từ góc áo. mẹ ngươi tại sao khóc ca tiểu bảo niệm tuệ từ lập tức ôm hải tử thật lâu không nói gì chính hải phong tâm thái kiên định giờ khác này thấy cảnh này thời điểm cũng không nhịn được kích động, sau đó đi tới Lao Trịnh trước mặt, ba, chuyện gì thế này Lao Trịnh lắc đầu ta cũng không biết, hiện tại không muốn nghĩ nhiều như thế, mau mau mang Tiểu Bảo đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra cũng không thể cho chúng ta ngắn ngủi hy vọng lại cho chúng ta tuyệt vọng à chương 449, thần kỳ một màn ngoài phòng Tiểu Vương một mực bên trong xe cùng đợi khi thấy Trịnh Lao toàn ra lúc đi ra lập tức xuống xe mở cửa xe có thể trong trước mắt Tiểu vương ngây ngẩn cả người, một mặt vẻ kinh ngạc, hắn nhìn thấy tiểu bảo bị trịnh lao dắt tại trong tay, chính mình đi bộ. Chuyện này, này, tiểu vương đầu góc trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn, hắn thân là trịnh lao cảnh vệ, chứng kiến cái này nhỏ sinh mạng giáng lâm, cũng chứng kiến trịnh lao toàn ra biết được Hải tử có vấn đề sau, cái kêu loại bất đắc dĩ, cái kêu loại bi thương. Bây giờ hắn nhìn thấy tiểu bảo có thể chính mình bước đi, nội tâm kích động đều không biết nên nói những gì. Trịnh lao tâm tình hết sức kích động. Vỗ Tiểu Vương vai vai, Tiểu Vương A, đi bệnh viện. Vâng. Tiểu Vương ứng với nói. Bệnh viện quân khu. Trịnh Lao đến, liên viện trưởng đều tự mình tiếp đón. Trịnh Lao tuy rằng đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Nếu như là bình thường, Trịnh Lao đến sẽ không như thế gấp. Nhưng bây giờ hắn là thật muốn biết Tiểu Bảo tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giang viện trưởng, nhìn ta một chút cháu rốt cuộc là tình huống thế nào. Trịnh Lão vội vàng nói. Giang viện trưởng nhìn thấy Tiểu Bảo thời điểm. Sắc mặt cũng hơi phát sinh ra biến hóa, hắn là biết tiểu bảo tình huống, chỉnh lao trong nhà cháu, nhưng từ sinh ra một khắc đó, trời sinh thì có thiếu hụt, bọn họ bệnh viện đã từng tổ chức quá chuyên gia tổ, tiến hành thảo luận, nhưng kết quả cuối cùng nhưng không thể lạc quan, nếu như phẫu thuật trị liệu, trị liệu thành công tính rất thấp, hơn nữa còn sẽ có không tưởng được di chứng về sau, cuối cùng vẫn luôn kéo, chỉ có thể chờ đợi chữa bệnh, tiến bộ thời điểm, đang nghĩ biện pháp trị liệu, nhưng là bây giờ, nay tiểu bảo dĩ nhiên có thể chính mình đi bộ. Vậy thì để Giang viện trưởng có chút không dám tin tưởng. Tốt, trịnh Lão, chúng ta bây giờ liền tổ chức nhân thủ, tiến hành quan sát. Giang viện trưởng mở miệng nói, hắn hiện tại cũng muốn làm rõ, này tiểu bảo rốt cuộc là tình huống thế nào, bọn họ bệnh viện đối với tiểu bảo cũng tiến hành trị liệu, này độ khó bọn họ tự nhiên biết. Nhưng bây giờ lại khôi phục như cũ, tất nhiên là có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tiểu bảo đã bị đưa vào kiểm tra bên trong. Bên ngoài, trịnh Lão toàn gia đều đang đợi. Giang viện trưởng là lâu năm bác sĩ, y thuật tinh xảo, nhưng thời khắc này hắn tự mình ra trận, đối với tiểu bảo tình huống, tiến hành nghiên cứu. Thân thể số liệu làm sao? Giang viện trưởng hỏi. Chung quanh bác sĩ, toàn bộ thuần thuộc hành động, viện trưởng, tất cả bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Giang viện trưởng nhìn trong tay cuộn phim, cẩn thận nhìn, chân tình huống, không có bất cứ vấn đề gì, mà hắn nhớ tiểu bảo trước đây bộ này vị rất là nghiêm trọng, thuộc về tiên tiên tính, lấy bây giờ chữa bệnh trình độ. không phải là không có biện pháp nhưng tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp hơn nữa nếu như thật có chuyện gì xảy ra hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi chính lão bọn họ không có đáp ứng tuy nói có hy vọng nhưng là bọn hắn không muốn thử nghiệm trừ phi trăm phần trăm không phải vậy bọn họ sẽ không nắm tiểu bảo thí nghiệm ồ lúc này giang viện trưởng đột nhiên kinh ngạc lên hắn phát hiện cuộn phim trên có một cái điểm đen thật nhỏ nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản không thấy được các ngươi tới nhìn một chút này điểm đen là cái gì giang viện trưởng mở miệng chung quanh các thầy thuốc vây tụ lại đây bọn họ đều là quân khu chuyên gia của bệnh viện đối với bất kỳ tình huống gì đều có thể ngay đầu tiên tìm ra biện pháp giải quyết giờ khắc này bọn họ cũng nhìn quần phim không khỏi nhữ mày lại đầu cái này đích xác có điểm đen hơn nữa còn không nhỏ nằm dày đặc ở đầu gối thần kinh ngoại biên nơi hơn nữa thật giống đâm xuyên qua xương đầu nhìn hai từ nơi đầu gối có phải là cũng có chút tử các chuyên gia khởi tiểu bảo quần Mà tiểu bảo đột nhiên lôi kéo quần, thuốc thúc các ngươi làm gì muốn cởi quần của ta a Các thầy thuốc nhất thời nở nụ cười, tiểu bảo ngoan, các thuốc thúc nhìn. Hả? Khi các thầy thuốc cởi tiểu bảo quần sau, kiểm tra nơi đầu gối, nhất thời gọi nói, Giang viện trưởng, ngươi mau tới, nơi này có rất nhiều mảnh nhỏ điểm, bất quá đều rất nhỏ, nếu như không chú ý nhìn, căn bản không phát hiện được. Giang viện trưởng lập tức hơn một nghìn, cẩn thận nhìn, trong lòng cũng là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì? Xung quanh một vị chuyên gia nói, viện trưởng, ngươi nhìn này có giống hay không chung ý dùng châm bạc? Châm, phát hiện vật phẩm lụm, bạc. Giang viện trưởng sững sở, sau đó dặn dò hộ sĩ, đi, gọi một tên lão chung ý lại đây. Vâng. Hộ sĩ gật đầu, sau đó lập tức đi ra ngoài. Đang chờ ở bên ngoài trịnh Lão toàn gia, nhìn thấy hộ sĩ đi ra, mau mau hỏi nói, hộ sĩ, tình huống thế nào? Trịnh Lão, hiện tại viện trưởng bọn họ vẫn còn ở bên trong kiểm tra. Ta hiện tại cần xin mời một vị lao chung ý lại đây, phân rõ một ít chuyện. Hộ sĩ nói nói. Há, nha. Trình lao có chút sốt sắng. Ba, không có việc gì, cái này nhất định là ông trời mở mắt, phù hộ tiểu bảo. Trịnh Hải Phong nói nói. Niệm tuệ từ ngày đêm đều muốn tiểu bảo tình huống được rồi, bây giờ hiện tại khỏe thật, nàng hy vọng đây là thật, mà không phải giả. Nàng đang đợi, cùng đợi bệnh viện nhóm kiểm tra. Hộ sĩ mang theo một tên lão chung ý tới rồi. Kiểm tra bên trong. Lao Trung Ý nhìn thấy nơi đầu gối nhỏ mảnh nhỏ điểm sau, giơ lên đầu, viện trưởng, đây chính là châm bạc, này loại mảnh nhỏ điểm chỉ có đường kính không. 125mm mảnh nhỏ châm bạc có thể lưu lại này loại nhỏ như vậy dấu vết, hơn nữa ở đây mặt mảnh nhỏ điểm to nhỏ không đều, thuộc về nhiều loại châm bạc. Tới phiên ngươi nhìn cái này, châm bạc thấu xương, ngươi nhìn Trung Ý có làm được điểm này người sao? Giang viện trưởng cũng không tinh thông Trung Ý, bởi vậy hàn một phe này mặt Lao Trung Ý đến xem thử. Lao Trung Y quan sát hồi lâu, tình huống như thế cũng là lần đầu tiên gặp, ngân châm này thấu xương, ta cũng không biết nói này nguyên lý trong đó cái gì, hơn nữa này loại đường kính châm bạc, đều so sánh mềm mại, muốn đâm xuyên thủng xương trên đầu, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Xác định là châm bạc. Giang viện trưởng lần thứ hai hỏi. Lao Trung Y gật đầu, xác định, ta đây có thể xác định, hơn nữa nhìn này mảnh nhỏ điểm, hẳn là vừa ghim kim không lâu. Vừa ghim kim không lâu. Người chắc chắn chứ. Giang viện trưởng kinh ngạc nói. Xác định. Lao trung y gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Hắn không biết rốt cuộc là ai sao có thể có năng lực như vậy, đồng thời bên trong này nguyên lý rốt cuộc là cái gì? Bên ngoài. Trình Lao nhóm một mực chờ đợi đợi. Khi Giang viện trưởng lúc đi ra, bọn họ lập tức lên trước. Giang viện trưởng, tình huống đến cùng làm sao? Trình Lão, chúng ta đến một bên nói đi. Giang viện trưởng nói nói. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng muốn hỏi rõ ràng. này bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào? Một bên, Giang Viện trưởng ngươi nói đi, có phải là có cái gì tin tức xấu? Trình Lão bình tĩnh hỏi, nhưng nội tâm không khỏi khẩn trương. Cái này liên quan đến cháu của mình, hắn tự nhiên không hy vọng đây là một việc giả tạo. Giang Viện trưởng mở miệng nói, nói chuyện này trước, ta nghĩ hỏi một chút. Trình Lão nhà ngươi bên trong có hay không có chú y? Trung y. Trình Lão sững sở, sau đó lắc đầu, không có, không có chú y. Thì nên trách gì? Tiểu bảo chân răng đầy châm cứu lưu lại mảnh nhỏ điểm, hơn nữa căn cứ kiểm tra của chúng ta, tiểu bảo chân thần kỳ giống như khôi phục như cũ, căn cứ trước đây chúng ta chẩn đoán, tiểu bảo chân là thần kinh dị biến, dẫn đến chân uốn lượn, nhưng bây giờ đã khôi phục như cũ. Trịnh Lão nói Giang viện trưởng, ý của ngươi là tiểu bảo đã được rồi. Đúng thế. Giang viện trưởng gật đầu nói, bất quá trịnh Lão, ngươi suy nghĩ thêm, hay hoặc giả là tiểu bảo tiếp thụ qua cái gì trị liệu không? Không có. Trịnh Lão lắc đầu nói. Niệm từ tuệ đứng ở một bên, thật lâu không nói gì. Mà tiểu vương trong lòng thì lại là có một chút đầu mối, nhưng ẩn giấu ở trong lòng, đến không có nói ra. năm 450, hết sức thông thường một chuyện. Tiểu bảo đi ra, vui sướng chạy tới, tình cảnh này đối với trịnh Lão bọn họ tới nói, là vui mừng nhất một màn. Tiểu bảo đến, ra ra ôm. Trịnh lao trên mặt tươi cười, cái này hoặc giả chính là trịnh lao vui vẻ nhất một ngày, nhìn thấy cháu có thể cùng hài tử khác giống như lúc đứng lên, hắn trong lòng tiếc nuối duy nhất. cũng đã biến mất. Giang viện trưởng thức thời rời đi, hắn có thể thấy trịnh lão bọn họ căn bản không biết này bên trong là tình huống thế nào. Nhưng hay là chỉ có tiểu bảo mình mới sao biết được nói chuyện gì xảy ra, hay hoặc giả là gặp người nào. Hôm nay chuyện này ở Giang viện trưởng xem ra, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu bảo bọn họ rất quen thuộc, tình huống kia bọn họ cũng biết, rất khó chữa trị, hoặc có lẽ là thành công tính vì là Linh, có thể bọn hắn bây giờ cũng kiểm tra không ra. Này khôi phục như cũ nguyên lý rốt cuộc là cái gì?" Trịnh Hải Phong hỏi nói, "Ba, Giang viện trưởng vừa nói trung y rốt cuộc là tình huống thế nào, chẳng lẽ là mời Lao trung y đem Tiểu Bảo chữa lành?" Trịnh Lao lắc đầu, "Không thể, hiện nay một vị kia bên người Lao trung y, ta cũng mời tới quá, nhưng kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, chữa trị không được, nếu như thật sự có người như vậy, Hà Tất chờ tới bây giờ mới cho Tiểu Bảo nhìn chân." "Ba, vậy bây giờ đây là tình huống gì?" "Ngươi nhìn, Tiểu Bảo tình huống chúng ta đều biết." Không có khả năng vô duyên vô cố là tốt rồi. Nghiệm tuệ từ đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Đây chính là nàng nghi ngờ trong lòng, nhưng bây giờ liền ba đều không biết, cái kia còn có thể là ai biết. Các nàng bình thường đều đang bận rộn, vì lẽ đó hải tử đều là giao cho ba mẹ nhóm mang theo. Hiện tại tiểu bảo tình huống được rồi, nhưng là ba mẹ bọn họ dĩ nhiên không biết, sao có thể có chuyện đó. Ba bọn họ nơi ở, người bình thường không có giấy chứng nhận là không có khả năng đi vào. cho nên nói người xa lạ là tuyệt đối không thể tiếp xúc được tiểu bảo vẫn đứng ở nơi đó tiểu vương mở miệng nói chính lão ta có chút ý nghĩ Hả, tiểu vương ngươi có ý kiến gì chính lão giờ khắc này tâm tình vui thích hết sức tiểu vương suy tư một chút sau đó mở miệng nói ta cảm giác tiểu bảo tình huống được rồi rất có thể là lâm đại sư làm đột nhiên chính lão ngây ngẩn cả người sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu vương ngươi có cái gì căn cứ chính lão ở bữa trưa trước ta bồi tiếp Lâm Đại Sư không phải đi ra ngoài một chuyến sao. Lúc đó Lâm Đại Sư hỏi ta gần nhất chung ý thuốc điểm ở cái kia, sau đó ta sẽ đưa Lâm Đại Sư trôi qua, cũng không lâu lắm, Lâm Đại Sư liền đi ra, bất quá ta phát hiện Lâm Đại Sư thật giống cũng không có mua đồ, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. Tiểu vương đem chính mình biết nói nói ra. Ba, Cái kia Lâm Đại Sư là ai? Trình Hải Phong hỏi. Trình Lao nói, cái kia Lâm Đại Sư là chúng ta trong hiệp hội người, tuy nói tuổi trẻ. Nhưng vẽ với năng lực nhất tuyệt, buổi trưa hôm nay đang ở nhà bên trong cùng nhau ăn cơm. Vậy hắn cùng Tiểu Bảo có quan hệ gì? Trịnh Hải Phong tiếp tục hỏi. Chuyện này. Trịnh Lao nghi ngờ, đích thật là như vậy, Lão Lâm hắn cùng Tiểu Bảo có quan hệ gì? Chẳng lẽ là hắn nhìn cho rõ Tiểu Bảo? Không đúng, thật sự không đúng. Tiểu Vương, đưa chúng ta đi ngươi mang Lão Lâm đi chung ý thuốc điểm, chúng ta đi hỏi một chút. Trịnh Lao cảm giác có nhất định phải hỏi rõ ràng. chuyện này đối với bọn họ trịnh gia tới nói nhất định chính là thiên đại ân tình vâng một cái nào đó trung ý tiệm thuốc tiểu vương từ trong cửa hàng đi ra vội và trở về trên xe tiểu vương gật đầu nói trịnh lão ta vừa hỏi qua rồi lâm đại sư trước giữa trưa xác thực trong này mua mấy hộp châm bạc tú vương một bên nói lao giả ngươi nói đây sẽ không là thật sao trịnh lao trầm mặc chốc lát sau đó thở dài xem ra ta là thật coi thường vị này Lão lâm a Làm sao vậy? Phát hiện vật phẩm lụn, chính Hải phong hỏi. Trịnh lao cười nói, ta đã nói rồi, lúc đó lao lâm thật giống hết sức lưu ý tiểu bảo chân tình huống, còn cố ý sơ sờ, sờ, sau đó vừa muốn đi ra mua đồ, xem ra à, hắn đây là có thể trị hết, nhưng không có nói cho chúng ta, nếu như không phải tiểu vương tỉ mỉ, chuyện này sợ là chúng ta mãi mãi cũng sẽ không biết. Tiểu vương nói, trịnh Lão, ta cho rằng hẳn là lâm đại sư làm ra, vừa bác sĩ nói rồi, tiểu bảo chân nơi đó có châm bạc, Mà Lâm Đại Sư lại mua chân bạc, hết sức hiển nhiên tất cả những thứ này đều là Lâm Đại Sư gây nên. Trân tướng rõ ràng, ta biết rồi, ta hiện tại gọi điện thoại đi qua. Trịnh Lão mở miệng nói, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm Lâm phàm điện thoại. Điện thoại chuyển được. Trịnh Lao trực tiếp mở miệng nói, Lao Lâm A, ở chỗ nào? Hả, ở phi trường đây, chuẩn bị trở về. Ồ, ngươi không phải ngày mai trở về mà, làm sao hôm nay vội vã trở về đây? Trịnh Lao cười nói nói. Tình huống có biến, liền chuẩn bị đi trước thời hạn. Lâm Phàm nghe âm thanh, cảm giác Trịnh Lão hình như là phát hiện cái gì, nhưng vẫn là như không có chuyện gì xảy ra, giả giả bộ cái gì cũng không biết. Trịnh Lão điểm mở miến cẩm, tốt lao Lâm, ngươi đối với ta vợ con bảo việc làm ta đều biết. Hiện tại tiểu bảo ôm chân đau dữ dội, ngươi nói ngươi không biết? Cái gì? Làm sao có khả năng? Không thể. Điện thoại bên trong Lâm Phàm nghe lời này một cái, nhất thời sững sờ, sau đó phản ứng lại, lao Trịnh. Ngươi đây là nổ ta đâu à? Ha ha. Trịnh lao nhất thời nở nụ cười. Lão Lâm, đừng đi trở về. Chuyện này chúng ta đã biết rồi. Thật sự rất cảm tạ. Vô luận như thế nào, chúng ta toàn ra đều phải ở trước mặt cố gắng cảm tạ ngươi. Ngươi làm sao không cùng ta sớm nói à? Cần gì phải như thế thần thần bí bí đây? Lâm Phàm không cần. Lão Trịnh, chuyện này không có gì. Dùng lời của ngươi tới nói, đều là người mình. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Không có gì ghê gớm. Tiểu bảo tình huống này các ngươi cần phải thật tốt nhìn, nhiều vận động, chân này bộ thời gian dài không nhúc đích, khả năng vừa bắt đầu sẽ có chút không thích ứng, nhưng thời gian dài là tốt rồi, nhớ, nhiều tiểu bảo đi bơi, chạy bộ hội thường tổn then chốt. Lao Trịnh nghe được Lão lâm như vậy để bụng, nhất thời mở miệng nói, Lão lâm, không nói nhiều, ngươi này tánh của người ta biết, tiểu bảo là cháu của ta, cũng là bảo bối trong lòng ta, ngươi là ân nhân của hắn, như vậy đi, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền do ta làm chủ. Để tiểu bảo mặc ngươi làm chan uôi, chính trực nhận thức, tổ chức lớn nhận thức. Điện thoại bên trong, Lâm Phàm nghe nói như thế, nhất thời sợ ngây người. Sau đó cười nói, Lao Trịnh ngươi cái này coi như nói giỡn, chuyện này không cần để ở trong lòng, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Ta muốn lên phi cơ, liền cúp trước à, có thời gian có thể đến Thượng Hải vui đùa một chút. Trịnh Lao trong điện thoại, chuyển đến âm thanh bận. Trịnh Lao còn rất nhiều lời muốn cùng Lâm Phàm nói một chút, nhưng là Lâm Phàm cũng không cho cơ hội này. ba Chuyện này. Trinh Hải Phong nghe giữa hai người đối thoại, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại hết sức cảm kích này Lâm Đại Sư, rất muốn làm mặt cảm tạ một phen. Trinh Lao thở dài, lão Lâm không giống người thường A, chuyện này tạm thời không cần phải nói đi ra ngoài, khoảng thời gian này, ta chuẩn bị đi Thượng Hải một chuyến. Ba, Ngươi đây là muốn làm gì? Trinh Hải Phong hỏi, làm gì? Đương nhiên là đi tìm rừng giả, chuyện này thật sự cho rằng là chuyện nhỏ không thành, nhân ra đây là cho tiểu bảo tân sinh. Có thể cứ tính như vậy sao? Nhất định phải ở trước mặt cảm tạ mới được. mươi 451, Kích Động Thượng Thiên. Sân bay. Lâm Phàm sát thực chuẩn bị trở về, nguyên bản thật là muốn chờ ngày mai trở lại, thế nhưng đi qua buổi trưa sự tình, vẫn là buổi chiều liền đi tốt hơn, cũng tiết kiệm chính mình phiền phước. Quả nhiên, chính lão bọn họ nhất định sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên đoán chuẩn như vậy. nay tiện tay làm một chuyện cảm giác cũng thực không tồi. nay bách khoa toàn thư kiến thức thật là đủ biến thái. Bất quá nhân lực có hạn, tự nhiên không thể ai cũng có thể trị. Len Điện thoại đến rồi. Lâm Phạm vừa nhìn là Vương Minh Dương điện thoại, cũng là tiếp thông. Vương Minh Dương kinh ngạc thốt lên nói, ta đi, ngươi hôm nay làm sao lại đi rồi a? Lâm Phạm nói, làm sao, vẫn chưa thể đi à, ở thủ đô ta cũng không có chuyện gì, liền về sớm một chút, trong cửa hàng còn chờ ta đây, về sớm một chút, cũng sớm một chút xong việc tỉnh. Vương Minh Dương, được rồi. Không nghĩ tới ngươi cứ như vậy vô tình vứt bỏ ta, bất quá nói thật, cái kia video ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ à, nếu như tiết lộ, ta nhưng là liền tâm muốn chết cũng bị mất. Được rồi, được rồi, ngươi không có chuyện gì trở về Thượng Hải đi, ta đi về trước. Lâm Phàm nói nói. Sau đó hai người nói chuyện với nhau vài câu phía sau, liền cúp điện thoại. Buổi tối, 8 giờ, Thượng Hải. Lâm Phàm từ sân bay đi ra, hít sâu một hơi, vẫn là địa phương quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Ngày mai, Phố Vân Lý. Khi Lâm Phàm xuất hiện ở phố Vân Lý thời điểm, xung quanh thương gia các lao bản toàn bộ đều sợ ngây người. Cơ mờ Nờ, cậu chủ nhỏ đã trở về. Mẹ của ta A, cậu chủ nhỏ từ thủ đều trở về, đại hỷ sự A. Không có cậu chủ nhỏ phố Vân Lý, còn có thể gọi là phố Vân Lý sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ, nghe được xung quanh thương gia các lao bản thanh âm, không khỏi sợ ngây người. Ta đi, có muốn hay không khuyết đại như vậy, không chính là mình trở về rồi sao? Lao Trương. Các ngươi làm cái gì vậy? Phản ứng này hơi lớn đi. Lâm Phàm cười hỏi. Lao trương vui à nói, có thể không đại sao? Cậu chủ nhỏ ngươi nhưng là đi ra ngoài đã nhiều ngày, nay chúng ta nhưng là muốn đọc hết sức à? Lâm Phàm cười nói, đây không phải là trở về rồi sao? Trước tiên không hàn Huyên, ta phải đi trong cửa hàng nhìn tình huống. Tốt, tốt, cậu chủ nhỏ ngươi nhanh đi làm việc đi, ngươi không ở khoảng thời gian này, này các thị dân ý kiến cũng lớn, đều đang đợi ngươi chừng nào thì trở về đây. Lâm Phàm cười cợt, hắn còn có thể không biết các thị dân đang đợi cái gì. Vậy khẳng định là đang đợi bánh cầm tay. Lấy hiện tại tình huống này, này bánh cầm tay e sợ còn thật vứt không xong, này các thị dân có thể nói là ăn có vẻ. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng. Khi Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Điền Thần Côn bọn họ thật đúng là trợn tròn mắt, ta đi, tiểu tử ngươi rốt cục đã trở về, ngươi trở về lúc nào, lúc này đến tại sao không nói một tiếng. Lâm Phàm cười nói, tối hôm qua trở về. các ngươi nhớ ta rồi không có? Điền Thần Côn tay mở ra, Tiểu Hồ Tử hơi động. ngươi này buông tay là có ý gì? Lâm Phàm cười hỏi. Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm một chút, ý này, ngươi còn không rõ à? ra một chuyến xa nhà, tóm lại mang cho chúng ta lễ vật đi. hết sức đáng tiếc. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, không có. cái kia hết cách rồi, ta không nhớ ngươi, thế nhưng ta nhớ hắn sẽ nhớ ngươi. Điền Thần Côn chỉ vào bên cạnh nằm ở nơi đó nghỉ ngơi nghỉ cổ lạt cẩu ra nói nói. Nì cổ lạt cẩu ra dơ lên đầu, gâu gâu vài tiếng, sau đó lại túi lầu ngủ. Nó hiện tại cũng là biến thành lao du điều, trước đây Lâm phàm lúc trở lại, nì cổ lạt cẩu ra khẳng định vui sướng chay tới, nhưng bây giờ nhưng là thai chó không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chôn đầu chính là máy ngủ. Nô u Lan nói, Lâm ca, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ha ha. Lâm phàm nở nụ cười, sau đó nhìn điền thần côn, nhìn, vậy thì ngươi không có lương tâm A. Điền thần côn cười cợt. này lương tâm ta thật là có ngươi nhìn à, ngươi đi khoảng thời gian này chúng ta có thể xui xẻo cái kia chút thị dân a mua thiên vấn mua thiên vấn hỏi làm bọn chúng ta đây đều nhanh hỏng mất ta nhìn một ít thời gian đợi lát nữa bọn họ khẳng định lại tới nữa rồi quả nhiên cũng không lâu lắm phía ngoài thị dân dần dần hơn nhiều đồng thời còn truyền đến một ít thảo luận âm thanh cũng không biết nói cậu chủ nhỏ có chưa có trở về đã lâu lắm cậu chủ nhỏ làm sao vẫn chưa trở lại ồ các ngươi nhìn cậu chủ nhỏ đã trở về. Ta đi, thiệt giả, khoảng thời gian này không thấy cậu chủ nhỏ, ta đều muốn chết. Điền thần côn bất đắc dĩ nói, ngươi xem một chút, mỗi ngày đều như vậy, bất quá ngươi đã trở về là tốt rồi, này thì ung dung hơn nhiều, ta còn là nhanh đi phát thẻ số đi tới. Lâm Phàm cười cợt, sau đó đi tới trước gian hàng, các vị ngượng ngùng A ra ngoài có việc, hôm nay 20 phần, xem như là bồi thường. Các thị dân vừa nghe, nhất thời vui à lên, tốt, quá tuyệt vời. Cậu chủ nhỏ nổi giận. 20 phần a, muốn là lúc sau mỗi ngày đều có thể có 20 phần, thật là tốt biết bao a. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười, những này khả ái cấp thị dân a, thật sự chính là quá dễ dàng thỏa mãn. Đem 20 phần bánh cầm tay toàn bộ bán xong. Lâm Phàm nằm trong cửa hàng, nhàn nhã nghỉ ngơi, tuy rằng tối hôm qua vừa trở về, nhưng chuyện nên làm vẫn phải là làm, đặc biệt là Nam Sơn Nhi đồng viện mồ Cô nơi đó, mình cũng phải đi giáo dục bọn nhỏ học tập. Bất quá để Lâm Phàm hơi có chút nhức đầu chính là, bách khoa toàn thư nhiệm vụ, cũng phải hoàn thành, bất quá khẳng định lại được ra một chuyến xa nhà, chỉ là này sẽ không chút nào ảnh hưởng nhiệm vụ, tụ hội ở nơi nào, vậy thì đem chỗ kia chọn là thứ nhất đứng. Lâm Phàm cho Triệu Minh Thanh gọi điện thoại đi qua, Minh Thanh, ta đã đã trở về, gần nhất có chuyện gì không? Ở Lâm Phàm không có ở đây trong khoảng thời gian này, Triệu Minh Thanh nhưng là vội vàng sức đầu mẹ chán, chủ yếu là bệnh kén ăn chứng phương thuốc nghiên chế ra được, đưa tới rất nhiều người quan tâm. Mỗi bên bệnh viện lớn đều phái người lại đây câu thông, còn có một chút làm thuốc vật nghiên cứu công ty phái người lại đây, muốn mua bệnh kén ăn chứng phương thuốc. Đương nhiên, Triệu Minh Thanh lại không phải người ngu, hơn nữa phương thuốc này vẫn là lao sư chỉ điểm nghiên cứu chế ra, nếu như nói nghiêm ngặt một chút, phương thuốc này là lao sư mượn tay mình nghiên cứu chế ra. Lao sư, gần nhất rất nhiều người tới tìm ta, muốn mua bệnh kén ăn chứng phương thuốc thay quyền, bất quá ta cũng không có bán, ta đã căn cứ thân phận của ngài, đem phương thuốc này cho chú sách. Triệu Minh Thanh nói tưởng tận gần nhất chuyện xảy ra. Lâm Phàm đúng là không đáng kể, việc này ngươi tiếp tục giải quyết, ta không nghĩ tới hỏi, ta hỏi ngươi, qua một thời gian ngắn ngươi có thời gian hay không. Triệu Minh Thanh không biết lao sư nói là ý gì, thế nhưng Lão sư lên tiếng, vậy này không có thời gian, cũng có thời gian, có. Một chữ, trả lời gọn gàng nhanh chóng, không có chút gì do dự. Vậy thì tốt, qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị đi mấy thành phố, tiến hành làm nghề y, nếu như ngươi có thể kiên trì được. Hãy cùng ta cùng đi, chứng kiến bất đồng bệnh tật, đối với y thuật của ngươi vẫn sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm Phạm muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng có thể một người, thế nhưng như là đã thu rồi đồ đệ, khẳng định cũng phải cần giáo dục một phen, nói điểm trước bạch, luôn chỉ có một mình qua cái quái, phát hiện vật phẩm lụm, gì vậy nhàm chán. Triệu Minh Thanh nghe lời này một cái, nội tâm không khỏi hưng phấn lên, lao sư, tốt, tốt, lúc nào? Lâm Phạm vừa nghe, này Minh Thanh còn có chút hưng phấn A, sau đó cười nói, chờ ta thông báo. Chương bốn ai dọn nhà a ngày mai phố văn lý lâm phàm ở trong cửa hàng nhìn điện thoại di động khi thấy trong điện thoại di động một bản tin thời điểm nhất thời nở nụ cười kim hy un minh về hàn quốc không fans tiến đưa phối hợp một tấm kim hy un minh đeo đồ che miệng mũi đem chính mình bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng bức ảnh chủ yếu làm nổi bật lên kim hy un minh đi qua chuyện kia phía sau thay đổi là có bao nhiêu thê thảm hơi hơi liếc mắt nhìn phía sau hắn liền không để ở trong lòng Này loại Hàn Quốc minh tinh đến hoa hạ là bình thường sự tình, e sợ này Kim hy un Min sau khi trở về, không bao lâu nữa, sẽ có những khác ngôi sao Hàn Quốc thay thế, đây là đố không dứt được, bất quá đi qua chuyện này, hắn hiểu được một cái đạo lý, những này não tàn phấn, thật sự là quá ghê tởm dĩ nhiên là bên ngoài hiệp hội thành viên, Hi-un Min đại thúc không phải là bị hủy khuôn mặt mà, làm sao lại đem người ta Hi-un Min đại thúc, bị ném bỏ đây, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, Lâm Phàm lắc đầu cười. sau đó đưa điện thoại di động thu hướng về trong cửa hàng gọi nói ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi trông trường tiệm điền thần côn nhìn lâm phàm sau đó nói cảm giác tiểu tử này mỗi thiên đô tốt bận điệu thật giống có rất nhiều chuyện tựa như triệu trung dương cười nói lâm ca hiện tại khẳng định rất bận y theo suy đoán của ta nhất định là đi nam sơn nhi đồng viện mồ côi hắn đoán rất chính xác lâm phàm xác thực đến rồi nam sơn nhi đồng viện mồ côi hắn được giáo này mấy trăm bọn nhỏ vẽ vời này ra ngoài một quang thời gian chưa từng tại sao dậy chính mình nhưng là còn muốn kiếm lấy bách khoa đăng giá cho tới lúc nào đi ra ngoài hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng cuối tháng liền đi thời gian vừa vặn đổi trên nhưng lâm phàm đến nam sơn nhi đồng viện mồ côi thời điểm bọn nhỏ nhìn thấy lâm phàm từng cái từng cái lộ ra nụ cười chân thành lâm phàm không có ở đây trong khoảng thời gian này bọn nhỏ có thể là phi thường nhớ nhung vị này chú hàn lục bây giờ đích sắc là định cư ở nhi đồng viện mồ côi bọn nhỏ cũng phi thường yêu thích hàn lục lâm phàm nhìn hàn lục Ngươi nếu như thật muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hắn không biết Hàn Lục tại sao ở Nhi Đồng Viện Mồ Côi chờ lâu như vậy, nếu như là thật sự muốn học bắt quái trưởng, hắn hiện tại cũng sẽ không để ý, liền khi cùng bọn nhỏ đồng thời học tốt được. Hàn Lục cười nói, Lâm Đại Sư, tạm thời không cần, ta chờ ở Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi thật không phải là đến học tập bắt quái trưởng, mà là thật muốn làm những gì, ngươi bình thường cũng không tới, ta ở đây cũng tốt giáo dục bọn họ. Lâm Phàm gật đầu nói, cũng tốt, Hoàng Viện trưởng một người ở. Viện mồ côi an toàn còn thật không nhất định có thể được bảo đảm, bất quá có người ở, đúng là không thành vấn đề. Vì bách khoa giá trị, hắn lần này nhưng là phải liều mạng, chỉ là không biết, lấy năng lực của chính mình, có thể hay không đem những đứa trẻ này bồi dưỡng ra. Vỗ tay, được rồi, bọn nhỏ, cầm cẩn thận công cụ của các ngươi, chúng ta bắt đầu vẽ vời. Bọn nhỏ thích nhất vẽ vời, đặc biệt là xem qua thúc thúc quãng thời gian trước vẽ ra vẽ, bọn họ liền sâu sắc bị hấp dẫn. Bọn họ cũng muốn đem ý nghĩ của chính mình cho vẽ ra đến. Bất quá giáo dục những đứa trẻ này vẽ vời, còn thật hạ chút công phu, bất quá trên đường rất là vui vẻ, chính hắn nói tri thức, bọn nhỏ đều ghi nhớ trong lòng, này ngược lại có chút an ủi Bách khoa giá trị một, Bách khoa giá trị một. Nay một ngày, thu hoạch 2 giờ bách khoa giá trị, hiển nhiên những hải tử này bên trong, đã có hải tử mới vào hiểu rõ, đối với quốc họa cũng có hiểu biết, bất quá này cũng, cũng chỉ có hai giờ mà thôi, bất quá hắn tin tưởng. Không bao lâu nữa, bọn nhỏ đều biết giải khai quốc họa, khi đó mấy trăm điểm bách khoa giá trị nhưng là tới tay. Vẫn bận rộn đến 6 giờ tối, bọn nhỏ đùa hết sức tận hứng, đang vui đùa bên trong cũng học được kiến thức mới, đồng thời đối với quốc họa cũng có thấm vào giải khai. Lâm Phàm nhìn bọn nhỏ tác phẩm hội họa, tuy nói có chữ như là gà bới, nhưng đây cũng là một cái rất tốt cắt bước. Ngày mai, Lâm Phàm rời giường, sinh hoạt cùng bình thường không hề khác gì nhau, đi phố vân lý. Sau đó sẽ đi Nam Sơn Nhi Đồng Viện mổ Côi, còn Triệu Minh Thanh nơi đó, e sợ hiện tại cũng bởi vì bệnh kén ăn chứng toa thuốc sự tình, mà vội vàng sức đầu mẹ chán, bất quá lấy Triệu Minh Thanh thân phận địa vị, cũng không có ai dám dùng bẩn thiệu thủ đoạn. Khoảng cách ngày mùng ngày 1 tháng 10, còn có một quang thời gian, bất quá cũng sắp rồi, còn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới là. Chỉ là này vừa trở về, lại muốn đi ra ngoài, ngắm lại cái kia chút thị dân, lâm phẳng cũng có chút xin lỗi bọn họ. Này các thị dân nếu như tâm thái không được, rất có thể nổ tung a. Nếu như để điền thần côn bọn họ biết, chính mình chẳng bao lâu nữa, lại muốn ly khai, e sợ liền tâm muốn chết đều có. Bởi vậy, vẫn là ổn một chút, chờ đến ngày ấy, ở nói cho bọn họ biết. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, chính mình đã sớm rời khỏi nơi này. Cửa tiệm. Lâm Phàm nhìn một chiếc có một chiếc nhỏ xe tải lái vào quảng trường, không khỏi cười nói, chúng ta xung quanh nhà ai cửa hàng phát tải a, chiếc này lại một chiếc nhỏ xe vận tải vào quá. vào hàng cũng không ý ta. Điên thần côn sững sở, không có đi, gần nhất không có nhà ai nhập hàng A, ta tới xem một chút là một nhà kia. Điên thần côn đứng ở cửa, hướng về phương xa nhìn tới, sau đó chuyển qua đầu, thật giống không phải nhập hàng A, hình như là dọn nhà. Dọn nhà. Lâm phạm sững sở, cảm giác có cái gì không đúng, phố vân lý chỗ này, người khác cũng nghĩ đi vào, nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại muốn chuyển cách nơi này, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra không được. Không được, được đi xem xem. Bên ngoài, Lao Trương, lão Lương, Hồng Tỷ bọn họ tất cả đi ra. Cậu chủ nhỏ, này đã xảy ra chuyện gì? Hồng Tỷ hỏi. Lâm phàm lắc đầu, không biết ta, ta cũng là nhìn thấy có hàng xe đi vào, mới tới xem một chút, vừa bắt đầu, ta còn tưởng rằng là nhà ai nhập hàng đây, Điền Thần Côn nói là dọn nhà, ngươi nói này không lạ nên. Lao Trương nói, đó là Lao Trần ra quần áo cửa hàng A, hắn làm cái gì vậy đây? lão Lương lắc đầu, không biết, chúng ta cũng không có thu được thông báo. Nếu như Lão Trần Trân có chuyện gì, nhất định sẽ ngay lập tức thông báo chúng ta, a nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. lao Trần ra mặt tiền của cửa hàng, nằm ở nơi cuối cùng, không giống lao Trương bọn họ, nhích lại gần mình mặt tiền của cửa hàng. Thế nhưng này Lão Trần, ở Lâm Phàm trong ấn tượng, người cũng không tệ lắm, có chuyện gì, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất tham gia. Nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng để Lâm Phạm có chút đắn đo khó định, không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cửa Các công nhân đang chuyên chở đồ vật bên trong. Một người thanh niên đứng ở cửa, chỉ huy. Lụm, lao trần đây. Lâm phàm mở miệng hỏi nói. Người trẻ tuổi dơ lên đầu, nhìn hướng người tới, mở miệng nói. Ta là cháu hắn, thân thể hắn không thoải mái nằm viện, sau đó không mở được cửa hàng. Vì lẽ đó ta tới đem những thứ kia cho mang đi, chuyển biến tốt cho người khác lớn. Thân thể không thoải mái. Tại sao sẽ đột nhiên không thoải mái? Trước đây không phải rất tốt sao? Hồng tỷ nghi ngờ hỏi nói. Người trẻ tuổi hiển nhiên là không muốn nói nhiều, ta cũng là đến giúp đỡ, cụ thể tình huống thế nào, ta cũng không biết nói. Ta tới cấp cho Lão Trần gọi điện thoại, nhìn xem rốt cuộc tình huống thế nào. Lão mở miệng nói, lấy điện thoại di động ra, liền đã gọi đi, nhưng là cái kia đầu, nhưng là tắt máy. Không gọi được. lao Trương bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, ngươi có có cái gì ẩn giấu? Chúng ta cùng Lão Trần quan hệ đều rất tốt, có nhu cầu gì, chúng ta tuyệt đối có thể rút một tay. Chương 453, mình hù dọa mình lao trần. Người trẻ tuổi nhìn người chung quanh, có chút hơi khó, sau đó lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng không biết là chuyện gì, chẳng qua là ta chú đột nhiên phờ phạc, để cho ta tới giúp hắn đem mặt tiền cửa hàng thu thập. cụ thể tình huống thế nào, hắn cũng không có nói với chúng ta. Hồng tỷ nói, ngươi là cháu hắn, làm sao sẽ không biết. Người trẻ tuổi lắc đầu, ta là thật không biết, hắn ở bệnh viện, không cho phép ta cùng người trong nhà nói, bất quá theo ta suy đoán. Hẳn là được bệnh nặng. Mọi người nghe nói, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới lao trần dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy.